375 chương 375, năm đó thu, pháo hoa khắp nơi bên trong bên kia một đám mây xanh môn trường lão nhìn xem nhược bạch cùng vị con xấu xí thân mật bộ dáng, tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt đứng lên. Xem ra, hôm nay chỉ cần đem thánh nữ mang về, bên cạnh nàng tiểu cô nương kia thì sẽ theo trở về. Như vậy hiện tại, bọn hắn chỉ cần giải quyết vấn đề, chính là thánh nữ bên cạnh cái kia cười híp mắt mà mạp. Hắn hẳn là cái gọi là Thái Huyền tông khí đồ, về phần hắn bên cạnh một cái nam nhân khác, nhìn hình dạng của hắn yêu dị, chỉ sợ cũng tà ngoại đạo. Nghĩ như vậy, một lão giả đột nhiên tiến lên một bước, cao giọng nói, "Thánh nữ đa chính là thanh vân môn thái thượng thập tam trưởng lão. Phùng Trường Môn chi mệnh đến đây tìm ngươi trở về tông. Đã sớm nghe nói khóa này thánh nữ chính là Tiên Tiên đắc thể, tiềm lực vô tận, ngươi bây giờ lại cùng Thái Huyền tông khí độ loại này, ta ma ngoại đạo làm bạn, chẳng lẽ là muốn vứt bỏ mình nêm ám? Hắn lời nói này trước tiên lộ ra chính mình thân phận, hắn ở nơi này một nhóm thanh vân môn anh biến bên trong thân phận cao nhất, phải biết thanh vân môn thượng quá thượng trưởng lão 13 đã là cực kỳ cao vị trí. Mặc dù là thân phận, kỳ thực cũng là thực lực, hắn tại anh biến chờ đợi mấy trăm năm, đối mặt bất luận cái gì anh biến giả cũng dám lợi thắng. chị quân vị này thánh nữ nghe ra được chính mình ý tứ, liền nhất định sẽ không phản kháng. Thanh âm của hắn truyền ra rất lâu, chỉ thấy Phương Sa Nhược Bạch giống như không nghe thấy, vẫn như cũ túi đầu, cùng trong lực tiểu cô nương túi đầu nói chút gì. Lão giả thần sắc âm trầm xuống, "Thánh nữ, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên không muốn động thủ. Húm hổ, ngươi chính là ta Thanh Vân môn thánh nữ, nếu như động thủ, bị người của những tông môn khác nhìn thấy, với ta Thanh Vân môn danh tiếng cũng không phải không tổn hại." Lão phu hỏi lại một câu cuối cùng, có nguyện ý hay không cùng ta trở lại môn?" Nơi đây 130 người, đều là trong môn quá thượng trưởng lão. chỉ vì ngươi chuyện này mà đến. Nhược Bạch thờ ơ lão giả nắm quả đấm một cái, hắn sống được thời gian từ lâu, ngày xưa coi như đối mặt trong môn mấy vị kia hóa thần cự phách cũng chưa từng gặp phải không nhìn, bây giờ lại bị phía trước mấy người trẻ tuổi không thèm để ý chút nào. Chuẩn bị động thủ đi. Lao đầu cắn răng truyền âm, trước đem cái kia thái huyền tông khí đổ giết chết. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyến này sẽ thất bại tan tắc mà quay trở về, dù sao nơi này có nhiều như vậy anh trở nên mạnh mẽ giả, coi như đối diện kế minh Hòa, tiểu cô nương kia là anh biến thì có thể làm gì. Tiểu cô nương kia chỉ là thần thông thiên phú đặc thù xuất chúng thôi, về mặt chiến chưa hẳn cứng hãn. Kế Minh lúc này đang tại suối bảy tiểu cô nương. Ngươi thấy những người đó không có. Kế Minh chỉ chỉ từ tứ phương vây dết tới thanh vân môn ánh biến. Vịt con xấu xí bị nhược bạch ôm vào trong ngực, quay đầu nhìn xem những người kia, ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Giáng dốc của nàng chỉ là 7, 8 tuổi, hết lần này tới lần khác nói ông cụ non, có loại ngây thơ chưa thoát ra vẻ lao thành khả ái. Kế Minh cười nói, ngươi nghe bọn hắn nói lời thì biết rõ, bọn họ là tới bắt nhược bạch trở về. Ngươi nhận tâm nhìn bọn hắn đối ngươi nhược bạch tỉ tỉ ra tay sao Viện con xấu xí quay đầu nhìn một chút Nhược Bạch, lại nhìn một chút Kế Minh, đột nhiên có chút e ngại địa đạo, ta đương nhiên sẽ không nhìn xem Nhược Bạch tỷ tỷ chịu bọn hạn chế, nhưng mà, ta đánh thắng bọn hắn sao? Kế Minh trong bụng cười thầm, nguyên lai tiểu cô nương này là bởi vì đối mặt chính mình lúc một hồi thất bại hù dọa, đối với nàng thực lực chân chính của mình không hiểu rõ lắm. Yên tâm, ta ở một bên vì ngươi lực trận." Kế Minh cười nói. Viện con xấu xí đầu đi lòng vòng, trong mắt quay mòng mồng hai vòng, từ Bạch trong ngực nhảy ra, "Hảo, người cần phải vì ta trận." "Yên tâm." Kế Minh "Nếu như ta không giúp ngươi, Bạch cũng sẽ không đáp ứng." Có Liêu khế minh câu nói này, vị con xấu xí nhìn được bạch một mắt, gặp được bạch mỉm cười nhìn nàng, trong lòng nhất thời lòng tin tăng nhiều, quay người liền bước trên mây mà ra. Côn bằng khế động, chính là ngàn vạn dặm phong vân, lúc này vị con xấu xí khí hậu chưa thành, nhưng nhất cử nhất động tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến hành, thân hình khẽ động lúc, chăm dặm non sông tất cả linh khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Vị con xấu xí năm đấm mà ra, một quyền rơi xuống, thân ảnh một cái chớp mắt phảng phất tiêu thất. Ấn. Đi đầu 18 thái thượng trưởng lão trong mắt chừng chừng, ánh mắt trong hư không vừa qua, đột nhiên hướng sau lưng một cái ánh biến đạo, cẩn thận. Tên kia ánh biến nao nao. cho tới giờ khắc này cũng chưa từng cảm thấy có cái gì nguy cơ, đang muốn xoay người đi nhìn 13 trưởng lão, trước mắt đột ngột xuất hiện một cái năm đấm, tại hắn trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Oành! Toàn bộ hư không đều tựa như rung dậy. Tiên tiên anh biến hưu một tiếng bay về phương xa, hóa thành miểu viễn một cái chấm đen nhỏ, bị tiểu cô nương một quyền này lệ đến chẳng biết đi đâu. Vịt con xấu xí ngẩn người, không nghĩ tới đã biết một quyền cường han đến nước này, nhất thời lòng tin tăng nhiều, quay đầu lại hướng ngược bệ đạo, "Tỷ tỷ, ngươi chỉ cần thật tốt nhìn, hôm nay những người này, ta nhất định đem bọn hắn toàn bộ đánh chạy." Còn lại thanh vân môn người đều có chút ngộng, bọn hắn vừa mới tận mắt thấy tiểu cô nương vượt qua anh biên kiếp, mặc dù nói vượt qua phương thức không thể tưởng tượng, nhưng lúc đó chỉ cho là là tiểu cô nương này công pháp đặc thụ, hiện tại xem ra, thực lực của nàng hoàn toàn chính xác có chút biến thái a nguy lai, nàng mới là thánh nữ hôm nay đối mặt chúng ta sức mạnh. Mười tam thái thượng cất cao giọng nói, đều cẩn thận một chút, ba, năm báo đoàn, nhất định không thể đơn độc đối mặt người này. Người này tuổi chưa hẳn giống nhìn bề ngoài lấy nhỏ như vậy, có lẽ cũng là sống trăm ngàn năm bẩn lão quái. Ngay tại hắn nói câu nói này đứng không bên trong, vị con xấu xí thân hình giống như một cây cấp tốc sen cái tiễn, không ai có thể lành lặn bắt giữ thân ảnh của nàng, chỉ thấy nàng không ngừng đi xuyên, mỗi một lần thân hình hoàn toàn hiền hóa, đều nhất định sẽ có người bị nàng một quyền đập bay ra ngoài. Cách đó không xa Kế Minh cười, côn bằng cự lực há lại bọn hắn những thứ này tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cuối cùng, tại trả giá 18 người bị đện phải không biết sinh tử dưới tình huống, Thanh Vân môn tu sĩ cuối cùng bảy trận hình thành. Lần này, vị con sấu xí còn muốn lấy nhục thân chi lực đem các loại người đập chết liền không như vậy đơn giản. Kế Minh ánh mắt ngưng lại, Thanh Vân môn quả nhiên có chỗ hơn người, bọn hắn bây giờ bệ trận, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, công thủ hình thành, trên thực lực lập tức lên cao một bậc thang. Bất quá, côn bằng thần thú, ngoại trừ sức mạnh và tốc độ, phương diện thần thông cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Kế Minh đối với vị con xấu xí rất có lòng tin. Vị con xấu xí bị Thanh Vân môn anh biến vây quanh ở trung đường, 13 trưởng lão khặc khặc cười lạnh, lực đạo của ngươi đúng là lớn phải cổ quái, nhưng mà chúng ta bây giờ bệ trận, nhìn ngươi còn có cái gì pháp. Hôm nay, nếu như không muốn mất mạng, liền nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Tà Thanh Vân muôn làm việc, vì đón về thành nữ, há lại ngươi bực này lệch ra ma tà đạo có thể ngăn cản. Vịt con xấu xí bị hắn trong lời nói này mở miệng một tiếng lệch ra ma tà đạo nói đến hai mắt buốc lên hòa tinh, đột nhiên há to miệng. Trăm ngàn dằm bên trong, phong vân đột biến. Đám người dưới chân trong rừng tây cương phong lay động, vô số cây tối bay lên trời. Từng đạo vòi rồng trống rông xuất hiện, đem trên bầu trời mây đen xé rách, phản phất tật thế. Bác Minh có cá, kỳ danh là Côn. Há miệng thành gió, dữ thành mây 376 chương 376, thái thượng 12 trưởng lao thanh vân môn tất cả trưởng lao trong nháy mắt đã biến sắc, một chút cảnh giới hơi thấp nhân hận có vẻ sợ hãi. Chỉ thấy phía trước tiểu cô nương há to miệng đột nhiên hít một hơi, trăm ngàn dằm bên trong liền xuất hiện một mảnh chân không. Rất nhiều anh biến sơ kỳ cùng trung kỳ quá thượng trưởng lao trong nháy mắt ngã trái ngã phải, liền trận pháp cũng có chút hối loạn. Thái thượng 13 đang thay đổi sắc bên trong hô to, ổn định. Trận pháp nhất định không thể loạn. Nhất định không thể bị nàng thừa dịp loạn ra tay Nhưng mà câu nói này cuối cùng vẫn là nói chậm một chút, những cái kia anh biến trung kỳ quá thượng trưởng lao căn bản là không có cách chống cự loại này do lốc. Những thứ này anh biến cũng là có thể khai sơn người, ngày xưa nếu có người nói cho bọn hắn, có cương phong có thể đem bọn hắn vào phủ, bọn hắn tất nhiên không tin, lúc này lại đều ở đây biến sắc. Cuối cùng, trong đó 6 người ngã trái ngã phải, kết tốt trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Trốn. Mấy người lập tức xoay người qua, biết chậm nữa bên trên một cái chớp mắt, liền có có thể mệnh tăng tại chỗ. Bên kia vị côn xấu xí cũng đã chú ý tới bọn hắn bộ dáng vật, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở một người trước mặt, vẫn là một quyền vung ra. Một quyền chi uy đã để thiên điểu biến sắc, tiên kia anh trở nên mạnh mẽ giả bị oanh hướng ngoài trong dặn, giống như một quả thiên thạch, thẳng tắp xuyên tấu vài tòa sông núi mới dừng lại. Tất cả chịu nàng một quyền đại năng, không khỏi là lập tức mất mạng, coi như trên người có 10 phần pháp bảo cường hãn hộ thể, cũng nhất định kinh mạch đứt đoạn không tiếp tục chiến chi lực. Quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người sinh ra ý nghĩ như vậy. Cuối cùng, 6 người trong trận pháp người cuối cùng cũng bị tiểu cô nương giết chết. Bốn phía người người sắc mặt xanh xám, một chút anh biến trung kỳ trưởng lão mặt như màu đất, ở trước mặt nàng, chỉ có anh biến định phong mới có thể chống cự a. Tiểu cô nương đi qua một hồi thiên kiếp, thực lực lại có tăng trưởng. Kế Minh suy nghĩ một chút, xem ra phải sớm ngày đột phá anh thay đổi, bằng không liền tiểu cô nương này đều đánh không lại. Một bên khác, việc con xấu xí tại đại sát tứ phương trung sinh ra nghi hoặc, những người này cảnh giới phần lớn còn cao hơn nàng ra rất nhiều, nhưng mà thực lực quá kém, liền nàng một quyền cũng đỡ không nổi, càng đánh không lại bên kia xem trọ vui mừng mập mạc. Bị Tế Minh đánh dựng lòng tin, lại một điểm một điểm mà đã trở về. Sáu sáu dòng dã một cách giờ, một giờ này đối với thanh vân môn nhân tới nói là tuyệt đối ác ngộ. Cái kia nhìn người vật vô hại tiểu cô nương, phàm là động thủ hận là sát chiêu. càng quan trọng chính là, bọn hắn xử ra bất kỳ thủ đoạn nào, đối với tiểu cô nương giống như cũng chỉ là culet, liền xem như pháp khí đánh vào trên người nàng, cũng nhiều nhất để cho nàng cơ thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, hoặc rơi xuống mặt, đợi đến lại sau khi bay lên, tiểu cô nương không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại tinh lực càng lớn. Liền tại đây trong vòng một canh giờ, tiểu cô nương kỹ xảo chiến đấu tại từng bước đề thăng, những thứ này thanh vân môn đệ tử đối với nàng mà nói giống như luyện tay khối lỗi. Thái thượng thập tam trưởng lão đã sợ hãi, biết hôm nay trận đại chiến này bại cục đã định, vừa kinh vừa sợ bên trong gạp tất cả mọi người mau lui. Hắn nên đón tiếp đấy. Hắn là anh biến đỉnh phong. Hơn nữa ở nơi này cảnh giới chìm đắm nhiều năm, vô luận thần thông vẫn là thể thuật cũng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, tự nhận là tại ảnh biến bên trong lại không thủ, đáng tiếc hôm nay gặp cái quái vật này tiểu cô nương, tại tốc độ cùng trên lực lượng bị áp chế đúng mức vô hoàn ra. Mau trốn. Hắn ngự sử một thanh trường kiếm, một đạo khai thiên kiếm quang tỏa ra, để ngang côn bằng phía trước đem nàng ngăn lại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có khiến người khác đi trước chạy trốn, bằng không mà nói, hôm nay những người này nếu như chết đi, đối với Thanh Vân môn cũng là một hồi tai nạn. Kế Minh đang muốn phi thân lên đi đem những người kia từng cái bắt trở về. Trên bàn tay bỗng nhiên chuyển đến lực bạch nhược bạch nhược độ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhược bạch trong mắt lộ ra không đành lòng, hướng hắn lắc đầu. "Kế minh đến đây thì thôi, với hắn mà nói, có giết hay không những người này chỉ là thứ yếu." Phía trước, 13 trưởng lão cuối cùng cùng tiểu cô nương chính diện giao phòng. Nhược bạch không khỏi kinh ngạc, "Thái thượng thập tam trưởng lão, ta từng tại trong môn điện tịch gặp qua." Trên điện tịch nói, vị trưởng lão này trước kia lực áp cùng thế hệ thiên tiêu, trong cùng thế hệ không người là đối thủ của hắn, thành tựu anh biến sau đó, càng đem đủ loại thể thuật cùng đạo pháp tu luyện tới trình độ đàng phong tạo cực, không nghĩ tới bây giờ bị vị con xấu xí áp chế. Cửu Vi hơi hơi ngang nhiên, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta thần thú trời sinh huyết mạch thuần thừa, như thế nào tu sĩ nhân tộc bình thường đạo pháp có thể so sánh. Nếu không phải vị con xấu xí xuất thế không lâu, đối với chiến đấu bên trong Đủ Loại Thần Thông không lắm quen thuộc, lao nhân này đã sớm chết đi. Bất quá, khỏe mắt của hắn dư quang nhìn thấy Liêu Kế Minh, trong lòng lại yên lặng tăng thêm một câu, có lẽ, vẹn vẹn có một chút quái thai có thể so sánh đi. Oen! Lại một âm thanh rung mạnh, 13 trưởng lão cuối cùng chống đỡ hết nổi, miệp phun tiên hướng mặt đất rơi xuống. Kế Minh mà giấu cái lưng mệt mỏi, cuối cùng kết thúc. Đúng lúc này, hắn một mực tản ra linh thức bên trong. chợt thấy vịt con xấu xí phía bên phải 30 triệu không gian chỗ truyền đến một hồi sóng chấn động bé nhỏ. Kế Minh trong lòng hơi hơi nhảy một cái, hắn linh thức có thể so với Diệp Thành Thương, thậm chí có thể phát giác hóa thần hành tung, cho nên tuyệt không có cái gì sai sót. Hắn Đồng Quang lập tức xuất hiện, xạ tộc đồng thuật vừa mở ra, rơi vào vịt con xấu xí phía bên phải. Quả nhiên, hắn Đồng Quang vừa rơi xuống, nơi đó có một cái bóng lẽ lên liền biến mất. Vịt con xấu xí. Kế Minh hái hùng kết viễn, màu trắng ra. Hắn đem xạ tộc đồng thuật vận chuyển tới hạ, trên mặt dâng lên xạ tộc đồ đem cái kia một chỗ không gian hoàn toàn khóa chặt. Thế là Đạo kia cực tốc mà cướp cái bóng trầm một kia. Vịt con xấu xí nghe được kế minh kinh uống phía sau hơi sửng sở, nhìn về phía phía bên phải lúc cuối cùng cũng bắt được cái kia một tia dị thường, chỉ là đạo kia cái bóng nhanh đến mức không thể tưởng tượng, vịt con xấu xí chỉ tới kịp lui về phía sau nửa bước, đem hai tay để ngang trước ngực. Phốc. Một thanh kiếm sắc từ không gian xuất hiện, đâm vào vịt con xấu xí trên cánh tay. Tiên huyết tích tích rơi xuống nước. Vịt con xấu xí kêu đau một tiếng rơi xuống đất, mặt đất nứt ra vô số khe hở, tiệm khởi đầy trời đá cùng bụi trần. Kế minh giận mắng một tiếng, phía sau lưng kéo dài hai cánh, toàn thân các loại đồ đàng lằn tràn, nhìn quỷ dị dị thường. Thân hình của hắn cũng một cái chớp mắt lao đi, đem vịt con xấu xí từ mặt đất ôm lấy, lại đi tới nhược bạch bên cạnh. Tại trong lúc này, kế minh đồng quang một mực chiếu rọi, đem bốn phía không gian nhìn đến rõ ràng. Nhưng hắn tâm tình u sầu. Cái kia đến tụt cùng là người nào? Chẳng lẽ là hóa Thần? Nhất định là, anh biến giả tuyệt không có khả năng có tốc độ như vậy cùng năng lực. Hắn có thể hoàn toàn dung nhập hư không, ngay cả ta linh thức cũng không cách nào phát hiện manh mối. Cách đó không xa Thái thượng thập ba thấy cảnh này phía sau vui mừng không thôi, 12 trưởng lão, Thanh Vân môn thượng, Thái thượng thập nhị trưởng lão. 377 chương 377 thích khách chi đạo thái thượng thập nhị. Nhược Bạch sắc mặt thay đổi, trên mặt lộ ra một tia chán nản, nàng đối với cái này vị thái thượng trưởng lão cũng mười phần hiểu rõ. Tại Thanh Vân môn đông đảo trong điện tịch, liên quan tới cái này vị thái thượng trưởng Lao sự tích nhất là truyền kỳ, liền xem như đối mặt ở trên hắn chứ vị thái thượng cũng không kém chút nào. Phía trước, kế minh thanh âm truyền đến, kinh nghi bất định, nhược bạch, người này chẳng lẽ là hóa thần đại năng? Nhược Bạch chỉ nói ra mấy chữ, không phải hóa thần, nhưng hơn hẳn hóa thần. Vị này mười nhị thái thượng cũng không phải hóa thần cường giả. nhưng hắn sợ dĩ có thể né qua kế minh linh thức một đường ẩn tàng xuyên thẳng qua trong hư không, là bởi vì hắn đi một đầu toàn bộ tu hành giới độc nhất vô nhị thích khách chi đạo. Vị trưởng lão này, trước kia chỉ là phàm trần một cái tầm thường thích khách sát thủ, lên núi lúc sau đã hơn 30 tuổi, kinh mạch sớm đã định tính, trong môn đám người chỉ cho là hắn không có thành tựu cái gì, nhưng mấy trăm năm phía sau, hắn lấy chính mình ngộ ra thích khách thủ đoạn trong môn một hồi thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Thứ nay về sau, tu hành của hắn tiến cảnh liền đột nhiên tăng mạnh. Lại thêm hắn đặc biệt thần thông, trong có vị hóa thần trưởng lão đã từng nói rõ, tại vị này mười nhị thượng cận thân phía trước, Hắn cũng chưa từng phát hiện mười nhị thái thượng bổng dáng. Kế Minh lúc này đem vị con xấu si ôm lấy, sau khi nghe ngược lại thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế. Thế gian 3000 đại đạo, quả nhiên đều có các khác biệt, khó trách ta vừa mới cũng khó có thể phát giác được hành tung của hắn. Diệp Thanh Thương lúc này nhắc nhở, người này không chỉ có thân hình ẩn nấp phải vô cùng tốt, kiếm pháp cũng mười phần xuất chúng, vừa mới nếu không phải ngươi sớm nhắc nhở một tiếng, coi như côn bằng tiểu cô nương thể chất, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Kế Minh khẽ gật đầu, đồng quang đạo qua phía, cảnh giác phòng bị, ta biết. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trên thân ngược lại lên một tầng mịn nổi ra gà. cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì dị thường hưng phấn. Hắn Dĩ vãng tại hóa Thần phía dưới tự nhận là xem như không có ý tủ, hôm nay đột nhiên nhìn thấy khó giải quyết như vậy nhân vật, cực kỳ hiếm thấy mà giấy lên chiến ý, đồng thời cảm thấy thâm nghĩ, Thanh Vân môn danh xưng thế gian đệ nhất đại tông phái, đích thật là có chỗ hơn người. Khó trách yêu tộc 12 tộc cũng không có thể đem áp chế, vẹn vẹn người trước mắt này, đã có thể đem cái gọi là yêu tộc thánh tử áp chế, càng không cần nói người này trên 11 vị thái thượng trưởng lão. Trong lòng của hắn đang âm thầm tính toán, Linh thức phát giác được phía bên phải phía trước trong không gian chuyển đến một cơn chấn động, ba động bên trong còn có như nước thủy chiếu sát ý cùng kiếm khí hàn ý, tựa hồ muốn hắn xuyên thấu. Kế Minh hơi nheo mắt lại, xoay người nhất truyền, lén qua từ tiền phương trong hư không đột nhiên xuất hiện cái ảnh, trong tay huyền Phật kiếm thì trở tay đâm ra ngoài, "Ra đi." Thử! Trong không gian chuyển đến kêu đau một tiếng, một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất, lại biến mất. Cách đó không xa, 13 trưởng lão không khỏi kinh hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng có 12 trưởng lão xuất hiện, hôm nay nhất định nắm chắc phần thắng. Sự tình ngay từ đầu quả nhiên như chính mình suy nghĩ. 12 trưởng lão một kiếm liền đem cái kia biến tiểu cô nương đánh bại, nhưng người nào biết cái kia mập mạp ra tay sau đó lại càng so mới vừa tiểu cô nương cường hãn mấy lần, ánh mắt của hắn những nơi đi qua vừa không gian ngưng trệ, là 12 trưởng lão kinh địch. 13 trưởng lão trong lòng vừa mới sinh ra hoài nghi, ngược lại lại đem ý nghĩ này vung ra náo hải, trước kia trong môn Hựu Hóa Thần đại năng đối với 12 trưởng lão ẩn nặc thuật rất là tán dương, từng nói 12 trưởng lão nên hóa thần dưới người mạnh nhất. Đã như vậy, 12 trưởng lão liền tuyệt không có thất bại đạo lý. Thật tình không biết, trong hư không 12 trưởng lão đấy lòng kinh hai so với hắn càng lớn. Hôm nay trước khi tới đây, là trưởng môn cầu hắn tới nhìn một cái, nói can hệ trọng đại chỉ sợ xảy ra bất trắc. Không nghĩ tới, sự tình quả nhiên xuất hiện cực lớn biến cố. 12 trưởng lao dấu ở trong hư không, một đôi con mắt giống như rắn độc chăm chú nhìn người mập mặt kia, chỉ chờ một kích thành công. Nhưng mà vừa mới kế minh nhìn thấu thân hình hắn một màn, cuối cùng như ác ngộng tại hắn đáy lòng vùng đi không được. Hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp khó giải quyết như vậy đối thủ, tại Di Vãng, hắn muốn giết chết nhân không khỏi là lập tức đắc thủ, hôm nay lại gian khổ đến đột điểm. Coi như đối mặt hóa thần, đang đối với tay không biết chuyện chút nào dưới tình huống. Hắn cũng có năng chắc nhất định có thể đem hắn đánh lén, chỉ là không cách nào giết chết thôi, dù sao hóa thần thân thể, so anh biến cơ thể cường hóa ngàn lần, có thể nhỏ máu thành minh, không phải anh biến một kiếm có thể giải quyết. Nhưng mà giống trước mắt loại này, thân hình của hắn căn bản là không có cách nào nút, đây là trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Kế Minh đồng quang phạm vi càng lúc càng lớn, xa tộc thiên phú bị hắn vận chuyển phải càng lúc càng nhanh. Ở đây, năm sáu người đứng vững, không gian phản phất bị tập trung đồng dạng, mười phần nghiêm trọng, không người mở miệng. Bất thình lình, Kế Minh trên mặt đồ đằng biến ảo, trong miệng phát ra một tiếng qué dị lời gọi, "Ha. Đây là dê tộc thần thông" có thể lấy âm thanh mê hoặc nhân tâm. Trong hư không, một hồi gợn sóng rung động. Kế Minh mắt lập tức nhìn sang, trong tay huyền Phật kiếm gần như đồng thời đâm ra. Bá! Kiếm quang rơi ra, có tiên huyết phun tung tóe, trong hư không tựa như hoa mai đoá đoá. Đã thủ. Kế Minh lộ ra nét mừng, toàn thân bị bao phủ cảm giác nguy cơ cũng tại trong nháy mắt tiêu thất, hắn hướng về phía gợn sóng đuổi theo. Mơ hồ trong đó, ở phía trước của hắn thỉnh thoảng có gợn sóng rung động, mỗi khi trường kiếm của hắn rơi xuống, trong hư không nhất định có tiếng rên rỉ. 378 chương 378, cho cờ thủ trợi bên trên 12 trưởng lão bị hắn đuổi theo đánh. Không bao lâu Tế Minh thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy chục dạng. Tại chỗ, chỉ có tiểu cô nương vịt con xấu xí, nhược bạch, tiểu vĩ, còn có đối diện 13 trưởng lão. Vịt con xấu xí ma quyền sát trưởng, cánh tay nàng lên thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thần thú thể chất dù sao không phải là nói một chút mà thôi, huống hồ mới có phòng bị sau đó, 12 trưởng lão một kiếm cũng không đối với nàng tạo thành thương tổn quá lớn. Tiểu cô nương bây giờ rất tức giận, vừa mới bất thình lình bị 12 trường lão đánh lén, làm hại mình tại người mập mạp kia trước mặt vật không chịu nổi, cuối cùng còn muốn chịu ân huệ của hắn bị hắn cứu chữa, thực sự là vô cùng 13 trưởng lão ra mồ hôi lạnh, Hắn không phải tiểu cô nương này đối thủ, vừa mới nếu như không phải 12 trưởng lão ra tay, hắn đã sống chết không rõ. 13 trưởng lão. Nhược Bạch Thanh Âm lúc này bỗng nhiên chuyển đến. Nhược Bạch thần sắc thanh lãnh, ta không có ý định như phán tông môn. Thanh Vân môn đối với ta ân trọng như núi, ta một mực ghi ở trong lòng. Chỉ là, bây giờ thứ nhất sư vinh nhất định phải làm cho ta cùng với hắn thành thân, chuyện này tha thứ khó khăn tầm mệt. Ta bây giờ cũng như lời ngươi nói Thái Huyền tông khí đồ kế minh, đã sớm kết thành vợ chồng. 13 trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin, đồng thời đáy lòng minh bạch. Lần này, Thanh Vân môn mặt của thật sự ném đi được rồi. Hơn nữa, ta cùng với Kế Minh đã sớm có vợ chồng chi thực. Ngươi trở về đại khái có thể nói cho trường môn, sau này ta cùng với Kế Minh đồng sinh cộng tử. Tại Vạn yêu Hải mở ra phía trước, kiên quyết không tiếp tục trở về tông môn ý nghĩ. Việc đã đến nước này, ngươi đi đi. 13 trưởng lão thần sắc có chút phức tạp, trong lòng mấy phen dãy rủa, cuối cùng thở dài một hơi, ngẩn đầu lên nói, ngươi nói những lời này, ta tự sẽ hướng trưởng môn truyền đạt. Nhưng, thân phận của ngươi đặc biệt, tông môn tuyệt sẽ không để cho ngươi cùng tà ma ngoại đạo có quan hệ gì, càng không cần nói cái gì hai chân xong. Bay. Ta thừa nhận cái kia mập mạp có chút bản sự, có thể xưng hóa thần phía dưới để nhấp nhân. Nhưng mà, lần này tới là ta cùng 12 trưởng lão, lần tiếp theo, có lẽ chính là mấy vị kia chân chính bất thế xuất xa mạ. "Chào ngươi tự lo thân." Đợi đến 18 thái thượng quay người rời đi, một bên cửu vị ánh mắt biến ảo bên trong mở miệng hỏi, lời hắn nói, kỳ thực có chút đạo lý. "Nếu như ngươi không muốn liên lụy tới mình, cũng nên đi đến thành vân môn mới là. Hắn mặc dù không biết đầu đuôi sự tình, nhưng mới vừa nghe tam thái thượng hòa nhược bạch mà nói cũng lớn hơi minh bạch do sự tình, lúc này lên tiếng hỏi thăm cũng không có ý tứ khác, chỉ là cảm thấy nghi hoặc thôi. Nhược Bạch nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Ngươi không rõ, ta và Kế Minh tại trên đường lâu như vậy, không biết bao nhiêu lần sinh ra ý nghĩ rời đi. Dù sao ta cũng tự hiểu thân phận của mình can hệ trọng đại, sẽ cho Kế Minh mang đến phiền thoái không nhỏ. Nhưng suy nghĩ một chút tính tình của hắn cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Đối với hắn mà nói, ta như cứ vậy rời đi, chính là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Tương phản, ta một mực cẩn thận từng ly từng tí lo lắng phiền phức, hắn có lẽ chưa từng có để ở trong lòng." Kiểu Vĩ ngay vậy, suy nghĩ một chút nhận biết Kế Minh đến nay hắn đủ loại biểu hiện, từ trong thâm tâm khen một tiếng, thật sự là hắn tiêu sái. Mấy mấy hơi thở phía sau, Kế Minh từ phương xa lao vùn vụt trở về, trong tay của hắn còn cầm một cái bị trói gỗ nhân, chính là vừa mới hăm hở 10 nhị thái thượng. Phù phù, 10 nhị thái thượng bị Kế Minh ném ở vịt con xấu xí dưới chân, cười nói, vừa mới hắn đánh lén ngươi, bây giờ chính là có toán báo toán thời điểm. Vịt con xấu xí tiến lên hung hăng đạp 10 nhị thái thượng mới cước, trong lòng tức giận khó tả. 10 nhị thái thượng trong mắt lộ ra xấu hổ giận dữ, nghĩ hắn một cái đỉnh đỉnh đại danh quá lao, một cước chấn chấn vật, bây giờ bị buộc trở thành bánh trưng, càng xấu hổ chính là ba một bên nhược bạch lộ ra vẻ không đành lòng, Kế Minh Kế minh cười phất phắt tay, "Ngươi yên tâm, chỉ cần từ trong miệng của hắn nhận được thích khách kia thần thông phương pháp tu hành, ta tự nhiên sẽ nhường hắn rời đi." Nhược Bạch lắc đầu nói, "Không phải, ta là nói, cổ tư thế của hắn, có thể hay không đổi một cái." Cửu Vĩ ánh mắt từ 10 nhị thái thượng trên thân rời, trong lòng có chút thông cảm, đường đường một cái ánh biến đỉnh phong, cư nhiên bị lỗ sạch quần áo, giúp ra câu. Tiên phủ bên trong, tiểu bằng vương bọn người than thở, bọn hắn hình dung tiểu tụy, ngồi sổm ở tiên phủ trong vườn xó Trên người bọn họ trói dây thường đã không cánh mà bay, đây đều là bên cạnh Chu Yếm công lao. Nhưng bọn hắn không có chút nào khôi phục một bộ phận tự do vui sướng, chỉ vì bên cạnh Chu Hiếm quá mức kinh khủng. Bọn hắn bây giờ khuôn mặt tê thảm, toàn bộ bái bên cạnh Chu Hiếm mà tạo. Chu Hiếm lúc này cười tại hộ tập thánh nữ trên đầu, lôi kéo mái tóc dài của nàng kỵ lại mã, thỉnh thoảng chi chi cười qué dị vài tiếng. Tại nó dưới người hộ tập thánh nữ khuôn mặt quất nụ, nhưng là hơi choáng, mắt thấy giờ đi thời gian xa xa khó đợi, toàn thân tu vi mất hết, ngoại trừ phục tùng có cái gì pháp. Chu Hiếm mặt lên trời cười to, cười the the âm thanh ngập ý, hiển nhiên một cái thế ma vương. Kế Minh vốn là có ý định đưa nó mang ở bên cạnh, nhưng nó không chịu. để ở bên ngoài chờ không được bao lâu liền nháo phải vào tới, cũng là bởi vì nơi này có mấy cái có thể cung cấp hắn định đoạt con rối. Cánh vàng tiểu Bàng Vương nhìn xem Hộ tộc Thánh Nữ thảm trạng, hồi tưởng vị này thánh nữ trước kia hung hái, nhìn lại mình một chút bên cạnh mấy vị, không khỏi là thê thê thảm thảm, nhất thời ngửa mặt lên trời rơi lệ, đầy mắt phòng ánh, hội xuống đồng bằng bị cho khinh. Tại hắn ngẩng đầu thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo bóng người rơi xuống. 379 chương 379, cho cỡ thủng trời phía dưới bảng. Đập ngay tại chu cùng Hồ tộc Thánh Nữ trước mặt. Chi chi Chu Diễm Tam hạ lưỡi hạ nhảy đến rơi xuống đất bóng người trước mặt, đem hắn cơ thể lật lên, từ nằm sấp biến thành nằm ngửa. Hồ tộc thánh nữ mấy người cũng vây quanh, đây là ai? Nhất định lại là đắc tội hắn, bởi vậy bị bắt đi vào. Thân phận của người này nhất định không đơn giản, bằng không mà nói, sẽ không bị hắn ném tiến tiên phủ. Mấy người liếc nhìn nhau, lại túi đầu nhìn xem lão giả này, trong lòng có sự cảm thông. Hồ tộc thánh nữ trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ hồi ức, sau một lúc lâu đạo, ta tựa hồ tại trong tộc gặp qua chân dung của hắn. Tiểu Bằng Vương nghe vậy cũng phụ họa nói, tựa hồ đích xác có chút quen mặt. Sau một lúc lâu, một độc tính nữ bừng tỉnh em thanh chuyển đến, là Thanh Vân môn thái thượng thập nhị trưởng lão. Lại là hắn. Tiểu bằng Vương nhìn xem chỉ mặt một đầu quần lót lão giả, thở dài một tiếng, ta từng nghe trong tộc trưởng lao nhất lên, nói sau này nhìn thấy vị này 12 trường lao nhất định muốn cẩn thận, thủ đoạn của hắn khiến người ta khó mà phong bị, là hóa thần phía dưới người khó giải quyết nhất vật. Không nghĩ tới, liền hắn cũng bị Lý Tiêu Giao vô tới. Mặt đất nằm ngửa lão giả sắc mặt bỏ bừng, vốn là muốn giả ý tỉnh lại, nghe xong bị người nhận ra được, rứt khoát dự định trang bất tỉnh đến cùng, ai ngờ đột nhiên nghe được Lý Tiêu Dao ba chữ, hắn vẫn nhịn không được mở mắt, Lý Tiêu Dao Tiểu Bằng Vương bọn người đã sớm nhìn ra hắn là đang làm bộ hôn mê, nguyên bản bởi vì cùng là người luân lạc chân trời cho nên không muốn va chạm, lúc này thấy hắn chính bình tỉnh, ngược lại không phải nói cái gì. Nửa ngày, Hồ tộc thánh nữ nói, "Như thế nào, ngươi không biết bên ngoài người tuổi trẻ kia tên sao? Hắn không phải là các ngươi thanh vân môn người sao?" Lão giả thần sắc biến ảo, càng thêm kinh hãi, Lý Tiêu giao lúc này hẳn là tại yêu tộc tổ địa chiến trường mới là, ta đối với người này có chỗ nghe thấy. Các ngươi thì là người nào? Một bên Chu hiếm khó được có chút tiến tĩnh, nhiều hứng thú nhìn mấy người bọn họ. Tiểu Bằng Vương lườm nó một mắt, thấy nó thờ ơ, lúc này mới yên tâm. rồi lui về phía sau ra mấy bước, tiếp đó hơi hơi không lợi, tại hạ bảng tộc thánh tử, tại hạ hồ tộc thánh nữ, tại hạ hồ tộc thánh tử. Sáu mỗi một thân phận của người giới thiệu đi ra, mười nhị thái thượng sắc chấn kinh một phần, tiếp đó suy nghĩ một chút bên ngoài cái kia mang theo thanh vân môn thánh nữ khắp thế giới chạy mập mạp, tự lẩm bẩm, hắn thật sự ba đem bầu trời đều cho xuyên phá. Hồ tộc thánh nữ lúc này thấy hắn sắc mặt biến huyễn thanh bạch không chắc, mấy phen do dự phía sau vẫn hỏi đi ra, mười thượng, cái lý tiêu không phải liền là các ngươi môn đệ tử sao, làm sao lại đem ngài cũng đi bảo. nhị thái nhìn xem bọn hắn, thần sắc giống như khóc giống như cười. Hắn không phải Tà Thanh Vân môn đệ tử, chỉ là một tiến vào tông môn không lâu khách khanh trưởng lão. Hôm nay, ta là tới phụng mệnh bắt hắn, chỉ vì hắn bắt cóc ta Thanh Vân môn thánh nữ Nhược Bạch. Tiểu Bằng Vương bọn người ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được mà miệng, đây là thập một cái thiên đại cái sọ sáu bọn họ đều là có thể làm cho Phong Vân biến ảo nhân vật, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ rung động. Ngoại giới, kế minh mang theo Nhược Bạch bọn người tiến vào một cái sơn động. Sơn động là hắn cùng tiểu cô nương hợp lực tác ra tới, tại ngắn mũi trong vòng nửa canh giờ đem lòng móc sạch thực, làm một cái tứ thông bát đạt phủ, đủ loại dụng cụ cùng gian phòng đầy đủ mọi thứ. Liên phong bếp cùng đồ làm bếp đều thuận tiện làm mấy cái. Bốn người bọn họ ngay ở chỗ này sinh hoạt lâu ngày, trong vòng phương viên chăm dặm dã thú thỉnh thoảng xuất hiện đại quy mô di chuyển. Một tin tức tại mỗi cái dã thú trong vòng truyền lại, chỉ nói trên ngọn núi này xuất hiện khẩu vị cực lớn yêu vương. Hơn 10 ngày phía sau, sơn quật bên trong, vị con xấu xí nhìn xem trước mặt chất thành núi dã thu xương khô, nhu lông mày nhỏ, quay đầu lại hướng sau lưng hô, nhược bạch tỉ tỉ. Nhuông mập mạp đi ra, giải quyết đi nơi này xương bạch từ một bên khác đi ra, có chút bất đắc dĩ, hắn còn đang bế con đâu. khẩu vị của ngươi thực sự quá lớn, bình quân hai ngày liền muốn nhường hắn xử lý một lần những thứ này tạt bã. Vịt con xấu xí si mơn mê miệng, trường lớn thủy hánh hánh mắt to, nhìn cực kỳ đáng thương. Nhượng bạch thở dài, xoay người nói, ngươi chờ một chút, muộn một chút thời điểm, ta nhường hắn đi ra một chuyến. Vịt con xấu si tung tăng một tiếng, cười nói, ta đi bên ngoài lại bắt một chút đồ ăn trở về. Lần này có thể muốn lâu một chút, lần trước ta chạy hơn 100 dặm mới tìm được những thứ này hổ yêu, lần này e rằng phải 3, 400 dặm. thân lạ cuốn bằng, bụng không biết lớn bao nhiêu, có thể sưng một không gian riêng biệt. Có nàng ở chỗ này mỗi ngày sống phong túng, bốn phía giá thú đều xem như gặp đại ương. Kế Minh lúc này đang tại một gian trong thạch thất bế quan, trước mặt hắn là một bộ lấy luân hồi kinh trấn áp tử thi. 380 chương 380, đi bí cảnh trên tay của hắn không ngừng có màu vàng đan hỏa xuất hiện, đan hỏa bên trong lẫn lẫn trộn lẫn lấy một chút màu đen, đây là hướng thần cấp đan hỏa tiến hóa tiêu chí. Đan hỏa rơi vào tử thi trên thân, không có phát ra cái gì âm thanh, chỉ là không ngừng có màu vàng sương mù từ tử thi trên thân xuất hiện, những thứ này màu vàng sương mù cùng linh khí khác biệt, có dị thường thơm. Đi qua cái này mấy lần thanh vân quét, Hắn quyết định đem cổ tử thi này luyện hóa. Lần trước, Thanh Vân Môn lúc tới đã xuất động 10 nhị thái thượng, nghĩ đến lần tiếp theo xuất hiện, ít nhất cũng là hóa thần đại năng. Cái này khiến Kế Minh có một chút cảm giác nguy cơ, coi như bên cạnh hắn có Diệp Thanh Thương tại, có thể hóa giải một hai lần nguy cơ, nhưng mà sau một quãng thời gian, lấy Thanh Vân Môn nội tình, coi như Diệp Thanh Thương cũng nhất định không thể bảo vệ hắn chu toàn. Việc cấp bách là tăng cường chính mình nội tình cùng thực lực mới đúng. Trước mắt cổ tử thi này nắm giữ hóa thần độ, tuy phương diện tốc độ có chút tỉ vết, nhưng nếu như có thể cho mình sử dụng, Chỉ cần kế Minh kế minh tại trên người hắn lưu mấy bộ trận pháp, đến lúc đó nắm giữ trận pháp gia chỉ chính hắn, miểu sát hết thể anh biến cũng không thành vấn đề. Hóa thần thân thể nắm giữ nhỏ máu thành binh thần hiệu, trong truyền thuyết hóa thần tiên huyết mỗi một giọt đều có tiên quân chi trọng, một khi thi triển pháp tướng, chính là chân chính đỉnh thiên lập địa cự nhân. Đây cũng là hóa thần cùng anh biến ở giữa lớn nhất chiến lực. Kế Minh giữa lông mày nhíu chặt, mắt thấy tử thi luyện hóa đến rồi khẩn yếu con đầu, Kế Minh tay trưởng không ngừng biến hóa, đem đan hỏa khống chế được vô cùng tinh chuẩn, đồng thời thỉnh khoảng đem chính mình tự khí độ một chút đi qua, cái này cũng nhờ có hắn tu hành qua quỷ tộc cấm pháp, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tại hắn một bên, là Thỉnh Phẩm đưa ra đề nghị diệp thanh thương. Trong máy mắt, lại qua hai ngày, tử thi trên thân cũng không còn màu vàng xương ngủ xuất hiện, Kế Minh thử đem luân hồi kính lấy đi, tử thi cũng chỉ là nháy nháy mắt, trên người hắn khắp đầy phù văn, đây đều là Kế Minh lưu lại, dụ ý hoàn toàn khống chế nó chẩn pháp. Đại công cáo thành. Kế Minh đứng dậy, tiếp đó lên tiếng, "Tới." Tử thi mặt không biểu tình, xanh xám sắc trên mặt mang theo một đôi đôi mắt vô thần. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng núi, đạo, "Đập một quyền thử xem." Dậm dậm. Sơn Thanh thủy tú, cảnh sắc căng lạnh, trên bầu trời một loạt mây trời bay qua. Đột nhiên nghe được phía dưới chuyển đến ầm ầm tiếng nổ tung, trong lúc nhất thời dùng mình, cấp tốc từng hàng hướng nơi xa bay đi. Phía dưới, một ngọn núi ầm vang sụp đổ. Phù phù. Tiểu cô nương vịt con xấu xí đầu từ trong phế tích bước lên, tại bên cạnh nàng, dược bạch đầu cũng xung ra. Chuyện gì xảy ra? Hoa Lạm. Một bên khác, Kế Minh đầu cũng xung ra, hắn xem vịt con xấu xí hòa như bạch, lại liếc mắt nhìn bên người tử thi, có chút ngượng ngùng, hướng dược bạch hai người đạo, "Không, có khống chế tốt cường độ." Vịt con xấu xí mắt, tiếp đó nghi ngờ nhìn một phía, "Cửu vị ở đâu đây?" Kế Minh nghe vậy thần sắc biến đổi. xoay người một cái độn thổ chui vào phê tích. Không bao lâu, vết thương đầy người đầy mặt của lão Cựu Vĩ bị Kế Minh cứu ra, cảnh giới của hắn thấp, làm dòng giáng một tòa núi lớn đặt ở trên đầu, đối với hắn mà nói thật là một hồi thai nạn, lần sau nhất định muốn cẩn thận một chút. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Nhược Bạch vấn đạo. Kế Minh nghĩ nghĩ, "Đạo, những ngày này, ta thường thường nghe những cái kia đổi tới thanh vân môn người nhắc lên Vạn yêu Hải, đó là địa phương nào?" Nhược Bạch đối với Kế Minh biết gì nói nấy, đối với Cựu Vĩ cùng vị con xấu xí cũng không e dè, "Đạo, Vạn Diệu Hải, kỳ thực xem như một hồi chưa bao giờ mở ra bí cảnh." Nhưng mà Vạn Ưu Hải cùng ngươi sự tình, lại có cái gì liên quan? Dĩ Vang Kế Minh chưa từng có hỏi qua chuyện này, hôm nay tất nhiên nhắc lên, liền dứt khoát bảo cặn vấn đề. Nhược Bạch Đạo, thứ nhất sư huynh ngươi là biết đến, thiên phú của hắn vốn là cực mạnh. Từ ngươi sau khi đi, hắn liền nhận lấy kích động, lúc nào cũng trốn ở trong mật thất tu hành. Không biết sao, bị trong môn một vị bất thế xuất trưởng bối nhìn trúng mắt. Vị trưởng bối này thân phận có chút đặc biệt, coi như trưởng môn ở trước mặt của hắn cũng không dám nhiều lời. Lần này Vạn Ưu Hải bí cảnh mở ra, cũng là vị trưởng bối kia một tay chủ tính, nếu như không có vị trưởng bối kia ra tay, Vạn yêu hải muốn mở ra, ít nhất còn cần trăm năm. Càng quan trọng chính là, mỗi một chỗ bí cảnh mở ra, cũng nên có đại năng giả đi trước đi vào giò xét một chút, nhìn một chút bên trong nguy cơ cùng cơ duyên như thế nào. Dưới loại tình huống này, thứ nhất sư huynh sau lưng vị sư phụ kia, thì càng thành liễu bất có thể thiếu nhân vật. Câu nói kế tiếp, không cần nàng nói thêm nữa, Kế Minh đã hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên, vị này thứ nhất sư huynh, cũng coi như là tiểu nhân đắc trí, hiện tại có thể trong môn muốn làm gì thì làm, cho nên làm khi nam phách nữ hoạt động. Nhược Bạch không nói thêm gì nữa, nhưng sự thật rõ ràng chính là như thế. Kế Minh không có hỏi tiếp, ngược lại quét kiểu vi cùng Côn bằng một mắt, vung tay lên nói, "Đã như vậy, chúng ta liền đi cái này Vạn yêu Hải Bí cảnh nhìn một chút." Nhược Bạch Đạo, bí cảnh còn chưa từng mở ra, căn cứ vào tiến độ đến xem, có lẽ còn muốn thời gian nửa tháng. Kế Minh lại không thèm để ý chút nào, cười nói, "Thời gian nửa tháng, chúng ta trùng hợp có thể bốn phía dạo chơi, đến lúc đó bí cảnh vừa mở, chúng ta thừa dịp chui loạn đi vào. Dẫu gì, coi như bí cảnh cửa vào bị Thanh Vân môn chiếm, chúng ta giết mấy người, đoạt môn mã vào cũng là có thể." Tiểu cô nương vịt con xấu xí chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tiếng gọi tốt, "Đi." Cửu Vĩ sợ cầm một cái cũng đã nói một tiếng, "Hảo." Nhược Bạch nguyên bản lo lắng, nhưng nhìn xem Quế Minh hăm hở bộ dáng, bỗng nhiên cười cười nói, "Đã như vậy, vậy liền đi thôi." 381 chương 381, Hóa Thần rời núi Thanh Vân môn địa giới. Trên biển chư đạo, đều chịu sương ngủ ba phủ, ở giữa linh khí xuyên thẳng qua, đây là Thanh Vân môn trận pháp công hiệu. Tại những này hòn đảo bên trong, thỉnh thoảng có bóng người từ trên không xuyên thẳng qua, đây cũng là phản tục bên trong người thường thường cho rằng hải ngoại có tiên nhân nguyên nhân, cho nên phần lớn đến hải ngoại cầu đạo. trưởng môn vội vàng đi tới biên giới một tòa ở trên đảo, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Những ngày này hắn đã cầu bên trong môn những thứ này hóa thần đại năng, hết lần này tới lần khác những thứ này hóa thần quá thượng trưởng lao tâm cao khí ngạo, chỉ nói không phải hóa thần cường nhân không đủ để làm bọn hắn ra tay. Mà hắn người trưởng môn này thân phận đối diện với mấy cái này người mà nói giống như không có tác dụng, vạn nhất không cẩn thận chọc tới bọn hắn, có lẽ còn muốn lọt vào một trận giao hấn. Hắn đứng tại trên hòn đảo một tòa tiên phủ phía trước, chỉ ngay ngắn y quan, cảm thấy thâm nghĩ, chuyến này nhất thiết phải thành công, bằng không không thể đem dược bạch mang về, đợi đến đệ nhất sư tôn trở về, ta đây cái trưởng môn chưa hẳn còn có, có thể làm tiếp được. Hàn Ly vương thượng tưởng cảm thấy trưởng môn thân phận là cái vương hữu, nhưng tu vi của hắn nhiều năm không thể tiến thêm, nhưng mà thật sự đến rồi vị trí trưởng môn chịu uy hiếp thời điểm, lại không kịp chờ đợi muốn bảo trụ vị trí, trong đó mâu thuẫn là chính hắn cũng không thể hiểu. Quá thượng trưởng lão, trưởng môn ở ngoài cửa vái chào tới địa, Thanh Vân môn thượng có đại sự, chuyên tới để thỉnh trưởng lão rời núi. Hắn liên tiếp ba giờ đầu, chỉ nghe phía trước cửa phủ tại trong nổ vang hướng hai bên mở rộng. Ầm Mặt đất trọng, trọng chấn động, bên trong ám không gian xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thanh trưởng môn, môn lòng vui mừng, bước vào, đây vẫn là vị thứ nhất hắn vào phủ quá thượng trưởng lão. Cần làm chuyện gì? Trưởng môn đi vào trong đó, không thấy kỳ nhân, nhưng nghe tiếng. Trong môn thánh nữ bị ngoại giới yêu nhân mang đi, bây giờ vạn yêu hải mở ra sắp đến, thánh nữ là trong đó trọng yếu một vòng, bởi vậy nhất thiết phải để cho nàng trở về. Chuyện này nguyên bản không cần thỉnh quá thượng trưởng lão giàn núi, nhưng mà bắt cóc thánh nữ cái kia yêu nhân chính là anh biến đỉnh phòng, liền 12 trường lão cũng bị hắn bắt. Vì kế hoạch hôm nay, ngoại trừ hóa thần phía trên, không người có thể ngăn hắn, hắn. Chỉ nghe trong động phủ truyền đến cười lạnh một tiếng, vạn yêu hải bí cảnh ta là biết đến, vốn nên trăm năm về sau mới có thể mở ra. bây giờ sớm xuất thế, nhất định là dùng đặc thù gì biện pháp, đến nỗi ngươi nói cái gì thành nữ. Hử, chỉ sợ trong đó có cái gì ẩn tình a. Trưởng môn sắc mặt không cương, hắn sớm nghe nói cái này vị thái thượng trưởng lao tính tình cổ quái, trước kia là nhất là cường chấp nhân, hiện tại xem ra quả là thế. Chỉ là nhược bạch chuyện này không cách nào giảng giải, một khi giảng giải dây dưa rất nhiều, trưởng môn trong lòng lại phạm vào khó khăn. Đúng lúc này, bên trong quá thượng trưởng lão lại nói, "Thôi, ta cũng không để ý ngươi trong đó có cái gì vấn đề. Xem ngươi bộ dáng phong phó phó, chỉ sợ là ở những người khác nơi đó ăn bế môn canh a." Môn không dám nói nữ Người kia nói: người trở về đi. Chuyện này, một cái nho nhỏ anh biến đỉnh phong, còn không đáng cho ta ra tay." Trường môn phục mà chán nản, xem ra chuyến này lại muốn vô công mà trở về. Bất quá, bên trong Quá Thượng trưởng lão lời nói xoay chuyển, ta dù nói thế nào, tại Thanh Vân môn thượng cũng xếp hàng thứ ba, đi lão bắt cùng già 11 chỗ đi một chuyến, chắc là có thể thuyết phục bọn hắn. Trường môn sắc mặt vui mừng, đa tạ Quá Thượng trưởng lão. Vị này thứ Tam thái thượng trưởng lão Tu Vi đã sớm đăng phong tạo cực, không người nào biết hắn chân chính cảnh giới, sớm tại 11 trưởng tiến vào hóa thần phía trước, hắn cũng đã hóa thần Nếu là vị này nguyện ý khởi hành đi mười nhất thái thượng trụ một chuyến, nhất định mã đáo thành công. Trưởng môn trong lòng giống như có một cây định hải thần châm, hai tên hóa thần thể xuất, chuyện này trở thành. Hai ngày phía sau, Kế Minh Hỏa Nhược Bạch bốn người đang tại nấu cơm dã ngoại. Dọc theo đường đi, nơi bọn họ đi qua không khỏi là hổ bay báo nhảy, đủ loại đủ kiểu manh thu trở thành bọn hắn nấu cơm dã ngoại hàng mục, nhất là vị con xấu xí, nàng chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi, một cái nướng chín lao hổ liền lọt vào trong miệng của nàng, đợi đến trở ra thời điểm, chính là trắng nõn cung sương. Trong rừng cây tràn đầy nấu cơm ngoại đồ nướng phi tức, Kế Minh hỏa cựu vị hai người ăn như gió cuốn, chỉ có Nhược Bạch thật sự ăn no rồi, ngồi ở một bên cười nhìn lấy bọn hắn. Kiểu vị bây giờ đối với Kế Minh đã đổ dạ xuống đất, đem cùng một chỗ giò nuốt vào bụng sau đó ngẩng đầu hỏi hắn, tay nghề của ngươi mạnh như vậy, so với ta trước đây thấy qua những cái kia đầu bếp nổi danh cần phải tốt hơn nhiều. Ngươi nếu là ở phàm chân mở một gian tiệm cơm, nhất định không còn chỗ ngồi. Kế Minh khoát tay nói, những cái kia đầu bếp chỉ là hữu danh vô thực thôi, ngươi xem cái kia Thanh Vân môn, danh xưng chính đạo đại phái nhất, một dạng ô nặc cấu, Tam giáo Cái thí dụ này cũng không chuẩn xác, Kế Minh chỉ là thuận miệng chửi bậy. Lượng Bạch nghe lời của hắn, chỉ là che miệng nợ nụ cười. Phương xa rừng cây bỗng nhiên trọng trọng chấn động, lớn mật. Ta Thanh Vân môn mấy ngàn năm danh tiếng, há lại ngươi một cái tà ma ngoại đạo hoàng khẩu tiểu nhi có thể chửi đối. Có khác một thanh âm liên tiếp vang lên, thân là thái nữ, nghe được ngoại nhân vũ nhục trong môn danh dự vậy mà thờ ơ. Tiến vào đưa ngươi bắt trở về, nên thật tốt chứng trị. Kế Minh đem trong tay sương cốt ném xuống đất, từ trong không khí nhặt ra một cái nước dựa tậy, lại tại bên cạnh trên cảnh cây xoa xoa, cười nói, các ngươi cuối cùng đi ra. Tại chỗ này đợi lâu như vậy, nhìn chúng ta ăn lâu như vậy thì rừng, có phải hay không thèm ăn rất? Từng đợt cười lạnh, trong rừng cây tất cả cây cối đều cùng nhau phát run, giống như tiếng cười kia theo bọn nó trên thân chuyển ra. 382 chương 382, Chuyển hóa thần. Đây cũng là Hóa thần năng lực, luôn có dẫn động giữa thiên địa đủ loại vật thể cộng minh. Người quả nhiên có chút thủ đoạn, thân là ánh biến, có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta." Kế Minh cười nói, "Lão linh thức mạnh hơn các ngươi không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên có thể phát hiện hai người các ngươi rủa đèn nhị tử." Lớn mật, gầm lên một tiếng, từ xa mà đến gần, hai thân ảnh từ nơi xa mà đến, hai chân không động, nhưng mà mỗi một lần lấp đều nhất định cách nhược bạch bọn người thêm gần. Kế Minh xoay người qua, phất tay áo đem nhược Bạch bọn người thu vào tiễn phủ, lại tức thì sắp chết thi từ bên trong ném đi xuất một chút tới. Thanh Vân môn hai đại hóa thần trưởng lão, một trước một sau, đem Kế Minh kẹp ở ở trong. Kế Minh liếc qua con mắt nhìn bọn hắn một mắt, trong lòng thì tại cùng Diệp Thanh Thương tính toán, hai người bọn họ thực lực, ngươi có thể không thể nhìn ra manh mối. Diệp Thanh Thương đạo, tại ngươi trước mặt thực lực hơi thấp, nhìn hắn khí tức cũng không xao lưng, tiến vào hóa thần có lẽ không đủ 200 năm, tại ngươi hậu phương cảnh giới cao hơn một chút, hẳn là lâu năm hóa thần. Như thế nào, cần ta hiện thân sao? Kế Minh hơi trầm ngâm một chút nói, gia cố này thần thì Nếu là đối mặt Hậu Phương tên này hóa thần, có thể kéo kéo dài bao lâu? Cỗ này thần thi 10 phần thần dị, nếu chỉ là muốn chỉ hoán lời nói, nên tại nửa canh giờ trở lên. Kế Minh cười nói, vậy liền đủ. Hôm nay, ta liền tới thử xem cái này hóa thần đến tuột cùng so anh biến đỉnh phong mạnh ở chỗ nào. Nói ra câu nói này thời điểm, Kế Minh chiến ý hừng hực, những ngày này, hắn cùng đủ loại nhân vật giao thủ chưa từng thua trận, chỉ cảm thấy không thể niềm vui chẳng chế, lúc này nghe trước mắt lão giả là mới vừa tiến vào hóa thần nhân vật, tự nhiên nóng lòng không đợi được. Nhưng Diệp Thanh Thương lại nói, không thể Hóa thần cùng anh biến hoàn toàn là bất đồng cấp độ, trong đó cách nhau nước cờ mười hơn trăm lần trên lệnh. Kế Minh ngay vậy, đáy lòng tuy có 3 phần không cam tâm, nhưng hắn biết Diệp Thanh Thương tính cách từ trước đến nay sẽ không nói nhảm, tất nhiên nàng nói như vậy, cái kia đối mặt hóa thần liền nhất định không có cái gì phần thắng, thậm chí có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thanh Thương lại nói, "Bất quá, ngươi nếu thật muốn quan sát hóa thần đến tận cùng, ta ngược lại có một biện pháp có thể để ngươi thử xem. Dù sao, ngươi nếu có thể nhìn một chút hóa thần ảo diệu, đối với ngươi sau này tiến cảnh cũng có cực lớn giúp ích." "Làm như thế nào?" Diệp Thanh Thương đạo, "Sau đó ngươi chỉ cần cùng hắn động thủ." Ta ở một bên vì ngươi phụ trợ, thời khắc đem linh lực từ Ngọc bội rót vào kinh mạch của ngươi liền có thể. Kế Minh ngay xong, Minh Bạch Diệp Thanh Thương ý tứ. Tu sĩ trong cảnh giới, mỗi một cái tầng thứ linh lực đều riêng có chiến lệnh, cái này cũng là khác biệt cảnh giới thôi, động thần thông đạo pháp lúc uy lực bất đồng nguyên nhân, bây giờ Diệp Thanh Thương đem nàng linh lực rót vào kinh mạch của mình, để mà thôi động các tộc Thiên Phú thần thông cùng cự lê kiếm pháp. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Kế Minh ra tay liền có hóa thân uy lực, ngoại trừ trên sát thịt điểm bên ngoài, Kế Minh liền trở thành chân chính bản Trong nội bộ, có quần quần linh lực truyền tới, Kế Minh khí tức dần dần lên cao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lao giả, triệt ý hùng hực. Lão giả phát giác được hắn sát khí, nhất thời cười lạnh, có chút ít khinh miệt, chỉ là ánh biến, chẳng lẽ hôm nay còn nghị cùng bọn ta hóa thần một trận chiến. Phía trước, Kế Minh một lời không phát, trực tiếp huy quyền mà ra. Một quyền chi huy, như thủy triều bộc phát. Thiên địa linh khí toàn bộ tại một cái chớp mắt bao phủ tụ tập, phương xa lâm hải dậy sóng không ngừng, phản phất họ hét trợ uy. Kế Minh nắm đấm một cái chớp mắt giống như xuyên qua hư không, đem hư hảo, xuyên qua tầng tầng gian, rơi vào lão giả kinh ngạc trên mặt. Rầm rầm như liên hoàn siêu bom, liên tiếp tiếng xuất hiện. Từ kế minh dưới chân bắt đầu, thẳng tới ngoài chầm chậm. Một cái này, bởi vì lão giả khinh địch sơ suất, kế minh lập tức đả thủ. Tại kế minh sau lưng, một người khác thấy thế sắc mặt, ngươi vậy mà đã là hóa thần. Vừa rồi kế minh ra tay hắn thấy rất rõ ràng, vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, cũng đã đột phá ánh biến cực hạn gấp trăm lần, không phải hóa thần lại là cái gì. Đây là tới lúc trên đường không ngờ tới biến cố, lão giả tiến lên, đang muốn đọ thủ, trước mặt bỗng nhiên lướt đến một cái bóng, chính là vừa mới đứng ở đằng kia không lúc nhích thần thi. Sắc mặt ông lão lại hơi đổi, vừa mới cái này thần thi vừa mới xuất hiện thời điểm, Hắn còn chưa từng phát giác ra thần dị, lúc này nhìn thần thi đứng ở trước mắt, khi thế dần dần trở cao, đáy lòng mới âm thầm sợ hai tháng phục, người này là sống hay chết. Nhìn qua lại cũng là cảnh giới hóa thần. Khóe mắt của hắn dư quang, liếc về kế minh hướng nơi xa đi, trong lòng của hắn quyết tâm, bất luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem kẻ này mang về, coi như không thể bắt sống, cũng muốn đem hắn đánh chết dưới tay. Bằng không mà nói, sau khi trở về tất nhiên sẽ chịu giá 10 chế dễ ước. Ngoài trong dặm, một người từ trong núi phi thân lên, râu tóc đều dự, khuôn mặt phẫn nộ, kế minh tiểu nhi. Kế minh cực nhanh mà đến, điên cuồng gào thét không chỉ. Tên ngươi ông nội làm gì? Lại một quyền vung xuống. Hắn bây giờ mới biết, khó trách Diệp Thanh Thương nói Hóa Thần cùng anh biến không phải cùng một cấp độ, hắn lúc này, toàn thân nhấp nhô thuộc về Diệp Thanh Thương linh lực, phản phất tràn ngập diệt thế chi lực. Hắn hiện tại, chỉ cần một quyền rơi trên mặt đất, ngàn dặm bên trong sông núi tất cả đều có thể sụp đổ. Khó trách tại trong điện tịch thuật, Hóa Thần nếu như đại chiến, lúc nào cũng sẽ đi hướng về thiên ngoại, là bởi vì cái cảnh giới này cường giả đã có chân chính diệt thế chi uy, nếu như ngay tại mặt đất giao thủ, vạn non sông đều sẽ không còn tồn tại. Côn môn trưởng lão giận quá mà cười, thân hình hơi chao một cái. thì chiến pháp tướng tiên địa, cơ thể chợt yếu ớt bị lớn, hai chân đặt mạnh, giẫm nát một mỏ núi, hai tay quan sát, tựa hồ muốn bắt ở Nhật Nguyệt tinh thần, đầu xuyên thẳng qua tại trong mây mù, hét lớn một tiếng, tựa như quần quẫn sấm rền. Hóa Thần thân thể, một khi toàn lực hành động, bản thân chính là vạn giặm non sông. 383 chương 383, Hóa Thần thần thể thanh vân môn 11 trên đại đang thi triển pháp tướng tiên địa sau đó, toàn thân cao thấp đều tràn ngập hỗn độ khí thở, khí này làm cho người kinh hãi, có thể dễ đem hư không phá. Đây cũng là Hóa Thần thân thể đạo Hóa thần cường giả thân thể có thể làm đến ngàn vạn năm bất hủ, ẩn chứa trong đó thần hình là mấu chốt nhất. Kế Minh lúc này không cách nào thi triển pháp tướng thiên địa, mắt thấy phía trước 11 trưởng lão một cước đạp xuống, lập tức thúc dục linh lực, thi triển ra bằng tộc chiến quyết, đối mặt giống như núi cao chân trường sông thẳng tới. Song phương va chạm, vòng xoáy bắn ra, bụi mịn đầy trời, mấy trăm dặm bên trong sơn hà đều đột nhiên rung động, dương quang toàn bộ bị tiệm khởi bụi mù che đậy. Một bên khác, đại bát trưởng và thần thi ở giữa đại chiến cũng đến rồi liệt, nó mặc dù có thể lúc nào cũng đè lên thần thi đánh, cũng nhìn đến ra trước mắt người này cũng không phải vật sống. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không bỏ rơi được cái quái vật này, mắt thấy phía trước hai người chiến đến bất phân cao thấp, chỉ cần mình tiến lên, liền có thể đem Kế Minh bắt sống, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào đi lên. Đệ Bát trưởng lão liên tục gầm thét, "Lan! Thần thi thờ ơ, thân thể bên trên không ngừng có phù văn lấp loé, ánh mắt đờ đẫn, ngẫu nhiên mới có nhất truyền linh quang phán qua. Trên người của hắn phù văn là trải qua Kế Minh hỏa diệp thanh thương cùng khắc họa, xem như đền bù tốc độ của hắn lên một điểm, tính toán đối mặt chân chính hóa thần kém, lấy Đệ Bát trưởng lão lại cũng không khó khăn. Ở đây chiến trở thành một đoạn, cũng không so một bên khác nguy hiểm. Kế Minh tại cùng 11 trưởng lão không đoạn giao phòng, sơn hà không ngừng bị phá hủy, mặt đất cũng thật sâu lâm vào ba thước. Kế Minh hiểm lại càng hiểm mà né qua đâm đầu vào một cước, rút ra Cửu Lê kiếm, một cái Cửu Lê kiếm khí phát ra. Lúc này Kế Minh mượn hóa thần linh lực, uy lực trong nháy mắt so dị vãng mở rộng gấp 10. Đây trời kiếm khí cắt chém, trong không gian thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một chút màu đen thật nhỏ được cong. Đó chính là không gian bị cắt chém tan vỡ vết tích. Mặc dù những thứ này vết nứt không gian lại tại cấp tốc ở giữa dung hợp, nhưng mà tất cả bị hút vào trong đó núi đá thậm chí mây mù đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kế Minh tại gián tiếp xé dịch bên trong, đột nhiên sinh ra một cái lo nghĩ, nơi đây thanh thế to lớn như thế, Thanh Vân môn thượng, sẽ có hay không có đại năng giả phát giác? Diệp Thanh Thương đạo: "Điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng, nơi đây cách Thanh Vân môn rất xa, huống hồ người này tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ, dường như là sợ đem thiên địa phá hư quá quá mạnh liệt, cho nên tận lực áp chế thần thông phạm vi." Nói những lời này là vì Kế Minh giải hoặc, Kế Minh đáy lòng thì nghĩ tới một cái khác tầng, dưới mắt lớn như vậy thanh thế, đã là hắn có thể khống chế kết quả. Nếu là Hóa Thần toàn lực thi triển thần thông, kỳ thực không phải sớm đã đánh tới ngoài cửu thiên. Kế Minh vẫn cho là thực lực của mình xem như đến gần vô hạn hóa thần, hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Hóa thần cung anh biến ở giữa, trên lệch quá nhiều, ở giữa tựa hồ cách một đạo lệch trời. Khó trách anh trở nên mạnh mẽ giả cho dù hiếm thấy, cũng chỉ có hàng trăm hàng ngàn, hóa thần cường giả chỉ có chút ít mấy cái. Kế Minh mắt thấy dư quang liếc nhìn phương xa, chỉ thấy một tên khác mây xanh môn trường lao cũng tại dần dần tiếp cận, thần thi trên thân đã xuất hiện vết thương. Quả nhiên, mặc kệ thần thi thể chất mạnh mẽ giường nào, thời gian lâu dài cũng nên chịu đến tổn thương. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chậm thì sinh biến, nên đi. Kế Minh đối với diệp thanh thương thầm nghĩ, Diệp Thanh Thương đạo: "Hảo, ta sẽ ngự sử truyền tống phù văn, đưa ngươi mang đến thần thi nơi đó, đến lúc đó ngươi chỉ cần mượn nhờ linh lực của ta, thôi động thuộc tộc thần thông liền có thể." Hai người kia thủ đoạn đều không phải là lấy tốc độ tăng trưởng, hẳn là đổi không kịp ngươi. Kế Minh hướng phía trước lại vùng ra một cái cự lệ: "Đạo, hảo." Cùng lúc đó, trên ngọn đội có nhàn nhạt phù văn kia sáng sáng lên. Phía trên, 11 một trưởng lão một quyền đánh xuống, thẳng truy đến cùng rầm rầm rầm. Hắn rơi quần chỗ, mặt đất vô số gai nhọn ngang, lớn khe hở lan tràn, có thể nhìn thấy ngàn trượng dưới địa chất. Mười một trưởng lão đem năm đấm cầm lấy, một tiếng ồ ngạc nhiên, người đâu? Một bên khác, đệ bắt trước mặt trưởng lão, hắn cùng thần thi vừa chạm liền tách ra, trong lòng tức giận vô cùng, nhất thời quyết định tôi động bí pháp, nhất định phải đem cái này quái vật một kiện chu sát. Lúc này, một đạo bạch quang xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp thoáng hiện tại thần thi bên cạnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, kéo thần thi liền hướng nơi xa chạy trốn. Đệ bắt trưởng lão sững sốt, chỉ nghe người kia mang theo thần thi xa xa lén ra, trong miệng lớn tiếng hô hào, tiểu gia hôm nay chơi đủ, ngày khác lại tới tìm các ngươi giáo một phen. 384 chương 384 Vạn Diêu Hải Bí cảnh đồng dạng có chút ngậm 10 nhất Thái thượng nhìn lại, đồng quang đảo qua phương xa đang nhanh chóng chạy trốn kế minh. Đại bắt trưởng lão nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, đạo, "Truy." Mười nhất Thái thượng thần sắc căm trẫm, cấp tốc thu hồi pháp tướng, khôi phục bình thường nhân đại tiểu, thi triển thần thông cực tốc hướng kế minh đuổi theo. Hôm nay tại kế minh trên tay bị thiệt lớn, trong lòng của hắn giống như chôn một khối đá nặng trĩu cực thạch, không chỉ có phẫn nộ, hơn nữa quẫn dục. Không bao lâu, hai người bọn họ vượt qua dặm sơn hà, đi tới một tòa sơn mạch trước. Tòa dạng núi này là thế gian cao nhất núi, danh xưng thông thiên, che khuất bầu trời. trực tiếp đem tầm mắt của hai người cách trở. Đợi đến hai người vượt qua sơn mạch hướng nơi xa nhìn lại, kế minh đã biến mất không thấy gì nữa. Nắm giữ chuột tộc thần thông cùng Diệp Thanh Thương phụ trợ kế minh, tự nhiên không phải hai người bọn họ cái có thể đuổi được tới. 11 trưởng lao Vân Đạo, bây giờ nên làm gì? Đại bắt trưởng lão nộ khí lo lắng, đường đường hai đại hóa thần, không có thể bắt đến một tên mao đầu tiểu tử, nếu như như thế trở về, nhất định sẽ chịu mấy cái kia lão quỷ trả vúng. 11 trưởng lão Ô Mồm Đạo, cũng tỉnh không phải bắt không được, chỉ là trên người tiểu tử kia có chút cổ quái. Ta tối đa chỉ có thể cuốn lấy hắn, ngươi nếu là sớm một chút tới trợ rút, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đây là đang oan trách Đệ bắt trưởng lão. Đệ bắt trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn cũ kia thần thi hiệu hóa thần chi thân thể, lại có phương diện tốc độ trận pháp gia trì, nếu như ta không lấy bí pháp, căn bản là không có cách hất ra hắn. Ngược lại là ngươi, liền một cái thái huyền tông khí độ đều đánh mại không xong, thẹn với hóa thần hai chữ. Hai người đều nhẫn nhịn đầy mình nội khí, lúc này rằng có không xong, riêng phần mình không chịu nhượng bộ. Lúc này, kế minh đã đến bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi cổ trung. Nhược bạch bọn người bị hắn từ tiên phủ mang ra ngoài. Như thế nào? Không có sao chứ? Nhược Bạch đầy mắt lo nghĩ, một bên Cửu vi cũng nhìn xem hắn. Kế Minh cười nói, cái thứ hai cái lao đầu cũng không tính là lợi hại gì nhân vật, lại thêm bọn hắn có chỗ cô kỵ cho nên vẫn không có ra tay toàn lực. Bị ta tìm một cái cơ hội trốn thoát, ngược lại không có gì tổn thương. Cửu vi nghe vậy có chút kinh dị, Hóa Thần Cường giả tốc độ cùng Thần Thông đều đến tầng thứ mới, ngươi có thể từ hai người bọn họ trên tay chạy ra, ít nhất cũng nên hữu hóa thần sơ kỳ thực lực a. Một bên tiểu cô nương nương vịt con xấu xí ngược lại có chút thất lạc, thẩm trong lòng, lai mập mạp này đã đến cảnh giới như vậy, khó trách ta ngày đó thất bại ở trong tay của hắn. Kế Minh đối với Cửu vi vấn đề chỉ cười ha hả qua loa lấy lệ đi qua, hắn luôn cảm thấy Cửu vi trên người có rất nhiều chỗ thân bí, tự nhiên cũng không chịu đem chính mình át chủ bài toàn bộ cho hắn biết. Hắn xoay người đối với Nhược Bạch đạo, sau đó, chờ cái kia hai cái lao đầu đi xa, ngươi liền vì ta chỉ đường, nói một chút cái này Vạn yêu Hải Bí cảnh xuất xứ. Nhược Bạch có chút lo nghĩ, chúng ta thật muốn đi không? Nơi đó bây giờ nhất định có chúng đệ tử nắm tay, trong đó có lẽ có hóa thần cường giả. Kế Minh cười nói, chuyện này ta sớm đã ý nghĩ, những ngày này suy nghĩ rất lâu. Ngươi nói gì Vạn Bí cảnh mở ra, đều nhất định động tĩnh lớn. Mỗi cái người trong Ma môn cũng sẽ xuất hiện. Đã như vậy, đến lúc đó bí cảnh mở ra, nhất định sẽ xuất hiện loạn cục, loạn cục bên trong chính là người ta đi vào cơ hội tốt. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn vị con xấu xí đã nhảy dựng lên, nghe xong chuyện này thì biết rõ trong đó kích động trình độ, đạo, hảo. Vậy chúng ta liền đi cái kia cái gọi là bí cảnh gì nhìn một chút. Kế Minh nhìn về phía Cửu Vĩ, Cửu Vĩ lắc đầu, ta không có ý kiến. Nhược bất đạo, đã như vậy, sau đó ta liền chỉ đường. Nàng là Thanh Vân Môn Thánh nữ, là Môn thượng ít đòi đại nhân vật một trong, trong môn có dạng gì đại sự tự nhiên sẽ ngay đầu tiên thông tri nàng. Sau nửa canh giờ, làm kế Minh Linh thức phát giác được 10 nhất thái thượng cùng thứ bát thái thượng đi phương xa, thế là mang theo ba người từ sơn quật đi ra, lặng lẽ hướng phương xa tiến hành. Mắt thấy khoảng cách bí cảnh mở ra phong vân hội tụ chi địa càng ngày càng gần, nhược bạch trái tim nhảy lên đến có chút nhanh chóng. Cùng Liễu Kế Minh về sau, nàng thật sự là đã trải qua trên thế giới nhất là ly kinh bạn đạo cùng gan to bằng trời sự tình. Bọn hắn bây giờ chịu Thanh Vân môn lùng bắt, vốn nên tránh được rất xa, thậm chí nhìn về phía Ma môn, dạng này mới có thể giữ được an toàn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác phải mang theo nàng đi bí cảnh xuất sứ, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến. 3 ngày sau, Một nhóm bốn người tới bờ biển một tòa nhà nhỏ trong thôn trang. Trong thôn trang, nhiều loại trúc lâu dựng lên, ngược lại là hết sức phun hoa. Bí cảnh xuất xứ, liền ở phía trước trên hòn đảo kia. Nhiều nhất một nén nhang chúng ta liền có thể đến, bất quá hòn đảo kia bây giờ đã bị Thanh Vân môn mua xuống, tại trung quanh đảo còn bài trí từng cái trận pháp, chính là vì phòng ngửa những người khác tiếp cận. Kế Minh ngay vậy đạo, đã như vậy, chúng ta hôm nay liền lưu tại nơi này, trước đem cái địa phương này đặc sắc quả vật đều nếm một lần, làm như thế nào đi chỗ đó hòn đảo là chuyện của ngày mai. Vừa mới đang trên đường tới, ta ngửi được một hồi mùi rượu, chúng ta liền đi nơi đó nhìn một chút. Tiểu cô nương một tiếng tung tăng, "Hảo." Hắn hiện tại đối với Kế Minh cảm quan đại biến, cũng là bởi vì Kế Minh làm ra đồ ăn ăn cực kỳ ngon, lại thêm hắn 10 phần sẽ hưởng thụ, chỉ cần đi theo hắn chắc là có thể ăn đến các nơi tốt nhất quả vạn. Cửu vĩ ở một bên mặt lộ vẻ thưởng thức, trong lòng lại nói một tiếng, "Quả thực tiêu sái." 385 chương 385, người của Ma môn Kế Minh hòa nhược bạch mấy người đi tới trên đạo tử lâu, nghe trưởng quy nói lầu 2 phong cảnh lịch sự tao nhã, có thể nhìn thấy xa xa cảnh biển, đã từng ưa thích hưởng thụ Kế Minh tự nhiên trực tiếp đi lầu 2. Từ lâu một đến lầu 2 trên bậc thang, đều khắc lấy 10 phần xinh đẹp đồ án. Tại cầu thang phía trước còn có một đạo bình phong, bình phong phía trên có dị thú và mỹ cảnh. Trường Quý kia quả nhiên không có nói sai, tầng thứ hai này cùng tầng thứ nhất cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Kế Minh liếc nhìn tại lầu 2 liếc nhìn một vòng, chỉ thấy cả tòa trên gác xếp chỉ có một đầu cái bản là trống không, thế là mang theo Nhược Bạch bọn người đi tới. Bốn người vừa mới ngồi xuống, một bên khác, một mặt cho Tuấn Giật công tử ca liền đi tới, bưng một chén rượu, mùi rượu bốn phía, người còn chưa đến, mùi rượu đã nhẹ nhàng đi qua, có thể thấy được đây là tuyệt cao rượu ngon. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, liền phát giác được người này đặc biệt, trên người hắn mặc dù không có sóng linh khí, nhìn xem như cái thường nhân, nhưng hắn đi đường lúc luôn có tu hành mọi người mới sẽ xuất hiện phi dự, đây là linh khí tôi thể sau đó tất có bộ dáng. Tiểu cô nương rõ ràng cũng phát hiện chuyện này, trừng trong mắt nhìn xem cái kia đi tới người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dừng dừng đi qua tới, trực tiếp án vị tại kế minh phía trước, mở miệng câu nói đầu tiên liền để kế minh cũng có chút kinh ngạc, không nghi tới, ngươi sẽ mang thánh nữ tới này cái địa phương. Câu nói này chọc thủng liếu kế minh đám người thân phận, âm thanh thấp, ngược lại là cũng không gây nên chú ý của những người khác. Nhược bạch mặt lộ kinh hãi. Nhìn người trẻ tuổi một mắt, thầm nghị trong lòng, chẳng lẽ cũng là Thanh Vân môn nhân. Kế Minh cười nói, ta đi chỗ nào cũng chỉ là chuyện của ta, ngươi nếu là Thanh Vân môn người đâu, cũng không cần nói nhiều lời nhảm, trực tiếp đánh chính là. Nếu như không phải Thanh Vân môn nhân, nghĩ kết giao bằng hữu liền trò chuyện nhiều vài câu, nếu là có ý nghĩ khác, không ngại sớm làm rồi đi. Người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, dẫn tới bốn phía khách nhân ghé mắt, hắn hơi hơi cúi đầu, đối với Kế Minh nói nhỏ, ngươi sẽ không sợ ta sau đó hô to một tiếng, đưa tới Thanh Vân môn người sao? Vạn Ưu Hải Bí cảnh hiện nay tại tu hành giới đã chuyên khắp. toa đạo này mặc dù không là bí cảnh chí địa, nhưng nghiêm nhiên đã phong vân hội tụ. Nguyên Lửa chạy Liễu Thanh Vân môn thánh nữ chuyện này bây giờ tại tu hành giới cũng người người đều biết, muốn giết ngươi cầm người của người vô số kể. Lời nói này nói ra, hắn tự nhận là xem như nắm Liễu kế minh điểm yếu. Ai ngờ kế minh lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, vân đạo, ta bây giờ tại tu hành giới đã nổi danh như vậy sao? Trong truyền thuyết, hình tượng của ta như thế nào, có phải hay không phong phú như ngọc tiêu sái lối lạc? Lại có bao nhiêu fan mộ cùng anti fan? Ta ký tên bây giờ đáng tiền sao? Người trẻ tuổi có chút choáng, hắn căn bản nghe không rõ kế minh lời nói này là có ý gì. Nhưng là nhìn ra liếu Kế Minh bộ dáng, đây hoàn toàn là tại nói trêm chọc cười nhìn trái mà nói hắn. Kế Minh là cố ý, hắn đang nói chuyện đồng thời tinh tế nhìn người tuổi trẻ thân sắc, trong lòng không được cười lạnh, tiểu tử này từ vừa qua tới liền khuôn mặt xấu tính, tuyệt không phải loại lương thiện. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải thanh văn môn nhân, ta muốn nhìn hắn muốn làm cái gì. Người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, nhìn nhược Bạch cùng vịt con xấu xí một mắt, đạo: "Ta sớm biết người gan to bằng trời, bằng không trước đây cũng sẽ không lưu phản thái hội tông. Bất quá, coi như ngươi không đem tính mạng của mình để vào mắt, chẳng lẽ còn muốn để thánh nữ vì ngươi chôn cùng không thành?" Kế Minh ngẩng Một bộ vẻ không đáng kể, khẽ vươn tay ngược lại đem dược bạch tay cầm ở trong tay, đạo: "Trước đây ta mang theo dược bạch rời đi, liền đã làm xong đồng sinh cộng tử chuẩn bị." Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng ta chuyến này tới, liền không có cái gì chuẩn bị. Dược bạch hơi hơi cúi đầu, hai gọ má hồng nhuận, đáy lòng lại tại thầm nghĩ, ta đã sớm nghĩ kỹ, sau này liền cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Người trẻ tuổi nghe vậy, một hơi bị chặn họng trở về, túi đầu đem rượu trong ly uống vào, quay người liền rời đi. Tại hắn sau lưng, Kế Minh cười bệnh tâm thần. Người tuổi trẻ trên mặt lộ ra lệ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi không cần như thế chứng cuồng. Hôm nay, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, dù sao bí cảnh đại sự sắp đến. Đợi đến bí cảnh đại sự một, ta nhất định muốn để ngươi chết không nơi tang thân. Nhìn xem người trẻ tuổi sau khi rời đi, Cửu Vĩ như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, kế minh một bàn này món ăn lên rồi. Tiểu lâu này sinh ý vô cùng tốt, ngoại trừ trên lầu cảnh trí, cùng đầu bếp có ý định cũng có quan hệ rất lớn, đặt tại kế minh bọn người trước mặt, cũng là trình tự làm việc phức tạp mỹ vị món ngon, liền xem như ăn bên trong đại gia kế minh cũng khen không giúp miệng. Tiểu cô nương vịt con xấu xí ăn dòng dã 300 điển thằng đem rượu trong lâu nguyên liệu nấu ăn ăn hết sạch, lúc này mới coi như không có gì. Tại trong lúc này, Cửu Vĩ một mực yên lặng không lên tiếng. Đợi đến tiểu cô nương đem cuối cùng một điệp thái thả xuống, kiểu Vĩ bông nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi bây giờ có tính toán gì?" Kế Minh cười nói, "Bình tới tướng đỡ, nước tới đất năm thôi." Cửu Vĩ lắc đầu, "Ngươi có biết mới vừa rồi cái người kia là ai?" Kế Minh lắc đầu, trầm ngạc như nói, "Chẳng lẽ ngươi biết?" Cửu Vĩ đạo, "Ta mặc dù không biết hắn cụ thể tên họ, nhưng mà hắn mới trên người có loại mê hoặc trí lực, cùng lúc trước Thanh Vân môn môn nhân cho ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như ta ngở tới không tệ, chỉ sợ sẽ là cái gọi là người trong ma môn." No. Kế Minh nghe hắn tiểu nói này, Hồi tưởng vừa mới người kia mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ đích sắc có chút tà dị. "Cửu vị đạo, ngươi và Thanh Vân môn nhân là sinh tử mối thủ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi và người của Ma môn sẽ có liên quan, kết quả hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ cũng không có cùng bọn hắn kết ra mục đích." 386 chương 386, đầy vườn Sắc Xuân kế minh mục lên mắt nhìn hắn một mắt, cười nói, "Ma môn cùng chính đạo khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn chỉ là lý niệm khác biệt, nhìn nhau không vừa mắt, đều đưa đối phương cho giảm dị số thôi." Vô vừa mới người kia, vẫn là Thanh môn, thậm chí ban đầu Thái Huyền Tông, ta chưa từng có đối nghịch với bọn họ dự định. chỉ là không biết vì sao lại đi đến một bước này thôi người xem vừa mới người kia từ đầu tới đuôi không nói hắn đến tuột cùng muốn làm gì mới mở miệng chính là vi hiếp rõ ràng là nghĩ để bản tiểu ra một đầu gặp phải loại người này không hận hắn chính là ta không đúng kiểu V nghe hắn nói đạo lý rõ ràng suy nghĩ rất lâu đạo nhưng mà người làm như vậy đã biến thành chính đạo cùng ma đạo trong mắt của mọi người dị số Kế minh nhìn xem tiểu cô Nương miệng bị được bạch sáng bóng sạch sẽ đứng dậy vô vũ kiểu vi bà vai tiếp đó đi ra ngoài ta chưa bao giờ muốn trở thành của người nào d số tam muốnn cho tới bây giờ cũng chỉ là một cái tự do mấy người ra từ lâu Nhìn thấy cách đó không xa, người trẻ tuổi kia đi theo phía sau mấy cái khác hình dáng tướng mạo người kỳ quái. Người tuổi trẻ trong ánh mắt tràn ngập sắc khí, hướng Kế Minh làm một cái hành cổ thủ thế. Kế Minh nghiêng qua liếc đầu, hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, hòa nhược bạch bọn người hướng một chỗ khác đi đến. Kế Minh quay đầu hướng Cửu vi nói câu nói sau cùng, "Thấy được chưa, trên đời này luôn có rất nhiều dạng này bệnh tâm thần. Ta chưa từng có từng nghĩ muốn được cái gì công chính, đây đã là ta danh giới cuối cùng lớn nhất. Ai biết, ta chỉ là muốn một người tự do tự tại, nhưng lại không hiểu thấu đã biến thành tà ma ngoại đạo cùng dị số." Cửu Vĩ không lên tiếng nữa. Trong lòng có thật nhiều ý nghĩ lật qua lật lại. Tại không nơi xa, người trẻ tuổi cùng những người kia đều bởi vì Kế Minh khinh thường bộ dáng mà phẫn nộ. Một người đề nghị, người này quá mức phế lối, không ngại giết hắn. Người trẻ tuổi lắc đầu, Thanh Vân Môn thượng chuyển đến tin tức, bọn hắn đã phái hai tên hóa thần đuổi theo Kế Minh, không nghĩ tới bây giờ ở đây nhìn thấy hắn, có thể thấy được cái kia hai tên hóa thần cũng thất thủ. Cái này Kế Minh bí mật trên người thực sự quá nhiều, tình huống hiện tại, chúng ta không thể cùng hắn phát sinh xung đột, bằng không lần này thủy một khi bị quấy đụng, liền sẽ đả thảo kinh sa. Người còn lại nói, cái tên Kế Minh bây giờ ở trên đạo tin tức, chúng ta lại không muốn truyền đi. Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, "Chuyến đi à, vừa mới tại cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm, ta cũng không có lộ ra chính mình thân phận. Nghĩ đến coi như hắn đối với chúng ta thân phận có chỗ ngờ tới, cũng không cách nào xác định. Xem như vậy, chúng ta liền không cần phải lo lắng hắn sẽ bại lộ hành tung của chúng ta." "Sáu sáu bây giờ hành tung của ngươi đã triệt để bại lộ, vừa tới ở trên đảo ngày đầu tiên liền bị người nhận ra thân phận, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu tại nơi này sao?" Cửu Vĩ nhìn xem kế minh đạo, "Theo ta thấy, lúc này chúng ta tốt nhất biện pháp nên ly khai nơi này." Gần nhất Cửu Vĩ vấn đề lúc nào cũng rất nhiều, đại khái cùng tính cách của hắn có liên quan. Hắn mỗi lần ra miệng vấn đề cũng cân nhắc rất nhiều, có đạo lý riêng của nó. Kế Minh tâm tư cũng từ trước đến nay kỳ náo, Cửu Vĩ có thể nghĩ tới, hắn cũng cơ bản có thể lo lắng nhận được, nhưng hắn tính cách hòa kiểu Vĩ hoàn toàn khác biệt, tự nhiên muốn lưu tại nơi này. Bây giờ chính là bí cảnh mở ra thời khắc trọng yếu, nơi này vị trí lại 10 phần trọng yếu, coi như Thanh Vân môn biết do chúng ta ở đây, cũng không dám gióng trống thua chiêng, bằng không cực dễ dàng bị người của Ma môn thừa lúc vắng mà vào. Bất quá ngươi nói cũng đúng, những ngày này, chúng ta hay làm muốn điệu thấp một chút. Cửu Vĩ thế mới biết, Kế Minh đã đem lên nghĩ tới sự tình toán bộ nghĩ đến, chỉ là tính của hắn luôn Không có cần thoát đi dự định. Mấy ngày kế tiếp, kế minh tại trên tòa đảo này tin tức rất nhanh chuyển đi mọi người đều biết. Hắn vẫn đánh giá thấp mình bây giờ danh tiếng, kế minh hai chữ, bây giờ mặc kệ phóng tới chỗ nào, đều nhất định gây nên một hồi kích thước không nhỏ nghị luận. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, người trên đảo cũng dần dần nhiều hơn, tại trong lúc này, kế minh linh thức thỉnh thoảng sẽ thả ra nhìn một chút tình huống trên đảo. Hắn linh thức càng ngày càng cương đại, không biết tại sao, kể từ từ quỷ tộc rời đi về sau, linh thức một mực kéo dài, mơ hồ trong đó muốn vượt qua diệp thanh thương. Trong 3 ngày này, tuần tự tới 3 cái hóa thân. "Cế Minh em thầm cùng Diệp Thanh Thương trò chuyện, những ngày này phải cẩn thận một chút. Đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ sợ cũng bắt tướng nhược bạch bọn người thu hồi, tiếp đó ta lấy thiên biến vạn hóa thủ đoạn dấu một lần dấu. Diệp Thanh Thương đạo, hơn nữa những thứ này hóa thần không khỏi là người trong ma môn, điểm này từ bọn hắn quanh người linh khí biến động cũng có thể thấy được. Cảnh giới một khi đạt đến hóa thần, diện phần mình quanh người liền sẽ xuất hiện bất đồng chảng vực, những thứ này chảng vực sẽ lệnh bốn phía linh khí xuất hiện một ít dị thường. Lại có mấy ngày chính là bí cảnh chân chính mở ra ngày, đến lúc đó Thanh Vân môn hóa thần cũng nhất định sẽ xuất hiện. Một hồi đại chiến không thể tránh được, muốn sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng." Sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng, là đi hay ở, đến tột cùng muốn hay không nghĩ cách tiến vào bối cảnh. Kế Minh trong lòng không ngừng suy nghĩ. Mấy người bọn họ ở tại trên đảo một cái khách sạn bên trong, trong lầu các đều là tu sĩ. Bởi vì mấy ngày nay người trên đảo càng tụ càng nhiều, trong khách sạn căn phòng đã bị hoàn toàn chiếm hết, những thứ này dám đến người trong, ít nhất cũng là anh biến trung kỳ. Đây mới là mưa gió nổi lên. Kế Minh tự mình suy nghĩ rất lâu, sau lưng bỗng nhiên có hai cánh tay đặt ở trên vai của hắn nhẹ nhàng bóp lấy, đang suy nghĩ gì đấy. Hắn hơi nghiêng quá mức, nhìn xem Lục Bạch, cười cười nói, không có gì. Nhược Bạch đầy mắt thăm tình, Hai cánh tay liền bị Kế Minh nắm ở trong tay. Kế Minh nhìn bờ eo của nàng, bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Không bao lâu, trong phòng một tiếng nhẹ hoa, lô đầy phòng xuân sắc. Căn phòng cách vách bên trong, tiểu cô nương vịt con xấu xí mở to mắt, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, nhếch miệng, lại bắt đầu. 387 chương 387, phong vân hội tụ hôm sau. Khách sạn trong phòng, Kế Minh đem nhược bạch cùng vị con xấu xí ba người thu sạch tiền tiền phủ, tiếp lấy một cái một độn thuật dung nhập chúc lâu mặt đất. Đi qua mấy ngày dừng lại, hắn cuối cùng quyết định đi. Không bao lâu, hắn đi tới phải đến căn phòng thứ 2 bên trong. trong phòng, một cái đại hán vạm vỡ ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân lượn lờ hết quang, đang tại công pháp tu hành. Người này chính là ngày đó cùng cái kia ma môn người trẻ tuổi đồng hành người, xem ra dường như là người trẻ tuổi kia thủ hạ. Kể từ Kế Minh sau khi đi tới nơi này, người này liền cũng tới đến nơi này và ở Kế Minh theo dõi hắn nhìn rất lâu, khuôn mặt cũng tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh. Một nén nhang phía sau, đại hán từ trong nhập định tức tỉnh, từ từ mở mắt, khi thấy rõ trước mắt trương này mặt người lập tức là người, toàn thân hàn ý nổi lên chợt căng cứng, ngươi là ai? Kế Minh ngồi ở trước mặt hắn, cười nói, ta là ngươi. Đại hán giữ, ngươi ta? Một hồi kinh phong đã sông tới mặt. Bành đem bị đánh ngất xỉu đại hán thu hồi, Kế Minh vung tay lên đem hắn thu vào tiền phủ, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ bắt đầu, hắn lại khôi phục một thân một mình trạng thái, thiên hạ chi đại, nơi nào đều đi phải, thật đến rồi không thể làm gì thời điểm, cùng lắm thì lấy thiên biến vạn hóa thiên phú là cậu. Coi như thật sự gặp thông thiên triệt địa nhân vật có thể xem thấu biến hóa của mình, đến lúc đó cũng chỉ là tùy cơ ứng biến thôi. Diệp Thanh Thương biết Kế Minh tâm thái, chỉ cảm thấy hắn bây giờ rất giống lưu manh, nhưng lại chưa bao giờ mất qua bản tâm, vô luận tại yêu tộc vẫn là lúc này Hắn luôn có mình làm người chuẩn tắc cùng danh giới cuối cùng, ở phương diện này có vượt qua thường nhân tự hạn chế. Kế Minh ra lầu cát, nhìn đến là vừa vận đâm đầu vào nhìn thấy tên kia ma môn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy đại hán sau đó rõ ràng là người, tiếp đó phất tay ra hiệu để hắn tới. Kế Minh tiến vào nhân vật rất nhanh, một đường long hành hổ bộ đi qua. Người trẻ tuổi vẫn đạo, để cho ngươi ở lại bên trong thời khắc chú ý Kế Minh bọn người, như thế nào ở nơi này thời khắc mấu chốt đi ra. Kế Minh tâm tư xoay chuyển rất nhanh, đạo, ta đang muốn đi ra nói chuyện này, Kế Minh bọn hắn hôm nay đột nhiên đi. Người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi, tại sao đột nhiên đi? Bạn yêu hải bí cảnh mở ra sắp đến, kế minh người này từ trước đến nay danh xưng lẫm mặt, theo lý thuyết tuyệt sẽ không rời đi. Kế Minh lắc đầu, ta cũng không biết, ta linh thức không cách nào thọ vào phòng của bọn hắn, chỉ có thể thời khắc nhìn động tinh bên ngoài. Bọn hắn rời đi thời điểm có chút hốt hoảng, cụ thể nguyên do cũng không thể nào biết được. Tại người trẻ tuổi sau lưng, một người bỗng nhiên nói, "A đại, người bây giờ sao như thế không biết được quý củ?" Đối mặt thiếu chủ dám gọi thẳng mình tên, liền hôn một tiếng chủ tử đều chưa từng mở miệng. Kế Minh vội vàng không lợi, "Thiếu chủ, ta chỉ là nhất thời vội vàng." Trong lòng của hắn đồng thời thầm nghĩ, Tiểu tử này quả nhiên là đám người kia chủ ma, nguyên lai like vẫn là cái thiếu chủ. Chỉ là không biết hắn người thiếu chủ này hàm kim lượng có bao nhiêu, nếu như hắn thực sự là chúng ma môn thiếu chủ lời nói, ta đem hắn bắt tiến tiên phủ 6 người trẻ tuổi còn không biết mình đã bị kế minh ghi nhớ, lát đầu, bỏ lỡ kế minh hướng phía sau đi đến, trước cùng ta đi xem bọn họ gián phòng. Không bao lâu, người trẻ tuổi sắc mặt tâm trầm, từ lầu các hai cái gian phòng đi ra. Thật sự rời đi, bất quá, lấy tính tình của hắn, tuyệt sẽ không đi xa, vậy đại khái chỉ là một chướng ngăn pháp. Thiếu chủ, bây giờ nên làm gì? Kế Minh vấn đạo. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, Hắn luôn cảm thấy hôm nay a đại có chút dị thường, bất quá nghĩ đến là bởi vì không có làm tốt việc phải làm cho nên hoàng hốt nguyên nhân, người trẻ tuổi cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn trầm ngâm chốc lát, đạo: đem "Kế Minh không ở nơi này tin tức truyền đi, chỉ cần nói, Kế Minh có lẽ đã tìm được tiến vào bí cảnh biện pháp, chỉ là đang chờ đợi thời cơ." "Là?" thiếu chủ." Kế Minh túi đầu không ngẩng, trong lòng có rất nhiều mắng mẹ. Người trẻ tuổi kế sách này không thể bảo là không độc, bây giờ cả tòa ở trên nào, phàm là người có tu vi, ai không phải vì ẩn vào vạn yêu hải bí cảnh. Bây giờ trải qua hắn có thể truyền bá, nói Kế Minh có tiến vào bí cảnh biện pháp. Đến lúc đó Kế Minh chính là mục tiêu công kích, ai cũng muốn tìm được hắn để mưu đồ tiến vào bí cảnh viện pháp. Người trẻ tuổi này, đùa bỡn quyền mưu thật là cái háu thủ. A đại, người tiếp tục lưu lại trong lầu cát, vạn nhất Kế Minh bọn người trở về, người trước tiên cho ta biết, người trẻ tuổi đối với Kế Minh đạo. Kế Minh chính bản thân gật đầu, là Người trẻ tuổi thỏa mãn gật đầu, lần này tuyệt không cho phép còn có. Thiếu chủ yên tâm. Không bao lâu, người trẻ tuổi mang theo một đám hạ nhân quay người rời đi. Thiếu chủ, hôm nay A đại có chút kỳ quái. Một người tại người trẻ tuổi bên cạnh túi đầu mà miệng. Người trẻ tuổi khỏe miệng liệt lên không hiểu ý cười, đạo đích sắc có chút kỳ quái. Nếu ta đoán không lầm, Kế Minh đã sớm phát hiện hành tung của hắn, dưới mắt một vỡ tuần này, nên Kế Minh bắt được tốt của hắn, nhường hắn diễn cho chúng ta nhìn. Không thể không nói, người thông minh nao động cũng nên so với người bình thường lớn một chút. Hắn có thể đủ phát hiện A đại dị thường, lại không có nghĩ đến A đại đã sớm đổi thành một người khác, chỉ cho là A đại là bởi vì chuyện gì xuất hiện làm phản. Kế Minh linh thức dò xét đến đám người bọn họ Kế Minh đi, thế là lại một lần xuống trúc lâu. Hắn đi tới lâu hậu trong rừng cây, lại một cái độn thổ đi một bên khác, khuôn mặt lại một lần nữa biến hóa. đã biến thành tiếp trước một vị khác ôn nhuận công tử, từ Trường Khanh. Bây giờ, toàn bộ ở trên đảo cũng không có ai biết hắn. Hai ngày sau đó, ở trên đảo ký người hết chỗ, vô luận một nhà kia tựu lầu vị trí cũng đã bị chưng hết, liền linh khí trong thiên địa cũng biến thành nồng đậm liễu bất thiếu, đây là đại tu sĩ chúng tụ một đường kết quả. Một ngày này, có hai người tới ở trên đảo, chính là Thanh Vân Môn hai vị thái thượng trưởng lão. 388 chương 388, đánh vào địch nhân nội bộ liền tại Thanh Mây Môn trưởng lão lên đảo cùng một trong mấy mắt, kế minh linh thức cảm giác được hai người đến, là bọn hắn. Kế Minh đạo, xem ra Thanh Vân Môn thượng sẽ có đại động tác. Diệp Thanh Thương hơi nghi hoặc một chút, "Ai? Kế Minh vẫn đạo, ngươi không có phát hiện sao?" Diệp Thanh Thương ngay vậy, lại lấy linh thức dò xét qua một lần, lúc này mới nói, "Nguyên Lai like là bọn hắn." Bất quá đáy lòng của nàng không khỏi có chút buồn bực, không nghĩ tới Kế Minh linh thức so với nàng còn bén nhạy hơn không thiếu, tiểu tử này linh thức nên trên đời cổ quái nhất, sự chân thật của hắn cảnh giới rõ ràng chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong, cái này linh thức cường độ cũng đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, hơn nữa còn tại vững bước lên cao, cái này có lẽ cũng là hắn mỗi lần thi triển thông thời điểm thuận buồm xuôi gió nguyên nhân. Kế Minh cũng không biết Diệp Thương ý trong lòng, hắn linh thức thời khắc chú ý đến phương xa hai người động tĩnh, hắn biết, coi như Thanh Vân môn thế lực cường đại, hóa thân mạnh như vậy người cũng sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện ở ở trên đảo. Hai người này đi tới nơi này nhi, cũng không nên là vì lùng bắt chính mình, bây giờ là thời kỳ không bình thường, nơi đây lại là vô cùng điểm, bọn hắn một khi cùng mình đối thủ, nhất định sẽ lan đến gần phía trước bí cảnh mở ra địa điểm, từ đó làm cho cái này bảy vũng nước đục càng ngày càng loạn, đây không phải Thanh Vân môn muốn thấy được kết quả. Không bao lâu, Thanh Vân môn hai người bên trong, một cái trưởng lão tiến lên một bước, hít sâu một hơi cao giọng mở miệng, trên đảo Thanh môn đệ tử, nhanh chóng tới đây tụ tập. Ở trên đảo lập tức lướt lên rất nhiều thân ảnh, bọn hắn đều từng người lấy khác biệt trang phục, những ngày này lấy thân phận khác nhau lưu tại nơi này, đã sớm đem ở trên đảo tất cả tình hình đều bỏ thấy. Nơi xa, kế minh ngay vậy hơi rung, nguyên lai thanh vân môn thượng, đã sớm đối với tòa đảo này cái gọi là ma môn có chỗ đề phòng. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về một người cũng tại cực tốc lướt về phía bên kia, thi triển thần thông chính là thanh vân môn múa không phát môn. Kế minh trong mắt hơi hơi nh 6610 nhất thái thượng nhìn xem không ngừng bay tới thanh vân môn đệ tử, ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn lướt qua, linh thức cũng nhất nhất dò qua, âm thầm gật đầu. Bên cạnh Quá thượng trưởng lão cũng tại làm chuyện giống vậy. Hôm nay bọn hắn đi tới nơi này, là vì mang trên tòa đảo này thanh vân môn đệ tử đi phía trước bí cảnh ở trên đảo. Trên tòa đảo này mỗi người cũng là trong môn người nổi bật, là cố ý bồi dưỡng đệ tử, bởi vậy đối với những người này thân phận, 10 nhất thái thượng đều ở đây lấy linh thức tỉ mỉ kiểm soát đi, dạng này liền có thể làm đến không có sơ hở nào. Đến có người có thể lấy dịch dung thuật lừa qua bọn họ linh thức, loại tình huống này bọn hắn chưa bao giờ tới. Bọn họ là Hóa Thần đại năng giả, linh thức bao quát vạn và... vật tính toán liền đối với Hóa Thần cường giả Ngụy Trang cũng có thể một mắt phân rõ, trừ phi đối phương là Hóa Thần phía trên, ngàn năm không ra độ kiếp điệu tiên mới có thể làm được ở tại bọn hắn trước mặt không lộ chân ngựa. Nếu quả thật có người như vậy, cũng không nên ở lại đây trên hòn Đảo làm Ngụy Trang Thanh Vân Môn người loại sự tình này, bọn hắn đã sớm Quang Minh Chính Đại đi lên Thanh Vân Môn đàm phán, liền xem như Quang Minh Chính Đại muốn đi vào bí cảnh, Thanh Vân Môn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn không có phát hiện, trong đó một tên đệ tử ánh mắt hơi thường bình tĩnh. Người này chính là từ Kế Minh Ngụy Trang tới. Nguyên bản Thanh Vân môn đệ tử đã bị hắn ném vào tiên phủ, bây giờ, hắn ngược lại muốn xem xem Thanh Vân môn đánh là cái gì chủ ý tiên phủ bên trong. Tiểu Bàng Vương bọn người nhìn xem lại một lần bị ném vào Thanh Vân môn đệ tử, đều một mặt tò mò đem hắn vây lại, người là người nào? Tiên đệ Thanh Vân môn đệ tử còn có chút ngộng, mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn mới còn tại gấp rút lên đường, không giải thích được mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền đến ở đây. Thanh Vân môn đệ tử đảo mắt đáng người. Tiểu Bàng Vương đáng người lòng hiếu kỳ rất nặng, trong lòng cũng nghĩ thân phận của người này cũng nên không thường, bằng không, không đến mức bị kế minh ném tiến phủ. Cuối cùng Thanh Vân Môn đệ tử nhìn xem Thái thượng thập nhị, lộ ra vui mừng, "Ngươi là Quá thượng trưởng lão?" Thái thượng thập nhị gần nhất tại trong tiên phủ một mực được gọi là tiền bối, đột nhiên nghe được Quá thượng trưởng lao xưng hô thế này còn có chút lạ lắm, bất quá vẫn là nhìn xem trước mặt Thanh Vân Môn đệ tử, hồ nghi nói, "Ngươi là Thanh Vân Môn nhân?" Thanh Vân Môn đệ tử gật đầu không ngừng, "Ta từng tại trong môn trong điện tịch gặp qua ngài bức họa." "Đây là nơi nào? Ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu bằng Vương bọn người lộ ra thần sắc thất vọng, Nguyên lai chính là một cái bình thường Môn đệ tử, vậy hắn lại có cái gì tư cách cùng chúng ta giam chúng một chỗ? Xem trước mắt trong tiên phủ đang bị nhốt đều là người nào vật? Các tộc thánh tử, Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão, còn có một chỉ thần thú chu hiếm. Bất quá Thái thượng thập nhị một câu nói khác, gây nên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Cái mình, làm sao lại đưa ngươi nhốt vào ở đây?" Thái thượng thập nhị do dự bên trong vấn đạo. Thanh Vân môn đệ tử vẫn có chút mơ mơ hồ hồ, là Kế mình đem ta mang vào ở đây. Ta vừa rồi vốn là chịu trong môn Thái thượng thập một trường lao Triệu đi mà động chức người hướng về bí cảnh đạo, ai ngờ ở nửa đường không giải thích được nữa đi, lại mở to mắt cũng tại ở đây. Thái thượng thập nhị hơi biến sắc mặt, "Vấn đạo, Thái thượng thập một tìm các ngươi có chuyện gì?" Thanh Vân môn đệ tử mặt hiện rõ dự, nhìn Tiểu Bằng Vương bọn người một mắt. Bộ dạng này hiển nhiên là đối với Tiểu Bằng Vương bọn người có chỗ đề phòng. Tiểu Bằng Vương thấy thế lạnh rên một tiếng quay đầu đi, bên cạnh Hổ tộc Thánh tử lại càng không khách khí, xếp chặt nắm đấm. Cuối cùng vẫn là Hổ tộc Thánh nữ cười lạnh một tiếng, đến nơi này, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến ra ngoài, nói hay không đi ra đều là giống nhau kết quả. "Chúng hộ các ngươi Thanh Vân môn điểm này chuyện, chúng ta các tộc bên trong đều có ghi chép, đã sớm nhìn lắm thành quen." Thái thượng thập nhị cũng nói, cứ nói đi. Mấy vị này ba thân phận là thượng, nói chuyện trong mắt bọn hắn, chưa chắc là đại sự." Thanh Vân Môn đệ tử lúc này mới nói, "Mười nhất thái thượng để chúng ta tiến đến, nói muốn đem bí cảnh hòn đảo lấy trận pháp phong tỏa, để tránh người trong ma môn thừa lúc vắng mà vào." Chờ đến bí cảnh mở ra, mấy vị thái thượng trưởng lao tiến vào bí cảnh tìm toại lúc, hết thảy mới tính không có sơ hở nào. Thái thượng thập nhị hơi biên sắc mặt, đó chính là nói, "Bên ngoài bây giờ, Kế Minh đã cầm thân phận của người, đi bí cảnh ở trên nào?" Tiểu Bằng Vương tang mặt người hiện hơi trảo, đây đại khái là cười trên nỗi đau của người khác, lần này, thanh Vân môn bí cảnh mở rộng, chưa hẳn giống như trước thuận lợi như vậy. Kế Minh lúc này đã đứng ở bí cảnh ở trên nào? và nhân cảm thấy giống như là đồng tường thiết đồng bí cảnh hơn nào, lại bị Kế Minh dễ dàng đột phá. Thành công đánh vào địch nhân nội bộ, bây giờ có thể xem cái này Thanh Vân môn đánh là cái gì chú ý. 389 chương 389, bắt người sau nửa canh giờ, Kế Minh bị 11 trường lao an bài tại hòn đảo Phương Đông. Bởi vì bọn họ đối với Kế Minh thân phận chưa từng hoài nghi, lại đối cái thân phận này chủ nhân cũ cũng không có biết, cho nên Kế Minh rất dễ dàng biết Liêu Thanh Vân môn rất nhiều dự định. Hắn nhìn xem trước mặt nhất đạo ngọc giản, trong ngọc giản là nhất thái bố trí ở chỗ này phải trận pháp. Nói đến Những thứ này Thanh Vân Môn nhân nhu đồ phải 10 phần kinh náo, bọn hắn làm cho những này đệ tử người người trấn thủ một phương, tiếp đó riêng phần mình lấy một đạo có thể nhìn rõ phương viên 10 dặm linh trận trấn thủ, dạng này liền có thể tại trên cực lớn trình độ ngăn cản những người khác lẫn vào trong đó. Nói đến Hóa Thần cường giả linh thức mặc dù cũng có thể làm đến đem chọn tòa đảo bao quát, nhưng cuối cùng vẫn là làm không được dạng này không có chút nào chi tiết, cũng không cách nào làm đến thời thời khắc khắc rõ xét. Giống Thanh Vân Môn loại biện pháp này, nếu là thật có người lên não, e rằng trước tiên cũng sẽ bị trong môn đệ tử phát giác, cuối cùng bẩm báo phía trên. Không thể làm như vậy được, ta tất nhiên muốn đem ở đây đảo loạn. cũng nên nhiều một ít nhân tài thú vị. Tòa trận pháp này, hay là muốn cắt ra để mà giao phó 10 nhất thái thượng, nhưng là có hay không muốn bẩm báo đi lên, hay là muốn xem ta tâm tình. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, chỉ chờ có ma môn đệ tử đi lên, tiếp đó hắn diễn ra một chiêu đục nước béo cỏ. Kế Minh tại ở đây một thủ chính là ba ngày, tại trong lúc này, lúc nào cũng có ma môn đệ tử bị phát hiện sự tình chuyển ra. Kế Minh trong lòng thầm nghĩ, ra chỗ này vì cái gì cho tới bây giờ không có người tới. Trong lòng của hắn tồn lấy ý nghĩ như vậy, chờ đến ngày nọ buổi chiều, hắn bố trí xong linh trận nhiên rật Kế Minh trong lòng hơi hơi vui mừng, cuối cùng có người tới. Tại cách hắn bên ngoài mấy rặng một cái trong rừng, hai cái ma môn tử đệ một trước một sau cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn thấp giọng trò chuyện, nghe nói trên tòa đảo này đã bị Thanh Vân môn bày ra Thiên La địa vong. Không biết có phải là thật sự hay không, nếu như sau đó, chúng ta thật sự bị phát hiện dấu vết, lập tức thi triển bí thuật đào thoát. Một người khác vuốt cảm nói, vốn nên như vậy. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị một bên kế minh quan sát phải rõ ràng, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Sau nửa cách giờ, thân hình của hai người tiến vào trong đạo, diễn mình trò chuyện đã, đã biến thành một loại phong cách khác. Cái gọi là Thiên La địa võng, Vân môn cũng bất quá như thế, hai người chúng ta nên ngang đi tới. Vậy mà không một người có thể phát hiện. Sư huynh ngươi câu nói này nói sai rồi, kỳ thực chưa chắc là bọn họ bố trí không đủ kín đáo. Vẫn là chúng ta trong những năm này khổ tu ẩn nạp thuật, đã có thể làm được thiên hạ bốn phía đều có thể đi. Vốn cho là Thanh Vân môn có cái gì đặc biệt thủ đoạn, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Lại qua một ngày, từ kế minh ở đây thông qua ma môn đệ tử bỗng nhiên nhiều hơn. Cả hòn đảo nhỏ Thiên La địa vắng bị ngoài đảo truyền đi vô cùng kỳ diệu, hết lần này tới lần khác cuối cùng tại kế minh ở đây ra một cái nhầm lẫn, mặc dù đang trong lúc này, kế minh vì ứng phó 10 nhất thượng, cũng nắm qua hai cái ma môn tử đệ. Nhưng mà người càng ngày càng nhiều, đều biết ở trên đảo nơi này, tựa hồ hết sức dễ dàng thông qua. Một ngày này, ngoài đảo tới ba người, tại chính giữa, là một cái lôi lạc trí cực phong lưu công tử. Kế minh mở mắt, nguyên lai là hắn, nói đến, những người khác có thể thả đi, người này vẫn là hẳn là bắt lấy tới. Thân phận của hắn, tựa hồ có chút đặc biệt ra, không ngại đem hắn ném tiến tiên phụ đi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, kế minh có thu thập tù binh quan thuộc. Từ yêu tộc thất thánh tử, đến thanh vân môn quá thượng trường lao, th Bên ngoài mấy rặng trong rừng cây, người trẻ tuổi cùng hai tên thủ hạ lăng lăng đi thẳng về phía trước, quanh người của bọn họ đều có đặc biệt phù văn thần thông bài trí, đây cũng là ma môn đặc biệt tận tàng tung tích đạo pháp. Thiếu chủ, nghe trong môn vượt qua mấy vị đệ tử truyền tin trở về, đều nói đây là cả tòa ở trên đảo một cái duy nhất khe, những địa phương khác, liền truyền âm phù cũng không cách nào phát ra ngoài. Một người khác khẽ tao mày nói, trước khi đến, đi trước bằng mọi cách ngăn cản, chính là bởi vì cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy thanh văn môn nhất quán thủ pháp, không nên xuất hiện dạng này thiếu mới đúng. Cái này chỉ sợ là một cái cạm bẫy Người trẻ tuổi lắc đầu cười nói, Không cần phải lo lắng, bí cảnh mở ra chỉ còn lại 18 canh giờ, lúc trước trong vòng vài ngày, không biết bao nhiêu đệ tử từ nơi này đi qua. Nếu là thật cả ấy, Thanh Vân Môn cũng sớm nên thu lưới. Đến nỗi nơi này thiếu hụt, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải nói không thông. Dù sao kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, cái này Thanh Vân Môn thượng cũng không nhất định người người cũng lớn trí gần giống yêu quái, luôn có sơ suất thời điểm. Một người khác nghe vậy không lên tiếng nữa. Ba người từng bước một hướng sâu trong rừng cây đi đến, không bao lâu, đã đi qua ba dặm, muốn đi ra cánh rừng cây này. Hai tên thủ hạ dọc theo đường đi hơi hơi thần kinh căng thẳng lắng xuống, cười nói, xem ra, cái này Thanh Vân môn quả nhiên là đã quên bố trí ở đây. Một cơn gió màu xanh lá đúng vào lúc này thổi một tới. Sáu bảng. Tiên phủ trên trời rơi xuống tới một người người trẻ tuổi. Tiểu bằng Vương bọn người tất cả đều vây lại. Mười Nhị Thái thượng trưởng lão cúi đầu, nhìn thấy người tuổi trẻ khuôn mặt quay ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu bằng Vương bọn người nhìn về phía 13 trưởng lão, hắn là ai? Quá thượng trưởng lão bở môi rung động, hắn lần này ba mới là thật xuyên phá thiên. Hắn rốt cuộc là ai? Chu Tĩnh Trung 36 lộ ma môn, môn tiểu chủ. 390 chương 390, nhìn dấu thân phận ma môn tất nhiên được xưng là ma, trong đó tự nhiên có hắn nhất định tả tính đạo lý. Người trong ma môn phần lớn là tu hành công pháp tà môn, nơi tay đoạn trên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong truyền thuyết thế hệ này, ma môn tiểu chủ là tiên thiên đạo thể, tu hành ngắn ngủi hơn 20 năm đã là anh biến sơ kỳ, đây là thanh vân môn thượng cũng không có người có thể làm được ghi chép. Bây giờ ma môn tiểu chủ bị mập mạp này năm tới, hơn nữa có lẽ là tại thanh vân môn ở trên nào. Lần này, thanh vân môn cùng ma môn kết lớn. 12 trưởng lão đạo mắt đáng người, đem cái này có thể đoán trước kết quả nói ra. Không biết cái tên mập mạp này đến tuột cùng làm sao làm được, có thể lặng yên không một tiếng động lén vào Thanh Vân môn địa vực. Hơn nữa thân phận của hắn khó lường, cho tới bây giờ trong môn cũng không biết, Thái Huyền tông khí độ chính là tại các ngươi yêu tộc tổ địa nhất lên vô hạn phong vân lý tiêu giao. Tiểu Bàng Vương bọn người đối với kế minh cũng có chút hiểu rõ, lúc này nghe xong 10 nhị thái thượng thuyết pháp, lại nghĩ tới lý tiêu giao tại yêu tộc tổ địa lúc liền chắc là có thể biến hóa thân phận cuối cùng rất nhiều nhân vật lùng bắt phía dưới thoát. Hắn cùng là làm sao làm được? Tại hóa thân người trong mắt, trên dung mạo biến hóa vốn không đủ để che lấp một người khí tức. Hồ tộc thánh Nữ nói, 10 nhị thái thượng giữ im lặng. Do dự sau một hồi, trong mắt dần dần có ánh sáng, trong đó đều là trăn kinh, tiếp lấy hắn cười khổ lắc đầu, cái này kế minh, có lẽ đã sớm không phải kế minh. Tiểu bằng Vương bọn người nghe xong câu này không giải thích được, biết hắn đây là có ý tưởng mới, nhất thời đều thấy đi qua. Mơ nhị thái thượng lộ ra hồi ức chi sắc, đạo, mấy năm trước, từ thiên thư đổ giám trong bí cảnh, từng chạy ra một cái huyết ma. Vì con này huyết ma, ta Thanh Vân môn đã từng tốn công tổn sức. Nhưng lúc đó bởi vì cùng ma môn hình thức cần trường, không dám tùy ý xuất động ảnh biến trên nhân vật. Giống như các ngươi yêu tộc, nếu có đại chiến, đi đến yêu tộc tổ địa, bằng không hỗn chiến vừa mở, anh biến trên nhân vật thần lực mở rộng liền sẽ ảnh hưởng thiên địa linh khí. Một lần kia truy kích lại mà, Thanh Vân Môn hao phí thời gian khá lâu, mới miễn cưỡng đem hắn bước tiến một tòa thế gian thành nhỏ. Một lần kia, trong môn năm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong ngăn tốc, đơn giản là máu kia ma ngay tại thành nội, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, liền kính chiếu yêu cũng chưa từng phát giác được tung tích của hắn. Mở nhị thái thượng suy nghĩ cực tốc vật chuyện, tiểu bằng vương bọn người nghe như lọt vào trong sương mù, minh chuyện, cùng máu kia ma lại có quan hệ thế nào? Mở nhị thái thượng nhìn xem bọn hắn, chậm rãi đem một cái đủ để chấn kinh thế nhân ý nghĩ nói ra, phía ngoài cái này cái minh, có lẽ chính là huyết ma. Các người nói hắn luôn có thể né qua đông đảo lùng bắt, thử hỏi trên đời ngoại trừ huyết ma thiên biến vạn hóa thiên phú, còn có ai có thể làm đến? Tiểu Bằng Vương bọn người lại không khỏi lại càng đa nghi hơn nghi ngờ, nhưng ngươi từng nói, trước đây Thanh Vân môn kính chiếu yêu cũng chưa từng phát hiện huyết ma dấu vết, cái này vốn là là thật to không phải. Kính chiếu yêu dạng này thần vật, thế gian cũng không nhiều. Nó đối với huyết ma bậc này, tà ma vốn nên có cực lớn chế lực, có thể phát hiện trên người bọn họ mà khí mới là. Mộ Nghị Thái thượng lúc này đã tự giác nắm giữ Liêu Kế Minh bí mật lớn nhất, hết lần này tới lần khác không thể ra ngoài đem cái này bí mật chiêu cáo thiên hạ, thở dài một tiếng nói, huyết ma tự nhiên không cách nào tránh né tính chiếu yêu, nhưng nếu như nó cam tâm tình nguyện cùng một người khác dung hợp, vậy thì chưa chắc. Các người đã từng nói qua, người này luôn có thể đem các người các tộc tiên phú nhẹ nhõm tu hành hoàn thành. Thử hỏi trong thiên hạ linh vật, ngoại trừ huyết ma bực này trong hốn độn sinh dưỡng ma vật, còn có cái gì dạng huyết mạch cường đại như thế? Tiểu Bằng Vương bọn người toàn thân chấn động. Cho nên mới hoặc đều ở đây trong mắt, phản phất linh trở hiện. Từ bọn hắn tiếp xúc Kế Minh đến nay, luôn cảm thấy trên người người này có đủ loại mê vụ, phảng phất cất giấu vô cùng vô tận bản lĩnh cùng bí mật, không người có thể nhìn thấu thân phận chân chính của hắn. Nhưng giờ khắc này, tiểu bằng vương đám người thần sắc đều trở nên bừng tỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hỗ tộc thánh tử kích động đến toàn thân run dậy, đó là một thiên đại bí mật. Nếu như có thể đem cái này tin tức truyền đi, mặc hắn có triệu bản sự, cũng chỉ có bị bắt được thời điểm. Hỗ tộc thánh nước nhưng chỉ là cười lạnh, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có có thể lúc đi ra sao? Hỗ tộc thánh tử cứng đờ, toàn thân nhiệt huyết đều lạnh xuống. Trong yên tĩnh, nửa ngày, tiểu bằng vương xúc động tựa như đạo. Các ngươi cảm thấy, bây giờ chúng ta coi như khôi phục thực lực, đồng loạt ra tay dưới tình huống, lại có thể có mấy thành phần thắng. 12 trưởng lão hơi hơi cúi đầu, hắn đem ta nhốt vào trước khi đến, đã từ trên người của ta đem ẩn nấp không gian bí thuật lấy đi. Tại không có tiến vào hóa thần phía trước, chúng ta căn bản khó mà phát hiện tung tích của hắn. Hắn thu được bảy tộc thiên phú thủ đoạn, chúng ta tất cả ưu thế, ở trước mặt hắn cũng ngược lại thành nhược điểm. Tiểu Bằng Vương bọn người dần dần chán nản, lùi về phía sau mấy bước, riêng phần mình dựa mặt ngồi xuống. Nửa ngày, Tiểu Bằng Vương cười khổ một tiếng, trước kia, ta cuối cùng cho là mình là thế gian đệ nhất thiên tài. Thân là cánh vàng bằng tộc, vốn nên lực gấp bằng tộc. Bây giờ xem ra, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, ta chỉ bất quá là thiên hạ này bên trong tối bình thường nhân một thôi. Mơ nhị Thái thượng giữ im lặng, hắn muốn so những thứ này thánh tử lửa tuổi. lúc này nhìn ra mấy vị này thánh tử tâm tính đều không tốt, cũng không thế nào mở miệng đi khuyên. Bọn hắn đều bị khóa linh lực nốt ở chỗ này, những ngày này, trung đụng được kỳ thực không tệ. Ngôn một bên khác, Ma môn thánh tử cũng tỉnh. Mơ nhị Thái thượng khẽ ngầm đầu, cách Ma thánh tử bị bắt đã 2 canh giờ, cũng không biết ngoại giới lại yên náu lạ như thế nào long trời lở đất. Ngoại giới? Tại bí cảnh đảo lần cận trên hòn đảo kia, Mà môn đám người tề tụ tại một chỗ trong lầu cát, ở một tòa trong đại sảnh, đi đầu đang ngồi là một người trung niên, trên má của hắn có một chỗ mặt sẹo, vết thương dữ tợn, nhưng mà người này khí chất trừng ổn, nhìn đổ mười phần nghiêm nghị. Lúc này, trung niên nhân này mặt mày âm trầm, ẩn có lo lắng, như thế nào, thánh tử vẫn là không có tin tức sao? Đang đi trên đường, một người cầm một phương vân. Lúc này đạo này huấn bên, bên trên có phức tạp phù văn đang lóe lên, lỗ thai của hắn bám vào phía trên nghe sóng phút chốc, ngẩng đầu lên nói, thánh tử vẫn không có đáp lại. Trung nhân hít một hơi dài, "Đạo, thánh tử làm việc, từ trước đến nay trầm tại dạng này thần yếu con đầu" sẽ không ở tiến vào bí cảnh đảo phía sau liền với hai canh giờ không chịu đáp lại. Bây giờ xem ra, có cực lớn có thể là bị Thanh Vân môn bắt. Ngoảnh, tại hắn phía bên phải, một người trọng trọng vỗ một cái bên cạnh bàn gỗ, "Đạo, tiến vào đảo phía trước ta liền nói cho thánh tử, nên để cho chúng ta hóa thần đi theo mới là. Bây giờ hắn tung tích không rõ, chúng ta lại hoàn toàn không biết chuyện hình không cách nào tùy tiện đi ở trên đảo muốn người, các người nói nên làm cái gì?" Trung niên nhân trầm mặt quá lớn, "Hóa thần cường giảm một khi hiện thân liền dẫn động thiên địa linh khí biến động, thánh tử nếu như mang theo chúng ta, chỉ sợ vẫn chưa đi lên đạo tự liền bị Thanh nhân ngăn ở bên ngoài." Người kia nghẹn cái đầu không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn như cũng nổi giận đùng đùng. Tiếp qua một canh giờ, nếu như vẫn là không có tin tức, chúng ta liền đi ở trên đảo muốn người. Trung nhiên nhân nhân chậm rãi mở miệng, cuối cùng làm quyết định. Bí cảnh ở trên nào? Kế Minh chán đến chết mà ngồi ở linh trận phía trước, khoát tay áo bên trong đôi chó ba bông hoa, chẳng lẽ người tuổi trẻ kia không phải là một cái nhân vật lợi hại gì? Như thế nào đến bây giờ cũng không có người đến truy tra. 391 chương 391, Giang Cơ Diệp Thanh Thương đã nhìn ra, Kế Minh bây giờ tâm tính chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lần này Thanh vân môn đại sự, chỉ sợ cũng muốn bởi vì một mình hắn. Trợn lên họng bé, ngươi bắt được tay người trẻ tuổi kia, nhất định tại ma môn thân phận cực cao. Bên cạnh hắn hai người kia cũng là anh biến đỉnh phong, liền chính hắn cũng có anh biến sơ kỳ tu vi, nếu như không phải ngươi tu hành Liêu Thanh Vân môn mười nhị thái thượng ẩn mắt thuật, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn giải quyết. Diệp Thanh Thương đạo, sau đó, nếu như ma môn thật sự có hóa thần tới, ngươi có tính toán làm gì? Kế Minh nghĩ nghĩ, cười đáp lại nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra, bất kể nói thế nào, chuyến này bí cảnh ta không đi không được, thế cục bây giờ càng loạn càng tốt. Chỉ tiếc yêu tộc cùng nhân tộc không thông, bằng không mà nói sao? ta lấy lý tiêu giao thân phận lại lớn náo một hồi, dù sao cũng phải khiến chỗ này loạn hơn một điểm. Diệp Thanh Thương không lên tiếng, đương nhiên có chút thương hại Thanh Vân Môn, lần này bọn hắn xem như chọc một cái đại phiền phức. Thường nói, Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi, Thanh Vân Môn lần này là chọc một cái có Diêm Vương bản sự, hết lần này tới lần khác sử dụng tiểu quỷ thủ đoạn quá nhân. Một canh giờ sau, Kế Minh tại trong chỗ ngồi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy trước mặt trên biển, có hai mảnh nhi mây từ tiền phương ở trên đảo nhẹ nhàng đi qua. Mặt khác, từ trên mặt biển, lại có một hòn đảo nhỏ tựa như gò núi bơi tới. Cế Minh thi triển đồng thuật, mới nhìn đến minh mạch, ngọn núi này lại là một cái rùa biển, khổng lồ vô cùng, khí tức bằng bạc, xem ra hiu hóa thần tu vi. Trên bầu trời đám mây đến rồi hòn đảo phụ cận, trên mây chuyển đến đủ ủ thanh âm, so sấm rền càng lớn, chuyển khắp chư chu tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái đảo, đem mây trên trời xương ngủ đánh tan, tí tách tí tách dưới mặt đất lên mưa nhỏ. Đây chính là hóa thần chi uy, nhất cử nhất động ảnh hưởng thiên địa, nói bọn hắn có thể thi vân bố vũ cũng không phải giả. Thanh trên mây người trong ma hét lớn một tiếng, nhanh chóng đi ra. Bí cảnh ở trên đảo, có mấy đạo bóng người toàn bộ xuất hiện, cùng lúc đó Mười nhất thái thượng thanh âm ở trên đảo tất cả đệ tử vang lên bên tai, các đệ tử không được đi lại, sau đó bất luận phát sinh cái gì không thể bổ rối. Trong môn chư vị thái thượng trưởng lão đều ở nơi này, quyết sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện, cứ bảo vệ tốt vị trí của mình liền đầy đủ. Mười nhất thái thượng cùng một đám quá thượng trưởng lão bay lên đám mây, cùng ma môn tới những người kia sà sà tương vọng. Thanh Vân môn bên trong, một người vượt qua đám người ra, đi đầu hét lớn: "Các ngươi tà ma ngoại đạo, ta Thanh Vân môn bây giờ bị mở rộng, là vì Thiên Hạ thương sinh phải tại mới. Các ngươi bây giờ đem người mà đến, là muốn coi trời bằng bụng cùng ta đối đầu sao?" Tại hắn sau lưng Thành viên môn chúng thái thượng đều cao mày. Mới nhất thái thượng cùng bên cạnh Thứ Bát thái thượng túi đầu trò chuyện, nhìn Ma Môn một lần này bộ dáng, không giống như là thăm dò. Phía trước chỉ ít có ba tên hóa thần, nếu như chỉ là thăm dò, không cần nhường nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Thứ Bát thái thượng đạo, chuyện này sắp thực lộ ra của quái. Trong môn bí cảnh sự tình truyền ra rất lâu, chúng ta cùng Ma Môn mặc dù sớm đã an tết, nhưng mà những ngày này đều bình an vô sự, vốn cho rằng sẽ chờ đến bí cảnh mở ra mới có một trận chiến, bây giờ lại giống như muốn sớm mở ra. Đối diện người trong Ma Môn cười ha ha một tiếng, trong đó tràn đầy sát khí, mắng to một tiếng nói, phi Các ngươi thành văn môn quả nhiên cũng là hư tình giả ý giơ bẩn hàng. Chúng ta lần này tới là vì cái gì, các ngươi sao lại không biết? Năm chúng ta thiếu chủ, bây giờ còn muốn bán cánh ngoan, nói cái gì vì thiên hạ thương sinh lưu tài nguyên. Phi. Hắn thổ tục hết bài này đến bài khác, liên tiếp hai cái phi mở miệng, tràn ngập đối với thanh văn môn mọi người khinh thường. Tại hắn sau lưng, chúng ma môn tử đệ đã sớm sát khí lâm nhiên, cũng kêu lên hô hào thổ tục. Giao ra thiếu chủ của chúng ta, hôm nay chúng ta lập tức tối lui, chờ đến bí cảnh mở ra, chúng ta công bằng cũng không gì không thể. Nhưng mà, như hôm nay các ngươi không đem thiếu chủ rao gia ra. Trận đại chiến này, không chết mấy cái hóa thần, chúng ta liền tuyệt không có rút đi đạo lý. Đi đầu người trong ma môn rốt cuộc nói đi ra ý phía dưới đầu rồng rùa biển cũng ngẩng đầu gào thét, nó sống liêu bất biết bao nhiêu năm, là ma cửa thánh thú, bây giờ cũng là hóa thần thân thể, thi triển pháp tướng thiên địa sau đó tựa như cùng hoàn đạo, ngẩng đầu một tiếng tê minh, cuồng phong liền thành hình, tựa hồ một giây sau muốn đem bí cảnh đạo xé mở. Mới nhất thái thượng bọn người sắc mặt đều trở nên có coi. Nắm ma môn tiểu chủ, mười nhất thượng bọn người liếc nhau, Bọn hắn những ngày này phụ trách trên đảo linh trận vật chuyển, chắc là có thể nghe được trong môn đệ tử đem bắt hoặc phát hiện ma môn con em tin tức, thế nhưng cũng là tiểu đà tiểu nháo, song phương đều cũng không để ý nhưng ở trong lúc này, bọn hắn cũng không nghe trong môn tử để nói, có người bắt được ma môn tiểu chủ, nói một cách khác, nếu quả như thật có người đem hắn đem bắt, bọn hắn chỉ cần nhìn chúng một mắt, liền có thể nhận ra. Mỗi người bọn họ giao lưu, mấy tức phía sau đã xác định, hoàn toàn chính xác không người nhận được bắt được ma môn thiểu chủ tin tức. Thanh Vân Môn chính giữa Quá Thượng trường lao sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra phía trước những người này cũng không phải nói cười, chỉ cần hôm nay Thanh Vân Môn dám nói chứ không, Ma Môn nhất định sẽ động thủ. Tuy lấy Thanh Vân Môn thế lực chưa chắc sẽ sợ bọn hắn, nhưng bí cảnh mở ra sắp đến, một khi hóa thần đột thủ, gây nên bí cảnh cửa và bất ổn, đối với Thanh Vân Môn tới nói chính là lớn như vậy thiệt hại. Mới nhất Thái Thượng Đạo, có lẽ cái này Ma Môn là mắt thấy lèn và hòn đảo vô vọng, cho nên muốn phải lấy nhà mình thiếu chủ bị bắt làm lý do đầu, tới Dạ Bộ Tiên Mấy người còn lại âm thầm đầu, cũng cảm thấy có chút đạo lý, không lại dò xét một phen. Đi đầu Quá Thượng Trưởng lão nghe vậy, Ngẩng đầu lên nói, "Ta Thanh Vân môn là chính đạo đứng đầu, làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Ngược lại là các người ma môn năm lần 7 lượt điều động đệ tử đến đây quấy rối, ta Thanh Vân môn cũng chưa từng truy cứu qua. Đến nỗi người nói các ngươi ma môn tiểu chủ bị bắt, vậy tuyệt không phải ta Thanh Vân môn bên trong người làm." "Thả ngươi cậu thí." Trong ma môn lập tức có người trách mắng ầm thành, khiến một thanh kỳ quái câu hình dáng trường kích đi ra, thử hỏi lại các ngươi một lần, lúc nào thả chúng ta thiếu chủ? Nếu như lại tìm cớ gì, từ hôm nay liều lấy tính mạng cũng phải cùng các ngươi đại chiến một trận." Phương xa, kế minh nghe được một tiếng gầm giận dữ này, Cuối cùng đã biết người tuổi trẻ kia thân phận, cười hắc hắc, không tệ, không tệ. Quả nhiên là bắt được một con cá lớn. Diệp Thanh Thương có chút đau đầu, người bây giờ, thật sự chọc phải toàn thiên hạ hóa thần. Vô luận Ma môn, Thanh Vân môn, Yêu tộc, phẩm là trên đời có thể gọi đạt được tên họ thế lực, đều bị mập mạp này đắc tội mấy lần. Trên mây, Quá Thượng Trường lao cũng bị phía trước Ma môn khí thế dọa dạt hù dọa, nhìn những người này bộ dáng, cũng đã làm xong liệu mạng chuẩn bị. Chẳng lẽ Ma môn tiểu chủ thật sự mất tích? Có phải hay không trong môn tử đệ đem bắt cái kia Ma môn tiểu chủ phía sau, chưa từng tới kịp hướng về phía trước bẩm báo? 392 chương 392, thần chiến bên trên nghị tới đây, Quá thượng trưởng lão ngẩng đầu lên nói, các người ma môn nếu thật có ý định một trận chiến, ta Thanh Vân môn cũng định không hề sợ hãi, nhưng bây giờ bọn ta xác thực chưa bao giờ nhận được tin tức nói môn hạ có người bắt được qua người ma môn tiểu chủ. Bất quá, ta có thể lập tức xuống hỏi thăm chúng đệ tử, đến lúc đó nếu thật có người nói bắt được hắn, ta Thanh Vân môn đem hắn hoàn trả cũng được. Người trong ma môn nghe xong Quá thượng trưởng lão lời nói này, nghe hắn cũng không tự tuyệt, nhất thời cũng sẽ không tiếp tục giống vừa mới như thế. Có lẽ là Thanh Vân môn kế hòa bình. Lúc này, một người bỗng nhiên truyền âm nói: Đi đầu tiên kia sách theo trường kích đại hán nhe răng cười một tiếng nói, cho ngươi đi hỏi một chút môn hạ đệ tử cũng không gì không thể, bất quá, nếu là ngươi liền như vậy một đi không trở lại, chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới ngươi thanh vân môn bí cảnh mở ra sao? Quá thượng trường lao đạo, không cần, chúng ta chỉ cần trở về, ban nén hương là đủ. Người của ma môn lập tức không còn những thứ khác ý kiến. Quá thượng trường lao quay đầu liếc mắt nhìn những người khác, riêng phần mình gật đầu, nhao nhao hướng ở trên đảo bay đi. Bọn hắn ở trên đảo riêng phần mình nắm giữ lấy bất đồng chức trách, thống suất người khác nhau, chỉ cần trở về ở trên đảo, đem riêng phần mình ngành người từng theo tới hỏi một chút liên biết. Cố Minh nhìn xem 11 trưởng lão bọn người đi mà quay lại, trong lòng liền biết mục đích của những người này, đáy lòng thầm nghĩ, tìm đi, mặc cho các ngươi tìm khắp cả tòa đảo này, cũng nhất định tìm không thấy Ma môn tiểu chủ. Cuối cùng còn không phải lớn hơn đánh một trận. Trong lòng của hắn đang nghĩ như vậy, 10 nhất thái thượng trưởng lão truyền âm quả nhiên xuất hiện ở bên thai của hắn, quản lý linh trận đệ tử, nhanh chóng tới. Không bao lâu, mười mấy tên nguyên anh đi tới hòn đảo biên giới. 10 nhất thái thượng níu chặt lấy lông mày, ngày gần đây, các ngươi bắt được người trong Ma môn thời điểm, phải chăng có sơ hở, hoặc chưa từng báo. Tại chỗ Thanh Vân môn đệ tử cùng nhau lắc đầu. Mơ Nhất Thái Thượng vẫn như cũ nhìn xem mỗi người, thả ra hóa thần khí thế, lại hỏi một câu, bây giờ Ma Môn Tiểu chủ ở trên đạo tiêu thất, người này can hệ trọng đại, các người nhất định không thể bởi vì hàm trên người của hắn pháp bảo mà giấu giếm công báo. Khí thế của hắn rất lớn, có Nguyên Anh nhất thời chống đỡ không nổi, đang run lẩy bẩy ngã trên mặt đất. Mơ Nhất Thái Thượng trong lòng kỳ thực cũng biết cũng không có chút nào có thể, chỉ vì những đệ tử này mặc dù trưởng quản linh trận, nhưng riêng mình thực lực cũng không tính mạnh, không cần nói Ma Môn Tiểu chủ, coi như thông thường anh biến cũng không phải đối thủ, để bọn hắn lên đạo chỉ là vì đến lúc đó bên trên bí cảnh dễ dàng hơn một chút thôi. Ma môn thiểu chủ nếu quả như thật thua bởi những người này trong tay, đây cũng là không xứng đáng là ma môn ngàn năm vừa gặp thiên tài. Một đám nguyên anh đệ tử tại hắn khí thế phía dưới ngã trái ngã phải, mồ hôi đầm địa. Kế Minh đặt mông ngồi ngay đó, phản phất không thể chịu đựng dáng vẻ. Mười nhất thái thượng khí thế với hắn mà nói giống như gió mát phất qua mặt, nhưng mà bộ dáng hay là muốn làm một lần. Nửa ngày, mười nhất thái thượng thở dài, thu khí thế, "Đạo, thôi, các người trở về đi." Hắn quay người quay người lại mà đi, trên đường nhìn thấy một đám thái thượng đều lắc đầu một cái, biết vẫn là không có phát hiện ma môn tiểu chủ. Mười nhất thượng lại liếc mắt nhìn thế tới hung hăng ma môn Đấy lòng quyết tâm, cùng lắm thì liền đại chiến một trận. Hắn những ngày này bởi vì đổi bắt kế minh sự tình thất bại, vốn là tâm tình không được tốt, lúc này ma môn tới cửa, lại phải nhìn xem người khác tại nhà mình phụ trách chàng địa thượng giễu võ Dương ai, thực sự không thể nhịn được nữa. Một đám thái thượng cùng tới đến ma môn đối diện đám mây. Như thế nào? Không có. Theo ta thấy, vẫn là những thứ này mà môn tử đệ mưu đồ bí cảnh, cho nên dùng lý do này muốn đại náo một trận. Cùng lắm thì đánh hắn một hồi. Một cái quá thượng trường lao tiến lên, hướng một đám ma môn tử đệ trợ giải đạo, xin hỏi mấy vị đạo hữu Quý tông ma môn tiểu chủ, thật là tại ta thanh vân môn mất đi sao? Lấy quý tông thiếu chủ uy danh, cảnh giới tuy là anh biến sơ kỳ, thực lực đã đánh anh biến đỉnh núi a. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ bị ta thanh vân môn đệ tử bắt được? Hắn tiểu nói này, phía trước khiên trường kích hán tử không nhịn được, thân hình thoát một cái liền cấp tốc lên cao ba trượng, trường kích đã đè ép xuống, thả ngươi cầu thí. Trường kích lên móc hơi sáng lên, thế mà tại hán linh lực quán chu dần dần biến ảo, cuối cùng trở thành một cái đầu rồng, sinh động như thật, rõ ràng là khí linh biến thành. Cái này kích khế động, linh khí trong thiên địa liền hóa thành bạo, cấp tốc hướng hội tụ. rơi vào phía dưới thanh vân môn đệ tử trong mắt, nơi này không gian đều biến hư ảo, tựa hồ có cái gì sức mạnh đem không gian bốn phía vặn bẹo. Kế Minh đứng tại ở trên đạo, lúc ngẩng đầu đợi trong mắt tràn đầy ý cười, "Đánh đi đánh đi." Diệp Thanh Thương hít một tiếng, cũng không biết chính mình đuổi theo hắn đến cùng có phải hay không đúng, lấy hắn cái tính tình này, tại tu hành giới nhất định là người người kêu đánh chân chính ma đầu A trên mây, một cái quá thượng trưởng lao đã cùng cái kia khiên trưởng tích đại hán chiến trở thành một đoàn. Thanh vân môn bên trong, 11 trưởng lão quát to, Các ngươi ma môn tử trước đến nay đưa thích hung hăng tàn quái, ta thanh văn môn hoàn toàn chính xác chưa bao giờ từng thấy các người chó má gì thiếu chủ, hôm nay tất nhiên muốn động thủ, ở đây động thủ có gì tài ba? Có bản lĩnh theo ta thượng cửu thiên đi, nơi đó mới tính niềm vui trần thế. Không chết không thôi. 393 chương 393, thần chiến bên trong một cái người trong ma môn lập tức ứng thanh, ta thánh giáo chưa bao giờ từng sợ cái gì, muốn lên cửu thiên, đi cũng được. Nói chuyện, hai người đồng thời phi thân, trực tiếp hướng lên bầu trời bay đi, biến mất ở một đám thanh môn đệ tử trong mắt. Kế Minh lúc lần đầu, đồng quang đi theo bọn hắn. Cuối cùng lại tại ba vạn trượng trời cao thời điểm bị một cô trong còi u minh sức mạnh cắt trở, liền như vậy không cách nào nhìn thấy. Diệp Thanh Thương đạo, đó chính là ngày độ cao, ra nơi đó chính là chín tiên tri thượng, thế gian đám người chỉ có đạt tới hóa thần cảnh giới mới có thể đến. Để cho ta tới giúp ngươi một tay. Một cố khí tức mát mẽ từ trong ngọc bội chuyển ra, đến liễu kế minh ngực. Kế Minh đồng quang hơi hơi lập loé, phản phất đâm xuyên qua tầng kia trong cõi u minh che chắn, lại một lần hướng về phía trước đột phá. Xuất hiện ở trước mắt hắn, lại làm mênh mông tinh hà. Cảnh tượng này, ở kiếp trước chỉ có trên tivi mới có thể nhìn thấy. tinh hấn sa sôi, lộng lẫy lở lở. Một bên khác, cái kia khiên trưởng kích đại hán cùng một cái quá thượng trưởng lao còn tại chiến đấu, trong khoảnh khắc bao phủ ngàn dặm, đem mặt biển đều đánh phun trào không chỉ. Trường kích vung ra, đâm xuyên qua không gian, thẳng tới quá thượng trưởng lão môn, quá thượng trưởng lao song trưởng như bao trùm một tầng kim mang, chắp tay trước ngực, đem trường kích chống đỡ, lại phi thân đi, dưới chân bức ra vạn đạo linh khí hóa thành kiếm quang. Cuồng phong tiêu khốc, giống như thiên quân vạn mã trùng trùng trên trời cùng dưới đất trong nháy mắt bị thanh thế thật lớn đá ba phủ. Từng trận giống mãnh hổ bằng làm tiêu sát, bụi đất tung bay. Lờ mờ bao phủ đại địa, liền Dương Quang đều không thể phân rõ. Từng tòa hòn đảo ở tại bọn hắn trong lúc đánh nhau dần dần biến đổi vị trí, chỉ có bí cảnh đảo bởi vì ra chỉ đặc thù tái khám không nhúc nhích tí nào. Dương tay. Một cái Thanh Vân Môn quá thượng trưởng lao lúc này hẳn lớn, các người ma môn nếu thật muốn đại chiến một trận, sao không đều đi hướng về Cửu Thiên? Ở đây độc thủ, tại thế gian linh khí ảnh hưởng quá lớn. Sau đại chiến, trong 3000 dặm chỉ sợ cũng là chân không. Hảo. Ta ma môn cây cổ đồng, nhưng có người dám đánh với ta một trận? Một người phi thân lên. Thanh lập tức có người lên chiến, cùng xông lên không trung. Không bao lâu Đám người cùng nhau bay trên trời, liền mặt đất tỏa kia hóa thành hải đảo Long Quy cũng bay lên không trung. Sáu thiên chi thượng, chầm chậm sương mù chầm chậm lưu động, tại mặt đất có thể thấy tinh quang đến nơi này đã toàn bộ tiêu thất, ở đây chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng bóng tối vĩnh hằng. Đây chính là chín thiên chi thượng, là hóa thần phía dưới căn bản là không có cách đến cấm địa, chỉ vì mảnh này thiên vực bên trong khắp nơi tồn tại tốt sương mù cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Những sương mù này mỗi một ti đều có vạn quân chi lực, không phải hóa thần đại năng không thể tiếp nhận. Thiên vực chỗ sâu, một hồi trời long đất lở đại chiến đang trong quá trình tiến hành. Mảnh này hắc ám thiên vực bên trong, sáng lên quang mang, từng đạo vạn trượng pháp tướng trong hư không hiện ra, vừa ra tay chính là lan tràn ngàn vạn dạng thánh thế. Đây là một hồi điên cuồng loạn chiến, tên yêu ma môn đại hán tóc dài màu đen rủ xuống, hai mắt rực rỡ yếu tinh thần, trong tay cầm một thanh trường kích, sát ý cuồn cuộn, như nhật nguyệt biến sắc. Dưới chân hắn đạp mạnh, trường kích nhấc ngang, hướng trước mặt lão giả bổ tới, một câu ngập trời vì thần uy vọt lên, ba động trợ, đem lão thân che dấu, trong hư không không gian phát ra trận trận sóng, từng đạo khe hở từ trong hư không xuất hiện, đây là không gian dấu hiệu bất ổn. Lao giả thần sắc biến đổi, không dám đối cứng. trên mặt ma môn đám người trong tay binh khí là cực mạnh pháp bảo, lại thêm thủ đoạn của người nọ, vẻn vẹn cái này một kích thần uy đã đủ để phá hủy một khoảng nhỏ nhỏ tinh thần. Không nghĩ tới, lúc ở dưới, người này vậy mà áp chế nhiều như vậy thực lực. Lao giả thân hình hóa thành một đạo thẳng tắp trong hư không xuyên thẳng qua, thân pháp thoáng hiện bên trong lại xuất hiện lúc đã là bên ngoài mấy vạn dặm, cuối cùng né qua đạo quang. Kích quang hướng về ngoài vạn dặm một ngôi sao. Ngôi sao này kéo dài mấy vạn dặm, trong hư không gắt đứng lặng, không biết bao nhiêu năm, tản ra khí tức cổ xưa. Trưa sáng vừa rơi xuống, thần hà trời. Ầm Trường kích thần uy bộc phát, rực rỡ chói mắt, như ngân hà chúc xuống, hạo chiều vô biên. Viên kia mấy vạn dặm tinh thần liền như vậy bạo toái, tại hư không đốt lên vô số mạnh vụn hướng tứ phía bắn nhanh, mang theo từng trận khí tức hủy diệt, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào không chỉ. Cùng lúc đó, đại hán trong ánh mắt buộc phát ra hai đạo hừng hực xâm xét, hướng về phía trước lão giả mà đi. Phía dưới, kế minh nhìn xem một màn này trong lòng có nhiệt huyết sôi trào không chỉ, hóa thần hoàn toàn chính xác tường người này so với kia mười nhất thái thượng mạnh hơn đầu chỉ một bậc. Ta nếu có thực lực như vậy, đi khắp cái này vũ nội thiên địa, lại có ai có thể ngăn được ta. Chỉ tiếc, thực lực như vậy É e rằng ít nhất cần ta 3 năm năm khổ tu. Diệp Thanh Thương liếc mắt, suy chút nữa bởi vì kế minh câu này 3 năm năm cùng hắn trở mặt. 3 năm năm, nói đơn giản dễ dàng, thời gian này, tại cái khắc đảm nhiệm thế giới bên trong, nhiều nhất từ luyện khí đi đến trúc cơ a. Thiên vực bên trong, lão giả hơi lớn người, thân thể cấp tốc biến lớn, pháp tướng mở ra hoàn toàn, lại có ngàn trượng. Hai đạo hơi thở từ chóp núi của hắn phun ra, một quyền hướng hô to ánh mắt đánh tới. Đây là một hồi kịch liệt va chạm mạnh. Ánh sáng trong nháy mắt bùng phát, chiếu sáng gần nửa ngai vực. Cự nhân tử trong ánh sáng bay ngược mà ra, sắc mặt xanh xám. Rõ ràng tại mới vừa trong quyết đấu ăn thiệt thòi. Một bên khác, người nhất thái thượng mấy người cũng đều động thủ. Mấy người kia giết đến nhặt mượt vô quang, đông đạo tinh thần thỉnh thoảng tuôn ra mạnh vụn, hoặc phiêu tán đến miểu viễn tiên vực, hoặc hướng về dưới chân thế giới. 394 chương 394, ma môn chiến thần chân trời mạnh vỡ ngôi sao mỗi lần rơi xuống, cũng sẽ ở trong chân không cấp tốc tiêu đốt thu nhỏ, chờ đến rơi vào mặt đất, đã trở nên 10 phần vi miểu. Nếu là thật có chút mạnh vụn mười phần từ lớn, liền những thứ này ở giữa chân không cũng không thể bọn hắn tiêu đốt tu nhỏ, mỗi khi muốn lúc rơi xuống, tiểu dị cũng sẽ bị cách mặt đất 3 vạn trời che chắn Kế Minh nhìn xem một màn này lòng sinh nghi hoặc, những cái kia chưa từng chịu chân không thiêu đốt mảnh vỡ ngôi sao, tựa hồ từ trước tới giờ không sẽ rơi vào mặt đất. Diệp Thanh Thương đạo: "Đây cũng là thiên đạo quy tắc." "Thiên đạo?" "Kế Minh đạo, vậy cái này phương thế giới, chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không có thiên thạch rơi xuống? Vì cái gì phàm trần thế gian, còn khắp nơi tồn tại vẫn thạch nghe đồn?" "Diệp Thanh Thương đạo: "Thiên đạo quy tắc, không người có thể hoàn toàn nhìn đấu. Hoặc ba chờ ngươi tiến vào hóa thần sau đó, liền sẽ biết bí mật trong đó." Kế Minh nghe ra Diệp Thương câu nói này có chỗ giấu dường như là có chỗ lo lắng, thế là không tiếp tục hỏi tới, chỉ là nói: Cái gọi là Thiên Đạo quy tắc, trong đó bao quát thời gian luân hồi, trên hoàng tuyển lộ từng cái quỷ sai cũng đều là y theo luân hồi làm việc, duy trì lấy trong thiên địa cân bằng. Tuy thiên đạo vô tình, nhưng chúng ta tu hành lúc lĩnh ngộ đại đạo, cùng nơi này thiên đạo lại có rõ ràng khác biệt. Thiên đạo chỉ là quy tắc, đại đạo nhưng là lực lượng và dẫn. Xem như vậy, cái gọi là thiên đạo, có khả năng hay không là người nào đó chế tạo ra? Diệp Thanh Thương vẫn không có lên tiếng, thẳng đến Kế Minh nói ra câu nói sau cùng, sắc mặt thay đổi đạo, nói cẩn thận. Kế Minh kịp thời ý miệng, chỉ thấy chân trời mây mù trong nháy mắt này tựa xảy ra một ít biến hóa. Tựa hồ Hắn vừa rồi những cái kia kinh thế hai tục ý kiến là chính xác, nhất là câu nói sau cùng, cái gọi là thiên đạo, kỳ thực là bị người khống chế. Diệp Thanh Thương không còn dám nhường kế Minh suy đoán lung tung, vừa mới nั่ง nghe kế Minh vài câu nở tới càng ngày càng kinh hãi, không biết kế Minh đến tột cùng là vô tâm vẫn cố ý, lại có lẽ là trước đó tiếp xúc qua phương diện này điện tích tư liệu, lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn vô hạn mà tiếp xúc chân tướng sự tình. Nghĩ đến thiên đạo, Diệp Thanh Thương hồi tưởng lại chính mình kiếp trước nhìn thấy một ít tràng cảnh, thật thấp mà gợi lạnh một tiếng. Tôi, không cần nghĩ nhiều nữa những thứ này, trước đem trước mắt chuyện làm hảo mới là đứng đắn. Kế minh lại một lần ngầm đầu nhìn trời. Chín tiên tri thượng, một hồi đại chiến còn đang không ngừng hướng chỗ sâu kéo dài. Cầm kích đại hán trong tay linh lực quanh quẩn, ngắn ngủi một khắp thi triển thực lực mạnh, nhường thanh vân môn một đám trưởng lao đều hết sức kinh hãi. Bọn hán vốn cho rằng lần này ma môn thủ lĩnh là vẫn đứng tại chính giữa tên kia nam tử trung niên bây giờ mới biết là cái này cầm kích đại hán, nhất thời biến đổi đối địch thứ tự. Thanh vân môn trong trận doanh, phân ra hai tên hóa thần cùng đại Mười Nhất Thái Thượng hơi kinh hãi, hắn tiến vào Hóa Thần Thời Gian vốn là 10 phần ngắn ngủi, không đủ trăm năm, tại những này trong đám người thực lực thuộc về tầng dưới, lúc này tự mình đối mặt đại hán trưởng kích khó tránh khỏi giật gấu vá vai, kinh liền xoay tròn bên trong đành phải thi triển thân pháp, hướng phía sau cực tốc lao đi. Trường kích phía trên, đầu rồng chợt xuất hiện, 10 phần tươi sống, giống như vật sống. Giết! Từ đại hán trong miệng hô lên hét lớn một tiếng, đầu rồng dương nhanh muốn vút, đục vào Mười Nhất Thái Thượng, nhất thái thượng đau một tiếng hướng phía sau rơi một tiếng. Hắn rơi ở một ngôi sao bên trên, hỏa ngực. Mười Nhất Thái Thượng khuôn mặt vặn vẹo. rơi vào trên ngôi sao văng lên vô số mảnh vụn, những mảnh vỡ này bốn phía nữa ra. Phốc, trong miệng của hắn phun ra tiên huyết, rơi xuống nước tại mảnh vỡ ngôi sao bên trên, đem các loại cứng rắn vô cùng mảnh vỡ ngôi sao lập tức xuyên thấu. Phía dưới thế giới bên trong, kế minh thân thể sợ hai chấn động, ma môn này hán tử có phần quá mạnh. Hắn cùng 10 nhất thái thượng giao thủ thời điểm, là mượn diệp thanh thương linh lực, cuối cùng mới miễn cưỡng cùng hắn giao thành ngang tay, đây vẫn là tại 10 nhất thái thượng cũng không thi triển toàn lực dưới tình huống. Bây giờ 10 nhất bị hán tử kia một kích thương, đây chẳng phải là nói, hắn căn chịu không được hán tử liền sẽ Diệp Thanh Thương, nhân vật như vậy, thế gian còn có bao nhiêu? Kế Minh nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Thanh Thương do dự một chút nói, nắm giữ dạng này thực lực nhân vật, phần lớn đã không hỏi thế sự. Bất quá nếu là đem thế gian cát tộc đều tính cả, tóm lại tại 20 số. Kế Minh chậc chậc tán thưởng, lại nhớ tới đã biết ít ngày cao điệu cùng trương cuồng, nhịn không được thầm nghĩ, xem ra ta vẫn hẳn là hèn bọn phất dục. Những thời giờ này quá lãng một chút, vạn nhất chọc tới nhân vật lợi hại gì, chỉ sợ sớm đã ngậm cụ đòi. Diệp Thanh Thương không có nói cho Kế Minh, nàng nói 20 số, vẫn là phòng đoán cẩn thận. chỉ bất quá nhân vật như vậy, phần lớn đã không thuộc về mỗi cái thế lực, bọn hắn một lòng chính là vì lĩnh hội đại đạo, phi thăng thành tiên. Mới nhất thái thượng lúc này cũng từ mảnh vỡ ngôi sao bên trong xuất hiện, trong mắt của hắn tràn đầy đối với đại hán kiến kỵ, mắt thấy đại hán lại bị những người khác cuốn lấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đi đối phó những người khác. Cái kia ma môn đại hán lúc này đã bị ba tên thanh vân môn hóa thần cuốn lấy, một mình hắn, vậy mà liền chia sẻ liễu thanh vân môn một nửa chiến lực. Sa sôi trong tinh hà, ma tay thành mưa, những cái kia hạt hóa thành mang, dễ xuyên thấu không gian, nắm giữ xuyên tinh chi lực. Trong tay của hắn trường kích ra tay, tự động vận chuyển, trên đó đầu rồng khí linh triệt để hiển hóa thành thánh, cùng một tên thanh văn môn quá thượng trưởng lao đại chiến. Hắn tự lại một quên bước lui một người, cao giọng cười to nói, "Hôm nay, các ngươi thanh văn môn coi như muốn lấy chúng đi quả, ta thánh giáo đám người cũng tuyệt không e ngại." Hắn pháp tướng thông thiên, hào quang rực rỡ, tựa như chiến thần. 395 chương 395, gây sự, gây sự người này là trong ma môn số ít cường giả, tại một đám hóa thần bên trong chiến lược là thường, nguyên bản chính là vì lần này bí cảnh sự tình sẽ ra hiện, dị vãng từ trước tới giờ không thấy ra, không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì ma tiểu chủ mất tích mà ra tay. Chỉ vì thế hệ này ma môn thiểu chủ thân phận bất phạm, thiên phú vượt qua dị vạng thiếu chủ gấp trăm lần, 30 năm anh biến cảnh giới, có thể nói là ma môn hương thịnh hy vọng. Là một tên thanh vân môn quá thượng trường lão bị người này một quyến bước lui, hướng phía sau rơi xuống, rơi vào trên ngôi sao, miệng phun tiên huyết. Cái này ma môn đại hán trong tay trường kích cũng là thần vận, trải qua linh lực của hán gia trì, có thể tự mình cùng hóa thần đại chiến. Trừ hán gia, bên tiêu long quy cũng lớn giết tứ phương. Nó pháp tướng so đại hán càng hơn hơn vân, tốc độ mặc dù hơi chậm một chút, nhưng phòng ngự kinh người, coi như rơi xuống tại tinh thần phía trên, cũng có thể dựa vào phần lưng vỏ rùa bảo hộ lông tóc không thương. Phen này trong đại chiến, Thanh Vân môn ngược lại rơi vào hạ phòng. Chiến đấu đến rồi bây giờ, trừ bỏ đại hán bên ngoài, mọi người trên thân cũng nhiều ít có vết thương, trong đó đặc biệt 11 một trưởng lão làm trọng, trên người hán phân biệt có ba đạo vết kiếm, hai chân cũng là tân sinh, vừa mới bị đại hán từ phía sau lấy trường kích gọi đi, mặc dù dựa vào hóa thần pháp tướng trùng sinh, nhưng Vương Diễn tốc độ vẫn là càng ngày càng chậm, có thể thấy được thương thế không thể coi thường. Vi Sở Kế Minh nhìn xem đại hán kia thi triển thần thông lúc cảnh tượng cảm xúc bành trướng, toàn thân linh lực không tự chủ cổ động, một mực bị hắn áp chế linh lực, giờ khác này giống như muốn đổ xuống mà ra. Diệp Thanh Thương phát giác được hiện tượng này, vội vàng nhắc nhở, "Kế Minh." Kế Minh lấy lại tinh thần, Vội vàng phía dưới đem phòng lên linh lực cùng yêu nguyên lực áp chế trở về, đồng thời thẩm nghị trong lòng, nguy hiểm thật. Không nghĩ tới ta sẽ vào lúc này có tấn nhập anh biến dấu hiệu. Lấy thực lực của hắn cùng nội tình, một khi tiến vào ảnh biến, sau này hóa thần rũi người liền đối với hắn không tạo được bất cứ gì. Chỉ tiếc, giờ khắc này tới không phải lúc. Ta bây giờ tại thanh vân môn thượng, một khi đột phá ánh biến triêu tới thiên kiếp, nhất định sẽ bị thanh vân môn nhân bắt được, đến lúc đó còn có thể nhường người của ma môn cũng đối với ta ra tay. Kế minh trong lòng chỉ có thở dài, xem ra chỉ có thể áp chế xuống, đợi đến thời cơ thích hợp lại hành động tay. Hán đồng quang lại lần nữa hướng lên trời, đang muốn xuyên thấu cửu thiên bích lúc, nghe được thanh vân môn trên hòn đảo chuyển ra hù hù thanh âm, không cần động thủ nữa. Thanh âm này khuấy động ra, cũng không hướng lan tràn khắp nơi, bị người tận lực lấy Đại Hán lại đem một cái mây xanh môn trường lao đạt tường, nghe thế quát một tiếng chỉ phía sau đột nhiên túi đầu, ánh mắt xuyên thấu cửu thiên, rơi vào bí cảnh hòn đá một chỗ, ngươi quả nhiên cũng tới. Mấy trăm năm đi qua, không nghĩ tới ngươi còn cùng trước kia một dạng dấu đầu lộ đuôi, có dám phóng lên trời một trận chiến. Phía dưới, Diệp Thanh Thương cũng bừng tỉnh một tiếng, nguyên lai là bọn hắn. Kế Minh nghi ngờ nói, ngươi biết bọn hắn? Diệp Thanh Thương xúc động đạo, không thể nói là nhận biết. Trước kia ta tiến vào hóa thần lúc, bọn hắn vẫn chỉ là nguyên anh tiểu bối, cũng là trong cùng thế hệ thiên kiêu, danh tiếng truyền khắp chư đại môn. Kế Minh nói một tiếng, thì ra là thế. không biết bọn hắn trước kia so với ta đứng lên như thế nào." Hắn vỗ cằm. Diệp Thanh Thương liếc mắt một cái không để ý đến, tiếp tục nói, "Không nghĩ tới, một cái trước mắt, bọn hắn bây giờ cũng đều là có thể một mình đảm đương một phía đại nhân vật. Bọn họ cùng năm đó ngươi so sánh như thế nào?" Kế Minh vấn đạo. Diệp Thanh Thương trầm tư phúc chốc, đến nơi này cái cảnh giới, vô luận pháp bảo vẫn là thần thông, bất luận cái gì giúp ích, coi như chỉ tăng cường một kia, cái kia cũng có thể quyết định sau cùng thắng bại. Đại hán kia trong tay trường kích chính là thiên khí, chỉ cần quán chú linh lực liền có tự chủ linh trí cùng thần thông đạo pháp. Tuy năm đó ta cảnh giới muốn cao một chút, nhưng nếu chân chính đại chiến, có lẽ còn tại 5 năm số. Kế minh ngay vậy lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, cái kết quả này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên lai lần này người đã đạt đến có thể lấy chấp nghiệm tạo ra một thành cảnh giới, như người năm đó đồng dạng. Chỉ là không biết, thanh vân muôn cái này đến bây giờ cũng không chịu lộ diện đại nhân vật là ai. Thanh vân muôn thượng, một người đạp không dựng lên. dáng người của hắn vừa ra, mặc dù lăng không mấy chục trượng, lại tựa như sa cuối chân trời, khí chất phiêu nhiên, Ở đây người quanh người, kia sáng hơi hơi xoay tròn bầm mẹo, ở trên đảo không người có thể hoàn toàn thấy rõ thân ảnh của hắn, ba quát kế minh tại bên trong. Người này là năm đó thánh văn môn thánh tử, danh xưng ngàn năm vừa ra, trước kia từng lực áp cùng thế hệ, liền bằng tộc thánh tử mấy người cũng có nhiều không bằng. Kế minh khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, đó đích xác là cái nhân vật. Ta đã từng cùng tiểu bằng vương trở thánh tử giáo thủ, bực này nhân vật đã là cùng thế hệ cực hạng, lại thêm bằng tộc bí pháp gia chỉ, tu sĩ tầm thường tại cùng trong cảnh giới không phải bọn họ địch. Không nghĩ đến người này so bằng tộc thánh tử càng mạnh hơn, căn cứ ngươi thuật, người này tại hơn 1000 năm trước đã là nguyên anh. Thực lực hôm nay cũng không biết lại sẽ mạnh cỡ nào. Người nói, cái tên Ma môn lại Hán có thể hay không cùng người này lập thủ. Diệp Thanh Thương lắc đầu, có lẽ sẽ không đọc thủ, hai người bọn họ tại ngàn năm trước chính là đối thủ, qua một ngàn này nhiều năm, hẳn là đều biết thực lực của đối phương. Giống như vậy tình huống, nhân vật như vậy sẽ lại không lấy mạng ra đánh. Theo ta thấy, bọn hắn hội đàm phán một phen, tìm một đối với song phương đều thích hợp biện pháp. Kế Minh có chút không vui, ta thật vất vả mới đưa chuyện này dẫn đạo đến bây giờ, nếu như không đánh được chẳng phải là bỏ dở dự trừng. Đây không phải phong cách của ta. Diệp Thanh Thương biết Kế Minh muốn gây sự, người nghĩ như thế nào? 396 chương 396, Lỗ Sạch Kế Minh nghĩ nghĩ, "Đạo, sau đó, người đưa người linh lực rót vào trong kinh mạch của ta, giúp ta thi triển 10 nhị thái thượng ẩn thuật, có thể hay không tránh thoát ở trên đảo tất cả mọi người dò xét?" Diệp Thanh Thương không quá chắc chắn, có lẽ có thể, nhưng là chưa hẳn. Những lời này là nói, chuyện này khả năng tại 5 năm số, nàng ý tứ là, ở nơi này thời kỳ không bình thường, Kế Minh tốt nhất vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp Liễu Kế Minh lớn mật, hắn trực tiếp không để ý đến Diệp Thanh Thương phía sau bốn chữ, nói thẳng, "Vậy thì làm." Tiên phủ bên trong, Tiểu Bằng Vương bọn người còn đang chờ Ma Môn Thiệu chủ thức tỉnh, đột nhiên gặp tiên phủ bầu trời xuất hiện một đạo cửa hàng, lập tức Ma Môn Thiệu chủ bị hút ra ngoài. Hắn đây là muốn làm cái gì? Tiểu Bằng Vương bọn người có chút không nghĩ ra. Mư Nhị Thái thượng lắc đầu, bất luận là làm cái gì, theo ta thấy, cuối cùng sẽ không trực tiếp thả đi. Có lẽ là cái kia kế minh lại nghi tới mới kế sách, mượn Ma Môn Thánh tử dùng một chút. Tiểu Bằng Vương bọn người gật đầu một cái, đối với Ma Môn Thánh tử kế tiếp sẽ có tao ngộ có chút thông cảm. Sau nửa canh giờ, làm chín tiên chi thượng thần chiến lại. Kế Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới đến bí cảnh đảo. đem một cái chằn chuột người trẻ tuổi vứt ra ngoài. Lại thi triển ẩn nặc thuật trở lại nguyên địa thời điểm, kế minh trong lòng bừng thầm, có loại gắn xong bỏ chạy, kế tiếp, nhìn hai người vẫn sẽ hay không độc thủ. Không bao lâu, chín tiên tri thượng, Thanh Vân môn cùng Ma môn hóa thần đều hạ xuống tới, sắc mặt mặc dù đều không dễ nhìn, nhưng đã không có vừa mới ra tay đánh nhau thời điểm sắc khí. Hóa thần ở giữa đại chiến, cũng đích sắc cực ít có tử thương thời điểm. Trong vòng một ngày, ta ma môn liền chờ người Thanh phó. hướng Thanh lao tay, người quyết đi. Trên bầu trời, Long Quy chậm rơi vào mặt biển. Pháp tướng lại một lần nhếch ra, hơi hơi xoay người, khỏe mắt liếc qua chợt thấy phương xa bí cảnh ở trên đảo có một làn bóng người. Ân. Long Quy túi đầu ồ lên một tiếng, đồng quang chiếu rọi, lúc này mới thấy rõ đạo nhân hành kia, đó là. Phía trên, Ma Môn đại hán đã rời đi bí cảnh hòn đảo mấy trăm trượng, chỉ nghe phía dưới bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vừa kinh vừa sợ hét lớn, thiếu chủ, Thanh Vân môn, các ngươi khinh người quá đáng." Ma Môn đại hán trong lòng cả kinh, nghe vậy quay đầu, trong lòng trong nháy mắt lướt đi một loại dự cảm bất tường, Long Quy tính cách từ trước đến nay ôn hòa, coi như vừa mới đại chiến cũng chưa từng tức giận, bây giờ tại sao có thể như vậy? Hắn tối đầu nhìn lại, chỉ nhìn một mắt, nộ khí sông thẳng đến đầu. Chỉ thấy bí cảnh bờ đảo, một cái chần chuồn người trẻ tuổi cục ở chỗ này, hôn mê bất tỉnh, tại hắn phần lưng, khắc lấy mấy cái bắt mắt chữ lớn, Ma môn cũng là phế vật. Thanh Vân môn một đám quá thượng trường lao lúc này vừa mới thở dài một hơi chuẩn bị đi trở về, liền nghe được sau lưng Ma môn đám người đi mà quay lại, hơn nữa sát ý càng lớn mấy lần. Đi đầu Thanh Vân môn nam tử như mày, hắn chính là Diệp Thanh Thương trong miệng ngàn năm trước tuyệt đại thiên kiêu, Lý Di Phong. Chuyện gì xảy ra? Lý Di Phong tự nhận là đối với Ma môn hắn tự xem như quen thuộc, biết hắn không phải lật lọng người, bây giờ lại vì cái gì trở về? Lánh mắt 10 nhất thái thượng túi đầu thấy được phía dưới Long quy, đạo, người xem phía dưới. Lý Di Phong túi đầu liếc mắt nhìn, lập tức đau đầu, thầm hô một tiếng hừ bẹt, lần này thật muốn đã xảy ra chuyện. Phía trước, Ma Môn Hán tử đã cầm kích mà đến, hung hăng một kích vùng ra, "Lý Di Phong, ngươi có dám cùng ta đi Cửu Thiên một trận chiến?" Sinh tử bất luận. Kế Minh nhìn xem một màn này, có chút kích động, vì hán tử mà nộp vài tiếng hảo, đảo tròn mắt tử, nghĩ thầm hai người này sau đại chiến, nhất định còn sẽ trở lại truy tra chuyện này, ta phải thừa cơ hội này rời đi. Diệp Thương có chút kỳ quái, ngươi vừa mới đem Ma Môn Tiệu chủ thả ra, Không phải là vì trước mắt một màn này, hai người này chiến đấu cực kỳ khó được, có thể tận mắt nhìn thấy đối với người có chỗ tốt rất lớn, vì cái gì lại tại khẩn yếu quan đầu rời đi?" Kế Minh cười nói, "Ta chính là muốn để bọn hắn đại chiến một trận mới hài lòng, đến nỗi có nhìn hay không nhận được, cái kia có cái quan hệ. Coi như không nhìn thấy bọn hắn ra tay, ta cũng có trèo lên lăng thế ở giữa tuyệt đỉnh lòng tin." Hắn kiểu nói này, Diệp Thanh Thương minh bạch, nguyên lai Kế Minh chưa từng có dự định nhìn xem bọn hắn đánh, hắn chỉ là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, làm gợi quấy phân heo thôi. Một ngày này, Nộ khí trùng thiên người trong ma môn cùng Thanh Vân môn hảo một phen đại chiến, thậm chí có bên ngoài 9 tầng trời ánh lửa chiếu sáng tinh thần. Liền xem như tại đêm xuống, chân trời cũng lúc nào cũng sáng lên hồng quang. Phạm trấn đám người chỉ cho là là trời hiện dị tượng có chỗ cảnh cáo, cũng không người biết, đây là hóa thần tu sĩ xuất thủ cảnh tượng. Trận đại chiến này nguyên nhân căn bản, đang tại một cái sơn động bên trong ưu hai du hai tu hành. Kế Minh không định đột phá ánh biến, tuy bây giờ còn kém lăng môn một cước, hắn suy nghĩ gì thời điểm liền có thể lúc nào đột phá, nhưng bây giờ thế cục thực sự không quá phù hợp. Đến bí cảnh mở ra chuyện, Kế Minh cũng không phiền não. Hắn nhưng cũng có thể có một lần tiến vào bí cảnh hồn đạo, liền luôn có cơ hội thứ hai. Một bên khác, Thanh Vân Môn chính thiên chi thượng đại chiến kéo dài suốt một ngày, cuối cùng cuối cùng ngừng. Hai phe đều tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí có một cái Thanh Vân Môn thái thượng suất chút nữa vẫn lạc. Thanh Vân Môn cuối cùng cuối cùng thỏa hiệp, nhường Ma Môn tiểu chủ đi tới bí cảnh hồn đạo, sắp nhận trước đây hắn bị đánh lén chỗ. Chính là nơi đây. Phong Lưu phong khoáng Ma Môn thiểu chủ lúc này xoay mặt, mang theo mọi người đi tới trên một chỗ. Lý Di phong quay đầu nhìn về phía 11 trưởng lão, người đi sẽ phụ trách nơi này để tử gọi tới tra hỏi. Thế là 11 trưởng lão bắt đầu truyền âm. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn có coi, hướng Lý Di Phong đạo, đóng giữ nơi này đệ tử, đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Di Phong thần sắc khẽ biến, nhưng hắn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Ma môn đại hãn phía sau rất nhanh trấn tĩnh lại, hướng 11 trưởng lão truyền âm nói, bất luận như thế nào, hôm nay ngươi nhất thiết phải giao một người đi ra. Ma môn tiểu chủ tại ta thanh vân môn trên địa bàn chịu vô cùng nhã, tình huống trước mắt đã là những thứ này ma người trong môn có thể tiếp nhận lớn nhất ngữ bộ. Mới nhất thái thượng lập tức minh bạch, những thứ này người của Ma thật vất vả mới trấn định lại, nếu như bây giờ nói cho bọn hắn nói, kẻ đầu têu đã không thấy Chỉ sợ vừa mới chấn định cảm xúc sẽ càng lửa cháy đổ thêm dầu. Chờ ta một hơi. Mới nhất thái thượng bắt đầu, chợt quay người hướng hòn đảo ở giữa bay đi. Không bao lâu, một cái anh biến trung kỳ Thanh Vân môn đệ tử bị hắn bộ tới. Tên này Thanh Vân môn đệ tử lúc tức đã bị hoàn toàn phong tỏa, hai con mắt cùng miệng hoàn toàn bị phong bế. Chính là người này. Mới nhất thái thượng đem tên đệ tử này lấy đi ra, trong nội tâm thở dài, đóng giữ nơi này Thanh Vân môn đệ tử nguyên bản cũng chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, bây giờ chạm một cái ánh biến tới, đơn giản là dạng này càng so so sánh phù hợp tình huống. Ma môn tiểu chủ đã là ánh biến sơ kỳ, nếu là giao một cái nguyên anh kỳ ra ngoài, những thứ này người của Ma môn e rằng lại sẽ xuyên tạc ý của bọn hắn. Ma môn đại hãn đem thanh vân môn đệ tử nắm trong tay, một bên thiếu chủ đoán độc nhìn xem tên kia thanh vân môn đệ tử. Một đám người trong Ma môn lạnh rên một tiếng, hướng ngoài đảo bay đi. Đợi đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn tiêu thất, Lý Di Phong mới thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nắm người, "Đạo, hôm nay trận đại chiến này, chỉ sợ là có người tận lực gắp lựa bỏ tay người mượn đao người. Chỉ sợ có Ma môn thế lực trở ra hóa thần theo dõi tông môn vạn yêu hải bí cảnh." Một người vân đạo Vì cái gì không thể nào là những thứ này, người trong ma môn chính mình đặt ra bẫy, chính là vì thăm dò ta thanh vân môn thực lực. Lý Di Phong nhìn hắn ánh mắt liền nghĩ nhìn xem một kẻ ngu ngốc, người của ma môn thiết lập văn cục, sao lại đem chính mình trong môn tiểu chủ lộ sạch. 397 chương 397, các phương thể tụ ma môn tiểu chủ bị lộ sạch sự tình bị phong tỏa lại, nhưng mà luôn có người hữu tâm có thể từ các phe trong tiếng gió nhận được một chút tin tức. Những thứ này mơ hồ không chừng tin tức ngược lại nhường chuyện này chuyển đi vô cùng kỳ diệu, ma môn tiểu chủ quen tới lực cùng thế hệ trên hình tượng, cuối cùng vẫn là lưu lại một cái không thể xóa nhòa vết bẩn. Một số người nhìn các phương thế lực dục dịch, có thể nhìn ra một loại mưa gió sắp đến. Bởi vì hóa thần kỳ tụ tập, phương thiên địa này linh khí đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ, trừ bỏ một chút cảnh giới thực sự thấp kém đệ tử, đại đa số người còn có, có thể phát giác được loại biến hóa này. Tất cả mọi người đều biết, bí cảnh mở ra một ngày kia, chắc chắn sẽ có kinh thế đại chiến. Kế Minh từ một ngọn núi quật trung đi ra, diện mạo lại một lần biến thành một phương khác thế giới cổ trang mỹ nam, đây là đang trên thế giới này tuyệt không có bất kỳ người biết gương mặt. Tính được, hôm nay liền nên là bí cảnh mở ra thời điểm. Kế Minh nhìn xem phương xa, trên tân đồ đằng lóe lên, huyệt ảnh đã cất ra ngoài. Hiện tại hắn đối với các tộc Thiên Phú Thần Thông vô cùng thông thạo, nếu không phải là vì áp chế đột phá anh biến, tốc độ có lẽ còn có thể lại nhanh bên trên một kia. Vào lúc giữa trưa, phương xa bí cảnh ở trên đạo, nhốn nháo dâng lên một trận màu trắng tia sáng, bọn chúng đem thiên địa chiếu sáng, để lộ ra một ngụm cực kỳ mỹ diệu không linh linh khí. Kế Minh lúc này đang tại đi đến bí cảnh đạo trên đường, dù là như thế, cũng có thể phát giác được cỗ này đột nhiên xuất hiện tinh khiết linh khí, chấn động trong lòng, lập tức kích động lên, bí cảnh sắp xuất hiện. Chư bỏ hắn bên ngoài, còn có rất nhiều anh biến đỉnh phong hoặc hóa thần nhân vật chạy về đằng này, những người này chưa hẳn thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà bọn hắn phần lớn tại cái nào đó cảnh giới đình trễ rất lâu, chỉ có tìm kiếm cơ hội mới mới có thể đột phá. Loại này thời cơ đột phá, vô cùng có khả năng chính là một phương mới bí cảnh không gian. Mọi người đều biết, phàm là bí cảnh, cũng là thông thiên triệt địa bậc đại thần thông lưu lại di chỉ, có lẽ là thư cố, có lẽ là viễn cổ tông môn địa điển cũ. Những cái kia bậc đại thần thông sẽ ở trong đó lưu lại rất nhiều thiên tài địa bảo, ngàn vạn năm trôi qua về sau, linh khí trong đó nồng đậm, có hạ cử phi thăng công hiệu, nếu như là phàm trần bên trong người hít vào một hơi, có lẽ liền có thể lập địa phi thăng trở thành cơ. Đây cũng là trong truyền thuyết thiên khí. Bí cảnh đại sự như vậy xuất hiện, các phương đã sớm dục dịch, đương nhiên sẽ không đúng tha. Kế Minh không có dừng dừng mà đi đến bí cảnh ở trên đảo, như thế không phải là phong cách của hắn. Tại cách hòn đảo trăm dặm chỗ, Kế Minh lặn xuống nước, lấy vết ma thiên phú thủy độn thuật một đường đi xuyên qua đi, lại dựa vào mười nhị thái thượng ẩn nấp thần thông, lặng yên không một tiếng động đi tới Liêu Thanh Vân môn bí cảnh bờ đảo. Bản ý của hắn là nhìn một chút nơi danh giới có hay không thanh vân môn đệ tử, tốt nhất có thể như lần trước mà nhận ngụy trang thành môn đệ tử, này liền có khả năng lớn nhất tiến vào bí cảnh. Ai ngở tại bí cảnh đảo bốn phía vòng vo suốt một vòng, liền nửa cái Thanh Vân môn đệ tử cũng không có nhìn thấy, ngược lại là nhìn thấy không thiếu tiềm phục tại bốn phía tùy thời nhi động anh trở nên mạnh mẽ giả. Bí cảnh mở ra đây là một hồi thịnh hội, dị vãng tại Kim Đan cùng Nguyên Anh trong mắt khó gặp anh trở nên mạnh mẽ giả, ở nơi này một hồi thịnh hội bên trong ngược lại là cấp thấp nhất chiến lực, bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có thể khoan một chỗ trống, làm cho mình có thể thuận lợi kiếm một trận canh. Tại trong lúc này, thậm chí có một cái biến mơ hồ phát hiện Liễu Minh dấu vết, hướng về phía Kế Minh phương hướng nhìn qua, có chút hồ nghi, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Kế Minh trong lòng hơi hơi lâm nhiên, Hắn nhưng lạ biết 10 nhị thái thượng bộ này ẩn nấp vật lợi hại, nếu như không phải của hắn linh thức đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, trước đây cũng không thể phát giác 10 nhị thái thượng dấu vết. Xem ra ta vẫn là khinh thường nhân vật trong thiên hạ." Kế Minh lặng lẽ rũ đầu. Cuối cùng, làm bí cảnh trên đảo Bạch Mang càng ngày càng tĩnh, một cỗ linh khí tại tiêu tán sau khi ra ngoài. Đáy biển có một người phi thân lên, cao giọng cười to, có một cô giang hồ thảo mã mới có hào khí, Thanh Vân môn. Chiều ta đồng nghe thấy người các người bên trong phát hiện bí cảnh chi địa, cố ý đến đây tham quan." Người này vừa ra, ngang giọng mặt biển sôi trào mấy chút nữa nhường Kế Minh từ nấp trong trạng thái ra khỏi. Rất nhiều anh biến nhau nhau từ mặt biển bay ra, chỉ vì chịu không được cỗ này ngạn dặm sóng biển đánh ra. Cái này nhất định là Hóa Thần. Kế Minh yên tĩnh nhìn hắn, chỉ nghe Diệp Thanh Thương nói một tiếng, nguyên lai là hắn. Kế Minh biết, người này nhất định lại là sống hơn ngàn năm nhân, bằng không Diệp Thanh Thương cũng sẽ không nhận biết. Bất quá hắn cũng không lên tiếng hỏi thăm, chắc hẳn hôm nay nhất định sẽ có thật nhiều Hóa Thần cường giả xuất hiện, đối với hắn mà nói, bất luận những người này trước đây có dạng gì huy danh, đều cùng mục đích hôm nay của hắn không có quan hệ gì. Cái kia ma môn tiểu chủ tới. Diệp Thanh Thương đạo. Kế Minh nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy phương xa quả nhiên lại có một nhóm người hạo hạo đang đang xuống tới, đi đầu mở đường chính là ngày đó tên đại hàn kia, trong tay hắn nắm lấy trường kích, trong lúc cười to lên tiếng, hướng đồng quang. Người cái này bại tướng dưới tay, cách hóa thần giới bích còn rất dài một đoạn đường muốn đi, hôm nay như thế nào cũng phải tới. Kế Minh cảm thấy khẽ nhúc nhích, nghe lại hắn nói như vậy, hai người bọn họ ở giữa tựa hồ có chút mâu thuẫn, còn từng giao thủ qua, chỉ là hướng đồng quang cũng không phải đại hán đối thủ. Hướng đồng quang lạnh lùng hư một tiếng, tại mặt biển nổ lên ngàn đạo Kế Minh gặp một này, trong lòng đã năm chắc, xem ra, hôm nay trừ Liêu Thanh môn bí cảnh truyện Còn rất nhiều kiểu gia sẽ chạm mặt, ta có lẽ có thể dựa vào chuyện này, lại mưu đổ một hồi luật cục. Chân trời, ma môn tiểu chủ thần sắc xanh xám, cũng không còn trước đây cùng kế minh mới gặp lúc hăng hái. Chân chuông bị đám người vây xem, liền xem như thông thường anh biến cũng không thể chịu đựng, lại càng không cần phải nói là hắn dạng này thiên tri tiêu tử. Hắn ánh mắt từ phía dưới mặt biển đảo qua, hôm nay, hắn là tới báo thủ. Trên người hắn mang theo một kiện pháp bảo, tự tin chỉ cần có thể nhìn thấy cái kia lộ sạch mình người, lập tức liền có thể đem hắn bắt được. Đến nỗi Thanh Vân ném ra cái kia Scapegoat, cũng không bị hắn giết chết. Hắn sẽ đem người kia giữ lại. Sau này để mà đối phó Thanh Vân Môn, hắn cũng không biết, ngay tại phía dưới trên mặt biển, đang có một người lặng lặng nhìn hắn, trong đầu thỉnh thoảng tung ra hắn ngày đó thân trần dáng vẻ. Bây giờ, Diệp Thanh Thương linh lực xuyên thấu qua ngọc bội một cố kê minh kinh mạch, chống đỡ lấy ẩn nấp thuật, chỉ có dạng này mới không để bị những thứ này hóa thần cường giả xuất hiện. Bành! Phương xa lại có sóng biển nổ tung, một người lướt sóng mà đến, tóc dài phất phới, đeo kiếm mà đi, lại là một cái hóa thần. Mười mấy hơi thở phía sau, làm bốn phía tụ tập hóa thần cường giả càng ngày càng nhiều, khí thế rơi xuống, phản phất trời, gia vân thế nhật. Cuối cùng có bóng người xuất hiện, cười khẽ mấy tiếng phía sau, hôm nay ta Thanh Vân môn bí cảnh mở rộng, vốn là chuyện của nhà mình, bây giờ các vị đạo hưu đến đây, chẳng lẽ là muốn vì ta Thanh Vân môn chúc mừng. Người này thân ảnh xuyên vân mà ra, lại là một nữ tử, trung thiên linh tú, mỹ lệ vô song, hai mắt tựa như hy nguyệt, hai tay như ngọc, diện mụ có ánh. Lại là nàng. Diệp Thanh Thương đột nhiên thất thanh. 398 chương 398, xưa nay chưa từng có thiên kiếp bên trên Diệp Thanh Thương chưa bao giờ bởi vì một người xuất hiện mà như thế thất sắc, có như Ma môn đại hán cùng Thanh Vân môn Lý gia phòng, cũng chỉ là để cho nàng trong lúc nhất thời xúc động thôi. Dù sao, hai người bọn họ tại trước kia cũng chỉ có thể xem như nàng hầu bối, chỉ bất quá thiên niên Thuế nguyệt đi qua, cảnh còn người mất. Kế Minh không nói gì, hắn xem xét Diệp Thanh Thương bộ dáng này, liền biết giữa các nàng trước kia nhất định có dạng gì dối rắm. Nàng là một đời kia Thanh Vân Tông trưởng môn chắc phu du. Diệp Thanh Thương đạo: "Nàng cùng ta, từng giao thủ trăm ngàn lần, lẫn nhau cầm không dưới, bất phân thắng bại. Không nghĩ tới, nàng còn sống." Kế Minh nghe vậy cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi, đây chẳng phải là nói, ngàn năm trước nàng đã là cùng Lý Di Phong bọn người cùng cảnh cao thủ. Diệp Thanh Thương thở dài, chất chắn mạnh hơn. Không biết Nàng bây giờ lại nên cảnh giới gì?" Kế Minh Nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ Hóa Thần thật có thể vĩnh sinh?" Qua ngàn năm, nhìn nàng vẫn là 16 tuổi, đầy mắt vẫn như cũ, không thấy vẻ già nua. Diệp Thanh Thương nghi ngờ nói, "Cái này cũng là ta có vây khốn nghi ngờ chỗ." Như thường lệ lý mà nói, Hóa Thần trên người danh xưng địa tiên, cách mỗi 10000 năm, năm liền sẽ có thiên nhân ngũ suy, đến lúc đó bất luận ngươi dạng gì tu vi, cũng không chạy khỏi thiên đạo luân hồi. Ta của năm đó, cũng chính là vì trốn tránh thiên nhân ngũ suy, lại chịu cùi ra lùng bát, cuối cùng mới có thể lưu lại con trai thành, chỉ vì tránh né những người kia truy tung. Nhưng nhìn nàng Tựa hồ cũng không có trải qua ngũ suy, Thiên nhân ngũ suy, đây là kế minh lại biết đến một sự kiện. Giữa không chung, chắc Pháp Du rơi dưới chân Đắc Liên, mỗi một bước đều rất giống điểm nhẹ tại tất cả mọi người đáy lòng, nhất cử nhất động tràn ngập đại đạo thần vận. Một chút anh biến kỳ tu sĩ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy chắc Pháp Du mỗi một bước rơi xuống đều có rất nặng như thế. Phốc. Cuối cùng, có người không thể chịu đựng được, che ngực phun ra tiên huyết lui về phía sau. Chắc Pháp Du sau lưng đi theo một đám thanh văn môn thái thượng, liền Lý Di Phong cũng kính cẩn đứng tại Trác Pháp Du sau lưng. Ma môn đại hán trên mặt lần đầu xuất hiện 3 phần mất tự nhiên, ngăn ở Trác Phác Du trước mặt đạo, bí cảnh này là Tiên Sinh Địa dưỡng, chính là vật vô chủ, lúc nào trở thành ngươi thanh vân môn đồ vật. Nếu là vật vô chủ, ta thánh giáo tự nhiên có tư cách tới nhìn một cái. Một bên khác, vừa mới bị Ma môn đại hán hắc âm thanh lão giả trợn cười to, ngươi chung mây vậy mà cũng có một ngày như vậy. Trước đây ngươi truy cầu Trác Phác Du trưởng giáo không có kết quả, lại thua ở Trác Phác Du trong tay, bây giờ còn có mặt mũi đứng tại trước mặt nàng sao? Phía dưới kế minh vui lên, thì ra còn có dạng này chuyện cũ, khó trách nhìn cái này Ma môn đại hán đứng tại Trác Du trước mặt chút chột Ma môn đại hán bị vạch trần năm đó chuyện xấu, lạnh lùng nhìn người kia một mắt, giọng căm hận nói, "Từ chuyện năm đó, lúc nào ở đến phiên ngươi tới khoa tay một chân?" Sau đó bí cảnh nếu như mở rộng, tự nhất định thứ nhất đến ngươi." Lão giả nghe vậy sắc mặt có chút mất tự nhiên, không tiếp tục tiếng vang, nhìn ra được hắn đối với ma môn đại hán vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại bọn hắn những người này riêng phần mình nói chuyện với nhau thời điểm, phía dưới kế minh bỗng nhiên động thân. Hắn phát giác được phía trên tất cả mọi người khí thế đều bị xuất hiện chớp pháp du dẫn dắt, đây chính là cái tiềm lên đạo tốt thời cơ. Trên hồn đạo, 10 phần tinh khiết linh khí không ngừng tiêu tán. Ba hơi đi qua, Và anh. một tiếng thiên địa chấn động, phảng phất một chiếc thông thiên phiền lớn cả mờ. Một cỗ vô cùng tinh thuần linh khí nồng nặc lập tức bừng lên. Trác Phác Du bọn người cùng nhau cúi đầu, đều lộ ra vẻ kích động, bí cảnh muốn mở. Ánh mắt của bọn hắn vừa mới hướng về phía dưới, đột nhiên gặp thanh vân môn trên hồn đảo, cách bí cảnh hơn 10 dặm chỗ, một người trẻ tuổi cái bóng đột nhiên xuất hiện, giống như từ trong không khí bị ép ra ngoài, lào đảo ngã nhào trên đất. Đó là ai? Vô số đạo ánh mắt rơi vào Kế Minh trên thân. Kế Minh ngồi trên mặt đất, trong lòng kêu một tiếng bét, toàn thân hắn trên dưới đều có linh lực đang tiêu tán, đây là cảnh giới đột phá tất nhiên sẽ xuất hiện dị tượng. Hắn nhìn tính toán tính, lập lâu như vậy, không có nghĩ tới là, tại như vậy khẩn yếu trước mắt, vậy mà bởi vì hít một hơi trong bí cảnh tiêu tán đi ra ngoài thiên địa tinh khí mà đè nén không được danh giới đột phá. Giữa thiên địa, tiêu điện cuốn quanh hội tụ. Hắn đây là muốn đột phá. Chắc Pháp Du ngẩn đầu nhìn bầu trời một cái, là anh biến kiếp. Kế Minh trong lòng có vô số câu thu tụ, nhưng giờ khắc này, lại phải ngẩng đầu. Nhanh chóng, giữa thiên địa, sấm xét rêu dao. Hết thể phong vân chính giữa ra, chỉ có Kế Minh một người. Anh biến luân kiếp, không người có thể tham dự trong đó, một khi tiến vào tiên kiếp pháp bị, chỉ có thân tử đạo tiêu hạ chẳng. 399 chương 399, xưa nay chưa từng có thiên kiếp bên trong đây chẳng lẽ là mệnh số. Diệp Thanh Thương trong lòng cảm khái thở dài, nàng bởi vì tránh tại Ngọc Đội trong không gian, linh lực cũng thu sạch trở về, cho nên cũng không tính tại thiên kiếp trong phạm vi. Nhưng nàng biết, hôm nay cái thiên kiếp này không thể để cho Kế Minh một chút nhíu mày, nhưng đợi đến tiên kiếp hoàn tất, tứ phương nhìn chằm chằm những thứ này thanh văn môn cùng ma môn đệ tử, sẽ để cho hắn chết rất khó coi. Phương xa Trác Phác Du còn tại chăm chú nhìn ở đây, đợi đến kết thúc về sau, coi như Thương vì Minh ra tay, cuối cùng chỉ sợ cũng khó có thể thoát. Chân trời mây đen còn tại hội tụ nặng nề mà đè ép xuống. Trác Pháp Du nhìn qua một màn này, thần sắc dần dần thay đổi, ánh mắt của nàng xuyên thấu mây đen, cuối cùng rơi vào chín thiên chi thượng, trong mắt lóe không rõ ràng, hôm nay trận này thiên kiếp, chỉ sợ không giống bình thường. Còn lại quá thượng trường lao đám người cũng không biết Chắc Pháp Du làm sao lại nói ra câu nói này, bọn hắn tự nhận là xem Như Hóa Thần đại năng giả, trước kia đi qua ảnh biến kiếp cũng không phải cái gì tầm thường lôi kiếp. Bọn hắn tại vừa mới đã nhận ra Liếu Kế Minh thân phận, cho nên lúc này không khỏi thầm nghĩ, cái này Kế Minh đến tột cùng có cái gì đặc biệt, đột phá anh biến thành thế, mà ngay cả cái này một vị cũng cảm thấy nặng nhân. Những thứ này quá thượng trường lao bên trong, chỉ có 10 nhất thái thượng trong đầu rung mạnh. Đơn giản là hắn trước đây cùng Kế Minh giao thủ qua. Hắn ngày đó còn chưa từng ảnh biến. 10 nhất thái thượng trong lòng sinh ra hư hào cảm giác, cái này sao có thể? Coi như ngày đó trên người hắn có cái gì đặc biệt thần binh lợi khí hoặc thần thông đã pháp. Ngày đó ta rõ ràng cảm thấy trên người của hắn hóa thần chi uy. Không đúng, ngày đó hắn cũng không thi triển pháp tướng thiên địa. Đúng rồi, xem như vậy cũng là nói thông, nhưng trong đó điểm đáng ngờ trọng trọng. Bất luận nhìn thế nào, Nguyễn Anh người đối mặt hóa thần Cường uy, coi như vẹn vẹn dư ba đã đủ để cho hắn chém thành mọn mạnh. Phương xa chân trời, một đoàn thanh hồng bàn giao sấm xét rơi xuống, những thứ này sấm sét không ngừng đan xen, từng cái tia điện chẳng khác nào có sinh mệnh, thủy múa ngân xạ. La Liên hình dáng sấm xét. Diệp Thanh Thương nhìn xem một màn này trong lòng trầm xuống. Anh biến tiếp tổng cộng có 9981 đạo, giơ đi gọi Hà Cử Phi thăng một cái ngưỡng cửa, một đạo điểm điện uy lực sẽ thăng qua phía trước một đạo. Tại tầm thường tu sĩ anh biến tiếp chung, Liên hình dáng sấm xét vốn là cuối cùng mới phải xuất hiện tối cường kết nạn, nhưng mà đến Minh ở đây, thế mà trở thành làm nóng người mỡ nan khai vị. Diệp Thanh Thương thầm nghĩ, quả nhiên Kế minh thực lực cùng thiên phú quá mức đặc biệt mấy ngày liền đạo cũng không cách nào coi nhẹ thế mà lại tại hắn anh biến thời điểm rơi xuống dạng này không hợp với lẽ thường thiết tiếp phương xa từng trận sâu sau vô số người đều đang suy đoán đạo này thiên tiếp làm sao sẽ xuất hiện phải quỷ dị như vậy cùng mã liệt hôm nay trận này anh biến tiếp nên là năm qua mạnh nhất một đạo chắc pháp du đông nhiên nói một tiếng bốn phía hóa thần tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục mở miệng bọn hắn đều từng trải qua anh biến tiếp biết cái này anh biến tốt con đường cũng đều rất rõ ràng ngay từ đầu tựu ra hiện lên hình dáng tia chấp tiếp tiếp cuối cùng hướng đi là bất luận kẻ nào đều không thể nắm lấy Vô luận ngoại nhân nhìn thế nào, giờ khác này Kế Minh chỉ là huy kiếm, trên thân kiếm tia sáng rực ra, chính như phù hợp tiên điệu, cùng xâm xét ba ngàn dao. Phúc. Thế tới hung hăng liên hình dáng sấm xét dễ dàng bị một kiếm này chặt thành vô số mảnh vụ, biến mất ở trong không khí. Kế Minh cười, cái thiên kiếp này thanh thế không nhỏ, nhìn đoàn người, nguyên lai chính là chỗ này sao điểm trình độ. Đạo này tiên kiếp có anh biến chung kỳ một kích khí lực, nếu như là những người khác, e rằng đã chết đi, nhưng đối với Kế Minh tới nói, giống như củ lết. Răng Mấy đạo kiếm điệt liên tiếp rơi xuống, vào Kế Minh trên thân, kia sáng đi qua, Kế Minh lông tóc không thương. Phương Sa Ma Môn thiểu chủ đã nhìn nguyên người, trước đây hắn hành biến kiếp tự nhận là đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, không nghi tới, cái này người đến tới nhanh như vậy, hơn nữa uy lực càng hơn trước đây hắn đối mặt thiên kiếp gấp 10. Dù là như thế, trước đây hắn cũng bị bổ đến sức đầu mẻ trán, hoàn toàn cùng phía dưới kế minh nhẹ nhõm tùy ý khác biệt. Lần đầu, Ma Môn tiểu chủ đối với mình là thiên tài chuyện này sinh ra hoài nghi. Lúc này, trên người hắn chuyển ra từng đợt lóe lên tia sáng, thần sắc hắn biến đổi, từ trong ngực lấy ra một đạo la bàn tựa như vật phẩm. Bây giờ cái này la bàn đang đối mặt Tế Minh, lập lòe không yên. Là hắn. Ma Môn tiểu chủ sắc mặt trầm xuống. Nhìn răng nghiến lợi, ngày đó nhục nhã ta người, lại chính là hắn. Liên tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, lại có mười mấy đạo thiên kiếp rơi xuống. Dường như là hết sạch sức lực, khi lại một đạo liên hình dáng sấm sét rơi vào kế minh trên thân, chân trời thật lâu không có động tĩnh. Từng mảnh từng mảnh mây đen bắt đầu kịch liệt lan lột, từ phía dưới có thể nhìn thấy mây đen trầm trọng cùng sóng biển vậy mãnh liệt. Đây là đang xúc tích lực lượng. Một đám hóa thần đáy lòng minh bạch, một lượt mới thiên kiếp sẽ rất nhanh rơi xuống, hơn nữa so với vừa nãy càng nhanh hơn. Nửa hơi phía sau, một đạo màu máu đỏ cực lớn sấm từ mây đen trui ra, tại hiểm điện núi nhỏ Còn có giao long đầu rồng dương nhanh múa đuốt. Căng kỳ là chuyện, cái này đạo tiệm điện lại cuốn lấy vô biên yêu khí, phản phất muốn đem phía dưới kế minh hoàn toàn thôn phệ. Đây là yêu binh kiếp, từng mảnh kinh hoa. Người nơi này cũng là tên chấn nhất phương cường nhân, nhưng lại bởi vì một hồi anh biến kiếp mà rung động không hiểu. 400 chương 400, xưa nay chưa từng có thiên kiếp phía dưới người này lâm uy. Một cái anh biến đỉnh phong lương trọng nói, đạo này yêu binh kiếp đã là anh biến tột cùng một kích toàn lực, liền xem như anh biến hậu kỳ đối mặt nó cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Không biết thiên kiếp như vậy làm sao lại đối với một cái mới vừa tiến vào anh biến tu sĩ hạ xuống. Có người nói, người này tự hồ chính là Thanh Vân môn một mực tại Trảo Kế Minh, người này từng là Thái Huyền tông đệ tử, sau đó bội phản tông môn, trở thành tà ma ngoại đạo. Nghĩ đến hẳn là bởi vì người này trở thành tà ma sau đó làm qua rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, dẫn tới thiên đạo tức giận, cho nên sẽ tại ảnh biến kiếp lúc hạ xuống dạng này kết số. Nói chuyện người này mặc dù không là thanh vân tông nhân, nhưng hắn tự xưng là chính đạo, đối với thanh vân môn cũng nhiều có nị bợ, lúc này tự nhiên muốn kể một ít lời dễ nghe lấy lòng thanh Giao Long Quang mang còn tại Kế Minh trên thân sẽ lẫn, bởi vì có thiên kiếp quan hệ, mọi người linh thức không cách nào thăm dò qua. Bởi vậy cũng không biết trong đó tình hình. Nửa ngày, kia sáng rút đi, Kế Minh không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng tại chỗ, còn ôm bụng ở một cái liên tục, tựa hồ vừa rồi là đem cái kia dao lòng sấm sét nuốt xuống. Đây là có chuyện gì? Người này chẳng lẽ cũng không phải vừa mới tấn nhập anh biến, vừa mới bắt đầu độ anh biến tiếp, tại sao có thể có chiến lược như vậy? Chắc Phác Du khỏe miệng ý cười càng ngày càng nặng, càng ngày càng có ý tứ. Trên người hắn bí mật, ngay cả ta cũng không nhịn được cảm thấy thú. Liên Diêu binh tiếp cũng không cách nào thế, nhưng Nguyên Anh phòng, đại khái là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Còn lại quá thượng trưởng lão cũng hơi trầm mặc. Cái đó không xa dễ dàng trải qua yêu binh cấp kế minh, hoàn toàn chính xác có thể sừng tụng từ xưa đến nay để nhất nguyên Anh. Giao long trạng thái yêu binh tiếp bị kế minh tiêu diệt phía sau, chân trời như cũ đang rung động ầm ầm. Anh biến tiếp xưa nay có 81 đạo, bây giờ mới vừa vặn vượt qua 26 đạo liền đã xuất hiện yêu binh kiếp, phía sau thiên kiếp, cũng không biết lại là kinh khủng cỡ nào. Có người kinh hái tại kế minh có thể dẫn xuất loại thai nạn này cấp thiên kiếp nguyên nhân. Ha. Phương xa chân trời, kèm theo một tiếng tia chớp ánh một đạo thú hống một dạng gào thét rơi xuống, rất nhiều ánh biến hậu kỳ cùng tụt cùng người bên thai ủ ngay sau đó. một đầu từ huyết hồng sắc sẫm sét sen lẫn hình thành con ác thú cự thú từ trên trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời đám người càng thêm hãi nhiên, đạo này thiên kiếp ít nhất là bên trên nhất lượng thiên kiếp gấp hai, coi như anh biến tột cùng nhân vật cũng khó tránh khỏi tử thương. Kế Minh vẫn như cũ chỉ là giơ kiếm, sắc mặt như thường, phản phất ứng đối bình thường đối thủ. Huyền Phật kiếm cùng con ác thú vừa gặp, quang hoa rực rỡ. Không chờ mặt đất tia sáng tàn đi, chân trời lại một đường thành hình sấm sét cuốn xuống, chính như hoạt bắt thượng của mãnh thú. Rang một đạo lại một đạo, ở giữa không có chút nào dừng lại, phảng là muốn đem Kế Minh hoàn toàn chém thành mảnh vụ. 12 đạo yêu binh tiếp sau, anh biến toột cùng nhân vật đã kinh hại đến không thể nói ngữ, cái này thái huyền tông khí độ, đến toột cùng là như thế nào đắc tội anh biến tiếp. Ta xem khắp cả trong môn điện tịch, chưa bao giờ nghe nói qua, có người anh biến tiếp sẽ cường đại đến mức này. Một cái thanh vân môn môn nhân thì thảo. Bây giờ, người này nên phi hô yển giật đi. Hóa thần giả bên trong, một cái thanh vân môn quá thượng trưởng lao cũng không nhịn được ra tiếng. Mới nhất thái thượng chỉ là lúc đầu, không có đơn giản như vậy. Trác Phác Du nhịn không được nhìn hắn một cái nói, "Ra 11, ngươi đối với người này tựa hồ có chút hiểu rõ." Mới nhất thái thượng tiến lên một bước. cuối cùng vẫn là đem trong lòng sự kiện kia nói ra, người này, kỳ thực chính là Thái Huyền Tông khí đồ kế minh, hắn đem thánh nữ dược Bạch mang đi. Không ngày trước, ta từng triệu trưởng môn hội thắc lùng bắt qua hắn. Trác pháp du tò mò ồ một tiếng, kết quả như thế nào? Mới nhất Thái thượng đạo, thánh nữ bị hắn tại trước khi chiến đấu thu vào mang bên mình tiên phủ, ta cùng với hắn một phen đại chiến, thi triển ra pháp tướng tiên địa, bất phân thắng bại phía sau, bị hắn đào thoát. Bên cạnh một người sớm cùng mười nhất Thái thượng không đối phó, lúc này liếc mắt nhìn thần rêu một cái cứng, dạ, mà ngay cả Tông, anh tuột cùng khí đồ đều không thể bắt được. Còn nói cái gì bất phân thắng bại. Mới Nhất Thái Thượng khẽ lắc đầu, người này cực kỳ cổ quái, đủ loại thần thông là ta chưa từng nghe, nhất là một bộ kiếm pháp, trong đó bao quát ngàn vạn kiếm khí cùng kiếm trận, phảng phất là áp xúc vô số kiếm pháp chiếm được. Hơn nữa, trên người hắn ra chỉ vô số phụ trợ thần thông, vô luận tốc độ hay là linh lực hùng hậu đều vượt xa thường nhân. Không có khả năng. Một người thất thành, hắn thân là một cái nguyên anh đỉnh phong, coi như cường thịnh trở lại, như thế nào khả năng cùng hóa thần chống lại. Mư Nhất Thái Thượng cười khổ nói, chuyện này ta vô cùng lục nhã nhục, thật cũng không muốn nói ra đi ra, nhưng bây giờ thấy vậy tự trải qua anh biến kiếp. Nếu để cho hắn gắng vượt qua, sau này chính là thanh vân môn tâm phúc hòa lớn, còn hy vọng ngài sau đó ra tay, nhanh chóng đem hắn chém giết. Trác Phác Du ánh mắt yếu ớt không nghe thấy Mười Nhất Thái thượng nói ra kế minh sử dụng kiếm pháp lúc ánh mắt hơi hơi lóe lên, trầm trầm vận đạo, trên người của hắn kiếm pháp bên trong, phải chăng kiếm trận một vòng tiếp một vòng, phản phất thiên ý vô phùng. Một khi kiếm pháp ra tay, giữa thiên địa mênh mông một mảnh, tựa như lồng giam. Mười Nhất Thái thượng đạo, đúng là như thế, cùng ngài nói tới tình trạng, không khác nhau chút nào. Trác Phác Du cười, nếu là như vậy, ngày đó không có thể bắt được hắn thực sự không hoan hỷ. Kẻ này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là còn không có có thể cùng hóa thần động thủ nội tình. Hóa thần cùng anh biến chênh lệch là lệch trời, hắn một cái nho nhỏ người anh, coi như thật sự thiên đạo chi tử, cũng không thể nào chuyện như vậy. Chỉ bất quá, dấu ở trên người của hắn người đó liền nói không chừng. Mới nhất Thái thượng cẩn thận vấn đạo, ngài là nói, ngày đó cùng ta động thủ cũng không phải hắn. Chắc pháp du đạo, có lẽ chính là hắn, nhưng linh lực cùng thần thông, chưa chắc là chính hắn. Nếu như kế minh tại chỗ này, nghe xong chắc pháp du lời nói này nhất định sẽ 10 phần kinh hãi, nàng tại dăm ba câu ở giữa liền đã đem hắn cùng Diệp Thanh Thương trạng thái cùng ngày đó tình hình nói đến bảy tám phần. Ân. Đúng lúc này, chắc pháp du khe gi một tiếng. Cách đó không xa, yêu binh cấp kia sáng toàn bộ tan biến, lộ ra trong đó không phát hiện chút tổn hao nào kế minh. Kế minh ngẩng đầu nhìn trên trời, cái này anh biến kiếp còn có cái gì đồ chơi, cũng nhanh chút xuất ra a. 401 chương 401, chém giết thiên binh kế minh toàn thân ngân quang lập lòe, linh lực phân phật, lượn lờ vô số ánh chớp, bên ngoài cơ thể báo kim quang dự, sau lưng tóc dài hơi hơi động, ngoại trừ người hơi có vẻ một chút béo, ngược lại thật sự là như thiên binh thật tướng. Bốn phía có vô số ngược lại hút hơi khí lạnh êm thanh, không được chật chập, yêu binh kiếp đã qua, nhưng nhìn hắn bộ dáng vẫn như cũ nhẹ nhõm như trước, không biết thực lực của hắn như thế nào sẽ mạnh đến loại trình độ này. Liền xem như Thanh Vân môn nội tình, cũng bồi dưỡng không ra dạng này yêu người ta. Có Thanh Vân môn đệ tử thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ma môn thủ đoạn thật sự cường hãn đến mức này? Những người này nhưng lại không biết, ma môn thủ đoạn mặc dù có thể lấy một chút đặc thú biện pháp khiến cho chính mình cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà thần thông cùng Thanh các vùng chiến cũng không lớn, cùng cảnh giới phía dưới, thậm chí thực lực phổ biến muốn so bình thường tự đệ yếu hơn 3 phần. Chắc phác du lúc này đối với kế minh biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú, bất quá nàng xem nhìn bầu trời bên cạnh còn tại quần quẫn ngắt trời tận trời, đạo, nếu như hắn có thể từ nơi này chẳng anh biến tiếp chung còn sống, ta ngược lại thật ra muốn đi hỏi hắn một chút bí mật trên người. Bất quá bây giờ xem ra có chút khó khăn. Mới nhất thái thượng bọn người không rõ ràng cho lắm, đang muốn hỏi lại chút gì, phía trước kiếp vân đang lăn lộn bên trong xuất hiện một cái bóng, đã để bọn hắn ngậm miệng. Vân hải sôi trào phía dưới, một đôi bước vân lý đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là linh kết, nhưng khí thế bước người. Bước vân lý phía trên là kim quang lâm lâm khôi giáp chiến bào. từng mảnh từng mảnh vậy cá tựa như giáp phát họa ra một đạo nhân thân ảnh. Tận trời cuối cùng toàn bộ thuối lui, người kia hiện ra thế gian. Đây là một chương tuấn mỹ không đúc khuôn mặt, anh tuấn đến rồi cực hạn, phản phất đem thế gian tất cả hoàn mỹ đường cong rơi vào trên mặt của hắn. Nhưng hắn trên hai gò má, hai con mắt chỉ có lạnh nhạt, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn xem Kế Minh. Im lặng, trong tay một đạo ngân quang toàn thân trường kích ra tay, xoay tròn bên trong một tiếng kinh rít đảo, đâm về Kế Minh. Trường kích từ trong tay của hắn tiêu thất, cùng lúc đó, biến mất còn có thân ảnh của hắn. Tiếp theo một cái trước mắt hắn xuất hiện ở kế minh trước mặt trường kích trong hư không lưu lại một đạo hình giọn nước vết nước không gian vết nước không gian hết sức nhỏ nhưng mà tại trường kích phía trước lộ ra vô cùng yếu ớt cùng ưu Mỹ tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng phương viên vài dặm linh khí một cái trước mắt trở nên thiếu thốn một chút hóa thần đại năng giả ánh mắt lấp loe bọn họ cũng đều biết vết nước không gian một khi xuất hiện sẽ đại lượng hấp thu linh khí cái này cũng là bọn hắn một khi đại chiến đều muốn đi hướng về chiến tiên tri thượng nguyên nhân bằng không mà nói nếu như ở đây tiến hành một trận đại chiến chấn động thế gian tất cả hóa thần đồng loạt ra tay không gian vỡ ngát lan tràn Thời gian linh khi đã sớm tiêu thất hầu như không còn, sau này sẽ lại cũng không cách nào tu hành. Đây cũng không phải là anh biến đủ khả năng ngăn cản được. Chắc Phác Du khẽ hé môi son, một lời kết luận. Những người khác rất tán thành. Lần này, hắn nên chắc chắn phải chết đi. Một người thì thảo. Mới nhất Thái thượng trưởng lão vẫn là vô ý thức lắc đầu, không biết vì cái gì, kể từ cùng Kế Minh một trận chiến phía sau, hắn đối với Kế Minh có bóng tối, coi như biết ngày đó bất phân thắng bại. Nhưng đó là hắn mấy trăm năm qua lần thứ nhất đối mặt địch nhân không thể làm gì, cho nên ký ức khắc sâu. Trường kích lâm mặt, kết quả nhiên tia sáng ngay tại kế minh trước mắt dần dần phóng đại. Kế minh trong đôi mắt của, lập lòe ánh sáng lóe mắt màu, trong nháy mắt phóng đại mấy lần, xạ tốc đồng vật một cái chớp mắt bộc phát. Cùng lúc đó, huyền phật kiếm giật này mình run lên, thương lang một tiếng, giống như long ngâm hồ khiếu, rung khắp sơn lĩnh, xông thẳng lên trời. Kiếm kích tương giao, Và anh. Một hồi phản phất đến từ thiên ngoại cực lớn sóng xung kích động cùng thanh âm xô ra. Trác du nhiên thay đổi, thân vội vã bay động, hướng bay đi, đồng thời nói một tiếng, tất cả hòa thần, nhanh chóng ra tay, đem mảnh không gian này ổn định một chút. Cái này Thái Huyền tông khí độ thực lực quá mạnh, đạo này anh biến tiếp cũng không thể tưởng tượng. Bọn họ và bí cảnh cửa hang ở giữa khoảng cách quá mức ngắn ngủi, lúc này Vạn yêu Hải mở ra sắp đến, một khi để bọn hắn lan đến gần bí cảnh mở ra, đối với nơi này tất cả mọi người tới nói cũng là một tiện tai nạn. Cách đó không xa người của Ma môn rõ ràng cũng biết chuyện này, lúc này cùng nhau bước ra, đi tới trung quanh đảo, thi triển ấn pháp. Phải thêm cố một vùng không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng, những thứ này hóa thần thi triển thủ đoạn, cuối cùng trong hư không lạc ấn ra từng đạo lưỡi, đem chọn phiến hồn bà quát. xuất hiện ở kế minh hòa thiên binh ở giữa tất cả khe hở cấp tốc tiêu thất, hơn nữa không tiếp tục tiếp tục xuất hiện. Trong ngọc bộ diệp thanh thương nói một tiếng hằng bẹt, phiến thiên điệu này bị chắc pháp du bọn hắn phong tỏa, vậy liền tương đương với một không gian riêng biệt, bốn phỉ ạ linh khí cũng sắp sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới lưu thông. Này đối kế minh tới nói không tính là gì chuyện tốt, trận này anh biến tiếp không biết còn có bao nhiêu thời gian mới có thể kết thúc, mà hắn không cách nào từ ngoại giới hấp thu linh khí, vẹn vẹn mảnh hòn đảo những linh khí này căn bản không đủ. Tình thế đã càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng đều không phải là kế minh bây giờ cần suy tính vấn đề, trong ánh mắt của hắn chỉ có trước mắt thiên binh. Người thiên binh này thực lực cùng yêu tộc thánh tử tương đương, xem như anh biến cực hạng. Kế Minh rất rõ ràng bản thân có thể đánh bại hắn, nhưng hắn muốn nhìn một chút, người thiên binh này thủ đoạn cùng thần thông, cùng tu sĩ tầm thường có cái gì khác biệt. Phía trước lại một kích đâm tới, trong hư không rơi xuống huyền ảnh cùng đường cong, cho dù không tiếp tục xuất hiện đâm xuyên không gian dấu hiệu, nhưng vẫn như cũng nhường Kế Minh toàn thân lông tơ dựng thẳng, đây là cực độ cảm giác nguy cơ. Người thiên binh này một kích, chỉ có tuyệt đối tốc độ, so Kế Minh thấy qua chuột tộc thánh càng nhanh. Kế Minh huy kiếm ngăn ken ken ken. Hai người đánh mãi không xong, Kế Minh tại dần dần nên hợp trước mặt thiên binh đấu. Diệp Thanh Thương cũng không lên tiếng, nàng biết, nhìn xem một màn này chắc phát du bọn người, nhất định lại rung động không hiểu. Hắn mới thật sự là bất thế xuất thiên tài, so với hắn, cái gì yêu tộc thánh tử, cái gì ma môn thánh tử, cái gì trung thiên linh tú thiên kiêu, cũng là tối bình thường nhóm người kia. Đây là Diệp Thanh Thương chân thực ý nghĩ, nàng là trên thế giới hiểu rõ nhất kế minh nhân. Phương xa, mười nhất thái thượng trong lòng không được nói nhỏ, quả nhiên là dạng này. Trang cảnh bây giờ giống như đã từng quen biết, ngày đó hắn cùng kế minh đại chiến thời điểm, liền luôn có bó tay bó chân tuyệt quất, cuối cùng cảm giác mình tiết tấu chiến đấu sẽ bị đối phương sớm dự báo. Bây giờ Hắn lại thấy được cái loại cảm giác này. Chắc phát du trong đôi mắt của dị sắc liên tục, nhưng lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây, lại có tân sinh thần binh cướp. Trên trời phía trên, quả nhiên lại có một người dần dần xuất hiện, trong tay cầm một trường đao, diện mạo cùng phía dưới thiên binh giống nhau như lúc. Bây giờ, hắn nên khó mà ngăn cản. Coi như hắn có thể đủ cùng một đạo thần binh kiếp bất phân cao thấp, bây giờ hai kiếp tế xuất, hắn tóm lại là song quyền nan địch tứ thủ. Một cái hóa thân đạo. Tiếng nói của hắn vừa ra, Phương xa kế minh bỗng nhiên hét to một tiếng, nhảy lên thật cao, một đạo cửu lệ kiếm pháp xuất hiện. Phúc. thần binh kiếp bị một kiếm chém đầu. Răng rắc. Giữa thiên địa xẹt qua một đạo thiên điện, tựa như thiên đạo tức giận. 402 chương 402, thiên kiếp không chỉ cái kia anh biến tuột cùng thần binh kiếp bị kế minh một kiếm chém đầu chi, trong đó lực thị rắc trùng kích không gì sánh kịp. Tất cả khi nhìn đến một màn này, anh biến giả đều sinh ra thấy lạnh cả người, trong lòng âm thầm tương đối, nếu là mình tại đối phương một kiếm này phía dưới, có thể hay không còn sống. Ma môn giả bên trong, cái kia năm lây trưởng kích đại hán không tự chủ liếc mắt nhìn nhà mình thiếu chủ, trong lòng âm thầm đem hắn cùng phía trước kế minh tương đối, thiếu chủ danh xưng là trong giới tu hành ngàn năm mới gặp kỳ tài, 30 năm thời gian đột phá biến. Ta vốn cho rằng toàn bộ tu hành giới cũng đích xác chỉ một nhà ấy. Thế nhưng ngày thu tập được Thái Huyền tông khí đồ tư liệu sau đó, mới biết được hắn ở trên cảnh giới tiến cảnh thần tốc, thời gian mấy năm đã đạt đến bây giờ tiêu chuẩn. Bây giờ xem ra, thực lực của hắn cường hẳn hơn không hiểu, cùng trong cảnh giới, cái này đã có thể xứng vô địch. Thiếu chủ nếu là cùng hắn giao thủ, không đến một khắc cũng sẽ bị chém đầu, khó trách ngày đó sẽ bị hắn lạng yên không một tiếng động đánh mất xỉu đi qua. Thanh Vân môn thượng, Mưu Nhất Thái thượng nói thật nhỏ một tiếng, ngày đó, cùng ta đại chiến ba có lẽ chính là hắn. Trác Phác Du nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, hắn hiện tại cũng nhìn không thấu kế minh chân chính thực lực. Một cái mới vừa tiến vào anh biến người, có thể cùng anh biến đỉnh phong đánh hỏa nhau đã có thể sừng chuyển kỳ, bây giờ cái kia thái huyền tông khí độ lại biểu hiện ra thành thạo điêu luyện, cái kia cho nàng mang tới rung động cũng có chút đáng sợ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lên trời bên cạnh lại tại lan lộn tận trời, khó trách thiên đạo sẽ hạ xuống dạng này lôi kiếp cho ngươi, ngươi nếu không chết, thiên đạo hạ tổn. Không có bất kỳ người nào nghe được những lời này của nàng, nhất là cuối cùng bốn chữ, thiên đạo hạ tổn. Tựa hồ lại phải có thần binh hàn thế. Có người nói, mây mù sắc thực còn tại lộn, làm Vệ Minh đem cái kia cầm thần giết. Trần trời tận trời liền tiến vào một loại xôi trào không chỉ trạng thái, giống như là có vô thượng cự thú phải xuất hiện, muốn đem Kế Minh trấn áp. Lúc này, một tên khác thần binh đã hướng Kế Minh đánh tới, vẫn là cực hạn hoàn mỹ cùng tốc độ cực hạn. Kế Minh không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng rút kiếm cũng đã ngăn trở cái này một kích. Không biết vì cái gì, trước mặt cái này thần minh mang đến cho hắn một cảm giác, càng giống là một loại nào đó đã thiết kế xong công thức, trong đó cũng không lẫn chứa bất luận cái gì thần thông cùng đạo pháp, mãi mãi cũng là tính toán đến hoàn mỹ tinh chuẩn vị trí. Tiếp tục như vậy, có phần quá không thú vị. Đã đuổi kịp thần binh tiết tấu Kế Minh, quyết định kết thúc cuộc chiến đấu này. Nghĩ như vậy, huyền Phật kiếm bên trên lại lần nữa bộc phát ra một cỗ kịt lê, kiếm trận xoay tròn, đem trước mặt thần binh lập tức hóa thành cho bụi. Kế Minh Ngẩng đầu, kiếm chỉ trường không, còn có cái gì rạng kiếp lôi, không ngại tất cả đều xuống đây đi. Chân trời tận trời lăn lộn hơi hơi đứng im, qua một cái trước mắt, lại có lẽ rất lâu, tại tuyệt đối yên tĩnh trầm mặc cùng thiên địa dải rắc phía dưới mọi người chú ý ba. Một đạo bóng roi bỗng nhiên xẹt qua trường không, trực tiếp về phía Kế Minh Đầu. Trường tiên luân vũ, trường không bên trong như thần ngự sự, trong hư không lưu lại vô số kình phong, có thể tưởng tượng, nếu không phải chỗ này không gian bị chất phát du bọn người giáp cố, Lúc này vết nước không gian đến không hết. Kế Minh hai con mắt bên trong da chói mắt hào quang, không sợ chút nào, dưới chân bước trên mây, phi thân lên cùng loạn vũ trưởng tiên chiến thành một đoàn. Đây cũng là dạng gì lôi kiếp? Rất nhiều người nghi ngờ. Chắc pháp du đạo, đây không đáng gì lôi kiếp, cái này đã là thiên nộ. Cảnh tượng như vậy, ta còn chỉ ở ngàn năm trước gặp một lần. Nàng cũng không nói gặp qua ai chịu đến dạng này lôi kiếp, khẽ mím môi môi, giữ kín như bưng. Ho ho ho. Kế Minh còn tại cùng trưởng tiên loạn đấu lúc, dòng giá chín thân ảnh xuất hiện, thanh nhất tất cả đều là cầm trong tay trường kích mỹ thân binh. Kế Minh phát giác được một màn này, Mãng to một tiếng thổ tụ, hắn đây thật là anh biến kiếp sao? Diệp Thanh Thương trầm mặc, từ nhìn thấy đạo kia bóng roi thời điểm nàng liền lâm vào tuyệt đối trầm mặc. Năm đó nàng đã từng chịu cái này bóng roi quất roi, chỉ bất qua trong đó uy lực so với cái này càng hiếu thắng hơn phần phân. Chuyện cho tới bây giờ, Điểm Đại Hung trời khóc cũng nên xuất hiện a. Diệp Thanh Thương trong lòng nói một tiếng. Kế Minh lúc này đã cực kỳ nguy hiểm, ngực cũng bị một cái thần bình trường kích đâm ra một đạo vết thương, có tiên huyết không chỉ. Vết thương này dài ước chừng 2 tấc, cũng không đậm, lấy ánh biến năng lực cường hãn, mới có thể trong nháy mắt hồi phục, hết lần này tới lần khác gần chứa trong đó một loại nào đó thần tính. Nhưng Kế Minh không cách nào lập tức khôi phục. Chính tên thần binh xuất thủ phương thức không có sai biệt, cũng là tuyệt đối tinh chuẩn cùng tốc độ, không có bất kỳ cái gì thần thông, chẳng qua là giữa bọn họ riêng phần mình bày trợ gia chỉ lực lượng cường đại hơn, Nhường Kế Minh bận tiêu tiết Càng quan trọng chính là, Chân trời bóng roi cho tới bây giờ cũng không có kết thúc. Phốc. Kế Minh sau lưng của lại thụ một kích. Đau. Nóng bỏng đau. Kế Minh nhè răng trận mắt. Cái này Thái Huyền tông khí độ, cuối cùng không cách nào trèo trống, cũng nên chết đi. Ma môn tiểu chủ lộ ra nụ cười, không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Kế Minh thời điểm, Liên giống nhìn xem cái nào đó số mệnh bên trong cái thủ Hắn Nguyên bản đem Kế Minh cho rằng đối thủ, bây giờ mới biết đối thủ này đã sớm đến rồi mình không thể chống lại trình độ, thế là sinh ra một loại vô hạn giáp vọng, hy vọng Kế Minh chết ở chỗ này. Dưới thiên kiếp, kế mình vết thương đã càng ngày càng nhiều. Vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn, có thương hại thông cảm, có nghiêng mèo kiêng kỵ. Kế Minh lách mình né qua một đạo rêu dao bóng rồi, thấy phía trước lại có kích ảnh tập tới, tối đầu mắng một tiếng tục, vây tay một cái, một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, đem phía trước thần binh một kích ngăn lại. Đó là Trác Phác Du con người hơi co lại, Đây là bị kế minh luyện hóa thành công thần thi, cũng là kế minh hòa diệp thành thương chắc chắn hắn có thể đủ trải qua thiên kiếp bát chủ bài. Thần thi vừa ra, tất cả thần binh công kích đều ở đây đình đình đang đàng bên trong ngăn lại, liền ngay cả những thứ kêu bóng rơi rơi vào thần thi trên thân, cũng không đau không nữa. Một cỗ tử khí nồng nặc, liền từ thần thi trên thân tản mắt ra, rêu giao thiên địa. Chín tiên chi thượng, chấm dãi hạ xuống một đạo hào quang màu đỏ ngòm, đem 3000 giằm phương viên mặt biển chiếu thành huyết sắc. Đây là trời khóc hiện ra, báo trước đại hung. Từ hôm nay trở đi, kế minh chính là thiên đạo con rơi, thực sự trở thành người người có thể chu diệt mà. 403 chương 403, bí mật của hắn bên trên Ma môn cùng chính đạo giao phong, đơn giản là lý niệm khác biệt, nhưng bọn hắn đồng tu đại đạo, cũng không tính chân chính ma. Bây giờ Kế Minh chịu trời khóc dị tượng ba phủ, chân trời kiếp lôi ù ù, bốn phía thần binh xuất tha, tất cả sát cơ đều chỉ hướng Kế Minh một người, vậy hắn chính là thiên đạo thế tất yếu chu sát nhân. Sau này, đem chịu toàn bộ tu hành giới truy sát. Diệp Thanh Thương tâm tình có chút phức tạp, nàng đã sớm biết Kế Minh sẽ có một ngày này, duy chỉ có không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bóng roi một đạo lại một đạo tại rêu bên trong bộ ra, kèm theo vô tận ánh chớp. 56 Có người một mực yên lặng nhớ kỹ thẳng đến lúc này rơi xuống thiên kiếp số lượng. Anh biến kiếp dòng dã 81 đạo, theo lý thuyết, bây giờ kế minh trải qua thiên kiếp vừa qua khỏi 23. Thần thi để ngang một đám thiên binh phía trước, một quyền đem một cái thiên binh đánh nát, lại ngạnh sinh sinh thụ hai kích, nhưng là chỉ là không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn bị kế minh luyện hóa, bây giờ toàn thân cao thấp cũng là kế minh ngấn, tương đương với kế minh một kiện binh khí, cho nên cũng sẽ không khiến cho thiên kiếp biến ảo. Diệp Thanh vẫn như cũ không dám ra tay, cảnh giới của nàng quá cao, sau khi ra ngoài sẽ chỉ làm thiên kiếp trở nên càng thêm không thể đoán được, đến lúc đó mới thật sự là thập tử vô sinh. Ngay tại thiên địa không người mở miệng, chỉ có tiếng sấm ủ ủ thời khắc. Đinh linh linh. Trong hư không đột nhiên vang lên từng đợt phiên tiếng Trung. Trắc pháp du sắc rất rõ ràng thay đổi, ánh mắt của nàng hơi hơi nghiêng hướng phương xa, đồng thời tại dần dần di động, trong thất thần nói một tiếng, bọn hắn làm sao sẽ tới? Mười nhất thái thượng bọn người, theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc quái dị, khuôn mặt giữ tận cái bóng lấp lóe mà đến. Là âm phủ quỷ sai. Mười nhất thái thượng đám người đã nhiên biến sắc, bọn hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Bọn hắn thân là hoa thần, đối với bên dưới Cửu Đu sự tình tổng số giải, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết quỷ sai từ trước đến nay đi xuyên tại Hắc Ám, như hôm nay dạng này thành thiên bạch nhật, hơn nữa ở đây người lạ đông đảo, những quỷ này kém làm sao sẽ tới đến nơi này. Những quỷ kia kém cũng không để ý tới một đám hoa thần, ánh mắt của bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm phía trước dưới thiên kiếp thần thi. Quỷ sai khuôn mặt trắng bệnh, có người đầu lưỡi lên đất, có người hai tay máu me đầm đìa, có người mang theo mũ cao, có người phần bụng ruột thắt nút. tóm lại cũng là thường nhân nhìn muốn sợ đến thất đáng sợ. Ở đây, chỉ có kế minh hỏa diệp thanh thương hai cái người biết chuyện. Bọn hắn không phải là đến tìm Luân Hồi Kình a. Kế Minh có chút e ngại. Mắt thấy thiên kiếp rất nhanh có thể trải qua, những quỷ này kém lại đi tới sau lưng nhìn chằm chằm, chắc pháp du bọn hắn rõ ràng cũng sẽ không dễ dàng phóng chính mình rời đi. Hôm nay đây thật là thiên la địa võng, chắp cánh khó chạy thoát. Nói đến hắn còn muốn cảm tạ trận này thiên kiếp lâu như vậy cũng không có kết thúc, bằng không mà nói, những người này đã sớm cùng nhau xử lý. Hôm nay trận này thiên kiếp đi qua, ngươi xem như chân chính danh chấn tu hành giới. Chính ma hai đạo, yêu nhân hai tộc, cơ hội tất cả mọi người đều hy vọng giết ngươi. Toàn bộ tu hành giới, không còn so ngươi càng chói mắt nhân vật. Cế Minh nhưng chỉ là cười ha ha một tiếng, đạo này tiếng cười cũng không trẻ dấu, chuyển ra cực xa. Nhìn hắn độ kiếp mọi người cũng không biết hắn cười nguyên do, nhưng thấy hắn tại thiên địa đại thế phía dưới sắc như thường tiếng cười hoang hoang, nhất thời trong lòng đều sinh ra ba phần kính nghệ. Ta bình sinh chưa bao giờ vô duyên vô cớ với người, liền xem như tại tu vi thấp kém thời điểm, cũng lẽ tới là bởi vì đối phương trước tiên muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tiến vào tu hành giới đến nay, bất luận mưa gió như thế nào gieo rào, nhân tâm như thế nào âm tàn, ta cũng khắc thủ bản tâm, dù vậy, vẫn là khắp nơi bị người bất mãn, chê ra rất nhiều khiu lịch. Như hôm nay khắc xuất hiện Cái này chó má gì thiên đạo một cái điểm đại hung liền muốn để cho ta vạn người phỉ nổ. Như vậy có cái gì? Chỉ cần đấy lòng ta thoải mái, xứng đáng chính mình, hết thảy đều không coi là cái gì." Một phen, Kế Minh nói đến rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Diệp Thanh Thương nghe vậy hơi sững sờ, lại nhìn hắn tại thiên kiếp phía dưới nhàn nhạt mở miệng, chưa bao giờ đem bốn phía những cái kia cái gì hóa thần cự phách để vào mắt. Trong lòng của nàng đỗng nhiên trọng trọng nhảy một cái, liền giống bị đồ vật gì vừa vặn đánh dưới đáy lòng dễ dàng nhất gây lên cộng minh chỗ. "Hô!" Kình phong đánh tới, thần binh trưởng kích hướng Kế Minh đầu người phi đâm. Kế Minh lắc mình, lấy mình. Một tân ảnh liền ngăn ở trường kích phía trước, đem trường kích nắm trong tay. Lúc này, thân binh đã chỉ còn lại ba tên. Tiếng cười lại nổi lên, Kế Minh ngẩng đầu, một hồi anh biến kiếp, còn có cái gì dạng thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra. Hôm nay ta đột phá ánh biến, một hồi trời khóc, một hồi yêu binh kiếp, một hồi thần binh kiếp, một hồi thiên phản giọi, cũng coi như có thể ghi vào tu hành giới ngàn năm trong điện tử đá. Tiếng cười của hắn mười phần vui tươi, lần ắt đột phá kiếp lôi thanh âm. Bốn phía người ngạc nhiên, nhưng lại không tự hãm được bị tiếng cười của hắn lây nhiễm, chỉ cảm thấy bình sinh chưa bao giờ thấy qua dạng này hạo phóng nhân vật. chẳng lẽ hắn là tự hiểu hôm nay chắc chắn phải chết, cho nên mới sẽ như thế nhìn thoáng được. Bất quá, hôm nay trận này thiên kiếp, hoàn toàn chính xác đủ để cho tên của hắn lưu truyền mấy ngàn năm. Chắc Phác Du hơi nghiêng qua khuôn mặt, "Đạo, trước đây Thái Huyền Tông, tại sao lại đem hắn trục xuất sư môn? Mới nhất Thái thượng bọn người lúc đầu, lấy cảnh giới của bọn hắn, đã không đến mức chú ý Thái Huyền Tông nhỏ như vậy tông môn. Hôm nay dạng này thịnh hội, cũng không phải Thái Huyền Tông loại kia tông môn có thể tới trước." 404 chương 404, bí mật của hắn phía dưới sau một lúc lâu, một cái đứng ở phía sau ánh biến bị đẩy ra ngoài, đứng tại Trác Phác Du trước mặt, hắn túa đầu nói: Đệ tử từng nghe trưởng môn nói qua chuyện này, căn cứ hán thuật, cái này kế minh bí mật trên người Đông Đạo, hơn nữa chọc tới trong môn Đông Đạo đệ tử, bởi vậy Thái Huyền Tông có ý định cường thủ hào đoạt sau lấy thanh vân môn thế lực, muốn biết trước kia kế minh tại Thái Huyền Tông chuyện dễ như trở bàn tay. Những chuyện này Thái Huyền Tông trưởng môn đã sớm phái người cha được rõ ràng, liền trong đó một chút chi tiết cũng không có bưng tha. Trác Phác Du yên tĩnh nghe xong nửa ngày, khẽ vớt cầm nói, thì ra là thế. Cái kia cuối cùng, kẻ này là như thế nào một mình đào thoát bắt? Kẻ này đó trọng thương phía dưới, trốn vào thế gian một cái thành nhỏ. Nói đến chuyện này còn có chút trùng hợp. Chỉ vì trước đây, ta Thanh Vân môn cũng vì đuổi bắt huyết ma canh giữ ở nơi đó. Trác Phác Du thật dài khẽ ồ lên một tiếng, "Huyết ma." Cuối cùng, trong môn phải chăng đem huyết ma đem bắt? Chưa tưởng. Tên kia ánh biến chỉ là lúc đầu, ngày đó, tông môn cùng Thái Huyền tông nhân bảy thiên la địa vong, chỉ vì bắt được bọn hắn. Trong môn thậm chí có người cầm kính chiếu yêu bảo bối như vậy, ai ngờ cuối cùng vẫn là thất bại trong ngăn cắp. Hai người bọn họ, giống như là cùng nhau từ thành nội bước hơi khỏi nhân gian. Chắc Pháp Du không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía một đám hóa thần. Một đám hóa thần ở bên nghe đã biến sắc, trong đầu ẩn dâng lên một đạo ý nghĩ. Thế là lại nhìn về phía trong cái đảo đạo thân ảnh kia, nhất là nhìn xem hắn phía trên trời khóc dị tượng. Khó trách, khó trách hắn sẽ dẫn tới trời khóc chi tượng. Mới nhất thái thượng nhịn không được nói. Trác phát Du gật đầu, một người thiên phú cường thịnh trở lại, cũng khó có thể tại thời gian mấy năm đạt tới cái này dạng tu vi. Nhìn trước mắt tới, chỉ có có thể là huyết ma cùng hắn dung hợp, như thế mới có thể giải thích. Một cái quá thượng trưởng lão bỗng nhiên trọng trọng hừ lạnh, chuyện này, chỉ đồ thừa trưởng môn hành sự bất lực. Rõ ràng như thế chuyện, hắn vậy mà thẳng đến lúc này cũng chưa từng phát hiện. Mấy người còn lại rất tán thành. Bọn hắn nhưng lại không biết Bọn hắn bây giờ là bởi vì tận mắt thấy Liêu Kê Minh trời khắc chi tượng cùng tứ lực, lại trùng hợp ở thời điểm này nghe được trước kia huyết ma một chuyện, mới sẽ đem hai người liên hệ với nhau. Mà Thanh Vân tông trưởng môn ngày ngày phải xử lý vô số sự tình, như thế nào lại đem mấy năm trước món kia chuyện xưa liên hệ vào lúc này Thái Huyền tông khí độ trên thân. Một người đột nhiên cười lạnh một tiếng, cái này Thái Huyền tông khí độ, lại dám cùng huyết ma loại này tà ma dung hợp, cái này chính là bảo hộ đột ra, đi qua mấy năm này hợp, của hắn đến đã sớm bị huyết ma hoàn toàn du vào lúc này đầu, cũng chưa chắc. Gặp mọi người còn lại đều nhìn về nàng, Trác Phác Du lúc này mới nói ra nguyên do, vừa mới hắn thi triển một bộ kia kiếm pháp, danh xưng Cử Lê, các người có lẽ không biết rõ. Nhưng bộ kiếm pháp kia tại ngàn năm trước, xem như danh chấn tu hành giới, không có bất kỳ cái gì kiếm pháp có can đảm hắn anh phong. Làm ra bộ kiếm pháp kia nhân tên là Diệp Thanh Thương, năm đó danh tiếng không người có thể so. Ra mười một phương mới nói, cái này Thái Huyền tông khí đồ giao thủ với hắn thời điểm từng sử dụng qua bộ kiếm pháp kia, theo ta thấy, ngày đó giao thủ với hắn, có lẽ chính là Diệp Thanh Thường. Nàng lúc này có lẽ liền thân tại kế minh trên người một chỗ không gian bên trong. Một đám quá thượng trưởng lão bên trong, luôn có người đối với ngàn năm trước sự tình có chỗ nghe thấy, thậm chí tự mình kinh lịch, bởi vậy nghe được Diệp Thanh Thương ba chữ phía sau nhất thời trầm mặc. Vị kia Diệp Thanh Thương, truyền thuyết là hồ tộc thái nữ, cuối cùng không biết bởi vì cái gì chuyện mà rời đi yêu tộc, sau đó xông ra to lớn danh tiếng. Căn cứ trong điển tịch thuật, vị này năm đó hộ tộc thái nữ, sớm đã thân tử đạo tiêu. Trác Phác Du tràn ngập ý cười, ta liền biết nàng không dễ dàng như vậy chết đi, bây giờ xem ra quả là thế. Mới nhất thái thượng chú ý, nhưng là một chuyện khác, Thái khí độ trên thân, có huyết ma cùng dung hợp, có Diệp Thương bực này lại năng bản thân, trừ cái đó ra Những quỷ này kém tựa hồ đối với hắn, cô kia thần thi nhìn chằm chằm. Không biết trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật. Chấp phát Du đạo, một cái tông môn nho nhỏ đi ra đệ tử, có thể đi đến bước này xác thực làm cho người sợ hãi thảm phục. Trên người của hắn những bí mật này cùng nội tình, đã đủ để mở một cái cỡ chung môn phái. Mau nhìn, thiên kiếp tựa hồ lại có biến hóa. Lúc này chuyển đến một đạo tiếng hô. Sáu sáu kế minh đem cuối cùng một bộ thần thi triệt lại ngẩng đầu. Thần thi sừng sững ở hắn một bên, không nhúc nhích tí nào. Cả tòa ở trên đảo, bây giờ đã chỉ còn lại một người. Trung quanh đảo biển rộng mênh mông bên trên, ngẫu nhiên thổi tới một cô mang theo mùi tanh gió biển. Kế Minh vuốt vượn cổ, nghĩ thầm chính hắn một trạng thái, một mực ngẩng đầu, thật sự là một dễ dàng thoái hóa đốt sống cổ tư thế. Diệp Thanh Thương xem xét bộ dáng của hắn, liền biết cái tên mập mạp này lại tại suy nghĩ lung tung. Hắn bốn phía nhìn quanh, từ hòn đảo bên ngoài bốn phương tám hướng, đến chân trời tinh không và lý. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phương xa. Lúc này vốn là giữa trưa, nhưng bởi vì có trời khóc dị tượng, tất cả đám mây trở nên đỏ ửng, giống như dưới trời chiều dáng đỏ. Loại này ngày tháng địa tượng mang, nước trời một đường trong cảnh tượng, Kế Minh ánh mắt chậm rãi thu hồi, từ trên mặt mọi người lướt qua, lại nhàn nhạt liếc qua xà xa quỷ sai. Cuối cùng, đứng tại trên bầu trời giao nhau không ngừng thanh hồng sẫm xét cùng sẫm sét hậu phương cực kỳ vừa dày vừa nặng tận trời. Tận trời vận trọng, không thấy nhật nguyệt. 405 chương 405, bí cảnh mở rộng Kế Minh đã sớm phát giác quỷ sai đến, nhưng hắn cũng không thèm để ý hiện tại hắn xem như con giận nhiều liễu bất ngữ, hắn cũng tự hiểu tự thân tình cảnh, hôm nay một cái sơ xảy chính là vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn là câu nói kia, binh tới đỡ, nước tới đất thôi. Gà cà cà. Trong mây xanh, một đạo to lớn sẫm sét nhiên xé qua. Cái này một đạo điểm điện bắt đầu, ánh sáng lóa mắt chụp hình màu rượu ngàn và đậm, liền ánh sáng của mặt trời mang cũng lộ ra ảm đạm. Một cỗ rất nặng áp bách xuất hiện, hòn đảo vị trí chợt chìm xuống 3 phần, một mảnh nhỏ vụn cỡ rắc cơm tanh bên trong, mặt đất đá vụn bắt đầu phân tán bốn phía, liền giống bị trọng truy oanh kích, trở nên càng thêm nhỏ vụn. Ầm ầm. Phương xa chắc phác du đương nhiên nói một tiếng, nguy rồi. Mảnh không gian này lại sắp sửa phá toái. Các hóa thần cũng phát hiện, hiện tượng này, thần sắc không khỏi đều trở nên khó coi. Nhanh chóng ra cú. Trác phác du mở miệng, hướng tất cả hóa thần truyền âm, thậm chí là ma môn những cường giả kia, thần binh tiếp đã qua. Đạo này thiên kiếp tất nhiên siêu việt trước đây tất cả kim lôi. nhất định muốn duy trì một màn này không gian ổn định, bằng không sau đó không gian một khi bị xé mở, ảnh hưởng đến bí cảnh mở ra, nơi này tất cả mọi người đều đem thất bại trong ngăng tắc. Cái kia Ma môn đại hán không nói một lời, trực tiếp dùng bàn tay ngự xử một bộ thuật pháp, từng tầng từng tầng phủ văn hướng trong hư không lan tràn, giống như thảm trải. Tất cả hóa thần đồng thời ra tay, sử dụng thuật pháp đã có thể làm ra vô số túi chữ vật, nhưng ở đây chỉ vì duy trì một phương đạo nhỏ cân bằng. Tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào? Ma mọi người cũng không đoán được kế minh bí mật trên người, lúc này chỉ kinh ngạc tại kế minh cường đại. Đỉnh thật là cường đại, một cái tại chỗ không người có thể coi trọng anh biến kiếp, ngạnh sinh sinh độ trở thành tận thế huynh hướng cảm xúc. Một đạo đạo tiềm điện do trời khoảng không rơi xuống, mau lẹ vô song. Kế Minh đã sớm đem Chu hiếm trải qua vận chuyển tới cực hạn, hắn trong lòng biết lần này kiếp lôi mặc dù nhìn cùng bình thường lôi điện không có khác biệt, nhưng nhất định thập phần cường đại, cho nên trong nháy mắt xử xuất toàn bộ áp chủ bài. Thần thi ngăn tại Kế Minh phía trước. Phập. Sấm xét vừa rơi xuống, đem thần thi bao trùm, đồng thời cấp tốc xuyên qua thần thi, hướng phía dưới mà đi, trực đỉnh đỉnh đện ở liễu Kế Minh trên đầu. Chỉ này một chút, Kế Minh chổng vó, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Đông, tóc của hắn từng cây thẳng đứng, miệng há mở, nô gia bôi đen khói, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, kế minh mơ hồ không rõ mà nôn một câu thô tục. Cái này một đạo điệm điện cường đại, so sánh mới vừa thần binh tiếp đầu chỉ cường đại gấp 10. Phảng phất một đạo rất nặng nỗi trống, rơi vào lồng ngực của hắn, nhường toàn thân hắn khí huyết khói động. Đây vẫn là sấm xét bị thần thi suy yếu rất nhiều phía sau nguyên nhân, nếu để cho cái này đạo điệm điện trực đỉnh định rơi vào trên người hắn, cho dù có chu yếm trải qua gia trì, lần này hắn cũng sẽ toi thoát, thoát. Hắn bị thương, có mắt sắc nhân phát hiện cái này một dấu hiệu. Giang Dác Không trở kế minh hòa hoãn, lại một đạo thiểm điện tới người. Những thứ này sấm sét mỗi lần rơi xuống, không gian bốn phía tất nhiên sẽ có một hồi lay động, cái này biểu thị cái này hai đạo thiểm điện tương đại. 79. Thứ 79 đạo kiếp lôi đã toàn bộ rơi xuống. Chân trời, kiếp lôi bỗng nhiên thu lại. Kế Minh toàn thân cháy đen, vừa mới đang cùng thần binh tiếp giao thủ không ai bị nổi chính hắn, lúc này đã không còn mới vừa hăng hái, bộ dáng nhìn giống như bên đường lâu ngày không có tắm tên ăn mày. Trên trời nhấp nhô, tựa hồ lại tại sức Thứ 80 đạo kiếp lôi rơi xuống, lại lần nữa đện ở trên đầu của hắn. Tiên huyết tí tách bắn tung tóe, từ trong miệng của Hàn Phong ra, tại mặt đất choáng nghiêm ra. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Chắc Phác Du bọn người nhìn lên bầu trời, nhìn dưới mặt đất cái kia hình dung thê thảm mà mạ Thiên kiếp thật lâu không rơi, chỉ có dần dần bất động gió, cùng càng ngày càng khí tức ngột ngạt. Đạo này tiên kiếp cường độ, sẽ siêu việt di vãng. Chắc Phác Du ánh mắt dần dần nghiêm trọng. Nàng linh thức muốn so những người khác mạnh hơn một bậc, cho nên có thể đủ cảm nhận được đến từ chín thiên chi thượng vô tuyến uy áp. cùng ngày khắp hồng quang lan tràn đến 5000 bên ngoài, làm cảnh tượng tận thế nhường phạm trần bên trong người khủng hoảng không thôi. Một hồi kinh thiên chích lịch một đạo to lớn tia chấp màu trắng thẳng đứng hạ xuống, tại tất cả mọi người chăm chú, đem phía dưới kế minh nứt hết. Đây đã là hóa thần một kích toàn lực, Mới nhất thái thượng bọn người toàn bộ thất sắc. Ma môn thiểu chủ lộ ra vẻ kích động, dưới một kích này, hắn chắc chắn phải chết. Ở trong đó, chỉ có chắc Phác Du bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Hoảng bé, một cái này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bí cảnh cửa vào." Bởi vì kế minh thiên tiếp thanh thế to lớn, đám người lúc này đã đem bí cảnh ném sâu lúc này nghe Trác Phác Du một tiếng nhắc nhở, mới bỗng nhiên nhô tới, ngay tại thiên tiếp trung tâm ngoài mấy trăm trượng, chính là chỗ này một lần vạn yêu hải mở ra bí cảnh cửa hang. Bên trong bí cảnh, thiên địa linh khí còn đang không ngừng tiêu tán. Trong đó tinh khí phản phất sóng biển, nồng nặc không còn hình dáng. "Phá cho ta." Một bên khác, kế minh tiếng giống giận dữ phát ra, ở trên thiên uy chi phía dưới giống như tự nhỏ, ngay cả âm thanh cũng biến thành yếu ớt cùng hàng, hàng rộng Hai người ở giữa song song kích cấp tốc lan tràn, nhấc lên vô số phong bạo. Nếu không phải chỗ này, không gian bao quát đảo nhỏ đều trải qua đặc biệt giá trị, lần này, phương viên hơn 10 dặm ở giữa tất cả mọi người cái gì cũng sẽ không còn tồn tại. Dù là như thế, trên đảo nhỏ vẫn như cũ mắt trần có thể thấy xuất hiện khe hở, đồng thời xuyên qua cả hòn đảo nhỏ. Giống như ngũ mã phanh thây tản ra bốn phía. Mau nhìn, hỗn loạn từng bừng bên trong, không biết là ai hô một câu. Chỉ thấy hòn đảo ở giữa, bí cảnh cửa vào liền tại đây cực độ lăn loạn bên trong nốn nháo dâng lên, mấy trượng lớn nhỏ thật cao cửa phủ cuối cùng kết thúc. Vạn yêu hải bí cảnh chính thức mở ra. Mà chân trời kết vân, cũng tại đang lăn lộn chậm rãi thuối lui, chỉ lộ ra mặt đất cái kia đã lặng yên không tiếng động cái bóng. Xem ra, đã chết. Chắc phát Du thở dài ra một hơi, bất luận như thế nào, chưa từng chậm trễ bí cảnh mở ra. Ánh mắt của nàng lại rơi vào kế minh trên thân, nàng chưa từng đi qua, linh thức quan sát thì biết rõ Người mập mạp kia đã chết đi, hơn nữa tuyệt không có việc lấy có thể, tại hắn một bên, thần thi không lúc đích. Đinh linh linh. Trong hư không chuyển ra nhiếp hồn phiên thanh âm. Một đám quỷ sai đang lóe lên bên trong tiếp cận liêu kế minh. Ai cũng không có chú ý tới, tại kế minh ngực, đột nhiên sáng lên từng đạo quan hoa, cứ không để cho người chú ý, đem kế minh bao vây lại. Phương xa, ma môn tiểu chủ vui mừng liên tục, khoai ý ánh mắt từ kế minh thi thể bên trên rời đi, rơi vào một chỗ khác bí cảnh cửa vào bên trên, đạo, chúng tiên mối, theo ta đi tranh đoạt bí cảnh cửa vào, e xin nghe thiếu chủ chi lệnh. Rít. Tiếng la rít nổi lên. Đúng vào lúc này, nằm ở nơi đó không nhúc nhích kế minh thân hình đột nhiên khẽ đảo, kèm theo một trận bạch quang, cực tốc hướng bên kia bí cảnh cửa vào di động đi qua. Bá, Chắc pháp Du nhai thử một nước, thân hình lóe lên liền muốn tiến đến trả lại. Đó là thanh vân môn bí cảnh, trong đó không biết có bao nhiêu bí mật cùng cơ duyên còn chưa bao giờ xuất hiện, ngoại nhân quyết không thể nhúng chàm, đây là đối với toàn bộ thanh vân môn đều công tại thiên thu đại sự. Tốc độ của nàng rất nhanh, so kế minh càng mau ra không chỉ một bậc. Nhưng hết lần này tới lần khác, kế minh là cách bí cảnh cửa vào gần nhất người, ngắn ngủi trong chượng, chỉ là một cái chớp mắt. Chấp pháp Du, mười nhất thái thượng Ma môn đại hán, tất cả mọi người chơ mắt nhìn xem nguyên bản vốn đã chết đi cái mình, thứ nhất tiến vào vừa mới mở ra vạn yêu hải bí cảnh. 406 chương 406, chính ma đàm phán chắc Pháp Du bước chân, chỉ tại bí cảnh 30 ngoài trượng. Lại quay đầu, ánh mắt của nàng âm trầm, quét bốn phía xuân xuân dục động đám người. Ma môn đại hán tiến lên một bước, cười ha ha, không nghĩ tới, bí cảnh này vừa mở, trước hết tiến vào nhân lại là cái kia Thái Huyền tông khí đồ. Vừa mới bí cảnh vừa mở, hắn liền dẫn nhà mình thiếu chủ lập tức hướng bí cảnh chạy đến, không tới cuối cùng vẫn là một bước, dừng ở phát Du hậu phương trăm trượng. đều thấy được chắc pháp du tâm tình cửa kém. Nhà mình Tông môn bí cảnh, nhường một ngoại nhân luật mất, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, càng quan trọng chính là, chỗ này bí cảnh cùng trước kia những cái kia bí cảnh hoàn toàn khác biệt, trong đó không biết ẩn chửa như thế nào cơ duyên. Bên trong bí cảnh. Đây là một tòa vài vạn năm cũng không có người đặt chân địa vực, ở đây không hề dấu chân người, nhưng không gian mênh ngông, vô biên vô hạn. Chân trời có hai vòng liệt nhật hừng hực rực lên, mặt đất một mảnh khô nứt. Một đạo bạch quang ở mảnh này trong hoang dã xuyên thẳng qua, giữa bạch quang bao quanh một bóng người. Tuyệt đối không nên có việc. Thanh âm của một nữ tử tuổi đầu truyền ra, giống như là cầu nguyện bên trong năm tố. Đại bạch quang này xuyên qua góc rừng mấy ngàn dặm, dường như là cảm thấy ở đây an toàn rất nhiều, lúc này mới dừng lại. Một đạo thân ảnh của cô gái từ trong bạch quang hiện ra, kéo lấy một đạo hơi mập thân ảnh rơi vào một chỗ trong rừng cây. Lá rụng nao nao, mặt đất một mảnh kim hoàng. Dương quang phủ chiếu, lộng lẫy đủ loại, ném rơi xuống rất nhiều bóng tối, liền tại đây phiến an tính trong rừng cây, hiện ra một loại nào đó màu sắc sạc sỡ không khí. Diệp Thanh Thương đem kế minh nhẹ nhàng để ở dưới đất. Kế Minh sắc mặt trắng bệch, trên môi còn nhuốm màu đỏ sẫm tiên huyết, khóe miệng cũng có tiên huyết không ngừng chảy ra. Ngô, lông lực của hắn chập trùng. Từng đoạn châu hướng nước tựa như âm thanh đức quán truyền ra, mang theo phổi gian khổ thở dốc, giống như ống bê vừa đi vừa về có rúm. Kế Minh, Diệp Thanh Thương ngồi sổ người xuống, nhìn hắn bộ dáng này, nhớ tới di Vọng đã thấy rất nhiều khí phách của hắn phân trần. Kế Minh trong lòng giống như có vô số lưỡi dao vừa đi vừa về có rúm, mới vừa cuối cùng một đạo kiếp lôi hoàn toàn chính xác nhường hắn khó có thể chịu đựng, bây giờ mỗi một lần hô hấp đều vô cùng khó khăn. Y liền ba cái này nhấc lên, thật là trong khe cống ngầm lật ra đoàn hắn mơ không rõ mà mở miệng, miệng lại liệt ra một vòng cười. Diệp Thương thấy đau lòng, lại không được trách cứ, ta sớm nói với ngươi Làm việc hay là muốn cẩn thận một chút, vận khí của người mặc dù không tệ, nhưng mà cũng không khả năng một mực tiêu giao khoái hoạt. Kế Minh lắc đầu. Diệp Thanh Thương đã biết hắn ý tứ, nàng là trên thế giới này hiểu rõ nhất Kế Minh nhân, nàng biết, Kế Minh lắc đầu ý tứ chính là hắn tình nguyện dạng này cả gan làm loạn đau đớn dày vò, cũng không nguyện ý duy duy nặng nặng tiêu giao khoái hoạt. Diệp Thanh Thương cúi đầu xuống, đem linh lực rót vào Kế Minh thể nội, muốn nhìn một chút thương thế của hắn. Kế Minh lúc này đã thần chí mơ hồ, con mắt hơi hơi nheo lại, trong thoáng chốc liền muốn đã mê. Mấy tức sau đó, nàng chậm đầu, nhìn xem đóng lại đã Kế Minh, sắc mặt trầm trọng e rằng lấy phục thêm. Trạng thái của hắn vốn là tuyệt không có sống trả lại có thể, nhưng hắn thể chất cường hãn, lại thêm có huyết ma huyết mạch ủng hộ, cho nên không bị chết đi. Thế nhưng là tâm mạch đan điền cùng đủ loại kinh mạch cũng đã bị thiên kiếp phá hư hầu như không còn, ngay cả ta linh lực đều không thể tiến vào, càng không cần nói hắn tự động khôi phục. Lần này, coi như hắn tỉnh tới, sau này cũng chưa chắc có thể tu hành. Nàng xem thấy kế minh bộ dáng, không biết làm tại sao, nhớ tới kế minh lệ tới về việc tu hành liều mạng, hắn từ một kẻ phàm thân từng bước đi đến bây giờ, mặc dù cùng phú có chút ít quan hệ, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn thời thời khắc khắc dù tẩu tại trong nguy cơ. chờ hắn sau khi tỉnh lại, nếu như biết mình không cách nào tu hành, đó chính là so chết càng lớn đã kích. Diệp Thanh Thương trên mặt, vẻ do dự chợt lóe lên, môi môi, khẽ vươn tay thi triển ra một đạo ân quyết, nhấn tại kế minh ngực. Bộ bí pháp này cực phế tâm thần, đại giới cực lớn, nhưng Diệp Thanh Thương tại trong lúc này chỉ là bắt đầu do dự một cái trước mắt, sau đó liền kiên định không thay đổi. Lúc này nàng xem thấy kế minh, đáy lòng cũng có ngay cả mình đều không thể hiểu nghi hoặc, hắn từ lúc nào càng trở nên như vậy trọng yếu. Kế minh nếu như vào lúc này tỉnh lại, chưa chắc sẽ để cho nàng tiếp tục nữa. Chỉ vì bộ này quyết, kế minh trước đây cũng đã gặp Diệp Thanh Thương dựa vào bộ bí thuật này cứu tình hắn, đối với nàng mình căn cơ lại có cực lớn tổn thương. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Thương thể xác tinh thần mỏi mệt mỏi, thu hồi bí thuật, cũng té nằm một bên, dù chưa ngất đi, có thể tinh lực mệt mỏi. Sáu sáu bí cảnh bên ngoài, Chắc phát Du cùng Ma Môn đại hắn tại túi đầu trò chuyện, bốn phía là bọn hắn bố trí song che chắn, tuyệt không có những người khác có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Ma Môn thiểu chủ tại che chắn bên ngoài đứng vững, trên mặt tràn đầy nhóm, vô luận như thế nào, hôm nay cái này Vạn Ưu Hải bí cảnh danh hạch nhất định có ta một cái. Đến nỗi vừa mới tiến vào cái kia cái minh, lúc này tất nhiên đã chết đi đá lâu. Nhìn hắn vừa mới tiến vào bí cảnh lúc bộ dáng, cũng không phải sức mạnh của bản thân, huống hồ tại nơi dạng thiên địa chi thế phía dưới, lại có ai có thể lỡ được. Chắc pháp du cùng ma môn đại hán khi thì nhẹ giọng tập đảm luận, khi thì cãi vã kịch liệt, có thể thấy được bất đồng đông đảo. Hết thảy mọi người đều đang đợi kết quả cuối cùng. Lần này vạn yêu biển rộng lớn mở, là ta Thanh Vân môn mời trong môn trận pháp đại gia mới miễn cưỡng để nó sớm xuất thế, hơn nữa danh mạch có hạn, một lần chỉ có thể có 30 người tiến vào. Bây giờ cái kia kế minh đã chiếm một chỗ, ở trên người hắn còn vô cùng có khả năng có một người khác tồn tại, vậy liền chỉ còn lại 28 người. Hiện tại các người ma môn vừa tới, liền dễ như trở bàn tay muốn lấy đi 10 cái danh ngạch, có phần là người si nói mộng. Tại ngoại giới bởi vì danh ngạch chuyện này cái và thời điểm. Kế Minh đang tại Từ Tiên phủ bên trong hướng về ra lấy người. Nhược Bạch, Túc Đình, Mộ Tử, người sáng suốt, Cửu Vĩ, vịt con xấu xí. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, coi như Nhược Bạch bọn người ở tại Tiên phủ bên trong đã thấy qua mặt, lúc này thần sắc vẫn là hết sức khó coi. Kế Minh cũng không thèm để ý những cái kia, phủi tay, liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Thành Thương, "Đạo, đi thôi." Chợn này bí cảnh danh ngạch vô cùng trân quý, trong này cơ duyên đông nhiên bây giờ đã tiến vào Đại gia người người có phần. Trác Pháp Du cũng không biết, kế minh trên thân không phải có một người, mà là có bảy người, bằng không mà nói, đối với danh ngạch chuyện này, nhất định sẽ lại châm trước một phen. 407 chương 407, Long Kế Minh 8 người tại trong bí cảnh tiến lên, trong lúc đó Diệp Thanh Thương một mực chịu Kế Minh nâng đỡ. Trước đây không lâu, hắn bị lôi kiếp căn cốt, vết thương khó khôi phục, trước khi hôn mê liền tự hiểu sau này chỉ sợ khó mà tu hành, sau khi tỉnh lại lại nhìn vết thương trên người lại phát hiện đã tốt bảy tám phần, chỉ là Diệp Thương ở một bên suy yếu bất lực, đầy mặt liền cảnh giới đều tựa hồ rơi xuống nhất giai. Hắn thì biết rõ Nhất định là Diệp Thanh Thương vận dụng một loại bí thuật đến giúp đỡ chính mình. Kế Minh đái lòng xúc động cực lớn, hắn cùng Diệp Thanh Thương quen biết đến nay, khắp nơi chịu Diệp Thanh Thương giống như trợ giúp, nguyên bản đã nói đem Tiên Ngạn Hoa nắm bắt tới tay sau đó liền nên mỗi người đi một ngả, nhưng Diệp Thanh Thương cũng chưa từng rời đi. Kế Minh đái lòng một mực cảm kích không thôi, minh bạch Diệp Thanh Thương là nhìn chính mình tình cảnh đáng lo, cho nên mới sẽ lưu lại. Kế Minh tinh tế tra xét Diệp Thanh Thương tình trạng, mới biết được nàng bởi vì cứu chữa chính mình, bây giờ tổn thương căn bản, liền cảnh giới cũng sắp muốn rơi xuống huyễn biến. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tại Diệp Thanh Thương ở vào hóa thần thời điểm, Kế Minh còn có thể coi nàng là làm một cái át chủ bài, cùng hóa thần giao tiếp cũng không phát sợ hãi, nhưng bây giờ Diệp Thanh Thương sẽ ra chuyện, trong một đoạn thời gian rất dài có lẽ đều không thể vận dụng linh lực, vậy thì mang ý nghĩa hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình. Tuy Kế Minh bây giờ đã thành công tấn nhập ánh biến, hắn cũng không biết tự có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng hồi tưởng một đám hóa thần cường hãn, hắn tự giác không phải là đối thủ. Kế Minh mái trẹo thanh thương cong lên người từng bước một tiến lên, đi theo phía sau nhược bạch một nhóm sáu người. Đoàn người này bầu không khí mười phần quái dị, quái dị đến người sáng suốt hòa cựu vị có loại như ngồi bàn trông lo nghĩ. Ở trong đó chỉ có tụng đỉnh tâm tư tương đối bâng lãng, nàng nghĩ đến muốn so mấy cái khác nữ nhân ít rất nhiều, chỉ cần nhìn phía trước kế minh sư hình bóng lưng, vậy thì đã đủ rồi. Mấy người tốc độ đi đường cũng không nhanh, có lẽ là bởi vì chẳng có mục đích, không biết mảnh này bí cảnh sẽ có cái gì, cho nên ngược lại không có vô cùng lo lắng bốn phía xung sáo. Nửa ngày sau, 8 người đi tới một vùng biển rộng phía trước, đồng thời cùng nhau ngừng lại bước. Đó là, nửa bạch mắt bỗng nhiên trợ to. Mấy người còn lại đều chắc chắn định nhìn xem trên biển dâng lên lập loè thủy thải tia sáng, kế minh ánh mắt bốn phía đi lòng vòng, từ phương xa thủy thải Đến hậu phương núi ảnh, lại đến phương xa trên biển kỳ cảnh. Đi, tiến hải đi xem một chút. Kế Minh đạo. Mấy người đều hướng về trong biển đi đến. Trong mấy người, tu vi thấp nhất Tụng đỉnh cũng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cho nên cũng không sợ dầu sôi lửa bỏng, coi như tại bên trong biển sâu cũng có thể hô hấp. Tiên phủ trong linh khí dù sao nồng đậm, tu hành có thể làm ít cũng to, lại thêm Tụng đỉnh tiền tư vốn là vô cùng tốt, cho nên cảnh giới tăng trưởng cực nhanh. Lúc này bí cảnh bên ngoài. Thanh Vân Môn một đám quá thượng lão, mấy vị hóa giả cùng chủ cũng đã vận sức chờ phát động. Chuyến này ta Ma Môn chỉ có 6 cái danh hạt Cho nên liền có ta chờ 5 người dẫn dắt thiếu chủ tiến vào. Vạn Ưu Hải Bí cảnh là trong truyền thuyết mấy vạn năm trước thiên hư, trong đó hung hiểm không biết bao nhiêu, nhớ lấy cẩn thận. Ma môn đại hán dặn đi giận lại. Ma môn chiếm giữ 6 cái danh ngạch, đây là đàm phán phía sau kết quả. Bên kia Thanh Vân Môn Thái thượng bên trong, Thứ Nhất sư huynh cũng tại trong đó. Hắn nhìn xem trước người chắc Phách Du, đầy mắt cũng là sùng bái, một lần này Vạn yêu Hải Bí cảnh danh nghịch có hắn một cái, chỉ vì sư tôn của hắn chính là vị này tuyệt kỳ. Đi. Ma môn đại hãn 6 người đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, Thanh Vân môn môn nhân cũng hướng trong đó đi đến. Mười nhất thái thượng một ngựa đi đầu, thứ thất thái thượng theo sát phía sau, chắc pháp Du tại cái cuối cùng, để ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh đủ loại biên số. Rất nhanh, đi tới người thứ 16, thứ nhất sư huynh bị đưa đi vào. Người thứ 17 là Thanh Vân môn một vị khác ánh biến tột cùng thiên kiêu đệ tử, lần này tiến vào Vạn yêu Hải bí cảnh, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng hắn bước chân, ngay tại bí cảnh mênh mông trong bạch quang bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Chắc pháp Du nhíu lông mày lại, đáy lòng có loại dự cảm không tốt. Phía trước đệ tử quay đầu, đúng sự nói, bên trong bí cảnh có cỗ lực đẩy, khó mà tiến vào. Trác Phác Du ánh mắt lấp loé, đi tới bí cảnh cửa vào phía trước, tinh tế nhìn một lát sau, quay đầu hướng hậu phương một cái đệ tử nói, "Ngươi tới thử xem." Một cái đệ tử từ trong đám người đi ra, kích động không thôi, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta có thể tiến vào, sau này tất nhiên lên như diều gặp gió. Nhưng mà cước bộ của hắn còn chưa bước vào bạch quang, trên thân một hồi run dậy, một cỗ lực đẩy từ cửa vào truyền ra, đem hắn đẩy đi ra. Lần này, chắc Phác Du lông mày thật sâu nhíu lại, lần này nuôi rồi. Cái kia kế minh trên thân, lại có bảy người. Xem ra, trên người hắn nên có tiên phủ tồn tại. Sớm biết như vậy, cùng Ma môn giao dịch, liền không nên như vậy qua loa. Hết thầy 30 danh nghịch, Thái Huyền tông khí độ độc chiếm tám cái, Ma môn chiếm giữ sáu cái, ta Thanh Vân môn Tân Tân khổ khổ mở trận pháp, cuối cùng chỉ lấy được một nửa. Cái này thua thiệt, ăn thật là quá lớn điểm. Nàng quay đầu nhìn về phía bí cảnh cửa vào, ánh mắt yếu ớt, sau một lúc lâu quay đầu lại nói, các ngươi nhanh chóng lui cách nơi này đảo. Thanh Vân môn đệ tử đối với Trác Pháp Du sùng tính có thể thương kính yêu, kỷ luật nghiêm minh, rất liền toàn bộ lui. Không bao lâu, cả hòn đảo nhỏ chỉ còn lại Trác Du một người. Trác Du hai cái con ngươi yếu ớt xoay tròn. Tựa như sâu thẳm tinh thần, bàn tay của nàng chụp lên lá vàng tựa như một tầng tia sáng, khẽ quát một tiếng, song trường thành đao, trực tiếp vươn vào bí cảnh cửa vào. Cờ giắc, giống như cái kéo cắt mở một đầu bố, toàn bộ không gian bị dễ dàng xé thành hai nửa. Chắc pháp du giống con cá nhi một dạng trôi vào, cứ thế biến mất không thấy. Cùng lúc đó, biến mất còn có nửa tòa hồn đảo. Vết nước không gian đủ để đem tòa hòn đảo này trong nháy mắt tan hết. Bên trong bí cảnh, kế minh đám người cũng không biết Thanh Vân môn đám người đã đi vào, bọn hắn lúc này đứng tại đáy biển, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Nguy nga lộng lẫy điện. Phía trên cung điện chỉ có một kiếm ý tràn đấy chữ, lòng. 408 chương 408, diện thế chi cảnh chỉ thấy phía trên cung điện chữ viết rõ ràng chói mắt, ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn tới. Kế Minh ánh mắt miễn cưỡng cùng cái kia chữ viết tiếp xúc, tại hắn trong đầu phản phất xuất hiện một đầu dương nhanh múa vút từ ngàn trượng trên không rủ xuống cực lớn sinh linh. Thân hình của nó che khuất bầu trời, đem ánh sáng mặt trời đều hoàn toàn che lậy, lớn chừng cái đấu đầu cùng còn tương tự, đầu có hai sừng lại cùng con mai tương thông, hai mắt trợn trừng, trong đó thơ hồng dày đặc, hai tai bổ như quạt hư dâu tóc đều dựng bên trong lóe sáng như châu cổ của hắn giống như xạ. Phần bụng giống như con trai, toàn thân trải rộng lưng giáp, bốn cái móng vuốt giống như bằng tộc, chả ở giữa tay không như hổ. Nó thần hình uy phong lẫm lẫm, phần lưng lưng phiến có 9981 phiến, là thực sự long chi tượng. Kế Minh sợ hãi kinh ngạc, dưới mắt xuất hiện đầu này đưa tay, chính là miệng bên cạnh có dâu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vài ngược. Ha, một bên côn bằng thần thú vịt con xấu xí si nhất thời gầm nhẹ lên tiếng, để cho nàng bên người đám người chấn động, từ cái kia chữ viết trong ảo cảnh tĩnh con xấu si thân là thần thú, đối với nét chữ này bên trong huyễn cảnh có thiên nhiên bài xích. Chân tuy là trong truyền thuyết phương Đông thần linh, côn bằng cùng so sánh cũng không tính kém. Kiểu vĩ lúc này cũng lộ ra kinh sợ, chữ đạo này dấu vết bên trên có long khí, bằng không không đến mức để cho chúng ta nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Theo lý thuyết, chữ đạo này dấu vết vô cùng có khả năng chính là chân chính thần long lưu lại. Đạo này cung điện, có lẽ chính là Long cung. Đám người lẫn nhau đều nhìn ra với nhau chân kinh. Trong giới tu hành, lưu truyền không biết bao nhiêu liên quan tới chân long truyền thuyết. Tuy không người gặp qua chân chính thần thú, nhưng thế gian thường có long khí đậm, có ít người trong pháp khí cũng có long hồn khí linh tồn tại. Đây là truyền thuyết thượng cổ bên trong, sống sót liêu bất biết bao nhiêu vạn năm thần thú. Đây là một loại chỉ xuất hiện tại trong điện tịch cao quý sinh linh, bọn chúng cường đại thần bí, bọn họ là chân chính thần linh tiên nhân một dạng sinh mệnh, bọn hắn từ tồn tại ở linh thể hồn thể hoặc đồ đàng bên trong. Bây giờ Long cung có lẽ lân cận ở trước mắt, không người có thể bảo chỉ trấn định. Kế Minh Tử trong lúc khiếp sợ dần dần bình phục lại, nhìn về phía trước tòa này đáy biển cung điện, thầm nghĩ trong lòng, vô luận nơi này có phải là dòng thực sự cung, nhìn tình hình bây giờ, đã nhiều năm cô người, đã như vậy, liền có chúng ta đạt chân, nhìn một chút vạn yêu hải trong bí cảnh đủ loại kinh thế bí văn. Đi, hắn tối đầu nói một tiếng. Đám người hướng về phía trước đặt vào dưới chân cửa Bạch Ngọc Hạng, hai bên cực lớn Dạ Minh Châu, đem cung điện ánh chiếu lên mỹ lệ thần bí, u quang minh ngông, tại bên trong biển sâu phảng phất giống như mặt trời mọc chi thành. Đạp qua bậc thang, đám người trải qua cửa đại sảnh, đảo mắt bốn phía một cái cùng đỉnh đầu vàng son lộng lẫy, chỉ thấy vô luận ngọc như ý vẫn là kim cương sự, đủ loại thân bảo, ở chỗ này cũng là thường thấy nhất đồ vật. Ở đại sảnh tứ phương xó xỉnh, có bốn cái đèn lưu ly li treo thật cao, bên trên hỏa diễm không tắt, vài vạn năm không rơi. Trong phòng khách tình hình nhìn một cái không sót gì, đám người không bao lâu đã đem đại sảnh nhìn mấy lần, thế là xuyên qua đại sảnh, đi tới hậu phương, xuyên qua hành lang Khách thể bảy biện, cùng lớn bình thường điện không kém bao nhiêu, chỉ là càng thêm tinh mỹ tuyệt luân. Dạng này một tòa cung điện, cơ hồ muốn đem toàn bộ tu hành giới tất cả chân bảo tập hợp đủ a. Ngươi sáng suốt nhịn không được cảm khái, hắn là Thái Huyền Tông trưởng lão, xuất từ một cái tông môn nho nhỏ, lúc nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhược Bạch cũng tràn đầy đồng cảm, nàng nguyên lai tưởng rằng tự mình tới từ Thanh Vân môn, thân là đệ nhất chính đạo thành nữ, đã coi như là thấy qua trên đời cường đại nhất tông môn nội thỉnh, dạng gì bảo cung điện đều không thể để cho nàng tâm động. Nhưng trước mắt tòa này long cung, trực tiếp để cho nàng cảm thấy rung động. Nàng lặng lẽ nhìn về phía một bên Cái Minh, chỉ thấy hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường, tựa như cũng không kinh ngạc. Nang Nhiên chầm chậm kế minh nhìn rất lâu, đột nhiên trong lòng khẽ động, hình như có nhận thấy, nhìn về phía kế minh sau lưng đang nhìn nàng Diệp Thanh Thương. Nhược Bạch hướng Diệp Thanh Thương mỉm cười, hai người lẫn nhau gật đầu, lập tức đi đầu. Một tử một mực yên lặng nhưng không ầm thành, trên thực tế kể từ nhìn thấy Nhược Bạch bọn người phía sau, nàng ma bắt đầu trở nên trầm mặc. Nha. Bên Tiêu Tụng đỉnh đột nhiên kêu lên tiếng. Kế Minh vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Tụng đỉnh đầu từ một cái sau tấm bình phong ra, nàng không biết lúc nào chuyển đến nơi đó, lúc này há to miệng cùng mắt to, tràn đầy cả kinh nói: Các ngươi mau đến xem nhìn. Một đoàn người đi tới sau tấm bình phong phương Cái này ba kế minh cũng cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc bình phong sau đó, là một đầu dài hành lang, người trưởng phòng này hành lang cũng không có đỉnh, chỉ có phiêu đang nhấp nháy mặt biển, cùng với một trường to lớn, định cách mấy vạn nằm mà người. Mặt người phía dưới, vô tận hành lang bên trong, từng đạo bóng người hỗn ngang lộn xộn, nằm ở nơi đó, nhưng cũng không phải là nhục thân, mà là màu xám xanh thật điêu. Chân chính lệnh kế minh khiếp sợ, là ở hành lang ở giữa, có một con phóng lên trời giống như sơn loan pho tượng. Pho tượng này khác, là một cái rủ xuống mây mà rơi cử lòng. sinh động như thật, uy áp như ngàn vạn cân cử thạch. Nó mở to to bằng cái thất hai mắt nhìn xem đỉnh đầu mặt người, dường như là đến từ cao quý sinh vật tôn nghiêm bị xâm phạm, ngẩng đầu tê minh. Khó trách từ tiến vào ở đây sau đó, ta liền cảm giác linh lực khó mà vận chuyển, có chút trệ xác, nguyên lai like uy áp đến từ ở đây. Người sáng suốt lặng lẽ nói một tiếng. Nhược Bạch nhịn không được đi về phía trước hai bước, lẩm bẩm nói, những thứ này trách điều, là người phương nào khác? Chạm chỗ tinh xảo, đúng như sinh linh, liền cố này long khí cũng mười phần đậm, hơn xa trên đời đủ loại khí linh cùng đồ đẳng. Cửu Vi giữ im lặng. Một bên vịt con xấu xí cũng ẩn có nghi ngờ, nàng xem thấy đỉnh đầu cự long pho tượng, luôn có cố cảm giác kỳ quái, giống như trước đây nhìn thấy chú hiếm, nhìn thấy Cửu Vĩ, có cùng là thần thú cảm ứng, hơn nữa lúc này loại cảm giác này muốn càng thêm mãnh liệt và phần. Lại là này dạng. Đúng lúc này, Kế Minh bỗng nhiên mở miệng, vô cùng rõ ràng, mang theo vô tận hoang mang nói một câu như vậy. Nhược Bạch bọn người nhìn về phía liêu Kế Minh. 409 chương 409, bảo điện Cửu Vĩ kinh hỏi, người trước đó gặp qua cảnh tượng như thế này? Kế Minh lắc đầu, tiến lên mấy bước, nhìn xem đỉnh đầu cự long đạo, thôi không giống, nhưng cơ bản giống nhau. Cửu Vĩ bọn người không biết hắn nói là ý gì, chỉ có Diệp Thanh Thương lúc này nên hợp một tiếng, đúng là như thế. Kế Minh nghiêng người nhìn nàng một cái, biết lẫn nhau đều đang nghĩ đến tại yêu tộc bằng tộc tổ địa lúc, thấy thực chất thế giới một màn kia. Hai người mỉm cười. Ban đầu ở bằng tộc địa thực chất dưới thế giới, kim bằng nhất tộc tất cả tử đệ đều tựa như bị thời gian giam cầm, chôn giấu tại một chỗ trong suốt trong vách đá, giống như một khối to lớn hổ phách, vô sinh không chết. Nhược Bạch hơi hơi cúi đầu, tâm trạng của nàng thầm nghĩ, không biết vị nữ tử này lại là người nào, bất quá xem bọn họ bộ dáng, tựa giữa hai người phát sinh qua rất nhiều chuyện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kế Minh thinh âm lại nổi lên, hắn nhìn xem mặt biển đạo kia tựa hồ dừng lại mặt người, âm thanh phiêu hốt, vạn năm trước bản tộc, mấy vạn năm trước long cùng, đều tựa hồ là ở trong một đêm diệt tộc. Liên đám rồng này tộc sức mạnh, lại cũng hoàn toàn không cách nào chống lại, đã biến thành bị thời gian giam cầm tầng đá. Cửu Vĩ cách Kế Minh rất gần, cho nên đem câu nói này nghe tiếng biết, lúc này lộ ra kinh sợ, nhịn không được xen vào một câu, ngươi là nói, những thứ này pho tượng, cũng không phải điêu khắc tầng đá, mà là chân chính sinh linh. Mấy người còn lại đều nhìn lại, toàn cảnh là không thể tin. Kế Minh gật đầu một cái, lại không có nói thêm cái gì. Xuyên qua dưới chân hành lang, một đường đi tới nơi này chút trong phó thượng, thẳng đến hậu phương mà đi. Cửu Vĩ lại bởi vì kế minh cái điểm này đầu động tác, trong lòng nhắc lên kinh đào Hải Lãng. Hắn ở phía trước trong ngàn năm, một mực tự mình trở tại trong hầm mộ, liền chân chính tu hành giới cũng chưa từng tiếp xúc, bây giờ một khi xuất thế liền đi theo kế minh đi nhiều như vậy chỗ, tiếp xúc đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình, những này là hắn sinh ra đã biết thiên phú trong truyền thừa, cũng chưa từng từng có. Kế minh nhìn lên bầu trời bên trong cực lớn mặt người, đáy lòng có danh trầm trạo. Từ trước mắt tòa cung điện này có thể thấy được, năm đó Long tộc là bực nào hưng thịnh, nhưng chính là dạng này cường thịnh tộc đàn, lại sẽ ở trong nháy mắt bị tươi sống độ diệt, cái này cùng năm đó kim bằng nhất tộc cỡ nào tương tự. Trên đời này, thật có một cái đại thủ đang thao túng trên đời tất cả sức mạnh. Kế Minh trong lòng bỗng nhiên tung ra ý nghĩ như vậy, cố lực lượng này, khi bất luận cái gì tộc đàn cùng thế lực đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó liền sẽ xuất hiện, đem hắn tiêu diệt. Kế Minh biết, Diệp Thanh Thương và Mộc Linh chính là cái kia thần bí sư tôn nhất định biết cái gì, nhưng các nàng hai người đối với chuyện này đều giữ kín như bưng, từ trước tới giờ không chịu nói thẳng bẩm báo. Hành lang phần cuối Kế Minh đi tới một tòa màu đỏ thâm cung điện phía trước, đưa tay đem khép hở môn đẩy ra. Rầm dầm. Giống như một mảnh hải thủy chiều nhỏ xuống, một mảng lớn châu đá ngọc khí từ trong phòng phun ra ngoài, đem Kế Minh bao phủ. Trong phòng này, vậy mà tràn đầy bảo bối như vậy. Kế Minh từ châu đá bên trong bỏ ra, trên đầu còn mang theo hai chuỗi châu tròn ngọc sáng dây chuyền, nhưng người nhìn về phía Minh chết bọn người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị bị châu đá giấu đi, bất quá cũng không có thụ thương. Chậm từng bước mà từ châu đá chồng đi ra, Kế Minh hướng phía dưới một cái phòng đi đến. Nhược Bạch mấy người cùng cũng không có đối với mấy cái này châu đáo tài phú làm nhiều ưa ái, những châu đáo này mặc dù quý giá, nhưng các nàng cũng là người trong tu hành, cầm những châu đáo này cũng không dùng được. Ngược lại là vị con xấu xí lặng lẽ ẩn giấu hai khối chân châu nuốt vào trong bụng, nàng đây là đang ám làm chuẩn bị, vạn nhất có một ngày Kế Minh không có ở đây, những châu đáo này có thể mua rất nhiều mức quả và mỹ thực. Phía trước, Kế Minh lại đi tới một tòa thiên điện phía trước, mở cửa phía trước có ý định dùng linh thức nhìn một chút trong đó vật phẩm, để tránh lại xuất hiện mới vừa tỉnh trạng. Ai ngờ linh thức mới vừa đến như điện cửa ra vào, liền bị một lực lượng thần bí cất trở. Cái này Long cung quả nhiên thần dị, coi như qua vài và năm, trận pháp cũng còn tại tự động lưu truyền. Kế Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa đẩy ra một cánh cửa. Thế là một hồi hào quang sáng chói từ trong môn chiếu dọi mà ra, cố này kim quang hết sức của quái, nhờ người sáng suốt tụng đỉnh hai người đều nhất thời mù. Đợi đến người sáng suốt hai người dần dần khôi phục lại, mới phát hiện Kế Minh đám người đã đi vào. Kế Minh hòa cửu vị đám người đi tới phòng ốc ở giữa, nhìn trước mắt cùng nhau dòng dã từng kiện trong suốt lưu ly bình thuốc, mà cô sáng, chính là bình thuốc bên trong đan dược thả ra. Đây là thứ gì đan dược? Vậy mà lại có dạng này linh tính thần huy. Cửu Vĩ đưa tay đem một cái bình nhỏ nắm trong tay, ba một tiếng mở ra một cái bình nhỏ. Trong bình tiêu tán ra một cô cực kỳ tinh thuần linh khí. Phốc. Cửu Vĩ thật sâu ngửi một cái, sau lưng bỗng nhiên dọc theo một đầu màu lửa đỏ cái đuôi tới, đem mới vừa vào cửa người sáng suốt lại đẩy đi ra. Cửu Vĩ vội vàng quay đầu, đem cái đuôi thu lại, mang theo xin lỗi nói, "Xin lỗi, cái này đang dược chi lực quá mức tinh thuần, nhất thời không có thể nhìn được." Người sáng suốt đại độ phất phắt tay, tiếp tục hướng trong phòng đi, không có việc gì. Lúc này, bên kia vị con sấu xí cũng mở ra một cái cái bình, người người cảm thấy không có gì đặc biệt, nhìn không có người chú ý tới nàng. Tôi ngửa đầu nuốt một quả đan dược đi vào. Phúc. Một mặt cánh khổng lồ xuất hiện, lấp kín lấp đầy cả nhà, đem vừa mới vào nhà người sáng suốt lại một lần đẩy đi ra. Vịt con xấu xí vội vàng đem cánh thu lại, ở một cái, khắp phòng đan hương bốn phía. Người sáng suốt hai lần bị đẩy đi ra, trên mặt mũi có chút không nhịn được, dứt khoát ngẩn lên đầu ở bên ngoài đi lòng vòng, không định lại vào đi. Kế Minh Nguyên bản còn lo lắng cái này đan dược sẽ có độc tính, mắt thấy Cửu Vĩ vị cùng vịt con xấu xí hai người đã sớm thử qua đan dược dư tính, xem ra có thể làm cho người khôi phục linh khí cùng để trang cảnh giới. thế là đem sau lưng Diệp Thanh Thương chậm rãi thả xuống, mở ra một bình đan dược đút cho nàng. Diệp Thanh Thương chịu hắn chiếu cố, cũng không nói nhiều, đem đan dược nuốt vào. Nàng xem thấy cái Minh, một đôi trang sáng một dạng trong con người đều là xúc động. Đoạn đường này đến nay, Kế Minh cẩn thận, lúc nào cũng nghĩ lấy được nàng, để cho nàng lấy lòng chỉ có hai chữ: đàng giá. 410 chương 410, rời hết Long cung bên trên không bao lâu, Diệp Thanh Thương chậm rãi đứng dậy, có chút ngạc nhiên, cái này đan dược quả thực lợi hại. Kế Minh vấn đạo: "Thương thế thế nào?" Diệp Thanh Thương đạo: "Đã tốt 7, phần, chỉ quá, trong cảnh giới rơi xuống trong thời gian ngắn khó mà bù đắp." Miên Cương xem như nửa bước hóa thần, có thể thi triển pháp tướng tiên địa, nhưng linh lực nâng cạn. Sau này vạn nhất gặp phải hóa thần cương giả, chỉ sợ khó mà chống lại, chỉ có thể dây dưa nhất thời được khác. Nàng đây là đang lo lắng tại trong bí cảnh gặp phải Thanh Vân Môn cùng người của Ma Môn. Kế Minh biết tâm tư của nàng, bọn hắn chỗ ở chỗ này, lòng cung ngoài có quang hoa chiếu giỏi, bọn hắn chính là bị cố này tia sáng hấp dẫn, nghĩ đến Thanh Vân Môn nhân cũng nhất định sẽ phát rất ra. Hắn chỉ là lắc đầu nói, người không cần phải lo lắng những thứ này, chỉ cần thật tốt dưỡng thương liền đầy đủ. Vạn nhất Thanh người tới, nếu bọn họ đông giả, cùng lắm thì chúng ta tạm thời tránh một chút. Vạn nhất bọn hắn chỉ là một hai cái hóa thần tới, hữu thần thi cùng ta, lại thêm người một bên phụ trợ, chúng ta chưa hẳn sợ hắn. Tại Nguyên Anh hậu kỳ lúc ta không có thể cùng bọn hắn chống lại, bây giờ đã trở thành anh biến, thực lực thêm gần một tầng, cũng nên thử một lần cái này hóa thần uy thế. Diệp Thanh Thương muốn nói lại thôi, nàng có ý định nói một chút hóa thần pháp tướng thiên địa cường hãn, lại sinh sợ đả kích Liễu Kê Minh tự tin, cuối cùng vẫn im lặng không nói. Đi, chúng ta đi tòa tiếp theo Tiên điện nhìn một chút, đến nội những đàn này, trước tiên giấu tiến, tiến phủ, đối lại các ngươi tiến vào bên trong tu hành thời điểm lấy thêm ra đến cũng không muộn. Cửu Vĩ bọn người gật đầu một cái, đuổi kịp Kê Minh. Từ đàn phòng đi ra, 10 trượng bên ngoài, lại là một tòa màu đỏ tân cung điện, chỉ bất quá tòa cung điện này, muốn so khác vài tòa lớn hơn rất nhiều. Ở trong đó cũng không biết là cái gì. Kế Minh lúc này đã minh bạch, cái này vài tòa cung điện đều là năm đó Long cung bà khố, có vô số trấn bảo, đặt ở hiện nay tu hành giới, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đồng thời lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy cùng đan dược chân quý. Kẹt kẹt. Cửa điện bị Kế Minh đẩy ra, một cô manh liệt trí cực linh khí từ trong đó đột nhiên truyền ra. Kế Minh mắt hơi hơi trợn to, trong lòng lại hơi hơi nhảy một cái, cô linh khí này, có chút đặc biệt. Hắn cất bước tiến vào trong điện, chỉ thấy trong điện một mảnh sương mù, có thể thấy được khoảng cách không đủ một trượng, liền linh thức cũng không cách nào xuyên thấu phía trước. Cổ linh khí này bên trong, còn có đủ loại long khí, thậm chí quỷ tộc tử khí tồn tại. Kế minh trong lòng kinh nghi, kế minh toàn thân yêu nguyên lực, linh lực thậm chí là quỷ tộc tử khí, đều ở đây vô chủ tự động, không ngừng tuần hoàn biến ảo. Lại nhìn nhược bạch bọn người, mỗi người bọn họ ôm vào kế minh sau lưng, chỉ sợ trong sương mù còn có nguy hiểm. Nhược bạch nói thật nhỏ một tiếng, nơi này linh khí đậm, còn có khí tồn tại, trừ cái đó ra, tựa hồ còn có những thứ khác tạp chất, loại tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy. kế minh trong lòng minh bạch, dược bạch trong miệng cái gọi là tạp chất, chính là chỗ này chút tử khí. Xuyên qua trọng trọng lầm vụ, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hơn 10 trượng, Bắc Khai Vân Vũ sau đó xuất hiện ở mấy người trước mặt, là một tòa to lớn ao nước. Đây là cái gì? Linh chỉ. Tiếng kinh ngạc khó tin tuần tự vang lên. Giờ khác này, kế minh trên thân chợt nhẹ nhàng rất nhiều, linh lực của toàn thân hắn cùng yêu nguyên lực khuấy động ngay cả chết khí cũng tại cấp tốc tăng trưởng. Nơi này có tọa bia đá. Tụng mắt rất bén, phát hiện nước phía trước đứng thẳng một khối bích Kế minh bọn người nhìn sang, Chỉ thấy trên chữ viết trên bia có mấy cái chữ, Linh khí niết bàn chỉ. Giúp ta Long tộc tự đệ đột phá niết bàn, đem Long tức, linh lực, niết bàn chi lực dung hợp. Kế minh đấy lòng lại nặng nặng nhảy một cái, ba loại khí tức dung hợp là một. Thân là Long tộc, Long tức nên bẩm sinh, linh lực cũng có thể dựa vào hậu thiên tu hành, cái này niết bàn chi lực có lẽ chính là bây giờ quỷ tộc tự khí. Loại tình hình này, cũng ta tình huống hôm nay biết bao tương tự. Chẳng lẽ nói, trên người ta yêu nguyên lực cùng linh lực cũng có thể dung hợp, trở thành vật chất mới? Ở trong đó, cũng không biết cần vận dụng thủ đoạn gì cùng thần thông. Ánh mắt của hắn hướng về dưới chân bàn chỉ. Diệp Thanh Thương tại hắn một bên, nàng biết kế minh tình huống trong cơ thể, cho nên lúc này cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, vì vậy nói, bất luận như thế nào, cái này niết bản chỉ trước mắt, ngươi nên xuống nhìn một chút. Kế Minh mỉm cười, nói đúng. Hắn phi thân lên, trực tiếp nhảy vào trong ao. Tại hắn sau lưng, nhược bạch bọn người chỉ thấy Diệp Thanh Thương cúi đầu nói một câu nói, Kế Minh liền mặt nở nụ cười nhảy vào trong ao, trong lòng nhất thời đều có không do nguyên thông. Các nàng mặc dù đều làm bạn Kế Minh nhất thời, cũng coi như sớm chiều ở chung, nhưng chưa bao giờ cùng Kế Minh từng có cao như vậy ăn ý lúc này, mục tử cúi đầu nói một tiếng, ngươi lai, like, nàng mới là thiếu gia người thân cận nhất. Lục Bạch nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, trong lúc nhất thời đáy lòng có không dao loạn. Niết bàn trong ao. Kế Minh mới vừa tiến vào, cơ thể bốn phía liền tốt giống bị vì một tầng kén tầm tựa như linh khí sắt ngoài, một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí cùng tử khí tràn vào cơ thể, chỉ có số ít lòng tức chánh thoát. Thân thể của hắn, giống như một cái to lớn biển cây miên, không ngừng hấp thu những linh khí này cùng tử khí, linh lực cùng yêu nguyên lực không ngừng tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, Niết bàn trong ao một tiếng ầm vang, Kế Minh từ trong đó thân lên, quanh người trên dưới có linh lực động, mang theo ý cười. Diệp Thương bọn người xuống tới, như thế nào? Tế Minh quay đầu nhìn về phía ao nước, cái này Niết Bàn bản chỉ là một cái bả bối, nếu như có thể chuyển tiến tiên phụ, ở trong đó linh khí lại có thể lên một tầng. Ta chỉ là ở trong đó ngâm cũng lâu, cũng đã đạt đến anh biến trung kỳ. Diệp Thanh Thương khẽ gật đầu, nàng biết, Tế Minh có thể đạt đến anh biến trung kỳ, nguyên nhân căn bản nhất là hắn tại Nguyên Anh đỉnh phong lúc hậu tích bạc phát. Dù vậy, cái này Niết Bàn Chỉ công hiệu hay không có thể coi nhẹ. 411 chương 411, dỡ hết Long cung phía dưới dọn đi Niết Bàn Chỉ. Diệp Thanh Thương nhìn xem Tế Minh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi là nghiêm túc sao? Một bên khác, chỉ sợ thiên hạ bất loạn vị con xấu xí trước tiên hô lên âm thanh. Kế Minh đã dùng hành động nói cho Diệp Thanh Thương, hắn rất chân thành. Toàn này ao nước, phải dùng cái gì tài năng đủ thu lại. Quanh hắn lấy niết bàn chỉ dạo qua một vòng, quay đầu lại hỏi Diệp Thanh Thương, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Kiểu Vĩ lắc đầu nói, nơi này linh khí 10 phần đặc biệt, coi như ngươi dùng tu hành giới pháp khí, cũng chỉ có thể đem trong nước hồ linh khí bảo tồn, long tức cùng với niết bàn chi lực e rằng đều sẽ tiêu thất. Kế Minh nghe ra Cửu ý tứ của những người này, xem ra cái này Cửu tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đã nhìn ra Kế Minh chân chính nhìn chúng cái này chỉ linh khí niết bàn nước nguồn nhân. Ngươi nói có đạo lý." Kế Minh đối với kiểu vị nói đến lời nói này đáp lại chắc chắn, thế là vứt cằm, nhìn trước mắt Miết Bản Chỉ. Như vậy trọng bảo đang ở trước mắt, nếu như cứ vậy rời đi có phần quá không cam lòng tầm, hơn nữa những cái kia thanh văn môn người cũng nhất định sẽ tới, nếu để cho bọn hắn sau khi nhìn thấy mang vẻ, kia liền càng không nên. Nếu như ta đem cả tòa ao ném tiến tiên phủ, như thế nào?" Kế Minh nhìn về phía những người khác. Vài người khác đều ngẩn ngơ, trong lòng đồng loạt buốc lên một cái ý nghĩ, hắn thực có can đảm nghĩ. Bọn hắn đều cho là Kế Minh đang nói đùa, nhưng chỉ có Diệp Thương biết hắn là nói thật, nhíu mày vẫn đạo Ngươi dự định như thế nào đưa nó tiên phủ mặt đất lấy ra? Kế Minh nhìn một chút trong tay huyền Phật kiếm, đem nó cắt ra. Coi như cái này long cung mặt đất cứng rắn, cuối cùng không thể so với huyền Phật kiếm cứng hơn. Vạn nhất ở đây khắc lấy trận pháp, ngươi ở đây cắt chém trên đường không cẩn thận kích hoạt, lại nên làm cái gì? Diệp Thanh Thương hỏi lại. Kế Minh nghĩ nghĩ, các người đi ra ngoài trước, ta trước tiên thử một lần, xem chuyện này có làm hay không thành khả năng. Còn lại mấy người thế mới biết, Kế Minh mới vừa nói rời đi câu nói kia không phải nói đùa. Rời đi trước đại điện, Cửu Vĩ nhìn xem Kế Minh, ánh mắt có chút kỳ quái. Suy nghĩ rất lâu cũng không có nghĩ đến thích hợp, cuối cùng chỉ để lại hai chữ: "Ngưu". Bút. Kế Minh phất phất tay, ra hiệu chỉ là thao tác thông thường. Không bao lâu, trong đại điện đã chỉ còn lại một mình hắn. Vụt. Huyền Phật kiếm tự vỏ kiếm đi ra, một cái rung động thần, giật nảy mình chấn động, đã bị Kế Minh đâm vào mặt đất. Giống như đâm vào khối đậu hũ, mười phần nhẹ nhóm, xuống đất ba thước, không có kích hoạt bất luận cái gì trận pháp. Kế Minh rất hài lòng, nhìn trước mắt tới này chuyện là có thể được, giống như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng hắn không có tiếp tục động thủ, ở trong lòng tinh tế suy nghĩ một chút vừa rồi hao nước này chiều sâu. Hai chuồng sâu, dài 20 trượng, rộng 10 trượng cũng đủ rồi. Huyền Phật kiếm rất nhanh bắt đầu tự chủ các chém, nó sinh ra kiếm linh, linh trí có thể so với trưởng thành, hơn nữa tại thi hành lực bên trên xa xa mạnh hơn cùng nhân. Rất nhanh, Huyền Phật kiếm trở lại kế minh trong tay, kiếm minh rung lên, tràn ngập đắc ý, đang vì mình chân công. Kế minh gật đầu một cái, lấy đó khế thượng, tiếp đó túi đầu. Bên ngoài đại điện, đám người chỉ nghe đạo trong điện một tiếng vang minh, toàn bộ mặt đất đều tựa như tại chấn động. Cửu Vũ sắp hơi khát thưởng, xem ra, hắn giống như đem nhất bản chỉ rời ra ngoài. Không nghĩ tới, toàn này nhất bản chỉ thật không có ra trị bất luận cái gì trận pháp. Diệp Thanh Thương nghĩ nghĩ, đạo, có lẽ trước kia Long tộc kiến tạo tòa này niết bản chỉ thời điểm cũng sẽ không nghĩ đến, có người sẽ trực tiếp đem cả tòa trì dọn đi. Cửu Vĩ lại nhìn về phía người sáng suốt, người năm đó, thật sự dạy qua hắn sao? Người sáng suốt có chút quấn mạch, hắn một mực lấy kế minh sư tôn tự xưng, nhưng mà cũng biết chính mình tu vi thấp. Nghĩ đến trong đại điện cái kia đã sớm danh dương tu hành giới, hơn nữa chú định danh dương tiên cổ đồ đệ, trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngạo, tối đầu nói một câu, dạy hắn thời điểm, có thể có chút vượt xa bình thường phát huy. Trong đại điện, kế minh thật cao giơ niết bàn chỉ, Nhìn xem dưới chân Hồ Sâu, tâm niệm vừa động, đem linh lực xuyên vào tiến phủ, lúc thì trắng mang phía sau, niết bàn chỉ bị hắn đặt đi vào. Toàn này niết bàn chỉ mặc dù trầm trọng, nhưng đối với bây giờ Kế Minh tới nói, cũng không coi là nhiều trọng, cho nên phải đưa nó trang tiến tiên phủ thì đơn giản hơn nhiều. Không bao lâu, Kế Minh từ trong điện đi ra, đi lại nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt như gió xuân, ai cũng có thể nhìn ra được hắn rất hài lòng. Hắn vô tay một cái, đi, đi tới một cái cung điện nhìn một chút. Diệp Thanh Thương bọn người đi theo. Cửu Vũ trong lòng, nhiên đối với Long cung sinh ra một điểm thương hại. 412 chương 412, dọn đi dọn đi ngắn ngủi nửa canh giờ, trong Long cung đại điện tuần tự bị Kế Minh dời hết hai tòa, liền khảm trên đất niết bản chỉ cũng bị Kế Minh trang tiến tiền phủ. Tâm tình của mọi người có chút lạ, luôn cảm giác mình giống như là đến đây chổ mộ. Kế Minh ý nghĩ rất đơn giản, tòa này Long cung như là đã hoang phế vài và năm, nhiều như vậy chân bảo cùng để ở chỗ này bị lòng đọng, không ngại vật tận kỳ dụng lấy đi ra ngoài. Hắn lại đứng ở một tòa mới trong đại điện, còn chưa đẩy cửa, trước hết nghe đến bên trong chuyển ra một hồi âm thanh. Đây vẫn là hắn tại trong Long cung lần đầu nghe được đến từ mấy người bọn hắn trở ra âm thanh. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, không có lập tức tiến vào. Chỉ nghe bên trong đinh đinh đàng đàng, tựa như là binh khí hoặc nồi chén bầu chậu va chạm. Thú vị. Kế Minh vốn cảm có ngờ tới, chỉ tiếc linh thức không thăm dò vào được, nếu không thì có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì. Mấy người khác xem xét Kế Minh bộ dáng, liền biết hắn lại có phát hiện mới, thế là cùng nhau im lặng. Qua nửa ngày, Kế Minh quay đầu lại hướng bọn hắn nở nụ cười, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Hoa lạm. Cửa điện bị trực tiếp ra, thế là bên trong tình trạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại điện bên trong, chỉ có vụ vật lẻ tẻ hơn 30 kiện binh khí, tầm mắt mọi người đảo qua. Nhìn một cái không sót gì. Chân chính thần kỳ lạ, những binh khí này đang vô chủ tự động làm thành một vòng, tại vòng tròn chính giữa có một kiếm một côn. Xem ra, giống như Phạm là Trần Lôi đài thi đấu, binh khí trung quanh đều ở đây nhìn trận này trận chung kết. Bây giờ, cửa điện bị đẩy ra, một đám binh khí cùng nhau quay đầu, đều nhìn về Liêu Kế Minh. Những thứ này cũng là diễn sinh khí linh thần binh. Diệp Thanh Thương vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Kế Minh cười hắc hắc, cất bước muốn đi qua, nhiều như vậy nắm giữ khí linh binh khí, toàn bộ thanh môn đều không lấy ra được, xem ra hôm nay thật muốn phát đạt. Năm đó Long cung hưng thịnh, cũng là ta hôm nay phúc địa a. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm bỗng nhiên hơi hơi lay động, một tiếng kinh minh, chuyển ra từng đạo kiếm khí, xông thẳng kế minh mà đến. Kế minh không tránh không né, huyền Phật kiếm nơi tay, gơ ra ngoài. keng. Một tiếng giao kích, trường kiếm lui về, bắt đầu chập chờn, thân thể rung động, tựa hồ ba là ở sợ. Kế minh vừa cười một tiếng, trên mặt tươi cười, một đôi mắt nhỏ quay mòng mòng chuyện, cố gắng trợ to, thành nói, các ngươi cũng là diễn sinh ra linh trí thiên binh, sao có thể ở chỗ này bị long đong? Để cho ta tới mang các ngươi ra ngoài, từ đây danh dương thiên hạ. Người người nhắc lên tên của các người đều nghe tin đã sợ mất mật sáu giống như lừa gạt tiểu Hải Nhi, Kế Minh đem phía ngoài thế gian phồn hoa nói hết sạch một lần. Phía sau vịt con xấu xí nhéo nhéo nắm tay nhỏ, trước đây nàng cũng nghe qua Kế Minh đầu này lý do thoái thác, một chữ đều không biến qua, bây giờ nghe hắn đối mặt đám này binh khí đều lấy ra mức quả cái trò này, nhất thời hồi tưởng lại tại quan tài thời điểm chịu đủ Kế Minh lại nhạy nỗi khổ chẳng cảnh. Kế Minh một phen nói khô cả họng, "Như thế nào, các vị tiên binh? Trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như đám này binh khí không đồng ý, liền trắng trợn đoạt tiến phủ, nói đùa, bản tiểu gia coi trọng đồ vẩn, nào có không mang được đạo lý. Đinh linh linh. Một đám binh khí đinh đinh đương đương vang lên, tựa hồ là đang giao lưu. Sau một hồi lâu, vừa rồi xuất thủ qua kiếm trước tiên nhẹ nhàng đi qua, từng trận kiếm khí trên không trùng quái động, bất quá cũng không công kích Kế Minh, mà là tại trên không lưu lại ba chữ, rõ giảng xương. Rõ ràng sương kiếm. Kế Minh đem thanh sương kiếm nắm ở trong tay, chực chờ tấn thượng, tại hắn trên tay phải huyền Phật kiếm run rẩy, phản phất chịu đến uy hiếp. Kế Minh biết huyền Phật kiếm đây là không hài lòng, thế là trở tay đem thanh kiếm thu Phía trước còn có 23 kiện binh khí, mỗi người bọn họ hướng Kế Minh mà đến, lưu lại trước kia chấn động thiên điệu Bị Kế Minh thu tiến tiên phủ. Nhưng Kế Minh chân chính cảm thấy ngạc nhiên là một cái trường côn, trường côn hai đầu lóe kim quang vàng rực, ở giữa là một đoạn ngăm đen huyền thiết, kỳ danh Định Hải. Nếu để cho chú hiếm cầm con này Định Hải, ngược lại là cùng kiếp trước trong truyền thuyết một vị nào đó nhân vật xứng đôi. Đem các loại binh khí từng cái lấy đi, Kế Minh quay người, hướng phía dưới một cái đại điện tiến phát. Côn bằng tiểu cô nương còn tại tức giận bất bình, những thứ này tiên binh có phần thật không có có chủ kiến, bị hắn dăm ba câu liền đã nói đến tâm động. Diệp chẳng biết lúc nào đi tới nàng bên cạnh, nói một tiếng, những thứ này tiên binh Tại mấy vạn năm trước đều nên bậc đại thần thông mới sẽ sử dụng cử minh, đương nhiên sẽ không cam tâm tại ở đây bị long dong. Bọn hắn đều sinh ra linh trí, mấy vạn năm cô độc chỉ sợ sắp nổi điên, lúc này có một cơ hội rời đi thì sẽ không buông tha. Viện con xấu xí lường nàng một mắt, không nói gì, nàng không thích Diệp Thanh Thương, nàng chỉ thích được Bạch. Kể từ Diệp Thanh Thương sau khi xuất hiện, nhược Bạch tỉ tỉ cao mày số lần đều so trước đó muốn thêm. Tòa tiếp theo trong đại điện, không ra kế minh đơn trước, là một khối khối thần thông cấm pháp, phía trên bày đầy ngọc giản, chỉ là bởi vì qua vài và năm, có thật nhiều ngọc linh tính đã mất đi, hơi hơi động một cái liền sẽ vỡ vụn. bất kể nói thế nào, trước tiên mang đi ra ngoài mới hảo hảo sàng lọc. Kế Minh phất phất tay, đem cả tòa giá sách chuyển tiến tiền phủ. Từ công pháp điện rời đi, lại tuần tự đổi qua mười mấy tiểu điện, bên trong nhưng có dạng gì bảo bối, đều bị Kế Minh hết thảy thu vào. Nửa ngày sau, Long cung bảo khố đã không có vật gì. Kiểu vị bọn người nhìn trận mắt ốc mồm nhìn mà than thở, chỉ cảm thấy Long cung gặp dạng này cấp sạch, thật sự là năm đó Long Vương cũng không thể dự liệu đến. Cuối cùng, mấy người đứng tại một khối cao ba trượng cực lớn đá trước mặt. Tòa này trên tấm địa đá bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì một chữ tồn tại, ngược lại là ở tòa này bia đá một bên Có khắc một khối bia đá, trên tấm bia đá khắc đầy chữ viết. Mãng Hoàng Kỳ Tam Vạn Lục Tiên 100 nhị nhặt tam năm, trên trời rơi xuống thiên thạch, hạ xuống Đông Hải, chịu ta Long tộc khai quật, mới biết đây là bên trên biết 9 vạn 5, phía dưới biết 9 vạn 5 không tự thiên thư. Không tự thiên thư vốn là thiên ngoại tiên vật, hạ xuống nhân thế vốn không nên từ ta Long tộc độc hữu. Nguyên nhân, trải qua trong tộc chư vị trưởng lao thương nghị, đem cái này không tự thiên thư đặt ở Long cung phía trước, lấy cung cấp đám người chiêm ngưỡng đối toán. lai, like, toàn này bia đá là không tự thiên thư. Cửu xúc động, năm đó Long tộc quả lòng dạ rộng lớn, liên dạng này thân vật, đều nguyện ý cùng người cùng hưởng. Khó trách sẽ hương thịnh đến nước này. Hắn nhìn về phía một bên Kế Minh, lại phát hiện cái tên mập mạp này lại tại vớt ve cái cằm, đang nhìn cung tự thiên thư hai mắt tỏa sáng. Cựu Vĩ trong lòng giống như lóe lên một tiếng sét đùng đoảng, chẳng lẽ, hắn liền cái này cũng nghĩ dọn đi. 413 chương 413, thiên cung sau nửa canh giờ. Cựu Vĩ bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Kế Minh. Kế Minh đang tại sách theo vừa mới lấy được các loại binh khí gõ gõ đập đập, đem vô tự thiên thư bia đá phương viên trong vòng 3m mở mặt đất đều móc cái thông thấu. Lên. Tiêu đau một tiếng, cả tòa bia đá bị Kế Minh vào trong ngực. Trên trán của hắn nổi cơn xanh, trên mặt lan tràn ra một đạo đồ đằng. Đây là Liển Nưu tộc bí thuật cũng sử dụng. Ầm ầm, không có chữ bia đá tính cả mặt đất dòng dã một tảng lớn cự thạch đều bị hắn chầm dãi dỡ lên. Tiếng sáng lóe lên, kế minh thúc dục bên hung tiên phủ, một đạo nuốt âm thanh sau đó, không có chữ bia đá biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đã đã biết, khối này vô tự thiên thư hiển nhiên đã bị hắn lấy đi. Kế Minh phủ tay, tấm địa đá này so với hắn trong tưởng tượng nặng rất nhiều, từ mới vừa cảm thụ nhìn, ít nhất cũng có mấy chục và tấn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn long cùng, đối với đám người phất phắt tay, đại công cáo thành, đi thôi. Cựu vị bọn người mang phức tạp tâm tình đi theo phía sau hắn. Nói tóm lại, sau lưng cái này dòng dã một tòa lòng cung, có thể được rời đi đồ vật cũng đã bị rời hết, còn giữ lại cũng là một chút người tu hành không cách nào dùng đến, không quan trọng gì tiểu bà bối. Kế tiếp có tính toán gì? Diệp Thanh Thương vấn đạo. Kế minh đã tính trước, đây là mấy vạn năm trước di chỉ, địa vực rộng rãi, ngoại trừ lòng cung bên ngoài, nhất định còn có cực kỳ cường đại thế lực. Chúng ta đi những thế lực kia nhìn một chút. Nhưng ở đây không gian khổng lồ như thế, coi như ngươi lấy linh thức tràn ngập dò xét, cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn tìm được cái tiếp theo tông môn cùng thế lực. Cửu Vĩ tiến lên đây, nói một tiếng. Kế Minh liếc mắt nhìn hắn, búng tay một cái, "Đạo, tiểu ra ta tất nhiên muốn dẫn các người đi, đương nhiên sẽ không cùng con rồi không đầu mở dạng. Ta vừa rồi nhìn một chút nơi này phong thủy khí vận, xuyên qua mảnh hải hải, nhìn thấy phía trước tòa sơn mạch kia không có, trên núi có trường hổ quá nhật, dưới núi có trong thủy tả đường. Tính toán, cùng người nói người cũng không hiểu." Cửu Vĩ nghe say xương co lạnh, đột nhiên bị Kế Minh khinh bị một cái, trên trán gân xanh nổi lên. Kế Minh rất có mọi người đều say chỉ ta tỉnh tự giác, thở dài hướng về phía trước gấp rút lên đường, không có đi quan Cửu Vĩ bộ dáng. Cửu đằng sau ôn bằng vịt con xấu xí lên đến đây, vô vu cánh tay của hắn, người này vẫn luôn là bộ dáng này, chậm rãi thích đứng a. Lược Bạch che miệng lại cười khẽ. Kế Minh đi theo phong thủy khí vận đi xuyên, từ mặt biển một đường phi nhanh, ngự xử lấy huyền Phật kiếm lấy tốc độ cực nhanh dẫn dắt trước mọi người đi. Kể từ sau khi đi tới nơi này, Kế Minh liền phát hiện phong thủy của nơi này cùng kiếp trước có chút tương tự, mỗi cái địa vực ở giữa khí vận có loại kỳ lạ liên hệ, có thể theo một thế lực từng bước tìm được cái tiếp theo phong thủy hội tụ chỗ. Theo đường dây này, Kế Minh tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Tầm nửa ngày sau, tám người xa xa nhìn thấy chân trời xa treo lấy một tòa lớn như vậy cung điện. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, Thiên cung. Tòa thiên cung này xuất hiện 10 phần đột ngột, bọn hắn nguyên bản tại ngoài trong chằm lúc, còn chưa từng bắt được vùng cung điện này cái bóng, hết lần này tới lần khác đến nơi này liền nhìn rõ ràng, hơn nữa cách biệt không đủ 10 dặm, giống như trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Ở đây có lẽ có một bộ chướng nhãn trận pháp, nếu như phương hướng không đúng, khó mà phát hiện mảnh này tiên cung dấu vết. Cửu Vĩ lúc này đã đối với kế minh rất chịu phục, hắn mặc dù có chút miệng thiếu nợ, làm việc thời điểm có chút, nhưng không thể không nói, có rất ít người giống hắn như vậy người mang kinh người kỹ năng. Hắn nói tới phong thủy khí vận chi thuận, la của ta phú trong truyền thừa cũng chưa từng nhắc đến. Kế Minh ngẩng đầu nhìn mảnh này tiên cung nhóm nhìn rất lâu, đột nhiên lắc đầu, quay đầu nhìn Diệp Thanh Thương một mắt. Diệp Thanh Thương vân đạo: "Thế nào?" Kế Minh đạo: "Mảnh này trong thiên cung có Thanh Vân môn nhân." "Cái gì?" Một đoàn người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngược lại lại cảm thấy cái này tựa như nằm trong dự liệu, nghĩ đến cũng là Thanh Vân môn nhất định sẽ phái người tới. Diệp Thanh Thương đang cứu trị Kế Minh thời điểm linh thức cũng nhận tổn thương, cho nên lúc này ngược lại dò xét không được hóa thần dấu vết, liền hỏi: "Bên trong là ai?" Kế Minh đạo: "Là cái kia đã từng cùng ta đã giao thủ mười nhất thái thượng." "Trừ cái đó ra đâu?" Diệp Thanh Thương đạo: Bọn hắn cuối cùng sẽ không đơn độc khởi hành. Kế Minh lắc đầu, trong cung điện có thật nhiều chỗ là ta không cách nào lấy linh thức do xét, cho nên cũng không biết bên trong đến tuột cùng cất giấu mấy người. Nếu không thì ta thay đổi một chỗ." Diệp Thanh Thương đề nghị. Kế Minh nghĩ nghĩ, lại luôn cảm thấy có chút không cam lòng, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Tiên Cung, "Đạo, Vạn Nhất thật sự chỉ có cái kia 10 nhất thái thượng tại, chúng ta chẳng phải là bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Như vậy đi, các ngươi không ngại tạm thời tiến vào ta tiên phủ, chờ ta đi lên xem một chút tình huống, Vạn Nhất trừ bỏ 10 nhất thái thượng bên ngoài còn có những người khác, ta cũng có thể dựa vào thần thi toàn thân chờ ra." đợi có cơ hội, ta lại đem các ngươi phong xuất. Diệp Thanh Thương đạo, ta và ngươi cùng đi. Kế Minh Cự tuy nói, ngươi bây giờ cảnh giới rơi xuống, thực lực không giống như trước đây, vạn nhất tại cùng mới nhất thái thượng bọn người gặp mặt thời điểm tụ thương, ta bàn oan. Diệp Thanh Thương cười nói, cảnh giới của ta mặc dù rơi xuống ánh biến đỉnh phong, nhưng mà pháp tướng thiên địa hóa thân nhục thân vẫn còn, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Lúc cần thiết, ta cũng có thể giúp một chút vội vàng. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Nhược Bạch muốn nói lại thôi, chẳng đến nghe Diệp nói một tiếng hóa thần thân nhục thần sắc gạm đi, hơi hơi cúi đầu. Mục tử ánh mắt yếu ớt, giữ im lặng. trong mắt lấp loè mấy phần lộng lẫy, mơ hồ có không nói ra được bà không cam lòng. Một nén nhang phía sau. Trong sân chỉ còn lại kế Minh hòa Diệp thanh thương hai người, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, thu lại riêng mình cảnh giới ba động, hướng Thiên cung áp tới. 414 chương 414, lực chiến hóa thần sương ngủ từng đạo, linh khí đủ loại, đỉnh đầu là phong tình vạn trùng hy nguyệt, phương xa là hoàng hôn dưới trời chiều, dưới chân là xảo đoạt tiên cung huyền không tiên cung. Mới nhất thái thượng đường ở tòa bên ngoài điện, nhìn xem trong điện sư Đây là hắn trong lúc vô tình phát hiện địa điểm, một tòa huyền không cung, hữu không có người ở. chỉ có bay tới bay lui nhàn nhạt mê mụ, phản phất tiến cảnh. Nơi này linh khí nồng đậm đặc biệt, Mười Nhất Thái Thượng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra, trong khoảng thời gian ngắn có theo gió quay về Hà Cử Phi thằng cảm giác. Nhưng Mười Nhất Thái Thượng khuôn mặt tâm trầm Thứ Nhất sư huynh đang tại trong đó tìm kiếm cơ duyên và bảo bối, hắn nhưng phải đứng ở bên ngoài, là thời khắc là thứ nhất chú ý nguy hiểm trung quanh. Hắn không nghĩ tới tiến vào bí cảnh sau đó sẽ cùng thứ nhất sư huynh đụng vào nhau, bây giờ còn muốn bởi vì chắc pháp dù quan hệ làm hộ pháp cho hắn. Đệ nhất người này đối với Mười Nhất Thái, thái độ không tính là tôn kính. Dù sao nắm giữ chắc Pháp Du sư tôn như vậy, tại toàn bộ Thanh Vân môn cũng có thể đi ngang. Thời gian mấy năm qua bên trong, đệ nhất tính cách đại biến, dị vọng ôn nhuận hoàn toàn tiêu thất, chỉ có lăng nhân ngạo khí. Tại cách hắn mây trăm thức chỗ, Kế Minh Hỏa Diệp Thanh Thương lặng lẽ thỏ đầu ra. Xem ra hoàn toàn chính xác không chỉ có một mình hắn. Kế Minh truyền âm nói, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Có tính toán gì? Diệp Thanh Thương vấn đạo. Kế Minh nghĩ nghĩ, nhìn lại một chút, nhìn cùng hắn đồng hành là ai. Một canh giờ sau, một người trẻ tuổi từ trong đại điện đi ra, mặt mày hớn hở, đối với 11 trưởng lão xa xa hô một tiếng. Trưởng lão, nơi đây công pháp ta đều đã nhìn qua, đi thôi. Mười nhất thái thượng bị hắn an bài ở ngoài điện, là thứ nhất sư huynh xuất phát từ tư tâm. Giống như vậy thiệt cùng, mỗi một tòa đại điện đều nắm chắc vô tận tài nguyên, hắn như thế nào cam tâm cùng mười nhất thái thượng đồng thời cùng hưởng. Bởi vậy mượn nhà mình sư phụ danh nghĩa, nhường mười nhất thái thượng trở ở ngoài điện. Nguyên lai là hắn. Một bên khác, kế minh ngược lại lộ ra vui mừng, nghe hắn ý tứ, tự hồ ở đây chỉ có hai người bọn họ. Đây cũng thật lạ là, là được đến không mất chút công phu. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Thương, đạo, "Sau đó, ta cùng với thần thi phối hợp" cứ lấy Thanh Vân môn 10 nhất thái thượng, người đi đem người trẻ tuổi kia bắt lấy, sau đó lại tới giúp chúng ta. Bằng vào chúng ta ba người thực lực, nếu là phối hợp hảo, chưa hẳn không thể đem 10 nhất thái thượng đem bắt. Diệp Thanh Thương gật đầu, "Hảo. Thứ nhất sư huynh cảnh giới bất quá nguyên anh, trong mắt của nàng không coi là cái gì, chỉ là tiện tay mà thôi." Trước đại điện, 10 nhất thái thượng mang theo thứ nhất sư huynh phi thân lên, chuẩn bị rời đi tòa này tiên cung. Động thủ. Cách đó không xa Kế Minh ra lệnh một tiếng, "Việc quái đốt." Ba bóng người phảng ba con tiến nhỏ, thẳng đến 10 nhất thượng mà đi. 10 nhất thái thượng đột nhiên cả kinh, Khi thấy rõ người tới lúc không khỏi biến sắc, "Kế Minh, thứ nhất sư huynh thất thanh sợ hãi kêu, ngươi lại còn sống sót." Kế Minh Hỏa Diệp Thanh Thương lúc này đã đi tới phụ cận. "Ngươi mau trốn." Mười Nhất Thái Thượng đối với sau lưng thứ nhất sư huynh nói một tiếng, chợt thi triển pháp tướng thiên địa, hai vai hơi chào đạo một cái, thân thể lập tức mở rộng, tựa như một tòa dần dần trở nên lớn tiểu sơn. Kế Minh Hỏa Thần thi lúc này đã ra khỏi tay, một trái một phải, thi triển thủ đoạn, "Cựu Lệ Kiếm." Kế Minh vừa ra tay chính là tối cường chi kiếm, vô tận kiếm trận đang xoay tròn xa suốt hướng Mười Nhất Thái Thượng. Một bên khác, thần thi không có bất kỳ cái gì thần thông, trực tiếp cũng lấy hóa thần thân thể thi triển pháp tướng tiên địa, vọt tới 10 Nhất Thái Thượng. 10 Nhất Thái Thượng hừ lạnh một tiếng, hai tay bóp ra một đạo ân quyết, đối mặt hai người. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thanh Thương thân ảnh đã đi tới 10 Nhất Thái Thượng sau lưng, mục tiêu của nàng là Thứ Nhất Sư huynh. Thứ Nhất Sư huynh lúc này vừa mới phát ra một đạo truyền âm phủ, phải hướng sư tôn của hắn cầu cứu. Thấy tình cảnh này, Diệp Thanh Thương vội vàng ngụt kiếm xuyên qua, kiếm chính trước đây không kế minh tại được, trong chí so Thứ nhất sư huynh vừa mới thúc dục truyền âm phù bị một kiếm này đâm xuyên, hóa thành cho bụi. Hắn cực kỳ hoảng sợ, biết rõ mình không phải là trước mặt cô gái này đối thủ, quay người liền muốn chạy trốn. Diệp Thanh Thương cười khẩy, nàng trước đây dù sao cũng là Thông Thiên Triệt Địa đại tu sĩ, coi như lúc này cảnh giới rơi xuống, cũng sẽ không nhường thứ nhất sư huynh dạng này nguyên anh từ thủ hạ đạo tẩu. keng. Chỉ nhẹ nhàng một tiếng, thứ nhất sư huynh ngực đã bị nàng lấy kiếm đâm xuyên, ngất đi. Diệp Thương quay đầu, nhìn về phía sau lưng, đang nghĩ ngợi đi giúp kế minh, lại nhìn thấy không tưởng tượng được màn. Ầm ầm. Mười nhất thái thượng liên tiếp lui về phía sau, kinh hống. Tại Kế Minh Hỏa Thần thi luân phiên công kích đến, thế mà đã rơi vào hạ phòng. Một lần này mới nhất thái thượng, cơ hồ đã thi triển toàn lực, liền pháp tướng thiên địa đều thành công phát huy ra, hết lần này tới lần khác tại Kế Minh Hỏa Thần thi phối hợp xuống bó tay bó chân, biệt khuất khó tả. Mảnh này thiên cung chất liệu đặc biệt, hơn nữa có đủ loại trận pháp gia trì, ở tại bọn hắn sức mạnh như thế đại chiến phía dưới, hoàn toàn không có sụp đổ dấu hiệu. Kế Minh thân thể lúc này cũng tại lay động bên trong biến lớn, gia trì lưu tộc cũng bằng tốc độ đằng sau đó, cơ thể đạt đến cực kỳ cường trình độ. Tuy cùng hóa thần pháp tướng thiên địa so sánh còn có chút chiến lệch, nhưng đối mặt mới nhất thái thượng, vẫn như cũ có lực đánh một trận. Hôm nay bắt đầu, hóa thần liền bị đẩy tới thần đàn. Diệp Thanh Thương nhìn xem một màn này hơi xúc động, coi như ngàn năm trước ta, tại anh biến đỉnh phong lúc đối mặt hóa thần cũng như sâu kiến. Như lúc kia có người nói cho ta biết, trên đời sẽ có một người lấy anh biến trung kỳ cảnh giới đối địch hóa thần, ta nhất định cười hắn cuồng vọng tự đại. Bây giờ, nhưng là kế minh lên cho ta một cái khóa, nguyên lai trên đời xác thực sẽ có kỳ tích như thế này. Nhìn hắn lần này chiến lực, coi như một thân một mình không phải hóa thần đối thủ, cũng nhất định sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lan Mười nhất thái thượng liên tục gầm vết, hắn đã phát hiện thứ nhất sư huynh rơi vào diệp thanh thương trong tay, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hơn 10 trưởng thân thể thần thi cùng mười nhất thái thượng khẩn thiết chạm vào nhau, lại gặp mười nhất thái thượng bước lui hai bước. Bên kia kế minh thúc dục chuột tộc thần thông, một đạo cực tốc kim quang đi qua, huyền Phật kiếm ngoại phóng ra một đạo to lớn trường kiếm hư ảnh, thẳng tắp chém vào rơi xuống. Rết. Kế minh lúc này giết đến hưng khởi, lần trước đối mặt mười nhất thái điểm, địch, lần này dựa vào là hoàn toàn là cảnh giới của mình cùng lực, trong đó có vạn tiên khắc biệt. 415 chương 415, An Cấp Diệp thanh thương thấy tình cảnh này, ngược lại không có lập tức tiến lên hỗ trợ. Nàng hiểu rất rõ Kế Minh, biết Kế Minh lần thứ nhất độc thân đối mặt hóa Thần, nhất định muốn độc thân giao chiến, nhìn hắn thường thường tại khẩn yếu quan đầu ngự sử Thần Thi lui lại thì biết rõ điểm này. Kế Minh cùng mười nhất thái thượng đại chiến lâm vào giằng co, chỉ vì hắn lúc nào cũng muốn nếm thử cực hạn của mình ở đâu, ngược lại không muốn quá ủy lại Thần Thi sức mạnh. Dưới chân hắn đạp mạnh, một bộ áo dài phất động, phong thanh phần phật, ở giữa không trùng xoay người mà qua, thân hình cùng một chỗ, một tiếng gào thét, một đạo ảnh mang theo một vòng kiếm quang lập nhất thượng trước mắt. Mới nhất thái thượng đấy lòng lúc này kinh sợ tới cực điểm, đây không phải hắn lần thứ nhất cùng Kế Minh giao chiến, lần trước chiến đấu so với cái này một lần càng phí sức rất nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, Kế Minh mang đến cho hắn một cảm giác giống như thoát thai hoàn cốt. Lần trước chiến hậu, hắn từng nghe chắc Phác Du nói, Kế Minh sở dĩ có thể cùng hóa thần độc thủ, là bởi vì mượn một người khác linh lực cảnh giới, bây giờ tái chiến, hắn lại phát giác Kế Minh ra tay tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành, không, có chút nào lần trước chế xác, hơn nữa nhục thể của hắn cường hãn, thường thường một quyền liền có thể đem các loại cứng rắn vô cùng kiến trúc nát, này rõ ràng chính là hóa thần cụ tự. Đương nhiên, Mười Nhất Thái Thượng bắt được Kế Minh một chút cái hở, hai tay hơi dương, hai chân lập định, giẫm ở Kế Minh hai bờ vai, nhất thời chuyển ra xuyên kim liệt thạch một dạ hung dung sát tâm. Kế Minh, hậu phương diệp thanh thương cả kinh, thất thanh kêu to, trong lòng phảng phất có người hung hăng nắm chặt một cái, đau đớn khó tả, mắt thấy Kế Minh rơi xuống trên mặt đất bên trên, lo nghĩ không thôi. Nhưng mà một giây sau, Kế Minh từ mặt đất bỗng nhiên bay lên, hai cánh tay của hắn quỷ dị biến hình, nhưng mà cấp tốc tại tiếng tí tách bên trong khôi phục, mặc dù đang mới vừa giao phong bên trong tụ một địa tượng, nhưng hắn ngược lại lớn cười một tiếng, hóa thần cũng bất quá như thế. Mười Nhất Thái Thượng nao Chẳng lẽ vừa mới hắn là cố ý lộ ra sơ hở, chỉ vì đón đỡ ta một chiêu xem mình liệu có thể gánh xuống. Kế Minh rất nhanh hiểu mới nhất thái thượng nghi hoặc, hắn trên không trung ngược lại nhìn về phía Diệp Thanh Thương, không cần phải lo lắng, lao quỷ này bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, hữu thần thi ở bên, muốn thắng hắn đã không tính là gì việc khó. Diệp Thanh Thương trong mắt lúc này còn ẩn có hồng ánh, nghe được câu này vừa cười lên tiếng, lại nhớ tới chính mình mới vừa lo lắng, nhìn không được mắng to, ngươi cái người điên này. Kế Minh cười ha ha, huyền Phật kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm lồng đã ra khỏi tay, lít lít đầy trời kiếm tại hư không chiếu rọi. Từ trong kiếm quang còn dâng lên ánh ánh tinh thần, những nơi đi qua xẹt qua vô số thật nhỏ vi tích. Một kiếm này nếu như là tại bí cảnh bên ngoài, nhất định sẽ xé rách hư không, nhưng ở bí cảnh này bên trong, không gian tựa hồ trải qua cố ý ra chỉ 10 phần ổn định, chỉ là trong không gian xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng thôi. Mười nhất thái thượng một tiếng nổi giận quát, trên cánh tay phát ra phù văn, cùng kiếm quang đối nghịch. Hắn là dựa vào thể thuật thành thần, lúc này đem hết vào lực, từng đợt cực kỳ thanh lượng tiếng va đập truyền ra rất xa, nhưng liên miên không ngừng, tựa như chiều tới Kế Minh ánh mắt lạnh lùng, ra tay lúc thần sắc không thay đổi, kiếm kiếm rơi thẳng địch quân yếu hại, tản nhận vô tình. Hắn mỗi một trên thân kiếm đều có đầy trời phù văn cùng trận pháp hạ xuống, nhất thời kiếm khí như mưa, chút xuống, kinh khủng vô biên. Ra tay, Kế Minh một tiếng hét to, ra hiệu Diệp Thanh Thương ra tay. Một bên khác, Diệp Thanh Thương đã sớm vận sức chờ phát động, phi thân lên, thi triển pháp tướng thiên điện, trên trường kiếm tầng tầng đạo vận ngưng kết thành trận, phía trên quang hoa lưu chuyển, càng giống là lệnh tấu xương hàn mang đang lưu động xuyên thẳng qua, đem bầu trời đều cắt chém thành từng cái dài toa tựa như tại Kế vốn là chiến, lúc này gặp tham chiến, Tuần nữa có pháp tướng thiên địa, rõ ràng cũng là cảnh giới hóa thần, trong lòng phát run. Trên người hắn đột nhiên dâng lên một hồi cực kỳ mạnh liệt khí thế, rõ ràng là vận dụng bí thuật hướng nơi xa chạy trốn, thái huyền tông khí độ. Hôm nay người lấy chúng địch quả thắng mà không vọ, chờ ngày sau nhất định phải lấy tính mạng người. Thoáng qua ở giữa, hắn cũng tại bên ngoài mới rậm, tốc độ nhanh liền kế minh cũng theo không kịp, có thể thấy được bộ bí thuật này tại phương diện tốc độ ra chỉ cực mạnh. Kế Minh hai người cũng không truy kịp theo, hóa thần cường giả cùng anh biến khác biệt, một khi đến rồi hóa thần cảnh giới, như muốn bắt sống liền hết sức khó khăn, vạn nhất cái này mười nhất thái thượng bị kế minh ép quá mau bắt đầu liều mạng. Dùng Liêu Thanh Vân môn thần thông bí pháp, đến lúc đó khó mà kết thúc, coi như Kế Minh có thể may mắn đem hắn trấn áp, mình cũng sẽ có tổn thương. Đợi đến 10 Nhất Thái thượng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, Kế Minh ngược lại nhìn về phía Diệp Thanh Thương, nhìn trong tay nàng thứ nhất sư huynh, nhếch miệng lên ý cười. Vừa rồi đánh bại 10 Nhất Thái thượng chỉ là kèm theo phẩm, hắn mục tiêu chân chính, kỳ thực chính là chỗ này vị thứ nhất sư huynh. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất sau đó cái kia 10 Nhất Thái thượng mang theo Thanh Vân môn trước mọi người tới, chúng ta khó mà đạo thoát. Diệp Thương đạo. Kế Minh đầu một cái, rời khỏi nơi này trước. 661 ngọn núi dưới chân trong rừng cây. Thứ nhất sư huynh bị Diệp Thanh Thương gia chỉ cấm chế ném ở dưới chân, một canh giờ sau mới yếu ớt tỉnh dậy. Đập vào mi mắt là một mặt mắt đáng giận hai gò má hơi mập nam tử trẻ tuổi. Thứ nhất sư huynh gặp qua hắn, lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Kế Minh." Kế Minh đối với hắn giết người tựa như ánh mắt lơ đễnh, đưa tay trên mặt của hắn vu vỗ, vỗ. "Đem ngươi tại trong tiên cung tìm được bà bối, đều từng kiện cho ta bày ra." Diệp Thanh Thương xoay người qua đi, mặc dù Kế Minh cái này mở màn phương thức đã sớm nghĩ lấy được, nhưng mà bầu không khí này vẫn như cũ để cho nàng có loại làm sơn cảm giác. 416 chương 416, sinh tử một đường bên trên thứ nhất sư huynh cẩn răng, ngoài mạnh trong yếu đạo, sư tôn ta chính là Trát Phất Du, ngươi hôm nay nếu là đã thương ta, sau này khó có cơ hội sống sót. Kế Minh nghe được câu này, mắt sáng rực lên, khó trách nhìn ngươi tại Thanh Vân môn ngang ngược nhưng mà không người dám lên tiếng, cũng khó trách ngươi dám đối với nhược bạch ra tay. Bất quá nhắc tới cũng có chút kỳ quái, giống Trát Phất Du nhân vật như vậy, làm sao lại coi trọng như ngươi vậy bảo cỏ. Nói chuyện, Kế Minh đem huyền Phật kiếm rút ra, lại tại thứ nhất sư huynh trên mặt vỗ vỗ, đồng thời dần dần chuyển qua trên cổ của hắn, nhanh lên đem đồ vật giao ra. Không phải vậy sau đó đưa ngươi giết, những vật kia đồng dạng sẽ về ta. Người cái kia tiện nghi sư phó mặc dù lợi hại, nhưng ta còn không để bà mắt. Thứ nhất sư huynh không lên tiếng, bởi vì trên cổ kiếm đang tại phun ra nuốt vào kiếm khí, cái này thiển hắn biết, nếu như lại nói nửa chữ không, đầu của mình nhất định sẽ rơi xuống. Đinh đinh đang đang. Rất nhanh, thứ nhất sư huynh đem chính mình trên thân tất cả không gian chứa vật đều mở ra, đem đồ vật bên trong đổ ra, giống như một toàn túi nhỏ. Kế Minh đem huyền Phật kiếm thu vào, túi đầu hắc, hắc cười không ngừng, không nghĩ tới tiểu tử này trên người bảo bối thật sự không thiếu. Người ở đây trong tiên cung có được đồ vật là cái nào? Kế Minh vấn đạo. Thứ nhất sư Minh chỉ chỉ phía bên phải một đống công pháp ngọc giản cùng rất nhiều pháp khí, tất cả đều ở chỗ này. Kế Minh túi đầu nhìn sang, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhặt lên nhất đạo ngọc giản, đột nhiên lộ ra nét mừng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thương, người qua đây nhìn một chút, nhìn đây là cái gì. Diệp Thanh Thương khẽ vươn tay đem Kế Minh ném tới ngọc giản xiết trong tay, chỉ thấy trên thẻ ngọc khắc lấy ba chữ, Chân quyết. Chính là trước đây quỷ tộc Phong Đô thành chủ nhường Kế Minh tìm kiếm vật phẩm. Đây mới là đi mòn dày tìm thấy, được đến không mất chút công phu. Kế Minh trên dưới nhìn một chút thứ nhất sư Minh, không nghĩ tới người lớn một bộ muốn ăn bộ dáng. Thế mà còn là ta linh vật. Thứ nhất sư huynh bị Kế Minh thấy dùng mình, hữu tâm lại phóng hai câu ngoạn thoại, suy nghĩ một chút vừa rồi Kế Minh cầm kiếm lúc không có sợ hãi, quyết định hay là muốn nén giận chịu đủ. Trên một dãy núi, Mười Nhất Thái Thượng mở ra một đạo ấn phủ, một đạo che chắn u quang tại xuất hiện trước mặt, trong đó hiện ra Trác Pháp Du bên kia trần cảnh. Trác Pháp Du giữa lông mày hơi nhíu, đã phát hiện Mười Nhất Thái Thượng bên người thứ nhất sư huynh không ở, lẽ nhất đâu. Mười Nhất Thái Thượng sắc mặt, đạo, trước đây không lâu, ta gặp cái Du kinh đạo, còn sống. Mười Thượng đạo, không chỉ có sống sót, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Lại ngoại giới anh biến kiếp phía giới, ngươi nói kế minh người này trước đây cùng ta đại chiến rựợ vào là một người khác cảnh giới lĩnh lực, lần này đại chiến, lại nhất định là hắn thực lực bản thân. Hắn bây giờ, tu vi vẹn vẹn ánh biến, thủ đoạn cùng hóa thần không khác, có thể xương thần tích. Trác pháp du một hồi suy nghĩ, đạo, chờ lấy ta. Không bao lâu, một đạo cực quang từ xa phương hướng 10 nhất thái thượng cực tốc dựa sát vào, tốc độ nhanh đến trong hư không lưu lại một đạo bạch nhất thái thượng xa xa thấy cảnh này, lại mắt lúc, chắc đã đứng ở trước mắt. Vừa mới ở nơi nào gặp phải bọn hắn? Trác Phác Du trực tiếp vấn đạo. Mới nhất Thái thượng chỉ phía trước một cái, phương đông có một tòa thiên cùng, chính là nơi đó. Trước đây không lâu, nghĩ đến bọn hắn cũng đi không xa. Chắc Phác Du khẽ gật đầu, "Đi." Sáu sáu kế minh còn tại vờ vét thứ nhất sư huynh trên người vật sở hữu kiện nhi, một kiện không rơi. Bất kể nói thế nào, lấy được Che Nắng quyết xem như niềm vui ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút âm ti vị kia thực lực, có thể đem thiên địa thần thú nghe đễ xem như sủng vật, so chắc Phác Du cũng cần phải mạnh không thiếu, một khi đem Che Nắng quyết giao cho hắn, sau này đã xảy ra chuyện gì cũng coi như có một chỗ dựa. Kế Minh đã nghĩ kỹ lui về phía sau tại tu hành giới đi ngang chẳng diện. Thứ Nhất Sư minh mặt như khốc tang, tu vi của hắn đã bị Kế Minh hoàn toàn giam cầm, bây giờ toàn thân khó mà chuyển động, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình bảo bối bị từng kiện lấy đi. Một bên Diệp Thanh Thương bỗng nhiên vào lúc này, một hồi tim đập nhanh, tiến lên phía trước nói: "Chúng ta nhanh chóng chuyển sang nơi khác a, ở đây cách thiên cung không đủ ngang toàn dạ, lấy chắc pháp du tu vi hiện tại, muốn tìm tới chúng ta đã không tính việc khó." Kế Minh gật đầu, hắn đối với Diệp Thanh Thương trực giác từ trước đến nay rất tín nhiệm, quay đầu vươn tay đem Thứ Nhất Sư Vinh ném vào tiền phủ, lại đem tất cả pháp khí bảo bối đặt đi vào, quay người liền muốn rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. "A nguyên lai like các người ở đây." Chắc Phác Du thanh âm, liền từ trong hư không chuyển đến, từ xa mà đến gần, quanh quẩn như thiên âm lở lở, mang theo vô tận khí thế. Kế Minh cùng Diệp Thanh Thương thần sắc cũng đã thay đổi, mỗi người bọn họ lên nhau, cùng nhau bước trên mây, quay người chạy trốn. Chắc Phác Du thực lực rõ như ban ngày, đó là ngay cả Ma môn đại hán đều rụt rè nhân vật, mà Ma môn đại hán ban đầu ở đối mặt 10 nhất thái thượng thời điểm dễ như chờ bàn tay, giống như ba ba đánh nhi tử. Bây giờ nên làm gì? Kế Minh vấn đạo. Diệp Thanh đầu, ngàn năm trước, Chắc Phác Du cảnh giới liền cùng ta tương tự. Hôm nay tu vi càng sâu không lường được, ngay cả ta cũng không cách nào đoán trước. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ ta đem nàng dẫn ra, ngươi mượn cơ hội này cấp tốc thoát đi. Kế Minh tuyệt đối bác bỏ Diệp Thanh Thương đề nghị này, cùng đi." Ngắn ngủi ba chữ, chém đinh chặt sắt. Diệp Thanh Thương thấy hắn khuôn mặt kiên nghị, lúc nói câu nói này không có nửa phần do dự, trong lòng đột nhiên một hồi ấm áp. Hôm nay tình hình, muốn cùng đi chỉ sợ là người si nói mộng, người ta truyền âm giao lưu chỉ là một cái chớp mắt, nhưng liền tại đây một cái chớp mắt thời gian bên trong, chắc pháp dư khoảng cách người ta đã chỉ còn lại không đủ 10 dặm. Diệp thanh Thương ngậm đem cái vân môn đệ tử cho ta." Ta biết Trác Pháp Du là người, nàng tất nhiên thu người đệ tử kia làm đồ đệ, vậy đã nói rõ người đệ tử kia thân phận mười phần đặc biệt. Ta sau đó mang theo hắn đem chắc Pháp Du dẫn ra. 417 chương 417, sinh tử một đường bên trong kế minh giữ im lặng, vẫn như cũ không chịu. Diệp Thanh Thương quay đầu nhìn một chút chắc Pháp Du, gặp nàng đang nhanh chóng tiếp cận, nhất thời lo lắng nói, "Nhanh. Trên người của ta còn có bí thuật chưa từng vận dụng, một khi sử dụng tất có cơ hội chạy trốn. Nhưng người nếu không chịu để cho ta tiến đến, hôm nay ngươi ta đều phải nằm tại chỗ này." Kế Minh lúng túng mấy lần, cuối cùng không có lên tiếng. Hắn biết Diệp Thanh Thương nói là tình hình thực tế. Nhưng hắn trong lòng lại tràn ngập không cam lòng. Chỉ đổ thừa ta bi quá hóa liễu, như biết chắc phát dù đáng sợ như vậy, vừa mới ta liền không nên trêu chọc bọn hắn hai người. Hắn bỗng nhiên náo náo một tiếng. Diệp Thanh Thương nghe vậy mỉm cười, bỗng nhiên nghiêng người lưng ngàng, rơi vào kế minh trong ngực, nhẹ nhàng yêu kiểu tại kế minh trên miệng hôn một cái, mang theo một cỗ cực điểm lản gió thơm. Đem cái kia thanh vân môn đệ tử cho ta. Nàng tại kế minh bên thái nói, âm thanh nu nu thưa dạ, bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định, từ ngươi ta quen biết sau đó, sớm chiều ở chung, đồng sinh cộng tử. Ta biết ngươi cũng nguyện ý cùng ta đồng sinh cộng tử, nhưng hôm nay tình hình như vậy, Hay là ta đi có nắm chắc hơn một chút." Kế Minh trầm mặc, sững sốt một cái trước mắt, lại phảng phất rất lâu. Lúc thì trắng mang sau đó, trong tay của hắn đã xuất hiện Thứ Nhất Sư huynh. Diệp Thanh Thương đem Thứ Nhất Sư huynh nắm trong tay, mỉm cười, tràn đầy vui vẻ, quay người liền hướng một bên khác bỏ chạy, trong miệng hô to, chắc phát Du, ngươi bảo bối đồ đệ này trong tay ta, ngươi nếu không tới, ta liền một kiếm giết chết hắn." Hậu Phương, chắc phát Du nào nào." Nàng tại ngoại giới lúc, liền căn cứ vào mười nhất thái thượng thuyết pháp cùng Kế Minh kiếm pháp tới ra Thanh Thương tại. Nàng đối với Diệp Thanh Thương vô cùng quen thuộc, nàng năm trước nàng và Diệp Thanh Thương đã quen biết cũng là đối thủ, nếu không phải cuối cùng xuất hiện sự kiện kia, giữa các nàng quan hệ có lẽ còn có thể duy trì rất lâu. Nàng xem một mắt Diệp Thanh Thương trong tay Thứ Nhất Sư Huynh, lại liếc liếu Kế Minh một mắt, cảm thấy một chút trống trước, vẫn là ngược lại đuổi theo Diệp Thanh Thương. Nàng biết do Diệp Thanh Thương đây là địa hổ Ly Sơn, nhưng là không thể không ra tay, chỉ vì Diệp Thanh Thương trong tay Thứ Nhất Sư Huynh cực kỳ trọng yếu. Nàng thu Thứ Nhất Sư Huynh làm đồ đệ, nhìn chúng chưa bao giờ là Thứ Nhất Sư Huynh phú. Trắc pháp du sống mấy ngàn năm, vô luận dạng gì thiên kiêu đều gặp, chỉ là một cái Thứ Nhất Sư Huynh Nhiều nhất tính thượng ra thôi, tuyệt không phải đứng đầu nhất, há có thể vào pháp nhãn của nàng. Kế Minh tại trên không đã dùng hết các lộ thần thông phi nhanh, tâm vô bằng vụ, chỉ là một lòng ra chỉ lấy chuột tộc thần thông. Qua liễu bất biết bao lâu, hắn nghiêng người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy trọng trọng mây mù sau đó, mười nhất thái thượng còn tại ngoài trăm dặm truy kích, mặc dù cùng hắn chỉ thấy khoảng cách càng ngày càng xa, nhưng một mực theo đuổi không bỏ. Kế Minh trong lòng biết tiếp tục như vậy không được, vạn nhất Diệp Thanh Thương bên kia đã xảy ra biến cố gì, cái kia chắc pháp du xoay người lại truy chính mình, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm đến. Nhưng ở phi hành trong chuyện này, Kế minh thủ đoạn mạnh nhất đã hoàn toàn thi truyện, căn bản không thể đem 10 nhất thái thượng vùng thoát khỏi. Tâm trạng của hắn lo lắng, trải qua thời gian dài, cực ít như hôm nay dạng này thầm hận chính mình trong cảnh giới bất lực. Đáng tiếc ta còn chỉ là anh biến, như cảnh giới có thể tiến thêm một bước, đặt đến anh biến đỉnh phong, đối mặt lao quỷ này liền không cần chạy trốn, một nén nhang bên trong, tất nhiên có thể đem hắn đánh nổ. Kế minh thân hình huyễn làm kim quang, ngay tại chân trời đi xuyên. Bỗng nhiên xa xa nhìn thấy chân trời có khác một ngọn dãy núi, núi, bên trên có từng san sát cao lớn cung điện, cung điện bốn phía tản ra trọng trọng màn dương, liền linh thức cũng không thể xuyên thấu. Vùng cung điện này nhất định kế không tầm thường, không ngại vượt qua xem, không biết có thể hay không gặp cái gì vùng thoát khỏi 10 nhất thái thượng cơ hội. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Kế Minh cũng tại trong mây xuyên thẳng qua, đi tới màn xương phụ cận. Màn xương bên trong cung điện cứ như vậy tại Kế Minh trong đôi mắt của trở nên rõ ràng. Ân. Đó là ai? Kế Minh khẽ gi một tiếng, nhìn về phía trước xuất hiện ở cung điện dưới bóng người, chỉ cảm thấy có chút con mắt. Cung điện phía dưới, đạo thân ảnh như có cảm giác chậm rãi quay đầu. Dựa vào, rất xa, Kế Minh đã thấy rõ ràng người kia bộ dáng, quay người liền hướng một chỗ khác chạy trốn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Hôm nay vận khí có phần quá kém, tiếp tục như vậy chỉ sợ liền muốn viết gì chốc ở đây rồi. Cung điện dưới người kia lúc này cũng thấy rõ ràng Liêu Kế Minh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, kêu to một tiếng, "Pháp Vương, ta thấy được cái kia Thái Huyền tông khí độ." Bá, "Màn Sương Phong trào, Từ chỗ sâu trong cung điện, một cái lấy trên người đại hán xuất hiện, liền Sương Mù cũng vì đó rêu giao lắc lư. Đứng tại cung điện dưới người trẻ tuổi kia chính là Ma Môn tiểu chủ. Kế Minh lòng đang run rẩy, còn chưa chạy thoát, lại hết lần này tới lần khác xông vào họng khẩu, đây mới thật sự là nhà rột còn mưa. Nuốt cái Thái Huyền tông tự tử, để mạng lại Hậu phương lại một đường sông thẳng lên trời sắc khí. Kế Minh không cần quay đầu lại cũng biết, nhất định là cái kia Ma môn đại hán, bằng không không có khí thế như vậy, rõ ràng còn chưa đi tới gần, sau lưng đã có thể phát giác được thiên quân lực đạo. Kế Minh sau lưng của lên một tầng rậm rạp chẳng chít nổi ra gà, tiếp tục như vậy giữ nhiều là nhít. Cái kia Ma môn đại hán cũng không phải mười nhất thái thượng dạng này hàn bỏi lên hàng, hắn mặc dù không bằng chất phát dù, nhưng khi đó một đám hóa thần đại trước lúc, hắn lấy một đi đem mười nhất thái thượng tại trong vòng 3 chiêu đánh thủ hết lui lại, thật sự là một cái cường nhân. Thái Huyền tông khí đổ. hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hậu Vương Ma Môn tiểu chủ thanh âm càng ngày càng gần, hiển nhiên là bị trong môn pháp vương mang theo, đến đây báo thủ. Kế Minh cười ha ha một tiếng, phi, ngươi một cái đứa thích không mặc quần áo bốn phía chạy trần truồng ông già thỏ, lão, trên mệnh nhất định dài hơn ngươi. Ma Môn tiểu chủ sắc mặt xanh lét, trong lòng lại nhắc lên trọng trọng hận ý ngày đó hắn chính là bị Kế Minh lồ sạch quần áo ném ở bí cảnh ở trên nào, từ đó về sau, thanh danh của hắn trở nên cực kém, người người nhắc lên hắn trước hết nghĩ đến tất nhiên chính là chỗ này sự kiện. Ma Môn đại hán cũng cười ha ha một tiếng, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám ngông cuồng như thế. Phía trước Kế Minh tiếng lại một lần chuyển tới. Hắn người này coi như biết rõ không phải là đối thủ, trong lời nói giao phong cũng nhất định muốn chiến thắng, con rùa già, người trước sau không phải là người, hết lần này tới lần khác giả vờ dạ vịt đứng ở đằng kia, dò xét phía trước dò xét phía sau, lộ ra một cái quy. Ma môn đại hán bị hắn một câu nói tức giận đến toàn thân phát run. Kế Minh là trải qua kiếp trước tin tức ẩn tợ Lão Sĩ ẩn thế kỷ 21 kiểu mới nhân tài, nghe qua không biết bao nhiêu như vậy, cái kia Ma môn đại hán lệ tới sẽ chỉ ở trên thực lực cùng người khác tranh cao thấp một hồi, ngày bình thường cùng tranh đấu cũng nhiều là hóa thần cường nhân, chưa từng nghe qua dạng này chửi rủa. Kế Minh thanh cũng chỉ Ma Môn đại hán sắc mặt đã tanh giống tái nổi, nhìn xem trước mặt thân ảnh, nghĩ thầm sau đó nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Liên Ma Môn tiểu chủ lúc này cũng không dám lên tiếng, hắn nhìn ra Pháp Vương sắc khí, chỉ sợ bởi vì chính mình một câu nói nhường Pháp Vương thất thủ sẽ nát chính mình. Cái này Thái Huyền tông khí độ thật là chán sống, Pháp Vương tính khí tại thanh giáo chúng ta cũng số một số hai, bình thường người khác nói chuyện cũng không dám lớn giọng, bây giờ bị hắn phen này mắng, nếu như hôm nay cái này nổ khí không thể phát tiết, Pháp Vương phải giận sôi lên. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Kế Minh trong đôi mắt của liền lập không rõ hạ qua trọng trọng mây mù. Rơi vào ngoài trăm rằm trên lục địa. Nơi đó màu xám xanh tràn đầy sương mù, ước điểm ánh mắt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thanh vụ dưới cái kia phiến đầm lấy, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Phong thủy của nơi đó, là đại hung chi tượng, vô luận long cung vẫn là mới vừa thiên cung, cùng ở đây so sánh đều không đáng nhất lên. Nếu như là vừa mới đặt chân ở đây, ta có lẽ còn có thể do dự, chỉ sợ kiểu tử nhất sinh. Nhưng sau lưng truy binh trọng trọng, lưu lại thập tử vô sinh, tiến vào bên trong cũng là con đường duy nhất. 418 chương 418. Xin từ một đường phía dưới cách phía trước cái kia phiến thanh vụ càng gần, Kế Minh trong lòng cảm giác nguy cơ bộ phát trọng, trong lòng hiểu hơn khu vực kia nhất định mười phần nguy hiểm. Hậu Phương, Ma môn đại hán rõ ràng cũng biết Liêu Kế Minh mục đích, hắn mặc dù không biết phong thủy kham dư chi thuật, nhưng ánh mắt rơi tại thanh vụ chi bên trên thời giá hơi hơi có rút, trong lòng thầm cảm thấy quỷ dị, nơi đây bí cảnh quỷ dị vô cùng, đủ loại nguy cơ ta cũng không có chắc chắn có thể hoàn toàn ứng đối. Phía trước chỗ kia thanh ý, kia hữu chúng ta đến, có thể thấy được trong đó có lẽ có cả bẫy. nhìn trước mắt tới, muốn bắt sống hắn độ khó cực lớn, không ngại, liền đem hắn lưu tại thanh vụ chi bên ngoài, sử dụng thần thông để cho chết tại thanh vụ chi bên ngoài. Nghĩ như vậy, trên tay của hắn đã bóp lên ấn quyết. Phía trước, Kế Minh trong đầu chợt thấy một hồi tim đập nhanh, quay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy đại hán quyền trưởng bên trong dâng lên tinh thần, hôn hờn dỗi hơi thở bốn phía nhốn nháo, đem không gian bốn phía lay động lắc lư. Đại hán một quyền rơi xuống, tinh thần lao vụụt một tới. Kế Minh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, một quyền này nếu như chứng thực, không chết cũng muốn tàn phế nửa cái mạng. Dưới tình thế cấp bách, thân hình hắn không thay đổi, chuột tộc thần thông không ngừng Vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, mà đem thần thi từ tiền phủ bên trong lấy ra, để đặt sau lưng. Cùng lúc đó, tinh thần truy lạc mà run dậy, tựa như thiên địa thần uy. Kế Minh trong miệng đột nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, sau lưng thần thi chuyển đến khắp nơi xương vỡ đứt gãy cảm giác, bị tinh thần đánh vào kế minh trên thân. Một hồi cực tốc phong thanh, kế minh tốc độ ở nơi này một quyền vánh kích phía dưới, tốc độ ngược lại nhanh hơn gấp đôi, nguyên bản cùng thanh phụ ở giữa còn có 20 dặm lộ trình, nhưng mà chớp mắt đã tới. Hô. Kế Minh cơ thể rơi vào bên trong, đem bốn phía xương mù đều quét phải mười phần loạn. Hắn hít một hơi dài, lược bụng kịch liệt đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy những thứ này thanh vụ nhập thể sau đó tựa như đau thương phạt động. Những thứ này thanh vụ cái gì? Kế Minh quay đầu nhìn một chút sau lưng còn tại truy kích ma môn đại hán, cuối cùng vẫn là quay người, nghĩa vô phản cố vọt vào trong sương mù dày đặc. Chỗ này đậm đà thanh vụ, thằng tiêu tan ba bước, liền đem thân hình của hắn che đậy đi qua, liền linh thức cũng không cách nào quan sát, nhìn qua tựa như cắn người khác miệng lớn. Ma môn đại hán cùng ma môn triệu chủ lưu tại vụ trì bên ngoài. "Pháp Vương, vì cái gì không vào?" Thiếu chủ có chút bất mãn. Hắn đã nhìn xem kế minh đang ở trước mắt, kết quả pháp vương đứng tại ở đây. Đại Hán nhíu chặt lấy lông mày, lắc đầu nói, chỗ này thanh vụ, hóa thần phía dưới khó có thể chịu đựng, nhìn vừa rồi người kia tiến vào bên trong sau đó, thương thế nặng hơn 3 phần. Ta mang theo thiếu chủ, chỉ sợ khó mà che chở ngươi Chu toàn. Ma môn tiểu chủ lúc này mới không cần phải nhiều lời nữa, hắn mặc dù thống hận kế minh, nhưng còn chưa tới lấy tính mệnh lùng bắt hoàn cảnh. Hắn thân là ma môn tiểu chủ, ngày sau ma môn lãnh tụ, tính mệnh quý giá, há có thể bởi vì truy kích một cái tông môn nho nhỏ khí độ mà chịu đến nguy hiểm. Hậu phương lại có phong thanh truyền đến, Ma môn đại Hán nhìn sang. Liếc xéo 10 Nhất Thái Thượng một mắt, lấy tốc độ của người, coi như 100 năm cũng chưa chắc đuổi được hắn, hà tất lãng phí tinh lực. 10 Nhất Thái Thượng tại không lâu phía trước thảm bại tại trên tay của đại hán, cho nên lúc này có chút cuốn bạch, nhưng hắn hơi hơi ngẩng đầu, là vị kia để cho ta đến đây truy kích, sau đó không lâu nàng liền sẽ tự mình tới. Lần này, ma môn đại hán thần sắc trở nên không được tự nhiên, hắn tự nhiên biết 10 Nhất Thái Thượng nói vị kia là chắc phất dù, hắn lạnh rên một tiếng, ngược lại hướng một chỗ khác bay đi, trước khi rời đi chỉ để lại một câu nói, cái này thái huyền tông khí độ, ta thánh giáo cũng có không chung mang thiên chi thủ. Nếu các ngươi thanh văn môn bắt được, muốn xử trí hắn thời điểm nhớ kỹ nói một tiếng, đến lúc đó ta thánh giáo tự nhiên đi gặp. Sáu sáu kế minh lão đảo đi tại thanh trong sương ngủ, giống như một cái phàm trần tiểu hài tử đi ở tối tăm nhất trong ngõi nhỏ đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn ánh mắt có chút mơ hồ, đây là bởi vì mới vừa thương thế làm hắn ý thức đức quãng, nhưng trong kinh mạch không ngừng chuyển đến dao cắt một dạng nhói nhói nhường thần trí của hắn lại có một chút thanh tỉnh. Hắn đi tới thanh vụ chỗ sâu, lại đột nhiên nghe nói một hồi lên náo soạt, có người tại thanh sương chỗ sâu tại túi đầu trò chuyện. Kế Minh bỗng nhiên quay đầu, chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ có một đạo thân ảnh qua. Bên hai của hắn lại bỗng nhiên đánh tới một trận gió, mười phần nhu hòa, lại làm cho hắn lông tơ dự thẳng. Kế Minh sau lưng của bên trên, hắn Ý từng đả tập, kích lên. Hắn đã đi qua hoàng đề lộ, nhìn qua 18 tầng địa ngục, bây giờ thế mà ở đây cảm thấy sợ hãi. Một đạo lênh lảnh mà ngắn ngủi âm thanh ngay tại phía bên phải vang lên, nhường Kế Minh hơi kinh hãi, vội vàng ngự sử huyền Phật kiếm phía bên phải bên cạnh đâm ra, lại không có vật gì, phản phất đâm vào thông thường thanh vụ bên trong. Hắn kiếm từ bên trong thu hồi, thấy rõ trên mũi kiếm vật lúc, tim đập đi nhịp. Trên mũi kiếm, chỉ thấy một quả mang theo tia máu con mắt. con mắt bên trên không ngừng nhỏ xuống tiến huyết. Chi chi kịch liệt mà ngắn ngủi tiếng tê liền từ con mắt bên trên chuyển ra, lại cấp tốc tiêu thất. Kế Minh toàn thân đều bày khắp khẩn trương, linh lực cùng yêu nguyên lực không tự chủ vận chuyển lại, chỉ là chẳng biết tại sao, mỗi lần ở trong kinh mạch vận chuyển, loại kia nhọn nhói nhói cảm giác liền sẽ trở nên sâu hơn. Thanh vụ còn không ngừng mà tại Kế Minh bốn phía phiêu dãng, từ lôi chân lông của hắn bốn phía xuyên vào. 3. Nhẹ một thanh âm, Kế Minh cơ thể bốn phía chống lên một đạo che chắn, đem thanh vụ ngăn cách bên ngoài. Nửa ngày Vuyện Phật kiếm lên con mắt tiên huyết muốn tiếp cận, liền màu đỏ sẫm lộng lẫy cũng biến thành ngầm đạm, con ngươi chậm rãi rút đi linh tính. Đột nhiên, phản phất hồi quang phản chiếu, nhất là thanh âm the thế có mắt châu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, con mắt bỗng nhiên nổ tung, tiên huyết cùng thảm bể mảnh vụn rơi vào che chắn bên trên. Bốn phía thanh vụ cũng tại một cái chớp mắt phản phất nhận được mệnh lệnh nào đó, không ngừng hướng che chắn đánh tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Giống như ánh lửa gặp phải mặt băng, cấp tốc ở giữa, che chắn lại bị tan dã một tầng. Những thứ này thanh vụ phảng phất là tại bị người điều khiển, hôm nay ta tuần tự từ thanh vân môn cùng trong ma môn chạy trốn, lại đi tới ở đây, thật chẳng lẽ là thiên muốn với ta. Kế Minh mắt thấy bốn phía che chắn muốn bị thúc ép, dưới chân một bước, nhanh chóng hướng về phía trước phi nhanh, chỉ mong có thể rời đi mảnh này ngục. Vài dặm sau đó, thanh vụ lại càng lúc càng nồng nặng. Chi chi, liên thanh vụ bên trong âm thanh kỳ quái cũng biến thành càng ngày càng đông đúc. Đây mới là sinh tử một đường. 419 chương 419, mọi loại quỷ dị trong lúc bất tri bất giác Kế Minh đã xông vào thanh vụ hơn 10 dặm, bốn phía sương mù đã nồng đậm đến hai bước bên trong không cách nào thấy rõ trình độ. Cuối cùng, chung quanh hắn trống lên che chắn hoàn toàn bị cái này thần bí thanh vụ ăn mòn hầu như không còn. Cái này một cỗ thanh vụ rơi vào trên người hắn, giống như con mua cắn xé, chằng nhau che lớn. Kinh mạch bên trong, vẻ này dao cắt một dạng kịch liệt đau nhức lại một lần đánh tới, nhường da đầu của hắn đều ở đây tầng tầng lớp lớp run lên. Kế Minh trong lòng chợt có ẩn hiện sợ hãi, hắn mặc dù có thể sưng tụ gan to bằng trời, nhưng đối mặt dạng này không biết chẳng cảnh, cũng không biết con đường phía trước như thế nào, cuối cùng vẫn là khó tự kiểm chế địa sinh ra kiểm chế cảm giác. Trải qua thời gian dài, diệp thanh thương đều bám vào tại hắn Ngọc Bộ trong không gian, vô luận gặp phải dạng gì nguy hiểm, luôn có diệp thanh thương cùng hắn thương nghị. Nhưng lần này, mới thật sự là tứ cố vô thân. Sau lưng cùng bốn phía âm thanh càng ngày càng ồn ào lênh lành, từng đạo cái bóng kỳ quái không ngừng phan qua, càng ngày càng nặng cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng. Ở đây, linh thức không hề có tác dụng. Cũng may mà kế minh ca lớn, nếu là đổi lại những người khác, đối mặt thần bí như vậy sẽ bãi, không cần thời gian nữa nén hương liền muốn ở trong sợ hãi bị dạy vào đến điên mất. Đao tử là nhìn qua âm binh quá giới nhân vật, sinh tử một đường tràn diện thấy cũng nhiều, ở đây lại có cái gì phải sợ. Sự đáo lâm đầu, Kế Minh cũng không thể không cả gan, lại luôn luôn để phòng muốn đến từ bốn phía quái sự. Tại hắn cổ hậu phương, một hồi gió tanh bỗng nhiên thổi qua, liền theo cổ của hắn một đường leo lên hai gò má. Kế Minh toàn thân chợt phát lạnh, lách mình hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại chính là một kiếm. Giống như đâm vào mười phần sên sệ đâm lầy, phất một tiếng sau đó, Kế Minh trùng hợp quay đầu, một cỗ màu đỏ sẫm tiên huyết liền rơi vào trên mặt của hắn. Xuy. Những máu tươi này rơi vào trên người, lập tức bốc lên sương mù. Đây là đang ăn mòn da của hắn. Kế Minh vội vàng thi triển Thần Thông đem cỗ này Cổ Tiên huyết bán ra, chỉ cảm thấy trên người có chút bị bỏng, nhưng máu tươi này có kịch độc. Tâm thương kịch độc đối với Kế Minh đã không tạo được bất cứ thương tổn gì, những thứ này kịch liệt đau nhức, nhất, nhất định là lấy một loại nào đó thần dược luyện chế. Chen. Huyền Phật kiếm một tiếng rung động. Kế Minh liền vội vàng đem Huyền Phật kiếm thu hồi, chỉ thấy trên mũi kiếm lại mang theo một cánh tay. Trên cánh tay máu thịt bé bét, giống như là bị người giẫm nát lại lần nữa lấp ráp, chỉ có bàn tay còn lờ mờ có thể thấy được hình dáng. Mới vừa vẻ này gió lạnh cùng sắc khí, chẳng lẽ cũng chỉ là cái bàn tay này? Kế Minh đáy lòng lại không khỏi tuôn ra rất nhiều nghi hoặc, lại hồi tưởng vừa mới chỗ nổ một cái kia ánh mắt, trong đó cảnh tượng thê thảm cùng ngắt tâm, cùng con này tay cụt không khác nhau chút nào. Mắt thấy tay cụt trên huyết nhục đang không ngừng lóc đích, tiên huyết rọt rọt chảy đi xuống, Kế Minh vội vàng lắp một cái huyền Phật kiếm, đem tay cụt ném ra ngoài. Vành, tay cụt rơi vào thanh vụ phía sau một tiếng bạo hưởng, rõ ràng cùng mới vừa ánh mắt một dạng tự bạo, có một đống tiên huyết rơi trên mặt đất, cấp tốc đem mặt đất ăn mòn biến thành màu trắng trắng. Kế Minh lòng còn sợ hãi, vừa mới nếu không đưa nó ném ra bên ngoài, lúc này những thứ này ám trầm sắt huyết sẽ rơi vào trên người. Cuối cùng là dạng địa phương gì? Đấy lòng của hắn lại tại bùn tròn. Thanh vụ bên trong lênh lảnh thanh âm, đột nhiên càng thêm ồn ào. Bốn phía cái bóng tựa hồ cũng nhiều đứng lên, nhưng mỗi lần kế minh quay đầu, đều không thu hoạch được gì. Kế minh tại trong sương mù dày đặc chẳng có mục đích mà tiến lên, tại tinh thần căng thẳng dưới tình huống kiên trì rất lâu, cuối cùng cũng lại nhận không đi xuống, cắn răng nói, vô luận như thế nào, để cho ta nhìn một chút đến tột cùng là người nào đang trang thần giở trò. Tiếp tục như vậy, liên truyền không bị những thứ này vụ ăn mọn, cũng muốn biến mất. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đột nhiên đem linh lực yêu nguyên lực toàn bộ điều động. Lúc thì xanh xương ngủ lay động, bàng tộc cực lớn đồ đẳng từ kế minh trên thân phóng lên trời. Các mấy trượng đồ đẳng đem thanh vũ khoáy động, đây là kế minh cố tình làm. Cùng lúc đó, huyền Phật kiếm trong tay giật nhẹ mình rung động, kiếm quang phất lịch, ánh chớp từng đạo, giống như ngàn vạn thủy thải, xuyên thẳng qua tại thanh vũ bên trong. Kế minh ngự sử huyền Phật kiếm phi thân lên, liên tiếp bốn đạo cửu lôi kiếm pháp, ngàn vạn kiếm khí rơi vào bốn phương tám hướng, vô tận kiếm lồng chi khí đến vô trời vũ, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. ngủ, nhiên xen lẫn Kế minh mắt nhìn lại, đầu. Chỉ thấy từng đạn bị kiếm lồng cắt thịt nát bay lượn trên không trung, cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng mà thẳng đến lúc này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy bất luận bóng người nào, chỉ có tàn toán thịt vụ. Thanh vũ bên trong tiếng huyên áo, chợt tĩnh lặng, giống như người trong bóng tối vật bị kế minh một kiếm này sợ kinh. Nhưng đây không phải kế minh mong muốn, hắn cẩn thận từng ly từng tí từng bước hướng về phía trước, nhìn xem vừa mới kiếm lồng tạo thành chẳng cảnh. Mặt đất bị cắt nhỏ khối thịt từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất, có ngón tay, có bàn chân, có cái mũi, có mắt cẩu. Kế minh xuyên qua vài dặm, chỗ đã thấy chỉ có những thứ này, mà thanh vụ bên trong duy trì yên tĩnh. cũng tại lúc này bị một đạo thanh âm trầm thấp phá vỡ. Hà cùng phía trước nghe được tất cả lênh lảnh thanh âm khác biệt, một giọng nói này, rõ ràng là từ một loại nào đó manh thu hoặc người trong miệng phát ra. Bốn phía thanh vụ giống như nghe được một loại nào đó hiệu lệnh, lại một lần giống kế minh tụ lại. Kế Minh hiếm thấy có chút bất lực, chỉ vì thẳng đến lúc này, linh lực của hắn cùng yêu nguyên lực đã tiêu hao một nửa, càng nhiều hơn chính là bị những thứ này thanh vụ ăn mòn. Nhưng mà hắn còn không có nhìn thấy bóng của địch nhân. Kế Minh có chút chán nản, chẳng lẽ ở đây, cũng chỉ có những thứ này chân cụ tay đứa? Giống như linh quang chợt hiện. Kế Minh khẽ đầu, mới vừa ý nghĩ, chỉ là hắn thuận miệng nói Nhưng túi đầu xem mảnh này phiến thì nát, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng có khả năng, cái này thanh vụ bên trong, vạn nhất thật sự chỉ có những thứ này tàn chi đâu. Bất quá, mới vừa tiếng giống lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia cũng không phải tàn chi đủ khả năng phát ra. Đang tại hắn lao nhanh suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa lại một âm thanh giống to, ha. Cố này cứng nhắc, giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người, quái dị vô cùng. Một cô uy áp cùng hắn ý, đột nhiên phun lên kế minh trong đầu. Kế minh ngự sử huyền Phật kiếm, lại lần nữa đâm về đằng trước, giống như con rồi không đầu, không, có chút nạo mục tiêu, chỉ là bản năng. Ken. Một tiếng kinh minh, huyền Phật kiếm chuyển ra rung động. Lần này, tuyệt không phải tàn chi, Kế Minh chắc chắn. 420 chương 420, mộ táng thập hung tại huyền Phật kiếm dung động âm thanh bên trong, Kế Minh hướng về phía trước cực nhanh, lần này tuyệt không phải tàn chi, để cho ta tới xem, đến tụt cùng là người nào ở nơi này thanh vụ bên trong giả thần dạ quỷ. Hắn tốc độ cực nhanh, phong thanh vừa qua, bốn phía thanh vụ phun trào. Một đạo tàn ảnh từ Kế Minh trước mắt lướt qua, Kế Minh lại vung ra một kiếm, đem nó tới xuống. Phật bên trên đến Kế đến, đích thật là trước mắt đạo này cái bóng. Nhưng nó cũng không phải một người. Kế Minh dùng mình, chỉ thấy trước mắt rừng ở đạo này tròn vo cái bóng, càng là một chương diện mục mơ hồ, ăn mòn hầu như không còn đầu người. Viên này đầu người chưa từng bị hoàn toàn ăn mòn, mơ hồ có bạch cốt âm u, bạch cốt phía trên chấm xanh dày đặc, giống như là lâu năm ngày càng sâu phát năm mục. Vừa mới thanh thủy giao kích tâm thành, chính là huyền phật kiếm rơi vào đầu người trên đám xương trắng chuyền ra. Viên này đầu người treo ở trên không, vết máu loang lổ bờ môi khẽ động, dày đặc răng kín, cực kỳ khó tả cười quá gì, khắc khắc. Kế Minh cảm thấy khẽ nhúc nhích, đầu lâu này tại vụ tồn tại như thế lâu. Vài vạn năm tới chưa từng hoàn toàn an ổn, mà lại là ở nơi này thanh vụ bên trong. Có thể thấy được ít nhất là hóa thần thi cốt biến thành, trong đó có lẽ còn có ý thức còn sót lại. Hắn hơi hơi cúi đầu, thính tham dọ mà hỏi thăm, ngươi là ai? Mới mở miệng, hắn liền thầm mắng mình ngu xuẩn, ngươi là ai loại vấn đề này thực sự không phải ở thời điểm này hỏi ra lời. Hắn lại một chút suy nghĩ, đạo, ván Bối ngộ nhập nơi đây, tuyệt không có quá nhiều đến ngài, cùng với chư vị tiền bối ý tứ. Không biết ván Bối đã làm sai điều gì, kể từ đi tới liền khắp nơi chịu đến sát ý xâm nhập. Đầu người hơi nghiêng quá mức, không biết có phải hay không đang suy tư cái gì. Kế Minh vốn là nghĩ nhìn một chút nó thân sắc, ngẩng đầu một cái nhìn thấy hắn khuôn mặt thì nát, lại nhìn xuống nôn khan túi đầu, nghi thẩm ta đây cũng coi như là, như loại này vài vạn năm mà bắt đầu bị ăn mòn đầu người, liền ngũ quan đều trở nên như thế chắc chẽ, có thể nhìn ra cái gì thân sắc. Bất quá tại hắn túi đầu trong chớp nhoáng này bên trong, bên trái đột nhiên có một đạo cái bóng thoáng qua, thẳng đến hắn huyết thái dương mà đến. Kế Minh gọ má bị cố này cực tốc mà đến kình phong thổi đến giữ tợn bốn phía, trong lòng của hắn nguyên bản là bực bội đến điểm, lại đột nhiên lại lần nữa bị tập kích, trong lúc nhất thời nỗi lòng động, Phật kiếm bên trên cựu Lệ tái sinh. Vừa ra tay, Vô tận kiếm khí vang oang, phương viên mấy trượng kiếm lồng chi trận hướng về phía trước đánh tới. Phía trước hắn sử dụng cựu lê thời điểm còn có điều giữ lại, chỉ vì địch tình không rõ, cho nên không dám gióng trống thua chiêng, chỉ sợ đưa tới nơi này càng nhiều quá dị. Ai ngờ thời gian lâu như vậy bên trong thỉnh thoảng bị quấy nhiễu một chút, loại cảm giác này giống như là tiết trời đầu hạ bên trong bị mấy trăm hơn ngàn con muôi xoay quanh. Mặc dù không đến chết, nhưng mà để cho người cực kỳ khó chịu, lại cho ngươi không thể làm gì. Đạo này cựu lệ kế minh triệt để vận dụng hiếm trải qua, một khi ngự sự, vụ bên trong giống như lẫn vào thông thiên thú, một trận trào. Xương ngói phun tung tué. tiết kiệt tiện. Tại Kế Minh sau lưng, đạo kia đầu người đột nhiên chợt lóe lên. Kế Minh không quan tâm, lại một kiếm cựu Lê ra tay. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, chống không bàn tay trái khế đảo, từ tiên phụ bên trong lấy ra nguyên linh tinh thạch, trực tiếp ngồi xổm ở dưới chân, nghĩ mài chết tiểu ra, hôm nay tiểu ra liền cùng ngươi chống đối. Thế là, tại phạm vi ngàn dặm nặng nề thanh vụ bên trong, tại vô tận tĩnh mịch trong khu vực, nơi này bỗ nhiên xuất hiện thường thanh thế cùng hỗn loạn. Đinh, đinh, keng, keng. rơi vào cái đầu kia bên trên, truyền ra tiếng va chạm. Cái đầu kia mỗi lần bị cựu Lê chế hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Huết lần này tới lần khác cuối cùng sẽ đi mà quay lại lông tóc không thương. Kế Minh bây giờ nhìn đi ra, viên này đầu người bản sự khác không có, nhưng mà phần này cứng rắn, liền xem như mười nhất thái thượng dạng này chính quy hóa thần cũng không sánh được. Không ngừng có thịt nát tại thanh vụ bên trong bay múa. Kế Minh thân ảnh cũng tại chậm chạp ổn định di động. Tại trong lúc này, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn mặt đất dưới chân, đáy lòng thì không ngừng hồi tưởng này phong thủy đại cục tổng cương, tám gió thổi luật ra, đường cục phá toái, diện phong, khí thuận gió mà tán. Chu Tước Tiêu Tàn tác giả, gọi là huyết phía trước Chu Tước vô tình, không có, phá toái, nhọn. Thanh long bay đi ra. gọi là trái núi Thanh Long không có chú ý huyết chi tình, chạy vội, đi vội, phản quỗng, vứt bỏ huyết mà đi. Cửa nước phân lưu, vì khoảng không vong nghỉ diện chi địa. Bãi đầu vệnh lên đuôi rả, bốn ứng không để ý, vô tình hướng huyết. Trước sau xuyên do rả, huyền vũ, chu tước không được đầy đủ, gió thẳng sâu thẳng ra. Núi bay thủy đi giả, núi, thủy không nhiễu huyết, bảo hộ hơi chẳng, không thu tụ chi tượng. Tả hữu dai không giả, Thanh Long bạch hổ không được đầy đủ, hai bên trái phải chúng. Núi lở núi nước rả, tinh thần phát toái, sụp đổ sụt phá mặt. Có chủ không thân, gọi là Long không tùy tụ, huyết không quanh chi cô sơn độc long. Đây là phong thủy mộ táng bên trong ngôi điện, nếu là chiếm giữ một dạng thì trong mộ đại hùng. Kế Minh nhìn nơi này khắp nơi hung lệ, bởi vậy có ý định nhìn một chút, nhìn nơi này, nhất là hung thần chỗ ở đâu, hôm nay cũng coi như mở mang tầm mắt. Không bao lâu, tựa hồ phát giác được Kế Minh mục đích, hay là Kế Minh đi lại phương vị xúc động cái gì cấm kỵ. Ha. Bạch cốt đầu người bỗng nhiên tức giận sợ hãi thê 421 chương 421, tốc địch Kế Minh biết mình nhất định đi đúng phương vị, bằng không cái đầu kia không đến mức trở nên như thế hoảng. Con đường phía trước mục tiêu phảng phất trở nên sáng tỏ, Kế Minh trong lòng sợ hãi đi rất nhiều. Chỉ bất quá Bốn phía công kích và cuồng phong cũng càng trở nên thường xuyên. Trải qua lâu như vậy gấp rút lên đường, Kế Minh đã biết, cái này thanh vụ bên trong, để cho người cảm thấy khó giải quyết kỳ thực là bốn phía này kịch độc sương ngủ, đến nỗi những cái kia thỉnh phảng xẹt qua tàn chi, còn có một bên cạnh nhìn chằm chằm đầu người, cũng không có cường hãn cỡ nào thủ đoạn cùng thực lực. Nhắc tới cũng may mắn mà có hắn biết được phong thủy kham dư bản sự, bằng không mà nói, ở nơi này phương viên mấy ngàn dặm trong khu vực, lại thời thời khắc khắc có đầu người cùng tàn chi không ngừng quá nhiều, liền xem như cái kia chắc pháp dù, cũng chưa chắc có thể tìm được đường đi ra ngoài. Kế Minh song sáo tại bên trong, Đối với bốn phía những thứ này, tàn chi xuất hiện cũng có nhất định ngờ tới. Vừa mới hắn đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều tàn chi cùng binh khí, hết thảy tất cả đều cho thấy, nơi này tại mấy vạn năm trước là một chỗ chiến trường. Đoàn này trên chiến trường tất cả nhân vật nhất định đều hết sức cường hãn, bằng không vài vạn năm đi qua, những thứ này tàn chi không đến mức chưa từng hoàn toàn an ổn. Chỉ là, không biết những thứ này thanh vụ là như thế nào xuất hiện. Ha. Chi chi. Bốn phía quái dị thanh âm càng ngày càng đông đúc, phản phất vang vọng tại kế minh đáy lòng, nhưng hắn đều nhất thời tâm phiền phi táo. Những thứ này quỷ dị tàn chi có lẽ muốn thủ. Kế Minh đánh lên hết sức tinh thần chú ý đến bốn phía, giơ kiếm ở trước ngực, có phải hay không bốn phía vùng dậy. Nguyên linh tinh thạch bên trong linh khí không ngừng chuyển ra rơi vào kế Minh thể nội, vì hắn bổ sung gần như khô khốc kinh mạch. Phía bên phải lại gặp một cái quan xoắn cái này tạp phụ, mùi tanh hôi truyền đến, mang theo cực điểm lực đạo, nhưng nó tại chưa từng vùng sung kế Minh bên cạnh phía trước liền đã tự bạo. Một tiếng ầm vang đi qua, thịt nát bắn tung toé. Xuy suy suy, vô số khói trắng từ bốn phía tán lên, trong đó một chút thịt nát rơi vào kế Minh quần áo cùng huyền Phật kiếm bên trên. Chỉ là ngắn một cái chớp mắt, kế Minh quần áo phá suốt một cái độc lớn, nhường trong lòng hắn kinh hãi. Cái này quần áo mặc dù không thể cùng Huyền Phật kiếm so sánh, nhưng là không phải tầm thường pháp khí, có thể dương thủy hóa bất xâm, bây giờ bị thịt nát ba lượng hơi thở bên trong ăn mòn. Có thể tưởng tượng được, nếu là trực tiếp rơi vào trên người mình, nên bực nào cảnh tượng thế thảm. Loại kịch độc này, chỉ sợ hóa thần thân thể cũng không thể cách trở. Kế Minh trong lòng nghĩ như vậy lấy, trong kinh mạch thanh vụ đưa tới thương thế cũng tại trong lúc bất chi bất giác tăng thêm, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tiên huyết rơi xuống. Hắn vội vàng từ tiên phủ bên trong lấy ra từng chai đan dược, sống tựa như ngựa đầu vào. Cái này mới miễn cưỡng đem thương thế trì Cũng may mắn bảo vật của hắn nhiều đến kinh ngạc, coi như mười nhất thái thượng dạng này hóa thần, trên người bảo vật so với hắn cũng không đủ vào nhất. Văng không mà nói, Kế Minh cũng tại tiến vào thanh vụ không lâu lúc liền chết không có chỗ chôn. Sáu sáu tiên phủ bên trong, dược bạch bọn người đứng tại một chỗ, một bên chính là Kế Minh rất nhiều bà bối, vô luận tại Long cung lấy được Tiên đan vẫn là bà bối, đều lưu tại nơi này. Đám người chỉ thấy tiên phủ bên trong rất nhiều bà bối không ngừng bay lên trên lên tiêu thất, mấy chục bình lòng cung có được kỳ đan không ngừng bị Kế Minh lấy đi ra ngoài. Nhược Bạch khẽ như mày, Kế Minh chỉ sợ là gặp phải phiền báis. một chút suy nghĩ, đạo chỉ sợ không phải phiền toái nhỏ, bằng không lấy tính tình của hắn, sẽ không như thế tiêu xài đan dược và pháp khí. Mấy người đều lộ ra thần sắc lo lắng. Nhược Bạch thở dài một tiếng, chỉ đổ thừa ta cảnh giới quá thấp, không thể giúp hắn. Vạn yêu hải bí cảnh nguyên bản là nguy hiểm và phần. trước đây trưởng môn từng nói với ta qua, mảnh này bí cảnh, có lẽ còn có mấy vạn năm trước thần ma sống sót. Côn Bằng tiểu cô nương hừ một tiếng, nếu như không phải hắn đem ta từ Thái Huyền tông mang ra, để cho ta sớm hơn xuất thế, ta đây lúc sau đã trở thành hóa thần. Đối mặt dạng này nho nhỏ bí cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay. Cửu Vĩ ánh mắt không hiểu, nhưng lại chưa từng mập mờ Nguyệt Bạch lắc đầu, đầy mắt thần sắc lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, khó trách kế minh sẽ cùng vị kia tên là Diệp Thanh Thương, cô nương ý hợp tâm đầu, nghĩ đến gì vãng gặp phải trường hợp như vậy, cũng là vị kia Diệp Thanh Thương tại bên người trợ giúp à. Diệp Thanh Thương lúc này cực kỳ nguy hiểm. Tại hắn Hầu Phương, Trác Phác Du không ngừng truy kích, càng ngày càng gần. Đây vẫn là Diệp Thanh Thương vận dụng bí thuật kết quả, nàng tại trước kia dù sao cũng là đứng đầu nhân vật, biết bí pháp vô số, cho dù lúc này cảnh giới rơi xuống, một khi vận dụng bí pháp, phương diện tốc độ vẫn như cũ có thể để thằng mấy lần, cái này khiến Trác Phác Du muốn đuổi tới nàng không còn đơn giản. Trác Phác Du lúc này lên tiếng Ta biết ngươi là ai. Cái kia Thái Huyền tông khí đồ khi độ kiếp sử dụng bộ kiếm pháp kia ta thì biết rõ là ngươi lại lần nữa xuất thế. Chỉ là không nghĩ tới, trước kia dốc hết thiên hạ diệp thanh thương, bây giờ lại bởi vì một cái hình dáng không gì đặc biệt mập mạp viều mạng. Nghĩ đến Ma môn Quá thượng giáo chủ bây giờ còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, nếu là đưa ngươi còn sống tin tức này truyền đi, người mập mạp kia chắc chắn phải chết. Diệp Thanh Thương ngậm miệng không có trả lời, chỉ là nắm đứt thứ nhất sư huynh cổ càng dùng sức, nhường thứ nhất sư huynh trợn mắt, cơ hội sẽ chết đi. Trác Phác Du lại nói, "Diệp Thanh Thương, ta với ngươi không oán không kỷ, tuy trước kia từng có một trận chiến, Nhưng chiến hậu cũng chưa từng từng có xung đột. Liền trước kia ngươi ra sự kiện kia, ta cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng. Nghe được câu này, Diệp Thanh Thương trên mặt dĩ nhiên lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thật sự chưa từng bỏ đá xuống giếng, nhưng mà, trước đây ngươi xem như cùng ta thân cận nhất bằng hữu, tại thời khắc ngẫu chốt quay người rời đi, đối với ta mà nói đã là lớn nhất đả kích. Chắc pháp Du cùng Diệp Thanh Thương tốc độ đều đạt đến tốc địa thành thôn cảnh giới, quay người vượt qua vạn dặm non sông, tả hữu đằng trong Tại trong lúc này, Diệp tốc độ dần dần chậm một phần, không còn trước đây dạo khí thế. Trác Phác Du một mực lấy linh thức chú ý đến Diệp Thanh Thương động tĩnh, lúc này bén nhạy phát giác được biến hóa của nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Hôm nay, ta liền đem ngươi bắt sống, sau này muốn dùng lấy chỗ của ngươi liền nhiều. Có thể đem ngàn năm trước vang vọng thiên hạ Diệp Thanh Thương bắt giữ, đây nên là thời đại kia người người tha thiết ước mơ sự tình." Diệp Thanh Thương túi đầu nhìn một chút Thứ Nhất sư huynh, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, xem ra hôm nay vừa chết là ở khó tránh khỏi, trước khi chết liền đem người này kéo đi làm một cái đệm lưng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trước mắt phảng phất thoáng người mập mạp kia mạo, trước đây nói qua đồng sinh cộng tử, bây giờ xem ra nhưng phải nuốt lời. 422 chương 422, thần ma chiến trưởng Kế Minh lúc này cũng tại trong sinh tử bồi hồi hồi. Hắn khi tiến vào ở đây thời điểm cũng đã chịu ma môn đại hán một trưởng dư ba xung kích, thương thế không nhỏ, có thể đi đến ở đây toàn bằng tiền phủ bên trong đan dược và một hơi treo, bây giờ ý thức dần dần mơ hồ, phản phất 1 giây sau liền sẽ ngã nhào trên đất. Kế Minh trọng trọng cắn một cái đầu lưỡi, miến cưỡng nâng lên tinh thần, một bên để phòng bốn phía nguy cơ, một bên thôi diện dưới chân phong thủy đi thẳng về phía trước. Chênh chênh chanh. Huyền Phật kiếm kiếm khí trở nên loạn, không rơi vào dưới chân. Một cái máu thịt bè chân từ bên trong đột nhiên rối ra, bỏ lỡ Phật kiếm kiếm khí đã vào kế minh sau lưng của. Nô, cơn liệt đau nhức từ ngực chuyển đến, kế minh lảo đảo hai bước, giống như liền tâm tạng đều phải phương ra, đau rát. Liền tại đây dạng gian nguy cùng mệt nhọc bên trong. Trước mặt chẳng cảnh, không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên rộng rãi. Bốn phía thanh vũ đang chậm rãi địa biến nhạt. Kế minh chậm rãi từng bước, từng bước tiến lên, rơi vào dưới chân trọng trọng cảnh khô lá héo vứa bên trên. ba. Hậu phương đột nhiên chuyển đến cực kỳ kéo dài tiếng thét chói thai. Kế minh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tại năm nước bên ngoài, thanh vừa đi vừa về phiêu đãng. Trong đó có rậm rạp chằng chịt ngàn vạn tàn chi tại trong sương mù trôi nổi. Liếc mắt nhìn qua, giống như từng hàng màu đỏ tươi châm tại vài vóc trên mặt cắm, để cho người ta dùng mình. Kế Minh đáy lòng lên hẳn ý, nguyên lai like cái này thanh vụ bên trong lại có nhiều như vậy cơ thể tàn chi. Ý thức của hắn Nguyên Bản 4 đã 10 phần mơ hồ, lúc này lại bỗng nhiên tỉnh táo tới, cái này thanh vụ dừng ở năm bước bên ngoài không thể tiến thêm, những thứ này tàn chi cũng từng hàng ngừng lại ở chỗ này, đó chính là nói, ta đã đi ra thanh vụ. Hắn mở to hai mắt nhìn chậm rãi quay đầu, quả nhiên gặp vụ không còn, chỉ có 10 phần rõ ràng chằng cảnh. Hắn cũng tại trong lúc bất tri bất giác đi tới Phong Thủy Đại Hung chỉ cuối cùng nơi hội tụ. Nhưng thấy tiên huyết khắp nơi, khói lửa khắp nơi, tàn viên đập nhận, sắc trời mặc dù sáng sủa, nhưng dưới ánh nắng chói chang, mấy vạn năm trước cổ lao chiến trường cứ như vậy trần xuất hiện tại kế minh trước mặt. Bạch cốt ầm ầm, từng đống thi thể, hoặc quy xuống đất, hoặc ngửa mặt lên trời, hoặc cầm kích phía trước đột, hoặc chạm kiếm mà rơi. Những hài cốt này liền rơi vào ở đây, nhưng địch nhân lại biến mất không thấy gì nữa, phản những thi thể này chỉ là tại cùng hư không sắp phạt. Đây là địa phương nào? Bọn hắn lại vì sao mà chết? Kế Minh tiến lên một bước, không cẩn thận dâm ở một thanh trên đoản kiếm, đinh nương một tiếng, thanh thủy thanh em lượn lờ, nhưng ở dạng này tràn địa thượng, có một loại khắc thưởng buồn rầu. Kế Minh đã từng thấy qua yêu tộc tổ địa chiến trường bí tráng, trong đó không thấy Nhật Nguyệt, cũng có đủ loại chỗ quỷ dị, nhưng trong đó bí tráng, cùng trước mắt so sánh, không đủ vạn nhất. Tâm trạng của hắn trầm thống, ánh mắt rơi vào cách đó không xa vài tòa mồ bên trên. Cái này vài tòa mồ 10 phần cực lớn, nếu không phải là có phía trên bia tại, thường nhân nhìn thấy chỉ sợ sẽ cảm thấy là từng tòa cỡ nhỏ gò núi. Kế Minh bước qua đất màu đỏ đi qua, mặt đất nguyên bản cũng là núi đá. Nhưng đi qua không biết bao nhiêu máu tươi nhุ่น dần, cùng ngàn vạn năm phơi gió phơi nắng, đã giống như sinh ra chính là như vậy độ sạm. Hắn đứng tại gò núi phía dưới, hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy mấy dòng chữ dấu vết, thông thiên môn môn phía dưới đệ tử, 39.000762 người, tất cả đều từ chiến, không một người đầu hàng địch. Kế Minh ngái lòng, đột nhiên sinh ra một cỗ ầm ầm sóng dậy đích thực nghi khí, giống như nhìn thấy một cái nào đó thời đại chân chính chẳng cảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào tất cả đệ tử chiến bốn chữ bên trên, nhiên một gối ma quỷ, hơi hơi cúi đầu, thành tâm thành ý. Chi chi, tại hắn sau lưng, Thanh vụ bên trong tàn chi tựa hồ thấy cảnh này tại túi đầu giao lưu, cũng mang theo một loại khắc thường bí thương. Kế Minh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thanh vụ bên trong tàn chi, đột nhiên có chỗ hiểu ra, một giới này vô sinh không chết, liền ngoại giới quỷ sai cũng không cách nào tiến bảo, bằng không những quỷ tiêu kém đã sớm truy vào tới cầm ta. Cũng chính bởi vì như thế, những thứ này tàn chi bên trong linh hồn không chỗ có thể đi, đành phải nương thân tại ánh mắt, hay là cơ thể một chỗ trong mảnh vỡ. Kế Minh trong lòng hiểu rõ hiểu ra, ngược lại nhìn về phía một tòa khắc mồ mả lên bí thấy rõ ràng chữ viết phía trên phía sau, ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, kinh mà thất sắc. 423 chương 423, trang chu mộ địa biểu bên trên tại thật cao mồ mã đỉnh, và trên chữ viết trên bia chỉ có chút ít một câu nói. Thông thiên môn, môn chủ, dốc hết sức chiến thiên, kết lực mà kết thúc. Kế Minh nhìn xem trên chữ viết trên bia dốc hết sức chiến thiên chữ, đáy lòng chính như bài sơn đảo hải, hết sức chiến thiên, cái này bi văn bên trong thiên lại là chỉ cái gì? Hơn nữa, trước đây thông thiên môn nhân nếu thật toàn bộ chết đi, là ai vì bọn họ dựng lên cái này hai tòa phân mộ? Hắn quay đầu liếc mắt một cái thanh bên trong lít nha, lít không ngừng phập phồng tản chi, quay người từng bước một hướng một bên mồ mà, mà đi. Cái ngôi mộ này đổi bên trong tựa hồ chỉ an táng thông thiên môn môn chủ một người, nhưng mà so một bên khác có chôn vạn người gò núi cao hơn bên trên 3 phần. Hậu phương Tần Chi không ngừng truyền ra đủ loại thiết lệnh, bao hàm mọi loại bi ý bất luận như thế nào, vị này thông thiên môn môn chủ, đáng giá ta túi đầu. Cế mình đi tới mộ mã phía dưới, một chân quỳ xuống, túi người mà bái. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, cái chán điểm nhẹ trên mặt đất, thanh lương mà nhận bóng. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn một hồi choáng váng, ý thức dống nhiên giống như trốn vào một cái sâu đậm hấp động. Diệt. Hôm nay thông thiên môn người người tử chiến. Tất nhiên tiên lộ đã đức, con đường phía trước khó hiểu, thiên đạo bất nhân, chúng ta liền đánh lên tiên đi. Môn chủ phóng lên trời một trận chiến, chúng ta mặc dù cảnh giới thấp, nhưng thông thiên môn xương cốt tuyệt không có các đạo lý, những quái vật này cường thịnh trở lại, chúng ta cũng tất nhiên tự chiến đến cùng. Tại trong một vùng tam tối, kế minh bên hai, đột nhiên vang vọng vô số tiếng la giết, ầm ĩ khắp trốn, chính là luận thế. Hắn từ từ mở mắt, trước mắt thời không biến ảo, đã đã biến thành một cái khác cảnh tượng. Trong con mắt hắn, phản chiếu ra cái này khắp nơi mênh mông, chiến loạn ngập trời thế giới. Đây là thông thiên môn trước kia diệt môn chẳng Hắn ánh mắt quá ngang, Náo Hải còn tại một mảnh trong hỗn độn, trước mắt bỗng nhiên lướ qua một đạo trường kích sắc bén tia sáng, muốn đem hắn chém thành hai khúc. Kế Minh dưới sự kinh hãi vô ý thức muốn lưu lại, phía trước bỗng nhiên một vòng kiếm quang sẽ qua, đem trường kích ngăn lại. Một người trẻ tuổi hoành thân mà đến, đứng tại Kế Minh trước mặt, đưa lưng về phía Kế Minh, trong trận chiến này không phải sinh tử tử, người thân là Thông Thiên môn đệ tử, lúc này liền không nên có bất luận cái gì sợ hãi, cớ gì đứng ở chỗ này không lúc đích. Kế Minh suy nghĩ, từng giờ từng phút mà trở lại Náo Hải, đấy lòng đột nhiên tuôn ra vô số hoặc. Hắn nhìn xem người tuổi trẻ bóng lưng, nghe hắn khuyên nhủ, chợt nhìn về phía vừa mới cầm kích mà đến đích nhân. Đáy lòng của hắn, liền tại đây một cái chớp mắt xẹt qua vô số phất lịch, lại là bọn hắn. Càng là Kế Minh gặp anh biến tiếp lúc thấy qua những thần kìa binh tiếp. Một dạng góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ vô quyết, một dạng khí thế uy hoàng. Kế Minh đồng quang sa phóng, nhìn về phía phương xa, ngàn dặm bên trong, thần binh cấp thiên binh hình bóng ít nhất 10 vạn, trong tay bọn họ trưởng kích thành thiên cái cái bóng, cùng thông môn đệ tử đại chiến. Đây là có chuyện gì? Những thứ này thần binh tiếp tại sao lại đối với thông thiên môn hạ xuống như thế thái tiếp? Thiên kiếp vốn là thiên đạo chỗ hàng, chẳng lẽ nói thông thiên môn là bị thiên đạo đổ diện? Đúng rồi. Cái kia thông thiên môn môn chủ trên chữ viết trên bia viết, môn chủ là chiến thiên mà chết. Cái gọi là chiến thiên, chính là thiên đạo. Kế Minh ngẫy lỏng, đột nhiên lưỡng qua ngàn vạn ngở tới, dống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía chân trời. Hắn đồng quang xuyên thấu bầu trời ba vạn trượng mịt mờ, thẳng đến cửu thiên. Chỉ thấy chín thiên chí thượng, có một cái cự nhân đang tại cầm kiếm đại chiến, cự nhân diện mục tu hai mắt sáng ngời hữu thần, mặt mày đường hoàng chính khí, đối diện với hắn cũng là đồng dạng bộ dáng thần binh kiếp, chỉ là chiến lực cùng phía dưới những thứ này thần binh không thể so sánh nổi. Hai người kia thỉnh phảng động nát tinh thần, thân thể của bọn hắn vô cùng to lớn, một cái cánh tay liền có thể so với một tòa nho nhỏ tinh thần. Kế Minh nhìn xem một màn này trong lòng khẽ động nhiệt huyết, vị này thông thiên môn môn chủ cảnh giới, coi như cái kia ma môn đại hán cũng theo không kịp. Ngươi còn tại còn chờ cái gì nữa? Vừa mới thay Kế Minh bức lui một cái thần minh người trẻ tuổi, dõng nhiên vỗ Kế Minh vào vai, trên mặt nổi bật ra ba phần phân ý, nếu lại không động thủ, sau đó những thứ này cho săn lại giết tới, ta cũng không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Kế Minh cảm nhận được bàn tay của hắn chân thật mà đập vào trên vai của mình, nhìn hắn trong mắt đều là chân thành, trong lòng lại nặng nặng nhẹ lên. Hắn bây giờ đã minh bạch, ở đây hẳn là mấy vạn năm trước thông thiên môn, cũng nên là thông thiên môn bị diệt trước đây trận chiến cuối cùng, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ không ngừng dâng lên nghi hoặc, ta nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một chảng vết cảnh, nhưng cái này xúc giác vô cùng rõ ràng, phảng phất là ta thật sự xuyên thẳng qua đến nơi này. Hắn nhìn khắp bốn phía, gặp tiên huyết không ngừng huy sắc, đại địa đã bị tiên huyết nhuồn dần, mà trong thiên địa một mảnh sát phạt, những thần hồn binh tựa như vô cùng vô tận, hết lần này tới lần khác ở đây thông môn đệ tử, vô luận cảnh giới gì, cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Kế minh tay, chộp dái năm trường kiếm trong tay, bất luận như thế nào, Ta đã từng cùng những thứ này thần binh một trận chiến, vừa mới cái kia cầm kích thần binh cũng muốn lấy tính mạng của ta. Giờ khác này, mặc dù giống như mộng không phải thực, nhưng mà một trận chiến cũng không sao. Dưới chân hắn cất bước mà ra, cùng phía trước người trẻ tuổi sóng bay, đột nhiên một kiếm chín lê bắn nhanh. Phốc phốc. Phía trước cái kia cầm kích thần binh bị một kiếm này cắt chém nghiền nát. Thần này binh chỉ là anh biến tu vi, tại kế minh giới kiếm tự nhiên không chịu nổi một kích. Người trẻ tuổi hơi kinh hãi, nhìn về phía kế minh, lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nghĩ không ra ngươi lại mạnh như vậy. Kế minh nở nụ cười, lại quay người hướng một tên khác thần binh mà đi. Người tuổi trẻ kia cùng Kế Minh cùng tiến cùng lui, thực lực của hắn mặc dù không so Kế Minh, nhưng thần thông mười phần đặc dị, thường thường có thể đem trong hư không thần minh bước đi ra. Kế Minh linh thức vẫn như cũ không thể vận dụng, cho nên trên một điểm này, ngược lại không bằng người trẻ tuổi. Trong thiên địa túc sát chi khí càng ngày càng nặng. Kế Minh kiếm không ngừng vung lên rơi xuống, trên thân cũng không biết lúc nào bị tiên huyết phun tung tóe, hóa thành một mảnh đỏ sẫm, liền chóp mũi đều tràn đầy mùi máu tanh, lông chập trùng ở giữa, hô hấp cũng biến thành càng khó khăn. 424 chương 424, trang trung tổng phía dưới trận đại chiến này không có điểm cuối, chiến trường không mà biến, chiến sự vô tận lục. Tại Kế Minh một bên cùng sóng vai người trẻ tuổi lúc này đã vết thương trầm chất, nhục thể của hắn cùng cảnh giới cũng không bằng Kế Minh, bởi vậy bị thương muốn so Kế Minh nặng hơn rất nhiều. Nhưng người tuổi trẻ trên mặt đang có không ngừng khuyết tán ý cười, hắn rút kiếm lại đem một cái thần binh chém giết, quay người lại cùng Kế Minh lưng tựa lưng đứng tại một chỗ. Mắt thấy bốn phía lại có mười mấy tên thần binh lao vụt một tới, người tuổi trẻ lái miệng, cười to không chỉ, hôm nay tông môn đại kiếp, người ta đều chắc chắn phải chết. Kế không nghĩ tới mệnh cuối cùng phía trước còn có thể giao cho ngươi dạng này thú vị bằng hữu. Kế Minh cùng hắn lẫn nhau đứng tại lẫn nhau sau lưng, Kế Minh trong đầu một hồi trước nay chưa có an tâm, thầm nghĩ trong lòng, loại này bèo nước gặp nhau lại sinh tử hoàn nạn giao tình, chỉ có tại dạng này loạn thế mới có đi. Loại cảm giác này cùng hắn cùng Diệp Thanh Thương quan hệ lại hoàn toàn khác biệt, Kế Minh đáy lòng không khỏi cảm khái. Tả Hữu sông tới thần binh càng ngày càng nhiều, Kế Minh linh lực cũng gần như khô kiệt, coi như hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không ra, nhưng lúc này nhìn xem vô cùng vô tận thiên đạo thần binh, trong lòng thở dài, ta Nguyên lai tưởng rằng ở đây chỉ là huyễn cảnh, bây giờ xem ra nhưng là hoàn toàn chân thật, liền vết thương đau đớn cũng lúc nào cũng truyền đến, chẳng lẽ hôm nay ta muốn không hiểu chết ở chỗ này. Chân trời bỗng nhiên truyền ra một hồi ầm vang. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ chín thiên tri thượng, xa xa rất xuống một đạo che khuất bầu trời thân ảnh, chính là Thông Thiên môn môn chủ. Môn chủ bại. Kế Minh cảm thấy châm xuống, nhìn một phía, chỉ thấy một đám Thông Thiên môn đệ tử trong mắt vừa mới còn lấp lánh kia sáng đều lặng yên ám đậm đi. Thông Thiên môn môn chủ là bọn hắn trong lòng vĩnh viễn bất bại chiến thần, bây giờ liền môn chủ đều vừa, bọn hắn tiếp tục chiến đấu thì có ích lợi gì? Ha ha ha, sáu rưỡi không trung đứng vững thông thiên môn môn chủ miệng phun tiên huyết, nhưng hắn không ngừng cười to, ngửa mặt lên trời hướng về phía trước, ta quý tận trời tu hành vào năm, chỉ cho là chính mình đạt vào tiên đồ, bây giờ mới biết được cái gọi là tiên đồ bất quá là ngàn vạn năm âm u. Cái gì tiên đạo? Cái gì tiên đạo? Chúng ta bị người nuôi dưỡng, còn tự cho là đúng thiên địa chính độ. Lao tạc tiên, Người lửa gạt thế gian người ngàn năm vẫn năm, hôm nay người hạ xuống diện thế chi kiếp, nên sợ ta thông thiên môn cường đại đến nước này phóng lên trời thay vào đó. Hôm nay ta quý tận trời tài nghệ không bằng người thua ở trên tay của ngươi, nhưng ta thông thiên môn đạo thống truyền sẽ không tận. Trên bầu trời, một chương to lớn mặt người từ chín thiên chi thượng chậm rãi ngưng kết, nó thần sắc không vui không buồn, hở hững đến cực điểm, nhìn xem thế gian hết thảy đều tựa như sâu kiến. Thông Thiên Môn môn chủ một tiếng kinh uống, truyền khắp thiên địa, Thông Thiên Môn hôm nay mặc dù bại, nhưng sĩ khí còn tại, vô luận sinh tử, đều nhất định từ chiến đến cùng, kết lực mà kết thúc. Tuyệt không bị người ngự sự, đây là ta Thông Thiên Môn vài vạn năm tới sống lưng. Tất cả Thông Thiên Môn người tinh thần chấn động, vừa mới bởi vì môn chủ đại bại mà xuất hiện buồn một tận sồ tan, người, người cầm kiếm mà đứng, mặc dù thương thế cực nặng, nhưng vòng eo táp, tựa như tường bạch. Cố Minh tại phía dưới nghe phát lên nhiệt huyết, nhưng là có từng trận nghi ngờ, từ Thông Thiên môn môn chủ câu nói này râm ba câu ở giữa, có thể suy đoán ra cực đáng sợ một chút có thể, cái này Thông Thiên môn đại kiếp, quả nhiên cùng thiên đạo có liên quan. Chân trời chương này mà người, cùng Long cung trên địa phương, yêu tộc tổ địa phía trên, thậm chí con trai trong thành khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Lúc đó còn không biết bọn họ là đắc tội nhân vật nào mới có thể bị dốc hết sức diệt tộc, bây giờ xem ra, chính là thiên đạo a. Hơn nữa môn chủ lại nói, thế gian người tu hành chỉ là bị người nuôi dưỡng, câu nói này cũng không biết giải thích thế nào. Trong lòng của hắn dở sông lớp biển, đột nhiên kinh ngạc cả kinh. Cảm giác vị này Thông Thiên môn môn chủ lời nói này tựa hồ là đang cô ý nói cho một người nào đó nghe, Tâm Nghiệm vừa động lúc khẽ ngẩng đầu, đón chân trời ánh sáng mặt trời, đón bốn phía hoang vu của phòng, trông thấy chân trời Thông Thiên môn môn chủ vừa vặn nhìn về phía ở đây. Kế Minh chấn động toàn thân. Thông Thiên môn môn chủ ánh mắt chiếu rọi, phảng phất một cái luân hồi, lại thật giống như chín thiên chi thượng nôn nháo tinh thần, đen như mực con mắt chính như trong vũ trụ tuyến cổ bất biến hà cảm. Kế Minh là thẳng hắn một mắt, ý đột nhiên bắt đầu choáng váng, giống như tiếp xúc truyền tống trận lúc hốt, vượt qua thời không biến ảo. Đây là, muốn đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nơi đây hết thảy cũng là vị này Thông Thiên Môn môn chủ sở thiết? Không, mới vừa đủ loại xúc cảm, tuyệt không phải huyễn cảnh đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn không ngăn được bắt đầu trở nên từ nặng, mỹ mắt chậm rãi túi go xuống. Cuối cùng, Lâm vào hoàn toàn há cảm. Chân trời, Thông Thiên Môn môn chủ khỏe miệng hơi hơi câu lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ im lặng nói cái gì. Sáu sáu kế minh từ từ mở mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt, là bị tiên huyết dần hồng thấu núi đá. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước, nhìn về phía chân trời mồ mả trên bia đá, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, Lỗ tai của hắn bỗng nhiên giật giật, khi nghe tinh tưởng bên thai như nói mê nội dung phía sau, hắn chỉnh ngay ngắn y quan, đứng dậy lại bái. Lần này, hắn hai đầu gối quỳ xuống, thành tâm thành ý mà dập đầu, liên tiếp ba đầu. Hậu phương thanh vụ bên trong, tàn chi chi chi âm thanh cũng biến thành nhẹ, Tiên Tính nhìn lấy một màn này, bầu không khí nghiêm nghị. Kế Minh đầu rơi vào lạnh như băng trên núi đá, hồi tưởng đến vừa mới trải qua đủ loại, thầm nghị trong lòng một tiếng, đa tạ, thông thiên môn môn chủ truyền đạo giải hoặc tri ân, sau này ngài chính là ta nửa vị sư tôn. Thông thiên thống, ta cũng nhất định sẽ truyền xuống. Ba bài gõ xong, Hắn lúc này mới đứng lên, đáy lòng lại không khỏi trầm ý, vừa mới tất cả những gì chứng kiến, đến tột cùng có tính không hướng cảnh. Tê chân chợt có kịch liệt đau nhức chuyển đến, hắn túi đầu nhìn lại, nhất thời lại nhịn không được ngã người. Chỉ thấy trên thân máu tươi chạy đồng địa, vết thương dày đặc, chính là trước đây không lâu chịu cái kia vô cùng vô tận thần binh gây thương tích. 425 chương 425, ba lực dung hợp vô luận vết thương trên người kịch liệt đau nhức, vẫn là vang lên bên thai khe khẽ nữ liệu, đều bày tỏ mới vừa hết thảy cũng không phải là hướng cảnh. Nhưng, hắn rõ ràng chỉ là mở mắt cùng nhắm mắt trong chớp mắt, làm sao lại hoàn thành hai cái thời không biến ảo vẹn? Chẳng lẽ nói mấy vạn năm trước thông thiên môn môn chủ liền đã biết vài vạn và năm phía sau sẽ có ngoại nhân đến chỗ này, cho nên hạ xuống thần thông như vậy, để cho ta tránh hội năm đó bị trắng, đồng thời chuyển xuống thông thiên môn đạo thống. Hắn mới vang lên bên tai, chính là thông thiên môn môn chủ giao cho hắn thông thiên môn công pháp cùng đủ loại thần thông. Cũng chính vì bộ công pháp này, kế minh trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng lại một lần giải khai. Hắn đi tới nơi này một giới sau đó, biến phát giác giới này linh khí cùng ngoại giới khác biệt, linh khí bốn phía bên trong tựa hồ còn có tử khí tồn tại. Thế nhân tu hành, linh khí dùng tu sĩ cùng yêu tộc, tử khí thì dùng quỷ tộc. Nhưng ở trong thế giới bên ngoài Quý tộc ngay tại giới hoàn toàn không thể xuất thế, không biết một giới này tại sao có thể có tử khí di động cùng tồn tại, hơn nữa đậm đá như vậy. Kế Minh ngồi xếp bằng, nhìn qua Thông Thiên Cửa công pháp phía sau mới bình tỉnh, trong mắt ẩn có kinh hãi. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự quá nhiều, nguyên bản Kế Minh thấy qua Thông Thiên môn môn chủ phóng lên trời một trận chiến, tự nhận là sẽ không còn có sự tình gì nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn qua cái này Thông Thiên môn công pháp phía sau vẫn như cũng không khỏi kinh ngạc. Thông Thiên Cửa công pháp bên trong, lại có đem yêu nguyên lực, linh lực cùng tử khí hòa làm một phương thức, cái này cùng tại trong Long cung nhìn thấy cái kia bản trong giao thuật không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, mấy vạn năm trước các tu sĩ, chính là lấy ba loại sức mạnh cùng phụ cùng sinh tu hành. Kế minh tâm tư bắt đầu hoạt lạc, nếu như nói ta có thể đem ba dung hợp, y theo công pháp này thuật, đan điển sẽ lại lần nữa mở rộng gấp đôi. Xem như vậy, đã vượt xa anh biến tột cùng trình độ. Hắn trầm âm chốc lát, quay đầu nhìn phía sau đủ loại tàn chi, chỉ thấy những thứ này tàn chi trong sát khí đã hoàn toàn tiêu thất. Bọn chúng tự hồ nhìn thấy kế minh vết thương trên người, minh bạch người này trước kia từng cùng chúng nó kể vai chiến đấu, lúc này ở trong sương mù chìm nổi lúc, còn phóng thích ra một chút kế minh, có thể phát giác thiện ý kế minh mỉm cười, hồi tưởng trước đây không lâu trải qua trường hận bi ca, còn có lượt vảy máu tươi anh hùng hô, hắn hướng thanh vũ bên trong tàn chi hơi hơi không lời, tiếp đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu hành trong lồng ngực liễu nhiên thông thiên môn công pháp. Thanh vụ bên trong tàn chi cùng nhau nghiêm nghị, bọn chúng tất cả đều tại chìm nổi bên trong hướng phía dưới dừng một chút, xem ra chính là tại hướng kế minh hành lễ. Một giới này vô sinh không chết, không có đất phủ quỷ sai, không có hoàng tuyển địa ngục, theo năm đó sau đại chiến liền bị thiên đạo vứt bỏ. Ngừng lại ở chỗ này đủ loại tàn hồn không chỗ có thể đi, một cái trôi nổi xuống cũng nhất định sẽ tan biến tại thiên địa, cho nên bọn họ nhập thân vào chính mình hoặc khác môn nhân sắc bên trong, dạng này sống vài và năm, mặc dù sinh là người, nhưng không có chút nào hình người, so cái xác không hồn càng thêm đau đớn. Nhưng bọn hắn trong lòng không cam lòng, đối với thông thiên cửa vị diệt hận ý ngập trời. lại vô năng ra sức, hôm nay mắt thấy một người khác xâm nhập, đồng thời tự mình tiến vào môn chủ thay đổi thời không chiến trường, cuối cùng thành tâm thành ý quy lệ tại chỗ, nhất thời đã đem Kế Minh cho rằng đồng môn, hơn nữa là sau này Thông Thiên môn tái hiện nhân thế hy vọng. Nói một cách khác, bây giờ Kế Minh ở nơi này nhóm tàn chi sắc bên trong, thậm chí là cái này vô hình không mạo thanh vụ trong mắt, cũng là Thông Thiên cửa tân nhiệm môn chủ, chỉ cần vung cánh tay hô lên, vô số tàn chi, vô số tàn hồn, vô số dạng này sống sót vạn năm chấp nhiệm, đều sẽ vì hắn bỏ sinh chịu chết. Không biết qua bao lâu, Kế Minh trên thân sáng lên ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Thong Thiên Cửu Công Pháp cực tốc vận chuyển, thể nội tất cả sức mạnh, Nhân Yêu Quỷ Tam tộc sử dụng khác biệt chất môi giới đều bị hắn đặt ở trong đan điền, giống như một cái vòng xoáy, không ngừng đem tất cả chất môi giới nghiền nát. Căn cứ vào công pháp này bên trong thuật, năm đó thông Thiên từng một người, bất cứ người nào đều có thể đồng thời người tu hành yêu quỷ tam tộc thần thông. Nhưng hôm nay tu hành giới lại không thể dạng này, chỉ có ta một người là trường hợp đặc biệt. Ta vốn cho là đây là bởi vì ta truyền thừa huyết ma huyết mạch, hiện tại xem ra, có lẽ cùng ta xuyên việt trọng sinh cũng không phải không có hệ. Căn cứ vào đi tới giới này phía sau đủ loại dấu hiệu nhìn, mấy vạn năm trước tu hành giới Muốn so hiện nay mạnh hơn không chỉ một bậc, ở trong đó nhất định còn có cái gì ẩn tình. Bây giờ ta duy nhất có thể để xác định chính là, Diệp Thanh Thương một mực tận lực hướng ta truyền dầu diến, nhất định cùng Thiên Đạo có liên quan, hơn nữa chuyện này không cách nào nói ra miệng, bằng không liền sẽ kinh động Thiên Đạo. Cái này cái gọi là Thiên Đạo, có lẽ có ý thức của mình. Hắn đem chính mình thấy qua tất cả mọi chuyện nối liền cùng nhau, mơ hồ có thể đạt được một chút kết luận, nhưng bao phủ ở trên Thiên Đạo cùng Diệp Thanh Thương trên người đủ loại bí mật đã không cách nào hoàn toàn tiết lộ. Loại cảm giác này giống như là có một tên, còn ôm tỉ bàn nửa che mặt, ngươi nhưng lại không chịu để cho ngươi hoàn toàn nhận được nàng. Trong lòng của hắn lướt qua triệu tâm tư, hết lần này tới lần khác có một chút chố ngố chốt không cách nào nghĩ thông suốt, trong lòng rối bời không thể an bình. Nhưng vào lúc này, đan điền của hắn hơi chấn động một chút, khiến cho trong lòng hắn khẽ nhúc đích, vội vàng nội thị, chỉ thấy trải qua linh lực, yêu nguyên lực, từ khí ba loại chất môi giới nghiền nát phía sau, một cô cực kỳ tinh thuần mới vật chất nối liền mà ra, cực tốc tiến vào kinh mạch, cấp tốc lượn quanh một cái đại chu thiên, lại trải qua kinh mạch rót vào xương cốt, tại trong xương cốt cấp tốc đi xuyên, cuối cùng tiến vào hải, giống trước đây từ khí đồng dạng, từ trong cơ, thể nguyên anh, tiến vào linh hồn. Kế minh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, Nhưng cơ thể vô chủ tự động nhấc lên, toàn thân cao thấp phát ra đùng đùng tiếng vang, hai chân hai chân bao quát ngực bụng không ngừng kéo dài, tựa như xương cốt lại một lần lớn lên. Chi chi, thanh vụ bên trong tàn chi nhìn thấy một màn này, phát ra reo họ tựa như tiếng thét chói thai, vui mừng hớn hở. Dạng này dị tượng kéo dài nửa ngày, làm kế minh cơ thể kéo dài tới đến rồi cao 5 trượng độ, cùng một tòa nho nhỏ gò núi đồng dạng lớn nhỏ, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Hừ, hai mắt của hắn chiếu rọi kim quang, xuyên thấu thanh vụ, xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, tựa như hóa thần thân thể pháp tướng tiên điệp, 426 chương 426, truy kích cự nhân chi thượng, chân đạp thiên hạ, ánh mắt xuyên thấu tận trời thẳng tới chín thiên chi thượng. Kế Minh thời khắc này khí thế khách quan phía trước càng lớn gấp đôi, chỉ là anh biến trung kỳ tu vi, thi triển ra một bộ này pháp tướng thiên địa, liền có hóa thần kỳ mới có hỗn độn khí hơi thở. Chỗ này không gian nguyên bản so ngoại giới ổn định rất nhiều, bây giờ cũng bị Kế Minh thi triển thần thông lúc khí thế nối tiếp. Kế Minh ánh mắt sáng ngời, trong lòng dâng lên, bây giờ nếu để hắn lại cùng Thanh thượng giao thủ, không cần hữu thần thi tương trợ, hắn cũng tự tin có thể cùng tranh phong. Dưới chân tàn chi tại bên trong truyền ra âm thanh. Trong đó xen lẫn mấy quả đầu lâu mơ hồ tiếng la, mặc dù không thể hoàn toàn minh bạch ý của bọn nó, nhưng trong đó vui sướng kế minh có thể lĩnh hội. Thanh Vũ chi địa bên ngoài, chắc phát Du đột nhiên ẩn có cảm giác, nhìn về phía trước một chỗ, có người ở thi chiến pháp tướng thiên địa, vị trí cũng chính là giả 11 chuyển đến tin tức địa điểm, chẳng lẽ là Thái Huyền tông khí độ đi ra, cùng giả 11 gặp nhau, bởi vậy giao thủ. Nàng vừa rồi thu đến giả 11 tin tức, mới nhất Thái thượng chỉ nói kế minh tiến nhập một chỗ hiểm địa, xem ra nguy cơ trùng trùng, linh thức không cách nào quan sát, hắn không dám tùy tiện tiến vào, bởi vậy đang chờ nàng đi tới sau đó định đoạt. Trách pháp du lúc này sắc mặt hết sức khó coi, nàng cuối cùng vẫn là không có thể đem diệp thanh thương cầm xuống, suy nghĩ một chút vừa mới muốn bắt thủ lúc gặp phải tình trạng, nhất thời cảm thấy tức giận càng lớn. Không bao lâu, nàng xa xa nhìn thấy Mười Nhất Thái Thượng thân ảnh, cái kia Thái Huyền tông khí độ ở đâu? Mười Nhất Thái Thượng quay người lại, mặt lộ vẻ vui mừng, ngay ở chỗ này thành vụ trong rừng, linh thức không thể rõ xét, đồng quang chỗ tầm nhìn cách không đủ một trượng. Cái kia kế minh tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng giữ nhiều lệnh Bất quá, mới từ vụ bên trong truyền ra một trận pháp cùng nhau thiên địa khí tức, có lẽ đúng là hắn, xem bộ là gặp đại Thiên phức, cho nên mới sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy. Chắc Pháp Du khoảnh khắc đi tới gần, vừa cất bước đạp ở thanh vụ bên ngoài, ánh mắt yếu ớt, Đống Dưng nói ra một câu, đây cũng là một chỗ người bị bỏ rơi một địa. Mới nhất thái thượng nghe cái hiểu cái không, hắn tuy là hòa thần, nhưng biết rất ít, không thể cùng Chắc Pháp Du đánh đồng. Chắc Pháp Du khẽ cười lạnh, hắn trốn vào ở đây, tuy chưa chắc có thể còn sống, nhưng ta vẫn nên đi vào nhìn một chút. Coi như không thể đem hắn bắt sống, thi thể cũng muốn lấy ra, giữ bỏ trên người của hắn bảo vật cùng bí mật không nói, chỉ cần có thể mang theo hắn, lo gì không thể để cho Diệp Thanh Thương đi vào khuất khổ. Nàng còn nhớ rõ Đang truy kích kế minh lúc Diệp Thanh Thương xạ thân cứu người, ngay lúc đó nàng còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước kia vang vọng thiên hạ Diệp Thanh Thương, bây giờ sẽ bị thân cho một cái hình dáng không gì đặc biệt mà mập mạp. Diệp Thanh Thương giá trị, hoàn toàn không phải cái này một tòa người bị bỏ rơi bí cảnh có thể so sánh. Chắc Phác Du thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó ngẩng đầu, một bước hướng về phía trước, sau lưng liền giống khủng tức xue đuôi, vô số nguyên ảnh kéo đi ra. Người nhưng vào lúc này chờ ta. Mới nhất thái thượng chỉ nghe được Trác Phác Du một câu nói kia, lại chuyển thân đã không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Chất Phác Du một bước bước vào trong sương mù dày đặc, còn chưa từng đứng vững, đột nhiên phát giác bên trái tựa hồ có một đạo cái bóng thoáng qua, kèm theo chi chi thanh âm cùng nhọn sát ý Chắc Phác Du hơi hơi khinh thường, né người như chớp, duỗi ra thon thon tay ngọc hướng trong sương mù dày đặc hơi hơi quan sát, liền từ trong sương mù bắt ra một cái tiên huyết răng đầy tay gãy, trên cánh tay này còn có vô số vết rách, giống như đồ sứ bị đánh nát, lại có người dùng cái gì đồ vật dính vào. Cùng một chỗ, nhìn đáng sợ mà tâm. Chất Phác Du mặt không đổi sắc, phản phất đối với một màn này sớm đã đề phòng, bàn tay hơi hơi dùng sức, liền đem con này tay gãy bóp nát, một đám mưa máu phun ra. Tiên huyết phun tung tóe, dị thường huyết tinh. Trác Phác Du tại thanh vụ bên trong giật bước, thiên đạo người bị bỏ rơi, tất nhiên đã bị vứt bỏ, liền nên có hồn phi phách tán tự giác, bây giờ bám vào tại những này tàn chi bên trong, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Đã như vậy, liền nên do ta để các ngươi hoàn toàn giải thoát. Vô luận các ngươi tông môn trước kia là dạng gì, bây giờ đạo thống không còn, hết thể liền nên bụi về với bụi, đất về với đất. Thanh vụ chợt liền buông thả bánh chướng, phản phất bị dạng, bước, đến mà đến. Du quanh người lập tức bắn ra một đạo che chắn. Che chắn đem nàng bao quát, đem tất cả sương mù ngăn tại bên ngoài, không thể tiến thêm. Sương mù cùng che chắn một khi tiếp xúc, phát ra tiếng xèo xèo vang dội, lẫn nhau ăn mòn cùng tiêu Những thứ này thanh vụ độc tính cường hãn, nhưng chắc Pháp Du hôn không thèm để ý, từng bước hướng về phía trước. Bốn phía trong sương mù, không ngừng có cổ quái kỳ lạ mà đáng sợ vô cùng sự vật xuất hiện, từng khóa ánh mắt, từng trương miệng cùng máu tươi rầm rề đầu người riêng phần mình bay múa, tựa hồ muốn nàng phân mà ăn. Dường như là phát giác Trác Du đến không thiện thực lực cường lại tại Trác Pháp Du trước mặt tản chi càng ngày càng nhiều, liền sương cũng bắt đầu xoay tròn, giống như từng đạo vòng xoáy. Trắc pháp du khẽ như mày, tuy nơi này tất cả mọi thứ đối với nàng mà nói đều không thể tạo thành tổn thương, nhưng linh thức cùng ánh mắt bị ngăn cản, cái này khiến nàng cũng không cách nào chuẩn xác chắc chắn phương hướng, tiếp tục như vậy, muốn tìm được Kế Minh thì càng khó khăn. Tại nòng đậm thanh vụ chốt sâu, Kế Minh chậm rãi triệt hồi pháp tướng thiên địa, thân hình khôi phục bình thường lớn nhỏ. Hắn đi tới thanh vụ phía trước, nhìn xem đột nhiên trở nên dị thường phấn khởi một đám tàn chi. Hắn không thể minh bạch những thứ này, tàn chi đủ loại ồn lên, lại có thể mơ hồ cảm nhận được bọn chúng lúc này phẫn nộ. Bên ngoài, có người tới. Hắn nhẹ giọng hỏi, một đám tàn chi vì đó nghiêng một chút, Hiện nhiên xác thực như thế, Phi Duynh thanh vụ đột nhiên dựng lên, từng sợi xương mù giống như khói xanh, cuối cùng huyễn làm một cô gái thân ảnh. Kế Minh thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, chắc phát Du. 427 chương 427, chạy trốn nhìn thấy chắc phát Du tiến bảo ở đây, Kế Minh đáy lòng nhất thời tuôn ra lo nghĩ, không biết Diệp Thanh Thương thế nào, nàng vì Liêu Kế Minh tự mình mạo hiểm. Bây giờ chắc phát Du đi mà quay lại, chẳng lẽ đã đem Diệp Thanh Thương bắt được. Kế Minh không ngừng an ủi chính mình, Diệp Thanh Thương làm việc từ trước đến nay chu toàn, nàng tất nhiên nói có năm chắc vứt bỏ Trác Pháp Du, vậy liền sẽ không nói nhảm. Hắn ánh mắt ngược lại rơi vào thanh vụ phía trên, chỉ thấy thanh vụ không ngừng đàn sen, chắc phát dù thân hình càng ngày càng rõ ràng. Lần này, Kế Minh minh bạch thanh vụ ý tứ, ngươi là nói, người kia đang đến gần. Một đám tàn chi chìm nổi bên trong truyền ra ý niệm, đúng là như thế. Kế Minh quay người, nhìn về phía sau lưng, đạo: "Ta nếu muốn vùng thoát khỏi chấp pháp dù, không biết nên từ chỗ nào rời đi." Thanh vụ phun trào, chậm chậm rộng mở một đầu cung cấp một người thông hành lộ, đây cũng là muốn đưa Kế Minh rời đi. Kế Minh đạp vào đường hẹp, bỗng nhiên lại quay đầu, đầu nói: "Ta không nên cứ thế mà đi." Chi chi âm thanh bên trong, chi chìm nổi đều là nghi hoặc. Kế Minh thở dài, các ngươi ở chỗ này qua vài và năm, bây giờ bởi vì ta nguyên nhân mang theo phiền toái lớn như vậy, nếu nàng cuối cùng tìm không thấy ta, nghĩ đến nhất định sẽ giận lây các ngươi. Ta đã từng cùng các ngươi cùng thân binh một trận chiến, cũng chịu thông thiên môn môn chủ truyền đạo, cùng các ngươi cũng coi như nửa cái đồng môn, sao có thể nhìn xem các ngươi vì ta hồn phi phách tán. Chi chi chi ba. Một đám tản chi thanh âm bỗng nhiên ồ náo, còn có hết sức phẫn nộ. Kế Minh không nói gì, hắn tự nhiên minh bạch những thứ này tàn hồn ý nghĩ, bọn hắn khi còn sống vì thông thiên môn một trận chiến Không sợ sinh tử, bây giờ mắt trận nhìn xem Thông Thiên môn tướng phải có chuyển thừa đạo chính thống hy vọng, tự nhiên hy vọng bảo hộ kế minh chu toàn. Bây giờ kế minh lưu lại, tuy là nghĩa khí, lại cùng chúng nó ý nghĩ trái ngược. Thanh vũ trôi nổi, chúng tản chi chi chi âm thanh bình tĩnh lại, kế minh chậm rãi ngẩng đầu, lại thấp thấp khom người, chấp bái sư đại lễ, đà tạng. Những thứ này tàn hồn cùng kế minh là chân chính bèo nước gặp nhau, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, chân trời thái dương còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng mà đã có quế minh giao tình. Không biết trong những người này, có hay không cùng ta lưng tựa lưng chết sống có nhau người trẻ tuổi kia. Kế Minh đi ở thanh vụ chỉ dẫn đường hẹp phía trên, đáy lòng âm thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia, từng vì hắn ngăn cản một kích, hắn muốn đi ra thanh vụ phía trước, quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng xúc động, nếu như còn có cơ hội lại đến, ta nhất định phải nhường nơi này một đám thông thiên môn anh linh, hồn về luân hồi, đầu thai là người. Tại hắn sau lưng, thanh vụ chậm rãi khép lại, hơi hơi trôi nổi bên trong, Phản Phật đang hướng Kế Minh với tay chào từ biệt. Kế Minh nhìn lên bầu trời rộng lớn, dưới chân biến hành khắp nơi, phía sau là mênh mông thanh sắc sương mủ, phía trước là Liêu Thương nguyên bản. Gắt trong vòng một ngày, một vào một ra. Kế Minh cảnh giới đã có khác biệt lớn, chuyện trên đời rộn dâu biến nào, quả nhiên khó mà nắm lấy. Mà lúc này chắc pháp du còn tại thanh vụ bên trong không ngừng tiến lên, nhưng thỉnh thoảng bị thanh vụ lỡ dối, đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Trong nội tâm nàng kỳ thực cũng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng cảm giác cái này thanh vụ dường như đang cố ý chỉ dẫn nàng đi lên sai lộ, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, kế minh lại lại ở chỗ này có một fan trước nay chưa có kỳ lạ gặp gỡ, cuối cùng cùng vụ bên trong một đám tản chi kết xuống tình đồng môn. Bất quá dù là như thế, nàng muốn đi ra vụ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao nàng cảnh giới thông thiên, mỗi lần phát ra một kiếm, tất có mấy chục trưởng phương viên sương ngủ bị nàng hoàn toàn đẩy ra, bốn phía tình hình nhìn một cái không sót gì. Lại có hai cái giờ, nàng tất nhiên có thể đi ra mảnh này rừng sương ngủ. Ngoài trong rừng, kế minh lại mặt đất đi xuyên mà ra, một đường cực tốc độn thổ đến nơi này, cuối cùng sẽ lại không chịu chắc phát du phát giác. Bây giờ, nên đi tìm xem Diệp Thanh Thương. Lấy lòng của hắn lo lắng bất an, chỉ sợ Diệp Thanh Thương hội suất chuyện gì. Bất quá, vừa mới tại bên trong, ta ngược lại quên hỏi một sự kiện. Cái kia hai tòa thông cửa mộ mã, là người phương nào sở kiến? Chẳng lẽ nói, Thông Thiên trong Môn có người đại nạn không chết? 428 chương 428, nguy cơ một đường, chuyến này trộn Mộ Kế Minh tự mình đi ở một chỗ núi hoang bên trong, một bên mượn đỉnh đầu bóng tối che đậy thân hình, một bên tìm kiếm diệp thanh thương dấu vết. Đây đã là hắn rời đi Thông Thiên Môn thanh vụ đất ngày thứ hai, trước đây không lâu hắn vừa mới nghe được Trác Phác Du rời đi thanh vụ chi địa lúc kèn quá thành trận truyền âm. Trác Phác Du cảnh giới thẳng tới đỉnh phong, mở miệng truyền âm lúc ba vạn dặm bên trong đều có chỗ người, mình, chỉ cần ngươi còn sống trên đời một ngày, ta liền nhất định đưa ngươi bắt được tay." Kế Minh biết, người này nhất định là đang tại thanh vụ bên trong đau khổ tìm kiếm, sau đó mới biết được hắn đã sớm rời đi, cho nên sẽ làm như thế, chỉ là không biết những cái kia thông thiên môn anh linh thế nào, có phải hay không nhận lấy thai bay và gió. Bất quá, việc cấp bách là tiên tìm được diệp thanh thương. Kế Minh cùng diệp thanh thương sinh hoạt ở chung được mấy năm, sớm chiều cùng tồn tại, giống bọn hắn quan hệ như vậy, ở kiếp trước chính là chỉ kém một chương giấy hôn thu ở chung tình nhân. Lẫn nhau đều biết đối phương quen thuộc cùng bây giờ có khả năng nhất đi địa phương và ý nghĩ. Đáng tiếc chúng ta đối với cái bí cảnh này địa vực cũng không quá quen, bằng không lúc này đã gặp mặt. Kế Minh không phải là không có nghĩ tới Diệp Thanh Thương có lẽ đã bị chắc phát Du bắt được, nhưng hắn suy nghĩ một chút ngày đó Diệp Thanh Thương chắc chắn luôn cảm thấy nàng còn có hậu chiêu, không nên bị chắc phát Du đem bắt. Liên tiếp hai ngày, Kế Minh giống như một cái con rổi không đầu vòng tới vòng lui, không thu hoạch được gì, sau đó suy nghĩ rất lâu, thầm nghĩ, ta như vậy muốn tìm tới Diệp Thanh Thương xác suất thực sự quá thấp, bí cảnh này to lớn, linh thức có thể xẹt khu vực lại hết sức tiểu, hai người muốn tại không có bất luận cái gì ký hiệu cùng chỉ dẫn dưới tình huống muốn chạm mặt, tựa như mò kim đáy biển. Bất quá, chúng ta vô luận ở đây đợi bao lâu, luôn có phải ly khai nơi đây bí cảnh thời điểm. Một khi rời đi bí cảnh, lo gì không thể gặp mặt. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, mượn đỉnh đầu bóng rừng thất tha bóng tối, nhìn về phía phương xa sơn thủy, trong đầu lại một lần mặc niệm phong thủy tông môn. Sau khi đi tới nơi này, mặc dù đánh bậy đánh bạ đi qua Long cung cùng Thông Thiên môn, nhưng còn không có chân chính nhìn qua một lần nơi này tông môn chi mộ, đây cũng không phải là phong cách của ta. Kế Minh ánh mắt theo sơn loan chập trùng một đường rời qua đi, cuối cùng dừng lại tại hai tòa đỉnh núi chỗ giao giới. Hắc. Song Long Hí châu, ở giữa xuyên qua, xem phía sau núi mặt có hay không hồ nước, nếu có hồ lời nói, nơi đó nhất định có tông môn đại mộ. Hắn đối với mình nhãn lực từ trước đến nay tự tin, trong lòng nghĩ như vậy lấy, một cái thuật độn thủ liền muốn đi xuyên qua đi, trước khi chuẩn bị đi bông nghĩ nghĩ, Phải tay áo một cái đem nhược bạch bọn người từ tiên phủ bên trong mang ra ngoài, lúc này mới một cái xoay người mang theo bọn hắn đi đến phía trước. Nhược bạch sáu người chỉ cảm thấy trong mơ mơ màng màng thời không biết nào, trong lòng biết đây là Kế Minh đem bọn hắn mang ra ngoài, lại bị Kế Minh một cái thuật độn thổ mang theo tiến lên, không biết là muốn đi đâu. Phốc. Hai tỏa dãy núi ở giữa trong hạp gốc một đoàn người xuyên thạch mà ra. Đây là địa phương nào? Một khi lộ diện, Vì con xấu si đã kìm nén không được, nàng tại tiên phủ bên trong chờ quá lâu, đã sớm cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Kế Minh xoay người, hướng mọi người nở nụ cười, "Đạo, ta mang các ngươi đi thấy chút việc đời, xem cái bí cảnh này bên trong đại mộ cùng kỳ lạ phong thủy." Cũng là đi theo Kế Minh đi qua rất nhiều đường người, nghe xong liền đã biết Kế Minh dự định. Nhược Bạch lúc này mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Kế Minh, vị kia ba tỷ tỷ đâu?" Kế Minh biết nàng nói là Diệp Thanh Thương, vừa mới khôi phục tâm tình không khỏi vừa trầm xuống nửa phần, "Đạo, hai ngày phía trước, ta cùng với Thương phân ly, lúc đó Trác Phác Du truy kích nàng mà đi, ta mới may mắn rời đi." Bây giờ ta cũng không biết phương vị của nàng, Bất Quá Diệp Thanh Thương làm việc từ trước đến nay chu toàn, nàng lúc rời đi đã nói chính mình nhất định có thể vùng thoát khỏi trắc pháp dù, vậy thì nhất định có nàng chắc chắn. Bất Quá chúng ta chuyến này, cũng muốn lúc nào cũng tìm kiếm tung tích của nàng. Mấy người nghe vậy, tôi hơi, hơi ngạc nhiên, nghe Kế Minh những lời này, mặc dù ngữ khí bình thường, nhưng trong đó nhất định hung hiểm dị thường, bằng không cũng không cùng Diệp Thanh Thương chia ra chạy trốn. Nhược Bạch cùng Tụng Đỉnh hai người nhìn ra Kế Minh lúc nói chuyện thần sắc nặng nề, trong biết tâm tình của hắn nhất phần bét, trong lúc nhất thời đấy lòng cũng đều có chút lo nghĩ. lại là hồ tộc một tử trong đôi mắt của, đột nhiên thoáng qua một tia ánh sáng. Lần sau, nếu là lại có nguy cơ như vậy chi cục, ngươi không ngại để cho ta ở lại bên ngoài." Cửu Vĩ Hồ lúc này bỗng nhiên mở miệng. Kế Minh liếc nhìn hắn một cái, vừa mới hắn liền nhìn thấy Cửu Vĩ bộ dáng muốn nói lại thôi mấy phen do dự, lúc này nghe xong lời của hắn, không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ, ngươi có thể cùng chắc phát Du đối địch bản sự. Cửu Vĩ không nói gì một cái chớp mắt phía sau, "Đạo, ta không có cùng chắc phát Du đối địch thực lực, nhưng mà tại thiên phú của ta trong truyền thừa, có một đạo bí pháp, nhất định có thể đổi vùng thoát khỏi đi thủ." Kế Minh nghe vậy lắc đầu, bí pháp liền không cần Ngươi khi đó đi theo ta, đều chỉ là vì xem thân thế của mình. Bí thuật đối với người gánh vắc cực lớn, đối diện nguy cơ lúc, sao có thể để cho người đặt mình vào nguy hiểm? Kiểu Vi không còn lên tiếng, nhưng ánh mắt hơi lộ ra khác thường ba động. Đi thôi, nếu như ta đoán không sai, xuyên qua nơi đây, hẳn là sẽ có một đầu hồ nước, hồ nước sau đó nên có một mảnh bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên, nhất định có đại mộ. Kế Minh quay người, nói lên ý nghĩ của mình, bởi vì đề cập tới phong thủy, cho nên rất có phóng khoáng tự do phong thái. Nhược bạch bọn người theo sát phía sau, 300 dặm bên ngoài. môn thứ thượng đang tại mù xuyên qua. Hắn đồng quang thỉnh thoảng hướng về phía dưới, chiếu rộng hơn 10 dặm. 429 chương 429, đại mộ phía trên vùng bình nguyên, thảo trường nguyên vị, đám người đạp qua cao nửa trượng run rêu bãi cỏ, đi tới thảm tựa như lầm lầy cùng thảo nguyên giao hội chỗ. Còn giữ lại, chính là mọi người thấy Kế Minh quay tới quay lui, trong mồm nói lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng nhấc lên một cái tạo hình kỳ lạ cái xẻng hướng phía dưới tìm kiếm. Cửu vị đám người cũng không biết Kế Minh tại làm cái gì, nhưng bọn hắn đối với Kế Minh tại long điểm huyết trong chuyện này bản sự đã sớm rõ như ban ngày, cho nên yên chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Kế Minh tại một cái lõm xuống nho nhỏ hố đất rừng đứng lại rất lâu, rướn cầm nhìn phút chốc, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, chính là chỗ này nhi. Lạc Dương xẹt trên dưới tung bay, không bao lâu một cái cửa hang đã xuất hiện. Mặt đất bậc thang từng đoạn từng đoạn tại Kế Minh dưới chân hình thành, hậu phương Cửu Vĩ Hồ mấy người cũng đều lên phía trước hỗ trợ. Kế Minh lần này tận lực vận dụng thần thông, cho nên tốc độ cực nhanh, đây là vì phòng ngửa tại mở ra trộm động thời điểm bị Thanh Vân Môn hoặc người của Ma nhìn thấy. Không nghĩ tới, người của Ma cũng tiến nhập bí cảnh, xem ra cuối cùng vẫn là nhận sai. Kế Minh tỉnh túi đầu nói tầm một câu, Giống như là lẩm bẩm, lại giống đang nưu đổ lấy một cái chuyện. Cửu Vĩ bọn người đã thành thói quen liếu kế minh cái dạng này, cứ một lòng giúp hắn. Trong này, chỉ có người sáng suốt cùng tụng đình không biết rõ đang làm cái gì, người sáng suốt nhìn nửa ngày, lặng lẽ hỏi một bên Nguyệt Bạch, kế minh tại làm cái gì. Nguyệt Bạch biết người sáng suốt là kế minh ban đầu lao sư, cho nên đối với hắn mười phần tôn kính, nghe vậy đạo, hắn đây là đang mở ra nơi đây phong trần mộ địa. Người sáng suốt nghe vậy càng thêm ngạc nhiên, hắn làm sao biết dưới chân là một tòa lăng mộ. Bạch lắc đầu, điểm này ta cũng không biết, Liển môn địa tích Đối với hắn loại này tham dò phong thủy phương thức cũng không có cái gì li chép Bất quá, kế minh nhãn lực từ trước đến nay cực chuẩn, trước đây tại Thái Huyền Tông, Tinh Ba môn, thậm chí về sau vị kia Cự Cửu Vĩ Lăng Ngộ, cũng là hắn đi theo phong thủy truy tung mà tới. Người sáng suốt nghe được Thái Huyền hai chữ, nhất thời phản xạ có điều kiện tựa như hỏi ngược một câu, "Thái Huyền Tông?" Đối với Thái Huyền Tông tổ mộ bên trên, ta từng cùng hắn nhược bạch đáp lại, nhưng nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn người sáng suốt một mắt, thấy hắn ánh mắt phức tạp, nhất thời im miệng không nói. Người sáng xuất trong lòng thật có chút xúc động, hắn dù sao cũng là Thái Huyền tông môn nhân, thời khắc này hết thệ thành tựu đều cùng Thái Huyền tông có liên quan, tuy cuối cùng cùng với tông môn những trưởng lão kia trưởng môn có sinh tử lại thủ, nhưng nghe nói đồ đệ của mình đi đến Thái Huyền tông tổ mộ làm qua một cái chuyện, vẫn như cũng nhịn không được tâm tư xoắn xuýt. Phía trước, kế minh phất phất tay, đến đây đi, trộm động đã mở, chúng ta có thể tiến nhập. Đám người đi tới, chỉ thấy một cái sâu u cửa hàng đang ở trước mắt, thế là nối đuôi nhau mà vào. Mấy người tuần tự sau khi tiến vào, trên mặt đất đống đất lại cấp tốc đắp lên kép lại, cùng mới bị mở ra trước đây hình dáng tướng mạo giống nhau như đúc. Đám người nhắm mắt theo đôi, đi xuống mấy chục tầng bậc thang phía sau, đi tới một tòa sâu u ám đèn nhánh hành lang phía trước. Ân. Kế Minh một tiếng nhẹ đều, quay đầu hướng sau lưng chúng nhân nói, cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Nếu như thực sự thấy không rõ lắm, liền lôi kéo người bên cạnh. Mấy người nghe vậy cũng không khỏi kỳ quái, người ở chỗ này cũng là nguyên anh phía trên, liền xem như đêm khuya cũng có thể quan sát, làm sao lại thấy không rõ lắm. Kiểu Vĩ ngay tại Kế Minh sau lưng, hướng về phía trước hai bước phía sau, rốt cuộc minh bạch Liễu Kế Minh ý tứ. Nơi này Hắc cùng ngoại giới Hắc thật có khác biệt rất lớn. Hắn ánh mắt từ dưới chân quét ngang qua. Trong mắt đồng quang chiếu rọi, nguyên bản có thể thấy rõ tất cả mọi thứ, hết lần này tới lần khác đến rồi ngoài một trượng liền lâm vào sâu u ám. Giống như ánh mắt bị một loại vật chất nào đó thôn vẻ. Trong bóng tối đám người nghe được liếu Kế Minh lẩm bẩm, "Thú vị." Túc Đình có chút sợ, nàng nhẹ nhàng lôi kéo phía trước nhược bạch cánh tay. Nhược bạch hơi hơi quay đầu, gặp nàng trong mắt to tràn đầy vô tội cùng chân thành, mỉm cười, nắm chặt lại tay của nàng. Hai người trong lòng cũng hơi ấm áp. Đầu này hành lang rất dài, ngoài ý liệu dài, đám người một đường đi qua, chỉ cảm thấy một mực tại hướng phía dưới đi đến, càng ngày càng sâu hơn nữa càng ngày càng mở. Đến cuối cùng chỉ có thể nhìn rõ ràng trước người nửa trượng, đứng ở phía sau nhược bạch thậm chí nhìn thấy không đến trước mặt Kiều Vĩ. Dưới loại tình huống này, Kế Minh lúc cần phải thỉnh phảng đứng vững chờ bọn hắn một hồi. Kế Minh thanh âm từ phía trước truyền tới, "Đều cẩn thận một chút, đừng mất dấu." Nhược bạch nghe đạo thanh âm này đến từ bên trái, cất bước phải hướng bên kia đi đến, bỗng nhiên lại nghe phía bên phải chuyển đến một thanh âm, đều cùng lên đến, lẫn nhau lôi kéo. Lòng của nàng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, "Kế Minh, đến tụt cùng ở đâu?" Đằng sau, Túc Đình một mực lôi kéo nhược bạch tay. Lúc này lại có gió lại đi về phía trước hai bước, nàng cũng nghe đến nơi này hai đạo một trước một sau nhưng hoàn toàn giống nhau âm thanh, "Tỷ tỷ, chúng ta ban nên đi một bên nào." "Sáu sáu đi ở sau cùng một tử mặt không biểu tình, một mực nhìn lấy trước mặt người sáng suốt, một đôi trong mắt cũng tản ra tia sáng." Nàng bây giờ cũng đã đến rồi nguyên anh cảnh giới, dù sao tại tiên phủ bên trong mỗi ngày rượi vào cực kỳ dày đặc linh khí cùng thiên tài địa bảo, lại thêm tư chất của nàng không thể, tu hành so trước đó nhanh đâu chỉ là 10. Dù vậy, nàng bây giờ có thể thấy khoảng cách vẫn như cũ chỉ có trước mắt ba thước. Ba thước khoảng cách, thậm chí không thể thấy rõ ràng dưới chân của mình. Nhưng nàng không chịu nói cho đi ở tuất đằng trước kế mình, nhất là tuyệt không chịu nhường nhược Bạch các nàng biết mình nhỏ yếu. Nàng cắn môi từng bước một tiến về phía trước, đột nhiên trông thấy trước mặt người sáng suốt đứng vững, nhất thời suýt chút nữa lùi vào. Khoảng cách giữa hai người vốn là rất gần, lần này liền càng gần. Người sáng suốt đứng ở phía trước định rồi rất lâu, một từ có chút kỳ quái, thế là nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Ngay tại một tử trước mặt, người sáng suốt đột nhiên quay đầu. Một chương đáng sợ đến cực điểm, máu me đồng địa, rồi bỏ trải rộng mặt của, tựa ra bây giờ mục tử trước mắt, mục tử thậm chí có thể người được vẻ này làm cho người nôn mửa mùi tanh. A năm Đi phía trước nhất, Kế Minh quay đầu liếc mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, "Các người có nghe được thanh âm gì hay không?" Tại hắn sau lưng, cựu vị chỉ là lắc đầu, "Ở đây an tĩnh như vậy, có tiếng gì đó?" 430 chương 430, thật giả Kế Minh tiếp tục đi đến phía trước. Đi thẳng đến bây giờ, đầu này hành lang ngoại trừ sâu một điểm đen một điểm bên ngoài còn không có bất cứ gì thường nào, nhưng Kế Minh luôn cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ quá an tĩnh một chút. Kế Minh chỉ sợ sau lưng nhược Bạch bọn người xảy ra chuyện, thế là mỗi đi qua một đoạn, liền hô lớn một tiếng, "Nhược Bạch." Hậu phương truyền đến nhược Bạch thanh âm, "Ở đây Kế Minh yên lặng, lại hô một tiếng, "Tụng Đỉnh." Ân. Tụng Đỉnh thật thấp mà đáp lại một tiếng, trước sau như một lại ngùng. Một Tử, thiếu ra, ở đây." Một Tử thanh âm trong trẻo. Mỗi người đáp lại đều rất kịp thời, nghe thanh âm cùng cảm giác cũng đích xác là các nàng, Kế Minh có chút tâm. Lại đi hẹn thời gian nửa nén hương, Kế Minh bỗng nhiên rừng rừng, cau mày nhìn một phía, "Cửu Vĩ, chúng ta là không phải tới qua ở đây." Kiểu Vĩ trầm mặc nửa ngày, nói một tiếng, "Không có, chỉ là tương tự. Ngươi nói cái chỗ kia ta biết, nhưng mà nơi đó cũng không có bên chân ngươi phía bên phải khối kia đá xanh." Kế Minh hơi hơi cúi đầu. quả nhiên nơi dưới chân phía bên phải có khối đa xanh. Cửu vĩ người này cho tới nay cho Kế Minh cảm giác liền 10 phần tỉnh áo, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, đối với tình huống bốn phía đều biết phải như thế thấu triệt, nhưng không biết vì cái gì, Kế Minh đấy lòng luôn cảm thấy có mấy phần không nữa. Vì ở đây còn chưa từng đến chân chính mộ địa, nhưng mà ở đây có phần cũng quá tĩnh. Nghĩ như vậy, hắn đang muốn cất bước tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Cửu vĩ, trong bóng đêm đem hắn thân ảnh thấy 10 phần mơ hồ, vĩ, vừa mới nói, lần trước đi qua chỗ, không có đá xanh. Đối với Cửu Vĩ thanh âm bên trong có chút nghi hoặc, không biết Kế Minh vì cái gì có câu hỏi này. Kế Minh quay người lại, người xem đến. Lần này, Cửu vi không nói gì rất lâu. Kế Minh vấn đề này nguyên bản hết sức kỳ quái, dù sao chỉ là một tảng đá xanh, Cửu vi có thể nhìn thấy cũng không cái gì hiếm lạ. Hết lần này tới lần khác ở đây quỷ dị vô cùng, liền Kế Minh đi đến ở đây cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng dưới chân của mình, muốn dựa vào huyền Phật kiếm lúc nào cũng đề phòng, dùng cái này tới vì mọi người mở đường. Bây giờ, Cửu Vĩ nói hắn có thể đủ nhìn thấy Kế Minh dưới chân, bản thân cái này liền tồn tại vấn đề rất lớn. Kế Minh hướng lui về phía sau ra một bước, giơ kiếm ở phía trước, người đến tụt cùng là ai? Huyền Phật kiếm quang mang tràn ra, nhưng mà cũng không thể chiếu sáng bốn phía hắc ám, những ánh sáng này mỗi lần đến năm thước khoảng cách lúc liền sẽ bị không hiểu thôn phệ. Tại kế minh trong mắt, trừ bỏ quanh người bên ngoài, bốn phía đều là hắc ám. Đây là kế minh lần thứ nhất gặp phải tình trạng như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có dạng gì thần thông hoặc trận pháp có thể thôn phệ con minh. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, đây hết thảy đều cũng có người tận lực thiết kế xong. Kế Minh bây giờ không cách nào thấy rõ kiểu vĩ bộ dáng, nhưng huyền Phật kiếm nắm trong tay vẫn sức chờ phát động, chỉ cần kiểu vĩ tiếp xuống đáp án không thể thuyết phục hắn huyền Phật kiếm lập tức ra tay. Kiểu vĩ rõ ràng cũng ý thức được điểm này, tại kế Minh trong tầm mắt mơ hồ giật giật, đây là chúng ta kiểu vĩ thiên phú truyền thừa, ở đây chắc có một tòa trận pháp có thể thôn phệ tia sáng, nhưng chúng ta kiểu vĩ nhất tộc, bao quát côn bằng nhất tộc, thân là thần thú, thì lực lượng kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Kế Minh nhìn về phía hắn sau lưng, dù chỉ có tối đen như mực, nhưng vẫn là hỏi một tiếng, vịt con xấu xí, ngươi có thể nhìn thấy bao xa? Vịt con xấu xí ra tiếng, khoảng 3 trượng. Kế Minh gật đầu một cái. Ba trượng khoảng cách này, đắc ở bình thường không tính là gì, nhưng ở đây đã mười phần hiếm thấy, xem ra Cửu Vĩ nói tới là đúng. Nghĩ nghi, hắn nghiêng người để chống một cái thân vị, "Vậy người đi phía trước, chúng ta đi theo ngươi." "Hảo." Cửu Vĩ gật đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hai ba bước, kiểu Vĩ đi tới kế Minh trước mặt, muốn đi qua. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến kế Minh giờ khắc này có thể hoàn toàn thấy rõ hắn. Đúng lúc này, kế Minh ánh mắt ngưng lại, các loại." Kiểu Vĩ ngừng lại bước, hơi biến sắc mặt, "Chuyện gì?" Kế Minh Phật kiếm tay, nhiên nắm thật chặt. 431 chương 431, Vô Hạn khủng bố kế minh bỗng nhiên rút kiếm, âm thanh kinh nghi, lưỡi khí cảnh giác, có nhàn nhạt sát ý trong lúc nhất thời, một bên Cửu Vi tựa hồ kinh ngạc nhảy một cái, hắn lui về phía sau một chút, không biết có phải hay không chịu kế minh khí thế bức bách thế nào. Kế Minh nắm thật chặt kiếm, theo dõi hắn mắt nhìn lưỡi gảy, hai người lúc này khoảng cách gần trong gang tấc, cho nên có thể đủ đem đối phương thấy rất rõ ràng. Kế Minh cũng không có động thủ, hắn mới một tiếng kinh uống, cũng chỉ là thăm dò thôi, chỉ vì đáy lòng của hắn luôn cảm thấy cái này Cửu Vi có chút kỳ quái, nhưng kết quả thử nghiệm, không có chút sơ hở nào. Vô Luận bộ dáng thần thái Thậm chí là tại viện Phật kiếm Bất Thế Hạ lưu lộ ra khí thức cũng không có một không là kiểu vĩ bình thời bộ dáng. Kế Minh lại nhìn về phía phía sau hắn, vị con xấu xí yên tĩnh đứng ở nơi đó. Kế Minh không cách nào thấy rõ vị con xấu xí, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một hình bóng, "Vị con xấu xí, ngươi qua đây." Hình bóng kia giật giật, đi về phía trước, khi đến Kế Minh trước người nửa trượng tại điểm, cuối cùng dần dần rõ ràng. Kế Minh trong lòng không biết vì cái gì hiện lên nhàn nhạt, nhạt nguy cơ. Kiểu vĩ lúc này mở miệng, ngươi ở đây hỏi nghi chúng ta?" Kế Minh nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Không có, ta chỉ là cảm thấy." thể lực của các ngươi tất nhiên vô cùng tốt, liền do các ngươi đi ở phía trước các ở cái địa phương này, ta cũng thấy không rõ lắm. Kiểu vĩ vị cùng vịt con xấu xí cũng không có gì nghĩ, nghe vậy đi ở phía trước. Thế là, Kế Minh sau lưng, liền thành đi ở tuốt đằng trước Ngự Bạch. Nắm lấy ta." Hắn hướng Ngự Bạch nói một tiếng. Ngự Bạch bắt lấy Liêu Kế Minh quần áo, trong thanh âm có mừng rỡ, "Ngươi tới rồi." Một đoàn người cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước, giống một cái riêng phần mình liên tiếp trường long, từ phía trước dẫn đầu Cửu Vĩ, đến phía sau người sáng xuất một tử. Kế Minh tỉnh phảng lên tiếng kêu một tiếng mỗi người bọn họ tên, để phòng làm mất. Lại đi Liêu bất biết bao lâu. Hậu Phương ngược Bạch nói một tiếng, "Kế Minh, chúng ta còn muốn đi bao xa?" Kế Minh hơi nghiêng qua khuôn mặt, không rõ lắm, cái địa phương này chiều sâu ta cũng không cách nào đoán trước, linh thức cũng không thể vận dụng. Nhược Bạch nghe vậy chỉ là túi đầu nói một câu, "Bất luận như thế nào, chỉ cần có người ở đây, đi bao xa ta đều một dạng khoái hoạt." Kế Minh cười cười, quay người tiếp tục hướng phía trước, nhưng cái lòng vẻ này nguy cơ cùng cái gì, chưa bao giờ rời đi. Hậu Phương, Tụng Đình cũng ra tiếng, 10 phần yếu đối, nhưng 10 phần kiên định, ta cũng giống vậy bà hoạt." Kế Minh ý cười khuyết tán, cảm thấy mi cỡ Zhou nhưng đi ra 2 3 bước phía sau, Đột nhiên ngừng lại bước. Các loại. Hắn một tiếng này là hô, âm thanh ngay tại trong động quân quần. Cửu Vĩ thanh âm từ phía trước chuyển đến, "Thế nào?" Kế Minh quay người, nhìn về phía Nhược Bạch, "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Nhược Bạch ở trước mặt của hắn, thần sắc nghi hoặc, "Ta là Nhược Bạch a." Kế Minh cười lạnh, quay người lại liếc mắt nhìn sau lưng song tới vị con xấu xí Hỏa Cửu Vĩ, bao quát Nhược Bạch sau lưng Tộc Đỉnh, "Ngươi tuyệt không phải Nhược Bạch, ngươi cũng tuyệt không phải Tộc Đỉnh." Vừa mới ta liền cảm giác mấy người các người quá mức quá dị, ở cái địa phương này, đổi lại bình thường Tộc Đỉnh, lúc này đã 10 phần hốt hoàng. Hết "Lần này tới lần khác mấy người các ngươi cho tới nay biểu hiện quá mức tỉnh táo." Tụng Đình lại nói, "Ta chỉ phải không hy vọng cái nhóm ngươi." Kế Minh lắc đầu, trên mặt cười lạnh càng lớn, giống câu nói này, Tụng Đình cũng sẽ không nói ra. Hắn đã hoàn toàn xác định mấy người này đã không biết tại lúc nào đã biến thành người khác, trong lúc nhất thời tâm nặng phải càng ngày càng sâu. Hắn sớm phát giác được kiểu vị cùng vị con xấu xí kỳ quái, lại nhất thời ở giữa bị bọn hắn lừa dối quá hải, nói cho cùng vẫn là bị nơi này quỷ dị hắc ám che kiếm kiếm khí mà phát, Kế Minh còn có một số vấn đề không hỏi ra miệng, các ngươi đến tụt cùng là ai? Đã thấy trước người, kiểu Vĩ đám người trên mặt, bỗng nhiên lộ ra ý cười. Kế Minh thấy lòng, tuôn ra một tia không ổn. Tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ khói xanh từ bốn phía bắn ra tràn ngập, xuất hiện ở Cửu Vĩ bọn người trước người cùng dưới chân. Ngắn ngủi một hơi, mấy người thân ảnh trở nên mơ hồ, hơn nữa dần dần biến mất. Thương lang lang, Kế Minh cũng không kiềm chế được nữa, huyền phật kiếm ra tay, bởi vì ở đây không tiện sử dụng chí lệ, bằng không vô tận kiếm khí một khi bắn ra ở đây liền sẽ đổ sụp, cho nên hắn một kiếm bay ra, chỉ là ba đạo huy hoàng kiếm khí. Kiếm khí tại Kế Minh dưới ánh mắt dung nhập trong bóng tối, không bao lâu chuyển ra cùng vách núi va chạm. hiện nhiên là rơi vào khoảng không, không thể không nói, loại này mắt mù tựa như trạng thái hỏng bét đến cực điểm. Bốn phương tám hướng đều là hắc ám, là không biết, tựa hồ khắp nơi cũng là nguy cơ. Kế Minh kiếm quang sáng sán, hết lần này tới lần khác không thể chiếu rọi phía trước. Càng quan trọng chính là, nhược bạch bọn người đã tiêu thất, như vậy bản thân bọn họ bây giờ tại địa phương nào? Sư phó, nhược bạch, Tùng đình, một tử, mấy người ông thanh từng cái hô qua đi, nhưng mà không một người đáp lại. Kế Minh đi tới lui mấy chuyến, quả nhiên không có mùi hay, lại quay đầu nhìn về phía trước vô tận ám, hắn bỗng nhiên cũng sinh ra một phần Rất lâu không thấy sợ hãi, chẳng lẽ bọn hắn ba cũng đã xảy ra chuyện. Sáu sáu nhượng Bạch một đường đi về phía trước, phía sau của nàng một mực đi theo gắt gao lôi kéo nàng quần áo tụng đỉnh. Không bao lâu, lại đi tới một cái chỗ ngã ba. Phía trước chuyển đến kế minh tiếng kêu, đến từ bên trái, theo sát ta, đường mất dấu. Phía bên phải cũng đồng thời chuyển đến một giọng nói khác, đều theo sát. Tụng đỉnh thanh âm từ nhượng Bạch sau lưng chuyển đến, "Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên đi bên nào?" Đây đã là lần thứ 8, đồng dạng chỗ ngã ba, đồng dạng tả hữu đều có một thanh âm. Nhược bạch cân nhắc một chút, mở miệng lớn tiếng đạo, "Kế Minh, ngươi ở đâu bên cạnh?" Ở đây, bên trái cùng phía bên phải, đồng thời vang lên. Túc Đình lại một lần lên tiếng, "Tỷ tỷ, chúng ta đi bên nào?" Nhược Bạch trong lòng bực bội đến cực điểm, tình trạng như vậy đã trải qua trước sau 8 lần, trong lòng của nàng đã sớm không xác định, mình là không phải còn đang cùng lấy kế minh. Người cảm thấy thế nào?" Nàng xem hướng sau lưng. Tại cổ của nàng Hậu Phương, một đạo âm chắc chắc âm thanh vang lên, "Bên phải a." Đồng thời, một trường tiên huyết khô cạn, sinh ngủ thành mâm ốc, hôi thối vô cùng đầu, đập ở trên vai của nàng. "A." Phương Sa kế minh, nghe được từng tiếng kêu thảm từ bốn phương tám hướng truyền đến. 432 chương 432, Vô Hạn Phục chế Kế Minh nghe được đến từ bốn phương tám hướng tiếng kêu thảm thiết, trong đó xen lẫn luật bạch, Tùng Đình, thậm chí là người sáng suốt. Lấy lòng của hắn có chút lo lắng, nhưng biết rõ ở đây quỷ dị vô cùng, những thứ này tiếng kêu thảm thiết chưa chắc là thật, giống như mới vừa cựu vĩ bọn người, lại toàn bộ đều là huyễn hóa ra. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, sau lưng những người này lại cũng là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị thay thế, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác, đợi đến Minh Bạch sau lưng đám người đã bị đổi một đợt thời điểm, đã đi liếu bất biết bao sâu. Hắn theo đường hẹp lại đi nửa ngày, Động nhiên vang lên cho tới nay bị chính mình dấu vật nào đó, Đấy lòng nói thầm một tiếng, như thế nào đem nó đã quên. Hắn tử trong túi chữ vật lật ra nửa ngày, lấy ra bị hắn phủ bụi đã lâu la bàn, gặp la bàn vẫn như cũ 10 phần linh mẫn, xem ra thời khắc nỗ chốt, hay là muốn tin tưởng khoa học. Cái này la bàn là hắn kiếp trước đồ đấu thời điểm dùng, độ chính xác 10 phần tinh chuẩn, lúc này lấy ra, hoàn toàn chính xác so bất luận cái gì thần thông đều mạnh hơn nhiều lắm. Thân là thế kỷ 21 đại hào thanh niên, kế minh thật sâu vị kiếp trước cảm giác khoa học kỹ thuật đến kiêu ngạo, đương nhiên càng quan trọng chính là, có vật này, cho dù có một con mắt Hắn không có để ý tới bốn phía kêu thảm chỉ vì ở cái địa phương này vô luận những cái tiêu kêu thảm là thật là giả hắn đều không cách nào tiến đến nghị cách cứu viện thậm chí cực có thể để cho mình lâm vào nguy cơ bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đi trước tìm được mở miệng lần này thật sự chơi đập vốn là muốn mang người khác từng trải kết quả gặp loại này chưa bao giờ nghe hiện tượng xem ra tòa mộ này bên trong án táng cũng nhất định là đại nhân vật hắn theo la bàn một đường hướng về phía trước lần này quả nhiên không còn xuất hiện phía trước đi vòng tình huống ít nhất xuất hiện xóa khẩu thời điểm không cần đang soán xý nghĩ sai hoặc phía bên phải ở nơi này không thấy Quang Minh địa điểm mà hắn có thủ đoạn gì cũng không cách nào sử dụng, trước đây chỗ rẽ cũng đều là tìm vận may tùy tiện đi tới. Chỉ cần theo một cái phương hướng đi xuống, luôn có đến cùng thời điểm, nếu như vẫn là lượn quanh trở về, cũng chỉ có thể hành xử thủ đoạn phi thường. Kế Minh nghĩ thầm, cho đến lúc đó, chín lê kiếm pháp ra tay, nơi này đều sẽ sụp đổ. Hắn một đường đi về phía trước đi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tại thông qua lại một cái chỗ ngã ba phía sau, phía trước một cô tinh thuần linh khí đập vào mặt. Đông. Kế Minh kết thúc tiếng bước chân quen quần. Vẫn như cũ thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng Kế Minh biết, đây là một chỗ bao la. Tương tự với mật cắt không gian, hắn hơi hơi túi đầu đi thẳng về phía trước, ước chừng mấy chục bước phía sau nhìn thấy dưới chân xuất hiện từng tầng từng tầng bậc thang, đang muốn tiếp tục hướng xuống, đột nhiên nghe được một thanh âm, "Kế Minh." Là kiểu vi thanh âm. Huyền Phật kiếm chấn động, Kế Minh rút kiếm liền đâm ra ngoài. "Kế Minh, là ta." Cửu Vĩ một tiếng kinh hoàng. Kế Minh theo cảm giác đâm ra ngoài, cuối cùng xem gác ở kiểu vi trên cổ, tiến lên hai bước, thấy rõ ràng kiểu vi mặc của. Hắn không thể xác định trước mắt Cửu Vĩ thật giả, cũng chỉ có thể trước đem đồng phục hắn lại tính sau. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Kế Minh cảnh giác đạo. Cửu Vi đạo, ta vừa rồi đi ở thứ nhất chỗ ngã ba lúc, thấy người đi tới bên phải, liền một đường đi theo, nhưng đi không bao lâu, lại cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, tại người thứ hai chỗ ngã ba thời điểm liền phía bên trái đi một bước, cuối cùng liền theo hẹp động một đường đi tới. Một mình ngươi đi tới. Kiểu Vi lắc đầu, côn bằng tiểu cô nương cũng đi theo. Nói chuyện, từ phía sau hắn, bước lên vịt con xấu xí đầu tới, "Ta ở chỗ này." Kế Minh túi đầu lường nàng một mắt, đặt ở kiểu Vi trên cổ kiếm ngược lại càng gần gần, "Ngươi có thể nhìn thấy ta?" Kiểu Vi thậm chí có thể cảm giác được huyền phật kiếm lạnh bước, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu, chỉ là gật đầu nói một tiếng, "Có thể" Chúng ta kiểu vị nhất tộc huyết mạch trong truyền thừa, có đặc định bí pháp có thể làm cho chúng ta ở đây thấy xa một chút, côn bằng nhất tộc cũng là như thế. Kế Minh thần sắc quá dị, hơi hơi túi đầu nhìn về phía vị con xấu xí. Vị con xấu xí gật đầu một cái, hắn nói đúng. Kế Minh trên mặt lúc chợt cười lạnh, lời giống vậy, đồng dạng biện pháp nghĩ lửa bịp ta hai lần, các ngươi có phần đem ta thấy quá ngu. Nói chuyện, hắn huyền Phật kiếm thương lang lang chấn động, liền muốn vung ra tay đi. Điện quang hỏa thạch lúc, trong kinh hoàng to, ngươi đã nói, muốn dẫn ta xem thân thế của ta. Kế Minh Phật kiếm lại dừng, dừng hắn kinh bất định, lại cúi đầu nhìn một chút vị côn xấu xí. Vị con xấu xí ngậm hiểu, "Đạo, ngươi đã tới Thái Huyền Tông chi mộ hai lần, còn cần mức quả hối lộ qua ta?" Kế Minh rút kiếm tay nơi núi lọng, "Thật là các ngươi, để cho hắn yên tâm chính là vị con xấu xí nói hối lộ hai chữ, hai chữ này cũng chỉ có hắn cùng người đứng bên cạnh hắn mới biết được, trừ bỏ bọn, bọn hắn bên ngoài, trên thế giới này không còn những người khác biết cái từ này ý tứ." Kiểu vi thở dài một hơi, mồ hôi đầm đìa, chậm trì hoàn thần lúc này mới hỏi, "Ngươi vì cái gì vừa thấy được chúng ta liền như thế cảnh giác?" Kế Minh đem lúc trước tại hẹp trong động gặp được sự tình nói một chút, nghe Cửu Vĩ nhất thời kinh ngạc không hiểu. Cửu Vĩ cùng vị con xấu xí liếc nhau, tự nhiên ngạo Chúng ta vừa mới tại chỗ ngã ba lúc, đã từng nhìn thấy cùng ngươi bộ dáng thần sắc hoàn toàn giống nhau người, cũng bởi vậy mới có thể đi lại đi tới nơi này. Cửu vi sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ ở đây có thể đem chúng ta mỗi người phục chế một lần. 433 chương 433, vô hạn quỷ dị Cửu vi thuyết pháp này mười phần hoang đường, nhưng đích thật là trước mắt thật sự rõ ràng phát sinh. Cái gọi là phục chế, liền đem vốn có đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại chế tạo một ra tới, hơn nữa cùng vốn có đồ vật cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng đám người cảm thấy kinh ngạc thậm chí sợ hãi là, trước mắt loại này phục chế, cơ hồ có thể xem là không có thiếu sót. Vừa mới trong động thời điểm, nếu không phải vừa mới kế minh tại thời khắc mấu chốt phát giác được nhược bạch cùng tụng đỉnh khác biệt, cơ hồ cũng không có cách nào nhìn ra cựu vi vị cùng vịt con xấu xí cũng là giả mạo. Hắn nhìn xem trước mặt hai người, đáy lòng đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, tuy hai người bọn họ vừa mới đều nói qua mình và giữa bọn hắn phát sinh qua chuyện, nhưng mà vạn nhất ở đây liền người ký ức đều có thể hoàn toàn phục chế ba vậy như thế nào biết bọn họ thật giả. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền vùng đi không được. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy cựu vi ánh mắt bên trong, tựa hồ cũng có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ, hắn cùng với ta nghĩ tới rồi một chỗ. Kế minh đáy lòng thầm nghĩ, Biểu Vy ra tiếng, nói sự tình độ cùng Kế Minh tại nghị khác biệt, vừa mới, ta cùng với vị con xấu xí cũng đã nói qua cùng ngươi khi đó quen biết một số việc, ngươi lại không có chứng minh thân phận mình chứng cứ. Kế Minh chậm trì hoàn thần, không nói gì nửa ngày, "Đạo, ta từng cùng vị con xấu xí đại chiến một trận, nàng bại." Chuyện này tại chỗ ba người đều tự mình kinh lịch hoặc tận mắt nhìn thấy, đích xác có thể đủ chứng minh Kế Minh thân phận. Vị con xấu xí nhếch miệng, rõ ràng không vui nghe Kế Minh nhắc lên chuyện này. "Chúng ta đi thôi." Kế Minh lòng, hoài nghi còn tại, nhưng đến rồi bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng bọn họ, các ngươi tất nhiên có thể ở trong môi trường này thấy rõ ràng, liền do các ngươi tại phía trước dẫn đường, bốn phía đi một chút, xem có thể tìm tới hay không những người khác. Kế Minh dự định là chỉ cần để bọn hắn hai người dẫn đường, mình tùy thời có thể tại phát giác được thời điểm nguy hiểm bước ra. Kiểu Vĩ tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngược lại hướng hẹp trong động đi đến. Kế Minh tay trưởng khế đảo, ngón tay giữa nam châm nắm trong tay, để bảo đảm đi lộ không phải là tà hữu xoay quanh. Ba người một đường tiến lên. Kế Minh tại trong lúc này thỉnh thoảng tại vách tường hoặc dưới chân ẩn mà làm một cái ký hiệu. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, ba người không thu hoạch được gì, cuối cùng lại một lần đi tới một cái ba đường song hành chỗ rẽ chỗ. Đi đâu một đầu? Kiểu Vi quay người lại vấn đạo, quay người lại, đang gặp Kế Minh tại nhìn chằm chằm chỗ ngã ba cái nào đó tảng đá suy nghĩ xuất thần. Kế Minh túi đầu nhìn chằm chằm dưới chân, hắn đang nhìn chính là tảng đá kia lên Hoa Văn. Thế nào? Kiểu Vi đi tới. Kế Minh ngẩng đầu, ra vẻ bình thường, không có gì. Kiểu Vi ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, lại ngược lại nhìn về phía một chỗ khác, vậy chúng ta đi bên trái cái thông đạo này, ngươi cảm thấy thế nào? Kế Minh không để lại dấu vết mà tối đầu liếc mắt nhìn la bàn. Đi bên phải đầu này a." Kiểu Vĩ không có dị nghị, "Có thể." Ba người lại một lần lên đường, nhưng kế minh trong đôi mắt của có phải hay không thoáng qua một tia tinh quang. Hắn mới ở nơi này một phen trong khi tiến lên, thỉnh thoảng thông qua từng cái chỗ ngã ba, cuối cùng tại chỗ ngã ba một bên nhìn thấy một khối cực tầm thường hòn đá nhỏ. Hòn đá 10 phân bình thường, không có bất kỳ cái gì linh khí ba động, nhưng trên hòn đá có từng cái phức tạp đường vân. Những đường vân này kế minh cũng không nhận ra, nhưng đấy lòng mơ hồ cảm thấy, trên đó đường vân cùng trận pháp có liên quan. Kế Minh tại trên trận pháp tạo nghệ tự giác không tệ, dù sao cũng là đến từ con trai trong thành, nhìn qua ngàn vạn điện tịch phía sau mới có trình độ, tại trận pháp một đường bên trên, thế nhân bên trong không có bao nhiêu thắng nổi hắn. Nhưng đây là mấy vạn năm trước bí cảnh, mặc cho Kế Minh xem qua bao nhiêu trận pháp, mặt chống lại cổ kỳ trận cũng không dám cam đoan bản thân có thể nhận ra cùng xem hiểu. Không bao lâu, lại qua một đầu chỗ Nga Ba. Kế Minh túi đầu cấp tốc nhìn qua một mắt, lại đem khối này trên tảng đá đường vân cùng vừa mới trên tảng đá đường vân kết hợp với nhau, trong lòng hơi chấn động một chút, quả nhiên có thể mười phần phù hợp mà dính vào cùng nhau. Hắn bây giờ đã xác nhận những thứ này trên tảng đá đường vân có gì đó quái lạ, nhưng cảm thấy do dự, không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất đem những thứ này đá xanh đánh nát, xuất hiện tiền toái càng lớn lại nên làm cái gì? Loại này bó tay bó chân tình huống, là Kế Minh lần đầu gặp phải. Đúng lúc này, phía trước phía bên phải chỗ của quẹo, đột nhiên vang lên một đạo kinh sợ thanh âm, A3. Là tụng đỉnh thanh âm, hơn nữa gần trong căng tấp. Kế Minh đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt kiểu vi cấp tốc bay đầu, "Đi!" Ba người cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Mấy chượng có hơn, một đầu châu ngà ba, Kế Minh ba người cấp tốc ngoặt. Người đi ra Túc Đình thanh âm bên trong, thuốc thiết cùng kinh sợ cùng tồn tại, có thể thấy được nàng bị kinh hại không thiếu. Kế Minh cầm kiếm tay hơi hơi rung động, tiếp theo một cái chớp mắt muốn bay vụt ra ngoài. Đi ở phía trước Cửu Vĩ bỗng nhiên ngăn lại một tiếng, "Các loại." Huyền Phật kiếm rung động có chút dừng lại, Kế Minh thanh âm hơi trầm xuống, hắn không thể nhìn rõ phía trước xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra. Nửa ngày, giống như thấy cái gì kỳ quá chuyện, Cửu Vĩ thanh âm tràn ngập bương lòng cùng kinh nghi, "Người ba đến xem a." Kế Minh nghe xong hắn câu nói này, trong lòng hơi trầm xuống một cái, đi ra phía trước. Túc Đình tiếng kêu thảm thiết không chỉ vẫn còn đang khung chỗ ở Túc Tịch, Ngay tại kế minh trong tầm mắt, xuất hiện hình dung tiểu tuy, quỳ xuống đất khấp thảm, hai tay tùy tiện vẽ lấy, nhưng nàng trước mặt không có vật gì, giống như tại cùng quỷ vật gì vật lộn. Tụng Đỉnh lệ trên mặt nước động đã treo đầy, liền tiếng nói đều biến cả hàn, khó có thể tưởng tượng trong đoạn thời gian này nàng bị như thế nào kinh hãi. Nhưng mà con mắt của nàng trống rỗng, con người bình tĩnh nhìn về phía trước, giống như phủ một lớp bụi sắc sương ngủ. Kế Minh cảm thấy rung động, đi ra phía trước, đem Tụng Đỉnh ôm vào trong ngực, nhất thời cũng không kịp nghĩ đến trước mắt cái này Tụng Đỉnh thật giả. Phía sau Cửu Vi muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Tụng Đình tay trưởng còn đang không ngừng dương nhanh múa đuốt, bị Kế Minh đột nhiên kéo không núc mít được. Nàng thân thể giống như đột nhiên bị điện giật một cái, bắt đầu mãnh liệt co rúm lại. Chỉ có tiếng khóc vẫn còn. Hồi lâu sau, Kế Minh cảm thấy trong lực Tụng Đình yên tĩnh rất nhiều, hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy Tụng Đình mắt đang tại từng giờ từng phút khôi phục hào quang. "Đừng sợ, ta ở đây." Hắn hơi hơi cúi đầu, ôm Tụng Đình túi đầu nói một tiếng. Tụng Đình trong con mắt màu xám dần dần rút đi, chậm rãi ngẩng đầu, "Kế Minh, ba ta tại sao lại ở chỗ này?" 434 chương 434 một bộ vòng tụng đỉnh dọn của bên trong vẫn mang theo kinh hoàng, Kế Minh ba ta tại sao lại ở chỗ này? Phía sau kiểu vi đi tới, bởi vì thông đạo hẹp hỏi, hắn chỉ có thể đứng tại Kế Minh sau lưng, tinh tế quan sát đến Tụng Đỉnh, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Tụng Đỉnh đầu còn gối lên Kế Minh trong ngực, giọng ồm ồm mà mở miệng, ta một mực đi theo Nhược Bạch tỷ tỷ, về sau, tại một đầu chỗ ngã ba bên trên, đồng thời nghe được sự huynh ầm thanh từ hai cái thông đạo vang lên sáu hắc ám hẹp trong động, không cho rồi gặp phải tất cả Kế Minh hai người thần sắc, ngay tại ở giữa không ngừng biến hóa. Đợi đến Tụng Đỉnh ngừng, Kế Minh hơi hơi quay đầu, Nhìn về phía cựu vĩ, từ vừa rồi tụng đình dáng vẻ bên trong có thể nhìn ra được, chúng ta trước đây không lâu ngờ tới, có lẽ là sai lầm. Ở đây có lẽ cũng không phải là phục chế người khác, mà là cái nhếu người tới ý thức. Kế mình cũng không để ý cựu vĩ có thể hay không nghe hiểu được, chỉ từ lời tự nói tựa như đang không ngừng phân tích, nơi này chắc có một loại nào đó chất pháp, cung cấp bất đồng từ trường tới làm nhếu người sóng điện não khiến người trước mắt cùng trong đầu tự chủ viện hóa ra bất đồng huyến cảnh. Nói đến, loại tình huống này... cùng tiếp trước những cái kia bệnh tâm thần thậm chí là phát động kinh thời điểm có chút tương tự, giống nhau là bởi vì sóng điện nao xuất hiện hỗn loạn sinh ra không giống với thường nhân hiện tượng. Vừa rồi tụng đình dáng vẻ chính là chứng minh tốt nhất. Kiểu vi có chút buồn bực, bọn hắn kiểu vi nhất tộc từ trước đến nay là 10 phần thông minh trung tộc, huyết mạch trong truyền thừa đối với các tộc giới thiệu cùng trên đời sự tình các loại đều có đề cập tới, nhưng là bây giờ Kế Minh lúc nói chuyện 89 phần 10 hắn không thể hoàn toàn nghe hiểu, chỉ biết là Kế Minh tựa hồ mơ hồ nắm được một ít gì. Quả nhiên, sau một lúc lâu Kế Minh khẽ ngẩng đầu, "Đi, chúng ta lại nhìn xung quanh một chút, đến rồi chỗ ngã ba thời điểm, nhớ kỹ dừng lại." Ta muốn chứng thực một sự kiện." Kiểu vi gật đầu, quay người nhìn vị con xấu xí một mắt, "Chúng ta đi." Một nhóm bốn người lại một lần đạp vào đi về phía trước lộ. Tụng Đình tay trưởng rất nhỏ, bàn tay của nàng bị Kế Minh đã nắm thành quả đấm trộm trong tay, cảm giác thật tấp áp. Túng Đình đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mấy lần muốn mở ra nắm tay nhỏ cùng Kế Minh tay trưởng giật tại một lần, nhưng cuối cùng vừa mới lấy dũng khí lại bị Kế Minh một tiếng nghi vấn bức trở về. "Tính toán, cứ như vậy đi." Túng Đình nghĩ thầm, mặc dù bị hắn nắm, nắm đấm có chút kỳ quái, nhưng mà này cũng rất vui vẻ a. Không bao lâu, bốn người tới chỗ ngã ba phía trước. Cửu Vệ y theo kế minh lời mới vừa nói ngừng lại. Kế Minh đảo mắt ba người một mắt, đột nhiên rút kiếm, chạn tại phía dưới vách đá trên một tảng đá. Kế Minh lòng tin 10 phần, hắn bây giờ đã xác định, đây hết thảy cũng là những thứ này đá xanh dở trò quỷ, canh đồng trên đá phủ văn khắc, có lẽ chính là một loại nào đó chế tạo huyễn cảnh cùng quấy nhiều người náo hải ý thức trận pháp. keng. Đá xanh những thanh hóa thành hai nửa. Gần như đồng thời, một tiếng châm lửa tựa như tiếng xèo xèo chuyển ra. Đám người lần theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy là con vịt con xấu xí trên thân truyền đến, dưới chân của nàng bước lên từng sợi sương mù, giống như là hơi nước bơ hơi. Kế Minh cười nói, "Nguyên lai like ngươi mới là giả. Khó trách ta vừa mới đáy lòng luôn cảm thấy có chút quái dị." Cửu Vĩ lúc này còn chưa phản ứng kịp, đi lên phía trước nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Kế Minh tối đầu đem vừa mới nứt ra đá xanh xiết trong tay, "Đạo, ngươi chỉ cần nhìn một chút những thứ này đá xanh thì biết rõ, phía trên trận pháp đường vân mặc dù ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng lên lăng lặc ba động vẫn còn, chúng ta hiện nay thấy đủ loại thật giả huyền cảnh nhất định đến từ nó chính là." Kiểu Vĩ tiếp nhận đá xanh, quả nhiên gặp trên tảng đá có từng cái đường vân tại lượng, nhưng ngươi mới vừa nói, nơi đây huyền cảnh có lẽ là từ mọi người náo hải diễn sinh. Bây giờ vị con xấu xí là chúng ta ba người rõ như ba ngày chẳng lẽ là bởi vì chúng ta ba người cùng tiến vào một cái với cảnh kế Minh lá đầu ta mới vừa rồi không có nói cho các người biết ta và tụng đỉnh trải qua hyễn cảnh hoàn toàn khác biệt vừa mới nàng sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là nàng tại sao sẽ ở nơi đó có thể thấy được nàng vừa rồi là đi một địa phương khác mà ta nhưng là tại cùng một nơi trần chân, chân thiết thiết thấy được mấy người các ng ở đây có lẽ là một cái trận trung trận kiểu vi đạo, ngươi là nói nơi này trận pháp không chỉ một loại trừ bỏ ảnh hưởng ý thức của người bên ngoài hoàn toàn chính xác sẽ diễn sinh cùng phòng chế ra mời chúng ta Kế Minh gật đầu, đúng là như thế, trừ cái đó ra, có lẽ liền những thứ này hắc ám, cũng là trận pháp giao thoa tạo thành. Tụng Đình vấn đạo, vậy bây giờ sư huynh ngươi đem trận pháp phá hư, những người khác cũng nên từ trong ngảo cảnh đi ra rồi hả? Kế Minh lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Ngay mới vừa rồi ta Hỏa kiểu vi đi qua trên đường, chúng ta ít nhất đi qua 10 cái chỗ rẽ, cái này 10 cái chỗ rẽ bên trên, mỗi một cái đều có một khối trận pháp đá xanh tồn tại. Những thứ này là xanh, có lẽ riêng phần mình tại riêng mình khu vực chế tạo huyết cảnh, lẫn nhau giao thoa, nhưng cũng không quá nhiều. Cựu Vĩ cau mày nói, Vậy chúng ta kế tiếp còn có thể gặp phải tương tự với vị con sấu xí dạng này, bị trận pháp sao chép được nhân. Kế Minh gật đầu một cái, hơn nữa, chúng ta đi lâu như vậy cũng chưa từng đi đến điểm kết thúc, nếu như ta đoán không lầm, ở đây có lẽ là một cái bị chia cắt ra cực lớn chớ bị ô tư vòng. Chớ bị ô tư vòng, là một loại tô tô kết cấu, nó chỉ có một mặt cùng một cái biên giới. Đây là Kế Minh vừa mới bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ, mặc dù chưa từng chứng thực, nhưng trước mắt đi lâu như vậy cũng không thấy điểm kết thúc, đã là lớn nhất một cái chứng cứ. Đến nỗi vừa mới hòa cửu hai người điệu điểm chạm mắt, Kế Minh nghĩ thầm, Sau đó lại đi nhìn một chút liền phải biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. 8. Chớ bị ô tư vòng đem một cây tờ giấy thay đổi 180 độ phía sau, hai đầu lại dính nhận làm thành giấy mang vòng, nó mặt còn chỉ có một. Hơn nữa, nếu như ngươi từ giữa đó cắt bỏ một cái chớ bị ô tư mang, sẽ không nhận được hai cái hẹp dây lưng, mà là sẽ hình thành một cái đem giấy mang bưng đầu thay đổi hai lần kết hợp với vòng, lại đem vừa mới làm ra cái kia đem giấy mang bưng đầu thay đổi hai lần kết hợp với vòng từ giữa đó cắt bỏ, thì biến thành hai cái vòng. Ở đây bị ngăn chớ bị ô tư vòng Sau đó sẽ tận lực giảng giải, nhưng mà Vạn Nhất không giải thích rõ ràng xuất hiện bởi UG, có thể nói ra, 435 chương 435, Quỷ thôn ba người từ giao nhau miệng rời đi thời điểm, Cửu Vĩ bị Kế Minh một fan nói đến như lọt vào trong sương mù cái hiểu cái không, một mờ gầm thầm cân nhắc cái gọi là trận trung trận cùng mồ bụ vòng là có ý gì. Túc Đinh thì hoàn toàn không hiểu Kế Minh một fan ý tứ, chỉ là đối với Kế Minh sùng bái càng thêm thâm hậu. Ba người trải qua giao nhau miệng phía bên trái đi tới, Cửu Vĩ đi tại phía trước nhất, chạy qua thị lực của hắn hướng về hai bên phải trái tiến lên, tuyệt không có sai lầm thời điểm. Không bao lâu Ba người đã đi tới cái thứ ba giao nhau miệng, Kế Minh Huy kiếm đem đá xanh chém đứt. Ân. Từ giao nhau miệng phía bên phải hẹp trong động, chuyển đến tiếng kêu kinh ngạc. Kế Minh Hỏa cựu vĩ liếm nhau, đều lộ ra vui mừng, là vịt con xấu xí. Ba người từ giao lộ đi xuyên qua đi, không bao lâu quả nhân nhìn thấy đứng ở nơi đó thần sắc cảnh giác vịt con xấu xí. Vịt con xấu xí. Kế Minh hô một tiếng phía sau đang muốn tiến lên, chỉ thấy vịt con xấu xí thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quay người nhìn lại, trong mắt tràn đầy hoài nghi, trong tay cầm trường kiếm khế đạo, hồ một giây sau liền muốn ra tay. Gặp một lần dáng dấp của nàng, Tế Minh liền biết, xem ra nàng vừa rồi gặp cùng mình cảnh tượng giống nhau, cho nên không biết mình đoàn người này thật ra 66 một tử độc thân đi ở hẹp trong động. Trước đây không lâu, nàng bị người sáng suốt sợ kinh, ngã xuống đất mất đi, lúc này vừa mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh lại, mới phát giác tất cả mọi người đã không ở, chỉ còn lại nàng một thân một mình. Đối cứng tài sở trải qua một màn, nàng lòng còn sợ hãi, chỉ vì gương mặt kia thực sự đáng sợ, vô luận trên mặt rồi bò, vẫn là làm cho người nôn mửa mùi tanh, thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng bập mù. Mộc tử trong lòng bóng tối còn tại, cho nên đi ở hẹp trong động, thỉnh thoảng dừng cảnh giác ngắm nhìn một phía. chỉ tiếc lấy nàng cảnh giới, đi đến ở đây đã chỉ có thể nhìn thấy trước mắt ba tấc, cho nên tựa vào vách tường cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ ngược lại càng ngày càng chậm. Dạng này không biết đi được bao lâu, bàn tay của nàng sờ lấy vách đá, vậy mà cảm thấy vách đá tựa hồ trở nên có chút đắc. Trong lòng của nàng hơi hơi vui mừng, tại dạng này để cho người ta tuyệt vọng hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong, bất luận cái gì một điểm biến hóa cũng là đã vui. Nàng theo vách tường tiếp tục tiến lên, căn cứ vào vách tường ướt át, trình độ không ngừng điều chỉnh vị trí, từng bước một hướng càng ngày càng sâu đi đến. Không biết đi được bao lâu, bên tai của nàng mơ hồ nghe được từng đợt ồn ào tựa như âm thanh Những âm thanh này bên trong, có từng đợt sợ hãi tê vui lùa á bí, tựa hồ còn có phố xá sâm ướt mới có mua bán giao dịch cùng tiểu phiến gạo to. Mộc tử cắn răng, theo âm thanh nhìn sang. Trước mắt, có tia sáng từng giờ từng phút mà bước lên đi ra, giống như một cái vị hấp bên trong, có thức tha dương quang thẩm thấu, cuối cùng rơi vào mộc tử trong đôi mắt của. Mộc tử mắt hơi sáng lên, giờ khác này giống như nửa tháng chưa từng uống qua nước người chợt thấy trên trời rơi xuống mưa to. Đây là hạn hắn đã lâu gặp Lạnh Lâm. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi đến, làm bước ra bước thứ 3 thời điểm, trên mặt vui mừng nhưng lại nhanh chóng rút đi. Đồng thời rút đi còn có trên mặt nàng huyết sắc, liền bờ môi cũng biến thành trắng bệnh. Ở nơi này tràn ngập quang minh thế giới bên trong, một tên đại hán đi tới, cười nhẹ nhàng, "Cô nương, có cần phải tới một chuỗi mức quả nhi?" Khóe miệng hắn y cười càng ngày càng thịnh, tính cả khóe miệng cũng bị chậm rãi xé mở, giống như một chương to lớn vải vóc, nối liền hai cái lốt hai, trong đó màu đỏ sẫm huyết cùng thịt nát rọt rọt rơi xuống. Một tử ánh mắt khó khăn từ trên mặt của hắn rời, lại liếc mắt nhìn hắn quả, chỉ thấy hắn mứt quả bên trên, hiện đầy màu đỏ tươi vết máu. Nàng từng bước một lui về phía sau. Nam tử từng bước một tới gần. Mộc Tử lui năm bước, chợt thấy sau lưng chen vào một người trong lực, nàng hơi kinh hãi, toàn thân hàn ý dày đặc. Tại phía sau của nàng, một cái bị mở ngực một bụng, ruột ra bụng, cổ nửa rơi, vết đao răng đầy nam tử, đột nhiên đem nàng ôm ở trong 6 436. Chương 436, nhóm hồn bên trên hẹp trong động, Cửu Vĩ đi ở trước nhất, vị con xấu xí đi ở cuối cùng, ở giữa là Kế Minh cùng Tùng Đình. Đang dùng thời gian rất lâu thuyết phục vị con xấu xí sau đó, một đoàn người cuối cùng lại một lần bắt đầu tiến lên. Hẹp động phản vô cùng vô tận, tuần tự lại đi xuyên mấy chục cái phân nhánh miệng phía sau cũng không có thể nhìn thấy nhược bạch bọn người. Trong lúc bất chi bất giác bà canh giờ đã qua kiểu vi do dự thanh dựan emă lên nơi này chúng ta tựa hổ phía trước tới qua chờ một chút ta kế Minh kêu rừng kiểu vi bọn người nhìn về phía hắn không biết hắn lại có cái gì ý tưởng mới kế Minh đạo có lẽ chúng ta nên đi xem mới vừa thấy qua chỗ kia mở rộng không gian ti kiểuu vi ngay vậy lập tức biết hắn nói là vừa mới hắn cùng kế minh chạm mặt chỗ lúc đó hắn còn không biết bên cạnh cái kia vị con xấu xí là trận pháp chỗ Huyễn đến đó làm cái gì kế Minh đạo nếu như ta ở tới không thể từ chỗ xuyên qua hẳn là có khác một chỗ hoạt động đó chính là m mùa vòng ngăn cách sau đó Hai cái tờ giấy trùng điệp vào nhau điểm. Cửu Vĩ gật đầu một cái, hắn cũng không biết Kế Minh nói mổ bụ vòng là có ý gì, nhưng là biết Kế Minh xưa nay sẽ không bắn tên không đích, đạo, bất quá bây giờ muốn lại trở về, chỉ sợ có chút khó khăn. Bọn hắn đã đi lâu như vậy, hơn nữa lượn quanh rất nhiều đường quân cơ, lúc này đã khó mà xác định phía trước chỗ đó phương vị cụ thể. Kế Minh đạo, không có việc gì, sau đó ngươi chỉ cần nghe lời của ta đi là được rồi. Cửu Vĩ gật đầu, xoay người tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi trong lòng lại bỗng nhiên có chút buồn bực, chẳng lẽ Kế Minh thật muốn so với hắn thông minh. Tại hắn sau lưng, Kế Minh lật bàn tay một cái, Nó đầy giữa nam châm siết trong tay. Bởi vì lúc trước lo lắng cựu vĩ thân phận thật giả, hắn cố ý quan sát cùng ký ức khi đi tới lộ, bây giờ lại thêm kim chỉ nam trợ rút, muốn tìm tới vừa mới đó địa điểm cũng không tính khó khăn. Bây giờ, cũng có thể xác nhận một chút, tao ý nghĩ đến cùng có phải hay không chính xác. Kế Minh thầm nghĩ, ở đây tất nhiên lượn quanh một đường sau đó có thể vòng trở về, mặc dù ở giữa đường đi 10 phần dài dằng dặc, nhưng là gián tiếp tính chất mà chứng minh nơi này đích xác là một cái to lớn hình quyền. Nếu như tại cái kia địa điểm hậu phương lại là đồng dạng hẹp động cùng quyền, vậy thì nhất định là ngăn cách mộ phủ vòng không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá Khi phát hiện đang mới tôi, cái này hẹp trong động ẩn nốt mộ còn chưa xuất hiện. Xem ra ta sau đó còn muốn nhìn một chút các địa phương phong thủy, xem cái này hẹp trong động, chân chính mộ địa dấu ở nơi nào. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, dẫn dắt đám người không ngừng nghĩ sai hoặc phía bên phải, bởi vì trong lúc này đá xanh trận pháp cũng đã bị kế minh phá hư, cho nên nửa đường cũng không có xuất hiện khác chuyện với gì, cái này cũng gián tiếp chứng minh, nơi đây cho tới nay sẽ phục chế cùng xuất hiện những người khác, đích thật là từ trận pháp tạo thành. Một canh giờ sau, một đoàn người cuối cùng lần nữa đạp vào trước đây đã trống. Nơi này có tinh thuần linh khí, có bao la không, gian có một đường xuống dưới cực lớn bậc thang, cho nên miễn cưỡng đạp vào nơi này bình đại, kế minh hòa cựu vĩ cũng đã xác định, nơi vừa nãy chính là chỗ này. Kế Minh cúi đầu, nhìn phía dưới bậc thang cùng với lối thoát gám, "Đi, đi xuống xem một chút, kiểu Vĩ, vẫn là từ ngươi dẫn đường đi." Kiểu Vĩ cúi đầu, thế là đem trong vòng 3 trượng tình hình thu hết vào mắt, mang theo sau lưng kế minh bọn người hướng phía dưới đi đến. Kế Minh dưới đáy lòng đếm thầm lấy đi qua bậc thang số lượng, làm tới thứ 97 thời điểm, Cựu Vĩ bên trong nhiên tràn đầy ngạc nhiên, "Kế Minh, dưới bậc thang cũng là trận pháp đường vân." Kế Minh nghe vậy hơi hơi cúi lại hướng phía dưới đi ra nhất dài. Cái này mới miễn cưỡng thấy rõ ràng phía dưới đường vân. Những đường vân này lập lệ tia sáng, nhưng những ánh sáng này cũng tại hẹp trong động một dạng, chỉ cần đến vài thước bên ngoài liền sẽ bị bóng tối thôn vệ, bởi vậy kế minh bọn hắn cũng không thể thấy rõ. Kế Minh tinh tế nhìn xem những trận pháp này đường vân, bởi vì không cách nào thấy rõ đạo này trận pháp toàn bộ quy mô, hắn có khả năng quan sát được tin tức hết sức có hạn. Đúng lúc này, chỉ nghe hậu phương cữu vĩ một tiếng kêu sợ hãi, "Cẩn thận." Theo sát, một cú manh liệt tập phong đập vào mặt, còn có từng trận thanh, để cho người ta nghe ngóng buồn Kế Minh đột nhiên ngẩng đầu. Đâm đầu vào, là một cái rải mã nhọn đuệ lợi trảo. lợi trảo phân cuối, là một chương trắng bệnh cứng ngắc khô lâu. Kế Minh vội vàng hướng lui về phía sau ra một bước, huyền Phật kiếm vươn về trước, thổi phù một tiếng trường kiếm đem đạo kia lợi trảo cắt ra, tiếp theo một cái chốc mắt tiên huyết bắn tung tóe, tàn chi rơi xuống đất. Tiếp lấy, Kế Minh đưa tay ngăn lại hậu phương mọi người tiến lên, hắn lại hướng xuống một bước, đứng tại tầng cuối cùng trên bậc thang, Cửu Vĩ, phía trước còn có hay không khác chỗ quá dị? Cửu Vĩ còn chưa lên tiếng, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi tiếng chung, lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, còn mơ hồ có từng đợt hồn cảm giác. Kế Minh đổi, hắn đã nghe được bộ này tiếng chuông nơi phát ra. Chỉ vì đây là trên Hoàng Tuyển Lộ quỷ sai đặc hữu nhất hồn linh. Hậu Phương, Cửu vi cũng tại lúc này lên tiếng, không biết là nhìn thấy cái gì dạng đáng sợ chuyện, ngay cả âm thanh đều có một chút run rẩy, "Kế Minh, ở đây ba chúng ta chỉ sợ gây khó dễ." Tiếp đó tại Kế Minh trong tầm mắt, cũng nhìn được từng đạo cái bóng mơ hồ, bọn chúng từ xa mà đến gần, cuối cùng xuất hiện ở Kế Minh trước mắt. Những cái bóng này từ Kế Minh trước mắt một mực hướng ra phía ngoài kéo dài đến Miểu Viễn Không cũng biết chi điện. Đây là một chi mênh ngông cuồn cuộn, trước nay chưa có âm binh đội ngũ, lại gặp âm binh lối đi nhỏ. 437 chương 437, Nhiếp hồn bên trong lẽ thưởng mà nói, Ở đây không nên xuất hiện bất luận cái gì quỷ sai cùng âm hồn, cái này cũng là kế minh chân chính kinh ngạc nguyên nhân một trong. Tại đi tới nơi này cái bí cảnh phía trước, ngoại giới từng có một nhóm quỷ sai đối với kế minh nhìn chằm chằm, mặc dù không biết ngoài chân chính nguyên nhân, nhưng rất kỳ quái là tại đi tới bí cảnh sau đó một nhóm kia quỷ sai cũng không cùng theo vào. Quỷ sai xuất hành, từ trước đến nay không nhìn khoảng cách cùng không gian, bọn hắn đi tới đi lui tại âm phủ hoàng tuyển cùng chân thế, coi như hóa thần giả cũng chưa chắc có bọn hắn tốc độ như vậy và tập lĩnh. Kế minh cũng vậy cho rằng, cái này một cái bí cảnh có lẽ là ngăn cách ngoại giới âm xoa cùng âm hồn chỗ. Trước đây không lâu nhìn thấy thông thiên cửa di chỉ, hắn liền càng thêm vững tin, nơi này vô sinh không chết, coi như nhục thân hủy đi, hồn phách cũng sẽ không chịu âm xoa giam ngắn hạn tiến vào luân hồi. Nhưng mà trước mắt một màn này, lại triệt để phá vỡ Liêu Kế Minh tất cả ý tưởng cùng nhận thức. Không chỉ có là quỷ sai âm hồn, trước mắt nơi này, đúng là hắn ban đầu ở yêu tộc tổ địa mới có duyên nhìn thấy âm binh lối đi nhỏ, hơn nữa nhìn trước mắt lần này động tĩnh, thanh thế so yêu tộc tổ địa lúc mở rộng đâu chỉ gấp trăm lần. Một bên tụ không được tại có rúm lại bên trong ôm chặt Minh cánh tay, "Sư huynh, đây là có chuyện gì?" Kế Minh chậm rãi lắc đầu, Mắt thấy từng đám âm hồn cùng quỷ sai đi qua, từng đợt nhiếp hồn phiên tiếng trùng chuyển qua, dài dòng đội ngũ ngang ngược. Hắn cắn răng, quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ, "Chúng ta theo sau." Cửu Vĩ nghe vậy sợ hết hồn, hắn mặc dù sớm biết Kế Minh lớn mật, nhưng là không nghĩ đến hắn đối mặt loại này trong truyền thuyết đại hung sự tình cũng dám tiến lên quan sát, thế là kinh hỏi, "Vì cái gì?" Cửu Vĩ nghi ngờ sát thực từ sâu, trước mắt việc cấp bách, chẳng lẽ không nên đi tìm dược bạch chờ ai? Kế Minh chậm rãi lắc đầu, âm binh lối đi nhỏ, bằng vào ta nhận thức đến xem, điểm kết thúc phần lớn là Cửu Vũ Hoàng Tiền, nhưng đây là cùng ngăn cách ngoại giới bí cảnh. Những thứ này âm hồn cùng quỷ sai kiên quyết không cách nào thông hướng ngoại giới hoàn toàn. Cái này mộ địa là ta mang các ngươi tiến vào, bây giờ xem ra có nhiều quỷ dị. Nếu có thể thấy do những quỷ này kém âm hồn chỗ, chúng ta có lẽ liền có thể biết được cái địa phương này chân chính bí mật. Kiểu vi nghe Kế Minh nói thận trọng mà nghiêm trọng, biết hắn nhất định là tâm ý đã quyết, nhưng kiểu vi trong lòng vẫn như cũ có thật nhiều lo nghĩ, những quỷ này kém há lại dễ đối phó, bọn chúng bây giờ không có để ý tới chúng ta, không, có nghĩa là về sau sẽ không. Vạn nhất sau đó theo sau thời điểm chọc phải bọn hắn, nơi này mấy người, nhất là ngươi vị này hồng nhan chi kỳ, cảnh giới có phần thấp. Chỉ sợ sẽ có ngoại ý môn a. Hắn câu nói này nói đến rất thực sự, cũng không đi qua cái gì suy xét trực tiếp mở miệng, mở miệng sau đó mới phát hiện tựa hồ không quá phù hợp. Liếc mắt nhìn mặt đỏ tới mang thai Túc Định, kế minh hung ác trợn mắt nhìn kiểu Vĩ một mắt, nghĩ thầm gia hỏa này nguyên lai cũng là ngoài miệng không có giữ cửa nhân. Sư huynh, kỳ thực các người nếu muốn đổi về phía trước, ta tạm thời đi trong tiên phủ mặt dấu một dấu cũng là có thể. Túc Đình cũng đúng bên trong ngập ngừng nói mở miệng, nhưng thần sắc rất chân thành, ta biết sư huynh làm việc một mực lớn mật, dưới mắt chuyện này nhất định người phần nguy hiểm. Ta mặc dù muốn cùng sư huynh đồng sinh cộng tử, nhưng cứ như vậy tùy hành có phần liền thành vướng víu, kéo sư huynh chân sau. Nàng nói được nửa câu, Kế Minh đã biết nàng ý tứ, nhìn xem nàng nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nghe nàng dăm ba câu quan tâm đặc biệt, trong lòng nhất thời có chút xúc động. Hai người bọn họ quan hệ trong đó kể từ Thái Huyền Tông phía sau núi lúc cũng đã xác định, xem như sớm nhất đi theo Kế Minh bốn phía song xáo. Trong nhiều năm như vậy, Kế Minh cũng lúc nào cũng để cho nàng từ tiên phủ bên trong đi ra, sau đó nói nói chuyện thể kỷ thoại, mặc dù chưa từng đặt đến cùng dịp thanh Thương như vậy ấn ý. Thế nhưng cũng là bởi vì riêng phần mình cảnh giới thể ngộ khác biệt, cùng tình cảm lẫn nhau hoàn toàn không có liên quan. Kế Minh đem Tụng Đình ôm vào trong ngược nửa này lại cùng nàng hàn huyên vài câu, nghe bên cạnh Cửu Vĩ nói âm binh cái bóng cũng sắp muốn bắt không tới, lúc này mới đem Tụng Đình thả lại tiên phủ. Vị con xấu sí ở một bên thấy đã sớm đũa môi liên tục, không nhịn được nghĩ tiến lên đem Kế Minh đánh một trận tơi bời, chỉ tiếc tự hiểu không phải Kế Minh đối thủ, chỉ có thể đem cố này bất mãn cùng ác tâm trước, đợi đến về sau lại vì nàng nhược bạch tỷ tỷ xuất khí. Vị con sấu sí, đừng phát lốc, ngoan cùng đi lên. Phía trước, Cửu Vĩ thanh âm truyền đến Việt con xấu xí ngẩn đầu một cái, mới nhìn đến Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ đã đuổi theo. Nàng tối đầu hư một tiếng, dưới chân bước ra, cấp tốc đuổi theo. Côn bằng lên như diều gặp gió, khế động chính là chín vạn dặm, nàng toàn lực đuổi theo phía dưới, tốc độ coi như so sánh cũng Kế Minh cũng không kém bao nhiêu. Kế Minh không cách nào thấy rõ trước mặt tình hình, chỉ có thể không ngừng nhượng Cựu Vĩ chỉ dẫn phương hướng, hắn thì không ngừng thôi động thần thông cuốn lấy Cựu Vĩ hướng về phía trước. Tại đen kịt một màu u ám bên trong, kiểu vi con người đen nhánh bên trong lập quang, lộ ra hưng lúc này đi theo Kế Minh, chính như tiến hành trước nay chưa có kích động được đi. Phía trước gớm giống như một hàng dài, Không ngừng hỗn loạn gấp rút lên đường, thân ảnh như ẩn như hiện. Tốc độ của bọn hắn không tính là nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra đều luôn có lớp lớp không yên cảm giác. Vì thế có kiểu Vĩ cùng bịt con xấu xí hai cái này chính xác khí tại, bằng không ở đây Kế Minh thật vẫn chưa chắc có thể đổi được những thứ này ư mình. Nơi này nguyên lai có như thế rộng lớn. Kiểu Vĩ thỉnh thoảng truyền ra ngạc nhiên thanh âm, nguyên lai lần này chỗ là một đạo hẻm núi, phía trước dường như là một mảnh đầm lầy. Kế Minh rất chán ghét loại này linh không thể dò xét, con mắt lại không cách nào thấy rõ cảm giác, chỉ có thể dựa vào Cửu miêu tả không ngừng tưởng tượng rữay địa vực này tình hình. Mấy người tuần tự xuyên qua trong thung lũng vùng núi cùng đầm lầy, giống như đang tiến hành một hồi dài đến ngàn dặm truy kích. Cuối cùng, kiểu Vĩ lại một lần chuyển đến kinh hô, phía trước là một mảnh dung nham lượn ngủ. Kế Minh thần sắc hơi động, dưới chân tốc độ càng nhanh, đuổi theo. Mấy tức sau đó, oành! Một hồi to lớn rung động, cả mặt đất đều run dậy. Kế Minh giống như đâm vào một cái to lớn che chắn bên trên, cả người đều ghé vào trong hư không, tứ chi toàn bộ mở ra, giống như một cái thạch sủng. Qua nửa ngày, hắn lắc đầu, lần này va chạm đội vàng không kịp chuẩn bị, nhường đầu hắn choáng nao Xem ra ở đây bị người bày ra một tầng trận pháp thần thông, không cách nào thông qua. 438 chương 438, nhiếp hồn phía dưới cựu vĩ lúc này cũng đụng vào che chắn phía trên, mà lấy nhãn lực của hắn trước kia cũng chưa từng phát giác được tầng này bình phong che chờ tồn tại. Hắn lung lay đầu, lúc này mới ngẩng đầu. Khi thấy rõ che chắn bên trong tình hình phía sau, cựu vĩ tại nơm nớp lo sợ bên trong mở miệng, "Kế Minh, một tử ba một tử ở bên trong." Kế Minh kinh ngạc bên trong liên thanh vấn đạo, "Cái gì bên trong? Chỗ này che chắn bên trong là cái gì tình hình? Một tử lại tại bên trong làm cái gì?" Cựu vĩ trầm mặc nửa ngày, Phảng Phất tại tiêu hóa trước mắt tràn diện mang cho hắn rung động. Kế Minh lúc này chỉ hận chính mình không cách nào thấy rõ phía trước tình hình, đành phải hỏi lại, "Ngươi mau nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra?" Kiểu vi mắt tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, tại hắn trong tầm mắt, vừa mới cái kia một đám quỷ sai cùng âm hồn một khi tiến vào che chắn liền biến mất vô tung, Phảng Phất từ không xuất hiện. Nhưng lúc này nhường hắn càng thêm kinh nghi cùng rung động, là che chắn bên trong quần ma loạn vũ chúng sinh chi tượng. Kế Minh không nhìn thấy, ngay tại hắn gần trong gang tấc chỗ, một cái nam tử hai mắt chảy tiên huyết, trong miệng đang ngậm một cây mất ngón tay của đầu. Hàn Dương nhanh múa vước đứng tại che chắn bên trong, phảng phất muốn hướng Kế Minh chụp tới. Nhưng che chắn một mực phát ra u quang này, đem nam tử ngăn cách ở trong đó. Kiểu Vĩ ánh mắt cứ như vậy từ gần cùng xa, rơi vào bên trong một tử trên thân. Lúc này một tử hai mắt ngốc trệ, không có nửa phần thần thái, cùng khác những thứ này làm cho người nôn mửa quái vật, tựa như hoàn toàn mất hết hồn phách. Cùng những người khác bất động, chỉ là trên người nàng coi như sạch sẽ, quần áo sạch sẽ thôi. "Kế Minh, ta biết đó là một địa phương nào?" Cửu Vĩ thanh âm bên trong tràn ngập bình đây là một cái giam giữ âm hồn ma địa ngục. Ngay tại hắn lúc nói câu nói này, Trẻ trắng lúc trước cái dây rửa muốn ra tới nam tử, nổi bật đỏ, như máu trong mắt bỗng nhiên rơi xuống. Hắn hơi hơi cúi đầu, tại y y nhia nhia cùng Dương nhanh múa vuốt trùng tướng trong mắt nhặt lên, nhét vào trong miệng của mình. Phụp phốc, phốc. Giống như dưa hấu hoặc khác hoa quả, bị nhai nát, chất lỏng vàng khắp nơi. Kiểu Vi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một màn này nhường hắn muốn đem kiếp trước ăn rồi tất cả thức ăn đều phụ ra. Một tử bây giờ tại bên trong, gặp nguy hiểm sao? Kế Minh lúc này lại hỏi một tiếng. Cửu Vi nhắm mắt lại đáp lại, xem ra tạm thời không có nguy hiểm, bất quá tình huống của nàng có chút kỳ quái, chúng ta hay là muốn sớm đi đem nàng cứu ra? Kẻ mị đạo, bên trong đến tột cùng là gì tình huống, ngươi còn cần toàn bộ nói cho ta biết. Viện con xấu xí si lúc này tiến lên đây, đạo, người ở bên trong phần lớn là tàn chi bại thì, xem bọn họ bộ dáng, ý thức cũng không hoàn chỉnh, hồn phách không được đầy đủ. Xem bọn hắn quần áo trên người, chết đi ít nhất ngàn năm năm, thực lực cũng không nên tính toán mạnh. Ngươi vị kia mục tử cô nương, đang tại những thứ này tàn thi trong đống, ngũ quan đều tại, tứ chi đều đủ, nhưng mà tình huống không tính quá tốt. Nhìn năng bộ dáng, chỉ sợ hồn cũng bị đồ vật gì nhất đi, bằng không lúc này nên lớn tiếng hét lên chạy trốn mới đúng, hết lần này tới lần khác đứng ngơ ngác ở đâu đây. giống như đã sáp nhập vào những người này. Vị con xấu xí mặc dù ngẫu nhiên tiểu hài tử khí, nhưng mà huyết mạch trong truyền thừa nhãn lực cùng tư duy cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Giang Ba câu cũng đã đem một tự tình huống nói rõ được biết, chỉ là phân đoạn lời nói bên trong tràn đầy đối với một tử cùng kế minh chà phúng, cái này hẳn lại là đang vì nàng nhượng bạch tỷ tỷ bất bình. Kế Minh chỉ coi làm không có nghe được vị con xấu xí châm chọc khiêu khích, bởi vì ngoại hình cùng vào trước là chủ nguyên nhân, hắn một mực chỉ đem vị con xấu xí cho rằng một đứa bé, cho nên giống như đại nhân không so đo tiểu hài tử sơ suất, không có đi quan tâm nàng giọng của. Một bên Cửu Vĩ lúc này chỉ hoàn qua thần, nghi ngờ nói: "Chúng ta đi theo âm binh mới tìm được nơi này, hơn nữa có che chắn cách trở, không biết vị này một tử cô nương lại là như thế nào tiến vào bên trong." Kế Minh suy xét sau một lúc mở miệng nói: "Có lẽ, muốn tiến vào nơi này, còn có đường khác cũng không nhất định." Cửu Vĩ đạo: "Nhưng chúng ta phía trước đã đem hẹp trong động nên đi lộ đều vòng qua một lần, không phải lại có đường khác." Kế Minh chỉ là lúc đầu, nhất định còn có cái gì là chúng ta phía trước bỏ quên. Những thứ này hẹp động kết cấu, chưa chắc là mộ bù vòng, lại hoặc là nói, cái này mộ bù vòng bên trên còn làm một chút đặc biệt xử lý." Cửu Vĩ nghe xong lời của hắn, Chị cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi, lại bắt đầu, lại bắt đầu nhường hắn không cách nào hiểu một chút phân tích cùng ý nghĩ. Kiểu Vĩ chưa bao giờ giống bây giờ giờ khắc này, cảm thấy mình trí thông minh lại thấp đến nơi này dạng một cái hạc cuối. Bất kể nói thế nào, bây giờ muốn đi vào trong đó cứu ra một tử là đương vụ chi cấp bác. Kế Minh ngẩng đầu, "Cửu Vĩ, ngươi mang theo ta bốn phía xem, nhìn một chút có cái gì tương tự với có khắc trận pháp đá xanh hoặc mặt đất khe hở. Vừa mới chúng ta chịu che chắn ngăn trở thời điểm, ta phát giác được một cỗ trận pháp ba động. Có thể thấy được nơi này có lẽ là có người có thể chế tạo ra, chính là vì giam giữ bên trong những quỷ này vậy." Tiểu Vĩ gật đầu một cái, theo che chắn phía bên phải đi đến, thỉnh thoảng nhìn dưới chân hết thể có khả năng có khắc trận pháp văn lộ vật thể. Lúc này, kế minh đang ở trước mắt vô tận hắc ám bên trong, tâm tư ngược lại vô cùng trong suốt. Hắn đem từ tiến vào nơi này, sau đó tất cả tình cảnh liên hệ với nhau. Từ vừa mới bắt đầu không rõ phân ly, càng về sau quỷ dị phục chế, lại đến trước mắt luyện mục chi địa, trong đầu có hỗn loạn trước đó chưa từng có. Cái này tất cả nhìn như không liên hệ chút nào đồ vật, xuất hiện ở cùng một nơi, hơn nữa thỉnh thoảng có người làm trận pháp thăm dự, có thể thấy được những thứ này hết thảy tất cả, đều nhất định sẽ chỉ hướng một cái mục đích cuối cùng nhất. Trước đây kiến tạo ở đây, như đầu người nơi này, đến tột cùng là vì đạt đến mục đích thế nào? 439 chương 439, phá trận một đoàn người theo che chắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, Kế Minh thỉnh thoảng cong người, xem bọn họ bộ dáng, giống như muốn truy kích đồ vật gì, lại sinh sợ đã quá rời hắn. Nơi này có chút lớn, ta cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh, giống chúng ta nhìn như vậy đi qua, chỉ sợ ít nhất phải thời gian mấy ngày mới có thể đi đến toàn trình. Kiểu Vĩ đột nhiên nói một câu nói như vậy. Kế Minh không nói gì một hồi, đạo, trực tiếp đi che chắn bên dưới, nếu như ở đây đạo này che chắn là từ trận pháp mà ra, trận pháp Hạch tâm liền nhất định tại khu vực bên dưới, vạn nhất không ở đây, vị con xấu xí si cuối cùng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đã kích kế minh cơ hội. Kế minh thở dài một tiếng, nếu như không ở, cái kia trận pháp hải tâm thì nhất định là ở bên trong. Vị con xấu si không lên tiếng, nàng xem ra Liếu Kế Minh tâm tình không tốt, không biết có phải hay không là bởi vì một tử còn tại bên trong, cho nên trong lòng còn có lo nghĩ. Kế Minh ngay tại trong bóng tối đi theo cựu vị hai người tiến lên, một trái tim đã chìm đến đáy cốc. Là một người tại không cách nào biết rõ tình trạng lại mười phần cháy bỏng dưới tình huống. Lúc nào cũng quen thuộc đem sự tình hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ, một tử bây giờ lại loi một mình ở bên trong, nghe kiểu vị nói tình huống bên trong lại mười phần đáng sợ hối loạn, chỉ sợ một tử giữ nhiều lại ít. Đúng lúc này, kiểu Vĩ thanh âm lại một lần chuyển đến, vẫn là một cái tin tức không tốt lắm, bên trong những thứ này ác quỷ, có lẽ nhìn thấy chúng ta ba bọn hắn đang hướng chúng ta bên này tụ lại. Thời khắc này che chắn biên giới, vô số ác quỷ dương nhanh mút đuốt, giữ tận đáng sợ diện mạo ngay tại che chắn phía trước, nhường Cửu Vĩ thấy rất rõ ràng. Cửu Vĩ nhìn thấy một cái ác quỷ tay trưởng tại va chạm bình phong che thời điểm ỡ vụt, mơ hồ còn có thể nghe được một tiếng tia thanh thúy đứt gãy. Cùng lúc đó, một cái khác gác quỷ cấp tốc đem con này gầy liệu bàn tay nhặt lên nhét vào trong muỗng, không ngừng thịt tối cùng máu tươi từ khỏe miệng nhỏ xuống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kiểu vị Thanh Âm đã bắt đầu rung dậy. Liên vịt con xấu xí si sắc cũng biến thành rõ ràng, nàng không phải là bởi vì sợ, mà là từ trong thâm tâm á tâm. Từng chương vết thương khắp nơi, thịt thối từng miếng khuôn mặt ở phía đối diện lộ ra, giống như cách một trường pha lê, hết lần này tới lần khác có thể làm cho kiểu vị hai người thấy rất rõ ràng. Cửu Vĩ bọn hắn tự nhiên chưa từng gặp qua pha lê, nhưng là từ sự miêu tả của hắn bên trong, Kế Minh đã đem tràng cảnh này trong đầu liền hiện ra. Nhanh chóng tìm kiếm trận pháp, Kế Minh càng thêm lo lắng, Một tử là hắn tử Hồ tộc mang ra ngoài, cũng là trước đây hắn đáp ứng một Linh phải chiếu cố thật tốt một tử. Nếu như bây giờ một tử xảy ra chuyện, đợi đến hắn đối mặt một Linh thời điểm, liền không có cách nào giấu phó. Trên thế giới này, Kế Minh có lỗi với nhân cũng chỉ có một Linh cùng Diệp Thanh Thương. Cửu Vĩ Minh Bạch Kế Minh trong lòng lo lắng, cho nên tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay tại che chắn bốn phía cấp tốc xuyên thẳng qua. Đây là một mảnh phía dưới hẻm núi, vành phong che trở hai bên cũng là vách núi. Ba người lấy tốc độ cực nhanh hướng hai bên vách núi chạy tới, cùng trước đây tốc độ tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Nửa hương sau đó, Cửu Vĩ nói một tiếng, ngay ở chỗ này. Kế Minh lập tức dừng lại thân hình, chỉ để lại sau lưng vết ảnh, chân lập tức túi đầu, nhìn về phía dưới chân địa mặt cùng vách núi. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ. Tìm được. Vịt con xấu xí ở bên cạnh hô một tiếng, ta tìm được trận pháp. Kiểu Vĩ ngay vậy nhìn sang, chỉ thấy vịt con xấu xí đứng ở vách núi phía trước. Tại vịt con xấu xí trước mặt, dòng dã một vách đá phía trên, dầm dặm chẳng chỉ đường vân trải rộng, nhìn để cho người ta tê cả da đầu. "Kế Minh, đạo này trận pháp, chỉ sợ ngươi không cách nào phá hư." Cửu Vĩ từ trong thâm tâm nói một tiếng. Kế Minh nhíu chặt lấy lông mày, từ kiểu cũ vị trong lời này nghe ra một chút không ổn, vội vàng đi tới, chuyện gì xảy ra? Vịn con xấu xí thanh âm từ vách núi bên kia phát ra, dòng giáng một vách đá, dòng giáng một mảnh thung lũng trên vách núi đá, cũng là trận pháp phù văn, hơn nữa nhìn qua còn không chỉ một cái đâu. Kế Minh tâm cũng theo nàng câu nói này chìm xuống dưới. Nếu như tại hắn có thể nhìn thấy thời điểm, đối mặt loại này đầy vách núi phức tạp trận pháp cũng sẽ không cảm thấy khó giải quyết, ngược lại sẽ có chút mới lạ. Nhưng bây giờ, hắn mắt không thể thấy, hết lần này tới lần khác mục tử tại quần ma loạn vũ chi địa tràn ngập nguy hiểm, bạch đãng người dấu vết hoàn toàn không có. Lúc này cho hắn một cái phức tạp như vậy trận pháp, tuyệt không có trong khoảng thời gian ngắn đem hắn mở ra có thể. Tình huống đối mặt tình thế như vậy, hắn cũng không cách nào lấy một kiếm đem hắn chém đúng ra, tại không có thấy rõ trận pháp phủ văn dưới tình huống đem hắn chém đúng rách, có cực lớn có thể sẽ không để cho tàn biến, ngược lại gây nên lại càng không tốt tình thế. Việt Con xấu xí đợi nửa ngày đợi không được đáp lại, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, chỉ thấy kế minh thần sắc không ngừng biến hóa, dường như đang do dự xoắn xuýt. Việt Con xấu xí nhếch miệng, nghĩ thầm giống như vậy trận pháp, một đao mở ra không phải tốt, hắn còn đang chờ cái gì? Nàng xem kế minh nửa ngày không làm, trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng. lại quay đầu nhìn về phía vết núi, nhếch miệng lên một nụ cười. Kế Minh còn tại trong bóng tối suy nghĩ, đông nhiên nghe kiểu vị hốt hoảng một tiếng, dừng tay. Ngay sau đó, một hồi khai sơn phá thạch thanh âm vang lên, vịt con xấu xí tại vui cười ở giữa đạo, đem núi này bổ ra không được sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì làm chi? Ầm ẩm. mặt đất bốn phía nước ra, núi đá vỡ nát, từng đợt thanh minh vang vọng. Kế Minh tâm, bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. 440 chương 440, Vạn Quỷ Triều nguyên bản Kế Minh còn đang không ngừng suy nghĩ nên như thế nào mở ra trận pháp, ai ngờ vịt con xấu xí đã giành trước một bước, rút kiếm đem vách núi chấm ra. một mảnh anh minh, tại tính minh dưới mặt đất trong hạp cốc quái quỷ, trong đó thanh thế cùng trời sập không khác. Kiểu Vĩ sắc hơi trắng bệnh, nơi này hắn sớm cảm thấy nguy cơ trùng trùng, bất kỳ một cái nào biến cố đều cực có thể mang đến biến hóa cực lớn, ai ngờ bây giờ vị con xấu xí trực tiếp liền với núi bích đều chém giết đi. Trên vách núi đá phù văn, ngay tại kiểu Vĩ trước mắt nổi lên tia sáng, tựa như du động đứng lên đùng đặng, lại giống rậm rạp chẳng trị nồng nọc, ngay tại trên vách núi đá không ngừng đi xuyên. Lúc này một bên kế minh đột nhiên nhẹ tê. tại đây một mảnh nghênh minh bên trong, kế minh trước mắt hắc ám mà tại từng điểm từng điểm hướng nơi xa đi. giống như là từng mảnh từng mảnh nổ vụ, từ từ bị quang minh thay thế. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, cũng cuối cùng thấy được phía trước vách núi, hơn nữa từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Một bên Cửu Vy kinh ngạc nói, "Ngươi có thể đủ thấy rõ ràng." Kế Minh cũng không lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu, vẫn tinh tế nhìn trước mắt vách núi, dường như là muốn từ trong nhìn ra manh mối gì. Vị con xấu xí si quay đầu nhìn về phía Kế Minh, tranh công tựa như cười nói, "Như thế nào, ta liền nói không cần cân nhắc nhiều như vậy, một kiếm chặt nàng liền tốt ta." Trên mặt của nàng vui cười còn tại, đã thấy Kế Minh và Cửu Vy thần sắc đều cùng nhau thay đổi, nhiên một tiếng tiếng uống, "Cẩn thận." Tiếp đó Từ vịt con xấu xí sau lưng, một cỗ tật phòng bả phủ. Vịt con xấu xí còn chưa tới kịp quay đầu, đã bị một cố cực lớn sức mạnh cuốn theo đi, trực tiếp lấp vào vừa mới nàng chém ra đạo kia cái khe to lớn sau đó. Đó là cái gì? Cửu Vĩ cùng Kế Minh thấy thật sự rõ ràng, đem vịt con xấu xí mang vào trong cái khe, là một cái bàn tay khổng lồ, bên trên tràn ngập lông tơ, nhưng mà phiền muộn rõ ràng, tựa như núi đá. Kế Minh bây giờ cũng có thể quan sát, vội vàng phía dưới mau trống bút đi, huyền Phật kiếm ra tay đánh vào trên bản tay. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, đợi hắn vọt tới vách núi phía trước, vịt con xấu si đã sớm bị bàn tay kia mang vào vách núi trong cái khe. Vách núi khe hở bên trong mười phần hắc ám, Kế Minh lại lần nữa thăm dò nhìn sang, vẫn là mông lung một mảnh, căn bản là không có cách thấy rõ. Hắn quyết ý tiến lên truy kích, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ, phản phất chuyến này nếu là đi vào, liền cũng không còn lúc đi ra. Trong lúc hắn do dự bất định, kiểu Vĩ lên tiếng nói, không nên vận động, bên trong vách núi nhất định hung hiểm dị thường, người ta còn cần ở lại bên ngoài, như thế mới có có thể đem nặng cứu ra có thể. Kế Minh răng, trầm mặc sau một lúc lâu chậm rãi đầu. Loại này cảm giác vô lực, hắn đã rất lâu chưa từng cảm nhận được. Kiểu vi biết hắn cảm thấy u sầu, ngược lại đạo, vừa mới bàn tay kia đá cũng không phải đá, tựa hồ không phải từ trận pháp khu động, chẳng lẽ là sinh hoạt ở nơi này mà sống. Kế Minh cũng không cách nào nhận ra mới xuất hiện chính là cái kia bàn tay đến từ vật gì, đành phải chậm rãi bắt đầu, ở đây chính là mấy vạn năm trước địa vực, rất nhiều hung hiểm cùng dị tượng ta cũng không thể biết, vừa mới bàn tay kia, cũng chưa chắc đó là sống lấy sinh linh. Bất luận như thế nào, nơi đây không nên ở lâu, ngươi ta còn cần nên rời đi trước ở đây, bằng không sau đó bàn tay kia lại lần nữa xuất hiện, ta cũng chưa chắc có thể hộ đến ngươi chu toàn. Hắn thực sự nói thật, vừa mới đó bàn tay lúc xuất hiện khí thế kinh người, tốc độ cực nhanh, bằng không cũng không nhường vị con xấu xí đều không thể phản ứng lại. Ít nhất, cho dù là đánh lén, coi như kế minh cũng không thể nào điều này, phải biết vị con xấu xí thực lực không phải tầm thường anh biến đỉnh phong có thể so sánh. Kiểu Vĩ chậm rãi gật đầu, hai người cùng nhau xoay người qua, hướng trong hạp cốc đi đến. Tóm lại, nhất định muốn rời xa vách núi chính là. Nhưng bọn hắn miễn cưỡng bước ra trăm bước, liền bị một bên che chắn bên trong đột nhiên tới hỗn loạn dị thường hấp dẫn. Hai người bên mặt nhìn lại, Chỉ thấy che chắn bên trong vô số tu la lệ quỷ giống như nấu sôi nước sôi, không ngừng hướng phía sau rụng mảnh lao tới, trong mắt đều lập loè thú tính hỗn dạng. Theo hỗn loạn đầu nguồn nhìn lại, hai người thân hình cũng hơi chấn động. Chỉ thấy vịt con xấu si đang đứng ở nơi đó, hai mắt của nàng ngốc trệ, giống như những thứ khác lệ quỷ đồng dạng. Nhưng nàng hơi hơi ngẩng đầu, hai tay hư đỡ. Tại nàng bốn phía, là vô số lệ quỷ quy sát, phản phất tại xương nàng là vương. Một màn này, giống như vạn quỷ tri bái. Sáu sáu thượng đệ bắt trưởng đang tại hẹp trong động xuyên qua. Hắn tại không lâu phía trước từ một ngọn núi rừng tiến vào, lại gặp một đạo sơn động, tại sơn động chỗ sâu gặp tối sầm lại đạo, thế là đi đến. Sông sáo bí cảnh bốn là như thế, đủ loại tiên phụ thường thường đều sẽ ẩn nút tại không tầm tưởng chút nào chỗ. Hắn tiến vào thầm nghĩ sau đó một đường đi xuyên, ai ngờ qua lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy dưới đáy, ngược lại lúc nào cũng sẽ có phân nhánh miệng ra hiện. Tâm nửa ngày sau, thần sắc của hắn đã trở nên có chút lo lắng, bên trong bí cảnh thời gian quý giá, nếu là lại tiếp tục dạng này tiêu hao từ từ, đợi đến chắc pháp du quyết ý đem người rời đi thời điểm hắn cũng chưa chắc có thể có thu hoạch. Tính toán, không lại tạm thời rời đi. Xem ra nơi này cơ duyên không có duyên với ta. Thứ Bát Thái thượng quyết ý rời đi nơi đây, lại qua đường ngày. Thứ Bát Thái thượng trong bóng đêm đã muốn điên rồi, mở miệng ở nơi nào? Thân là đường đường một cái hóa thần đại năng, thế mà cũng có lạc đường thời điểm, nói ra chỉ sợ sẽ bị toàn bộ tu hành giới chế nhạo. Hắn rứt khoát tại hẹp trong động mạnh mẽ đâm tới, cực tốc đi xuyên. Không bao lâu, ngay tại trong bóng tối, Thứ Bát Thái thượng lờ mờ nhìn thấy cách đó không xa có một đạo cái bóng đứng ở đằng kia, tiếp đó liền nghe được đạo thân ảnh kia mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thư Bát Thái thượng chỉ cảm thấy đạo thanh âm này giống như đã từng quen biết, một phen suy nghĩ phía sau trên mặt liền chậm chậm lộ ra nét mừng, là trong môn Thánh nữ, Nhược Bạch. 441 chương 441, giải trận kế minh hỏa cự vũ đều nhất thời ngây người, trước mắt một màn này biết bao quỷ dị. Mấy hơi thở phía trước, vị con xấu xí vừa mới bị cái kia thần bí cự trưởng bắt lấy được, mấy hơi thở phía sau bây giờ, nàng liền xuất hiện ở che chắn bên trong ác quỷ tu la bên trong. Hơn nữa nhìn những cái kia ác quỷ dáng vẻ, mang theo vô tận của nhiệt, phảng tại triều vua của hắn. Trong đó, ba quạt một tử ở bên trong. Kế Minh trên mặt càng nghiêm trọng, bây giờ chỗ này hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt, đủ loại dị tượng nhường hắn cũng cảm thấy tư duy không đủ dùng, bây giờ duy nhất có thể mừng sự tình chính là, hắn cuối cùng có thể nhìn đến đây tất cả tình hình. Chứ cái đó ra có thể xác định chính là, từ bên kia bị đánh mở vết núi, liền có thể tiến vào phía trước cái kia ác quỷ khắp nơi thế giới. Bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Cửu Vĩ bây giờ là thật sự không có chủ ý, hắn nhất quán tỉnh táo, nhưng là tự hiểu tại kiến thức bên trên không bằng Kế Minh, đối mặt loại này quỷ dị vô cùng hiện tượng, nhất thời chỉ có ỷ lại tại Kế Minh. Kế Minh một chút trầm trước, thở dài một tiếng nói: Ta cũng là đi qua cửu u hoàng tri người, nhưng thật vẫn không có trải qua tình hình như vậy. Dưới mắt loại tình huống này, ta cũng hoàn toàn không biết là như thế nào hình thành. Như nơi này âm binh cùng tất cả ác quỷ tu la cũng là người vì đưa đến lời nói, người kia tu vi cũng quá mức đáng sợ. Nói xong câu nói này, hai người nhất thời trầm mặc, tựa hồ cũng đối trước mắt tình hình tốc thủ vô sách. Nửa ngày đi qua, kế minh trong đôi mắt của lại hơi hơi lấp lóe, ngẩng đầu quay người nhìn quanh dưới mắt tòa này hẻm núi. Tòa này lòng đất hẻm núi cực sâu cực lớn, từ hai người bọn họ dưới chân bắt đầu, hướng nơi xa nhìn lại uýt nhất cũng có ngần ngại. có như Kế Minh dõi mắt nhìn về nơi xa cũng không cách nào nhìn thấy phần cuối. Hai bên vách núi lại thật giống như một thanh kiếm thật lớn, sông thẳng tới chân trời, phủ văn dày đặc. Kế Minh ánh mắt kết thúc tại một bên kia trên vách núi đá, nhìn sau một lúc, cảm thấy tựa hồ làm ra quyết định gì, đối với Cửu vi đạo, ta đi nhìn một chút còn giữ lại cái kia một vách đá bên trên, có khác dạng gì chẩn pháp. Ở nơi này chỗ chờ ta, sau đó vạn nhất có biến cố gì, người cũng có cơ hội lớn có thể thoát đi. Kiểu vi tự hiểu thực lực thấp không giúp được gì, khẽ đầu, vạn sự cẩn thận. Kế Minh nghe hắn nói thật trọng, vẫn là lần đầu bị một cái nam nhân quan tâm như vậy. Cái lần này tới lần khác nam nhân này có được còn nhìn rất đẹp, trong lòng trong lúc nhất thời có chút quái dị, xoay người khoát tay áo, liền hướng vách núi mau chóng đuổi theo. Vách núi tựa như một mặt to lớn bức họa, tuy có lăng đỏ quạt, tỏ ý chẳng ghét, có góc, nhưng mà góc cạnh ra cho bóng loáng vô cùng, chỉ có từng nét đùa chủ lập lọi ánh sáng. Kế Minh đứng vững tại vách núi phía trước, ánh mắt của hắn ngay tại trên vách núi đá đi xuyên, cuối cùng rơi vào trước người. Quả nhiên, mấy vạn năm trước trận pháp, ta vẫn không cách nào phân rõ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, năm đó trận pháp cần phải so hiện nay trên đời bất luận cái gì trận đồ đều phức tạp nhiều lắm. Kế Minh thở dài một tiếng, liền xem như con trai trong thành ghi lại ngàn vạn trận pháp, cũng không có dưới mắt cái này một tòa trận pháp phức tạp. Trên thực tế trong lòng của hắn còn có một cái ý nghĩ không có nói ra, từ trước đến nay đến cái bí cảnh này sau đó, nhất là đi qua Long cung cùng Thông Thiên môn hành trình phía sau, hắn liền phát giác được nơi này thần thông cùng đủ loại công pháp tu hành, tựa hồ muốn xóa hậu thế hoàn thiện cùng cường hàn nhiều lắm. Giống như Thông Thiên cửa công pháp, lại đồng thời bao quát nhân yêu quỷ tam tộc tu hành pháp thuật, hơn nữa có thể đem linh lực yêu nguyên lực tử khí dung hợp, đây đều là đường thời tuyệt vô cần hữu. Có lẽ, mênh mông gian cũng chỉ có kế minh cái này một cái dị số mà thôi. Kế Minh đem trận pháp quan sát rất lâu, chỉ vì xem trận pháp này thần dị, cũng có ý thử thời vận, nhìn có thể hay không tại không phá hư vách núi dưới tình huống đem trận pháp giải khai. Hắn ở trên trận pháp nhãn lực mạnh, dù sao cũng là nhìn rồi diệp thanh thương chô góc nhặt ngàn năm nội tình, đối với trận pháp hiểu mười phần thấu triệt. Hồi lâu sau, thật vẫn nhường hắn nhìn ra rất nhiều manh mối. Trên vách núi đá đường vân giống lộn xộn bừa bãi đường con, lại giống hơn ngàn cỗ sen lẫn trong cùng nhau quặp lông, thường nhân nhìn nhất định không có đầu mối, nhưng Kế Minh quan sát rất lâu, ánh mắt kết thúc tại tuyến đầu chô rẽ phía trên. Ngay ở chỗ này, Kế Minh hơi do dự, liền rút kiếm dựng lên, tình huống hiện giờ chỉ có đánh cược một eo, nói đến ta trước đó cũng không giống như bây giờ không quả quyết, như thế nào bây giờ bắt đầu biến cẩn thận. Hắn cắn răng, trường kiếm tại vách núi đường cong bên trên hơi hơi nhất chuyển. Thử Huyền Phật kiếm tại trên vách núi đá có hỏa tinh sẽ qua, những thứ này vách núi mười phần cứng rắn, nếu như là tầm thường núi đá lúc này đã đứt gây trở thành hai khúc. Huyền Phật kiếm tại chấn động bên trong ngầm khẽ. Ông. Cuối cùng, Huyền Phật kiếm quý tích ngừng. Kế Minh kiếm mà đứng, chợt cấp tốc lui lại, con mắt thì chăm chú nhìn vách núi, chờ đợi núi này trên vách đá mấy tức sau đó. Thuyên Phật kiếm khắc họa tốt quý tích hơi hơi nổi lên phía sáng, từng đợt mơ hồ nhảy lên phía sau, trên vách núi đá đường vẫn bắt đầu sụp đổ, từ trên vách núi đá từng cái rơi xuống, từ vách núi hoàn toàn tan biến. Trở thành, Kiểu vi cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này phía sau hưng phấn nói, Kế Minh mỉm cười, lần này ra tay cũng coi như là một lần mạo hiểm, không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Bây giờ, chỉ nhìn trận pháp này sau khi được giải khai, sẽ có dạng gì dị trạng. Cùng lúc đó, hẻm núi ra từng cái từng cái hẹp trong động, trọng trọng hắc ám bắt rút đi. Ngụy Sáng Suốt nhìn xem nguyên bản còn tại trước người mấy thân ảnh đột nhiên biến mất, thần sắc có chút ngượng ngẩn, đây là có chuyện gì? 442 chương 442, tái chiến hóa thần bên trên từ tiến vào hẹp động sau đó, người Sáng Suốt đi theo trước mặt tiểu cô nương một đường tiến lên, cũng không phát hiện gì thường gì, chẳng qua là cảm thấy cái này hẹp động có phần quá dài. Trong lúc đó hắn đã từng mở miệng hỏi tham qua phía trước Kế Minh, Kế Minh cũng chỉ có ứng thanh. Người Sáng Suốt tu vi ở nơi này trong mấy người thuộc về thấp nhất, cho nên có thể đủ thấy đường đi cũng gần nhất, cho dù thi triển đồng thuật, cũng tối đa chỉ có thể nhìn thấy nửa trượng, liền phía trước tiểu cô nương đầu cũng chỉ là lờ mở. Ai ngờ đi đến ở đây, Hắc Cám chẳng biết tại sao đột nhiên bị đổi tán ra, liền người xung quanh ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Người sáng suốt trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn bốn phía nửa ngày, náo hải mới giống núi tuyết hòa tan tựa như trở lại bình thường. Ta là lúc nào tiến nhập huấn cảnh? Hắn tử tu hành đến nay liền tại Thái Huyền Tông, tâm mắt cuối cùng có hạ, bây giờ đi theo kế minh trước sau sóng xáo, thấy qua rất nhiều dị vãng chưa bao giờ nghe tình hình, dưới mắt chuyện này càng vượt qua hắn nhận thức ngày trước. Nguyên bản một đoàn người trước sau nối gót hành đậu, lại tại trong lúc bất tri bất giác đã biến thành một thân một mình. Người sáng suốt ngắm nhìn bốn phía, vì thế hiện tại có thể nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía, Hắc Ám cũng không biết vì cái gì hoàn toàn tối lui, lúc nào cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được nơi đi lộ. Hắn tại hẹp trong động không ngừng đi xuyên, âm thầm nhớ đi qua đường đi cùng phương hướng, nhưng cái này hẹp động phân nhánh miệng rất nhiều, hắn tả hữu vòng vo nửa ngày thời gian, ước chừng lấy luôn có 5, 6 canh giờ, nhưng mà không thấy phần cuối. Ngay tại hắn quyết ý dừng lại thời điểm, đã thấy phía trước phân nhánh miệng phía bên phải chỗ khuất quẹo, có hai thân ảnh mang theo thân mà đến, chính là Thứ Bát Thái Thượng Hòa Nhược Bạch hai người. Người sáng suốt vừa thấy được Lữ Bạch, trên mặt đột nhiên lộ ra nét mừng, đang muốn tiến lên chào hỏi, nhưng lại gặp ngược Bạch ánh mắt rất không thích hợp, lúc nào cũng liếc nhìn lao giả bên cạnh. Người sáng suốt trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lao giả này nên kẻ đến không thiện. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không có lập tức quay người chạy trốn, trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, các người là người nào? Nhược Bạch gắng gượng lòng một hơi, nếu để cho Thứ Bát Thái thượng biết người sáng suất cùng Kế Minh quan hệ, nhất định sẽ sắp sáng chết sống, để nhìn thấy Kế Minh sau đó để mà uy hiếp. Nếu là chỉ coi làm người sáng suất là qua đường nhân vật, lấy Thứ Bát Thái thượng cẩn thận tính tình. thì chưa chắc sẽ đối với người sáng xuất ra tay rồi. Sáu sáu kế Minh Hỏa Cựu Vĩ đứng tại hẻm núi ở giữa. Tại ngoài mấy trăm trượng, phải không lâu phía trước vừa mới bị kế Minh phá vỡ trận pháp vết núi. Trên vách núi đá đường vân mênh mông như nguyên bản, từng cái phủ văn rạng khắp nơi, bây giờ tất cả đều như thực chất vật thể đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, tựa như là tại ánh sáng rực rơi trên vách núi đá đi xuyên xuống. Đoạn này trận pháp bị phá đi sau đó, kế Minh một mực cảnh giác làm cẩn thận, để phòng phía trước đem vị con sấu xí bắt đi bàn tay lại lần nữa xuất hiện. Đoạn này trận pháp, đến tột cùng là cái gì trận? Cựu Vĩ ở bên vấn đạo. Kế Minh liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, mới vừa xuất thủ, chỉ làn nếm thử thôi." Kiểu Vi không còn lên tiếng, hắn biết Kế Minh làm việc thận ý, chỉ cho là Kế Minh là có chút sự tình không muốn mở miệng. Phía trước trên vách núi đá, tất cả đường vân cuối cùng đều hoàn toàn tan đi, cả mặt vách núi trở nên bóng loáng vô cùng. Kế Minh hai người đang muốn tiến lên, chợt thấy vừa mới rút đi văn lộ vách núi lại tại trong chốc lát tỏa ra ánh sáng chói lọi, tại từng đạo trong ánh sáng, từng cái đường vân từ bên trên bắt đầu hạ xuống, phảng rông xuất hiện, lại như cùng một tờ to lớn lưới, lại xuất hiện. Cửu Vi kinh nghi. Kế Minh nhìn chằm chằm nhìn Chẩm Giải lập đầu nói, "Đây là mới trận pháp, phù văn cùng phía trước cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói là một trời một vực, hơn nữa muốn so mới vừa trận pháp càng thêm phức tạp gấp 10." Cửu Vĩ nhìn không ra những đường văn này cùng phía trước đạo kia trận pháp khác biệt, giống như kiếp trước không học biên trình người vô pháp xem hiểu C ngôn ngữ, đạo lý nói chung giống nhau. Tất cả trận pháp đều ở đây trên vách núi đá chiếu rọi, ở đây quả nhiên là có trọng trọng trận đồ đang vận chuyển. Kế Minh lại một lần hướng vách núi đi đến, quyết định lại giải một lần trận pháp, trên đường hắn nhìn một chút che chắn trong vô tận quỷ, đáy lòng nghĩ, không biết ta giải khai nơi này trận pháp, đến tụt cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Như nơi này trận pháp chính là vì phong tỏa nơi này ác quỷ tu la đem bọn hắn thả ra sau đó, chỉ sợ sẽ là một cái đại phiền phức. Nhưng bây giờ vì một tử cùng vịt con xấu xí hai người, hắn cũng chỉ có như vậy. Cửu Vĩ vẫn như cũ đứng ở đằng xa, nhìn xem kế minh tay trong hư không không ngừng khắc họa trên vách núi đá đường vân, dường như là vì giải khai trận pháp mà mô phỏng lấy cái gì. Trong mắt của hắn có vẻ hâm mộ, đáy lòng thầm nghĩ, tự nhận thức hắn đến nay, thấy hắn vô luận tại đan đạo vẫn là trên trận pháp đều rất có tạo nghệ, những cái được gọi là thanh vân người cùng hắn so sánh có khác biệt một trời một vực. Sau này với những chuyện này, hay là muốn nhiều hướng hắn tỉnh giáo? Ý nghĩ này một khi sinh ra, trong lòng của hắn đông dưng lại buốc lên một câu, ta nên bài hắn làm thầy mới là. Một bên khác, Kế Minh nhíu chặt lông mày, tại mở ra trận pháp quá trình bên trong gặp một cái cực lớn nan đề. Đúng lúc này, trên vách núi đá, thung lững lôi vào, đột nhiên chuyển đến từng tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha. Ta cuối cùng đi ra, chính là thứ bắt thái thượng. Bên cạnh hắn, là bị cầm giữ tu vi nhược bạch cùng người sáng xuất. Người sáng xuất sắc hơi bại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thể đạo thoát. 443 chương 443, tai chiến hóa thần bên trong kế minh lúc này còn đang tu bổ trận pháp, chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi cười to, quay người nhìn sang một mắt liền nhìn thấy thứ Bát Thái thượng cùng bên người hắn người sáng suốt hòa nhược bạch. Hắn cảm thấy nói thầm một tiếng họng bét, không biết thứ Bát Thái thượng làm sao sẽ tới nơi này. Cửu Vi cũng không nhận ra thứ Bát Thái thượng, nhưng hắn nhìn ra người sáng suốt hòa nhược bạch trạng thái, hai người bọn họ trên thân không có chút nào linh lực ba động, điều này nói rõ tu vi của bọn hắn đã bị hoàn toàn giăng cẩm. Hắn quay người liếc mắt nhìn kế minh, chỉ thấy kế minh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Tại Cửu Vi trong mắt của Kế Minh là một cái rất liễu bất lên nhân, vô luận đối mặt dạng gì quân cảnh, tựa hồ cũng có biện pháp đem hắn giải khai. Cho nên bây giờ cái này bỗng nhiên xuất hiện lao giả, tất nhiên có thể làm cho Kế Minh thần sắc trở nên khó coi như vậy, vậy đã nói rõ lao giả này tu vi nhất định rất mạnh. Kiểu vi quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, chỉ thấy bình phong che trở bên trong một tử cùng vị con xấu xí mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng mà thất hồn lạc phép bộ dáng một dạng để cho người ta lo nghĩ. Thế là ở nơi này trong nháy mắt bên trong, Cựu Vĩ làm một cái quyết định, dù sao, kể từ theo hắn đến nay, hắn đã từng giúp ta rất nhiều. Kế Minh lúc này còn không có nghĩ ra một cái biện pháp tốt giải quyết trước mắt cảnh ngộ. Hôm nay tới nếu là 10 nhất thái thượng, lấy hắn tu vi hiện tại, lại dựa vào thần thi trợ giúp, có lẽ có thể đem 10 nhất thái thượng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thậm chí bắt sống, nhưng bây giờ tới là thứ bát thái thượng, vậy thì tất phải là một cuộc các chiến, càng không cần nói 10 nhất thái thượng trên tay, còn có người sáng suốt hòa nhược bạch hai người. Trong lòng của hắn đang tại thiên nhân giao chiến, chợt thấy một bên Cửu vi tiến lên một bước, ngươi cứ giải trận, người này liền để cho ta tới đối phó. Kế Minh hơi sở. Nói đến, hắn hòa Cửu Vĩ cũng không tính quen thuộc, biết thời gian mặc dù cũng không ngắn. nhưng luôn cảm thấy hắn có chút thần thần bí bí, nhưng hắn đối với Cựu Vĩ ấn tượng chỉ có một, đó chính là tu vi thấp. Bây giờ Cựu Vĩ đột nhiên đứng ra, khuôn mặt trầm tĩnh, có chút nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy cảm giác. Nhưng Kế Minh đột nhiên cảm thấy được khí thế của hắn dường như đang từng điểm kéo lên, không do dự quá nhiều, Kế Minh gật đầu một cái, "Hảo." Chỉ vì ở nơi này một sát, hắn bỗng nhiên bình tĩnh, tất nhiên liền chu hiếm cùng vị con xấu xí từ xuất thế sau đó đều có tiếp cận với hóa thần tu vi, như vậy Cựu Vĩ cũng tất nhiên sẽ không quá kém, thậm chí càng mạnh hơn. Huống hồ lấy Cựu Vĩ làm người, hắn làm việc nghĩ đến tính áo Tất nhiên đưa ra muốn cùng thứ bắt thái thượng giao thủ, liền luôn có nắm chắc nhất định. "Hảo." Hắn chỉ gật đầu nói ra một chữ này, liền quay người xem hướng trận pháp. Cửu Vĩ hít một hơi thật sâu, đơn giản là bị Kế Minh một chữ này đã động. Hắn không nghĩ tới Kế Minh sẽ như thế điên lòng đem hết thảy giao cho hắn, liền nghĩ giao cho một cái người thân nhất người quen thuộc nhất. Trong lòng của hắn có chút thấy nãy, tự nhận thức đến nay, vẫn luôn không có đối với Kế Minh thẳng thắn mình tu vi chân chính, đối với hắn bao nhiêu ôm lấy hoài nghi. Nhưng mà hồi tưởng cùng Kế Minh nhận biết tới nay đủ loại, kỳ thực bọn hắn đã sớm tính toán làm tốt bằng hữu. Như vậy hiện tại, hắn cũng nên vì Liễu Kế Minh tin nhiệm. đi trả giá một điểm gì đó. Tại trước khi động thủ, hắn hơi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn đang tại sau lưng giải trận kế minh. Ngoại giới hết thảy, tựa hồ đã cùng kế minh hoàn toàn không liên quan. Trước mặt trên vách núi đá trận pháp, tại kế minh trước mắt cứ như vậy sóng lại. Bọn chúng giống như có sinh mệnh sinh linh, tại kế minh dưới ánh mắt không ngừng du động. Mỗi một loại có thể xuất hiện biến động, mỗi một loại sẽ phơi bày bộ dáng, đều ở đây kế minh trong lòng không ngừng diễn hóa. Đạo này trận pháp phương tạm, là kế minh trước khi chưa từng thấy qua. Nhưng kế minh hết lần này tới lần khác có thể mơ hồ ngờ tới ra biến hóa của bọn nó, thậm chí còn có thể phát giác ra từng tia quân thuộc. Trong đầu của hắn vận chuyển càng lúc càng nhanh, trên vách núi đá tất cả đường vân đều tựa như tại dương nhanh múa rướt, từng cái từng đạo mà giao thoa mà sống, tựa hồ một giây sau liền sẽ thoát tường mà ra. Ban đầu ở con trai thành tu hành qua tất cả trận pháp, bao quát lúc đó xuống bàn cờ biến trận, đều từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng, phản phất linh quang chợt hiện, kế minh ánh mắt sáng lạn như tinh thần, không sai, chính là chỗ này. Cả tòa bàn cờ biến động cũng đã bị hắn thấy rõ, trên vách núi đá hết thảy đường vân đều trở lại tại bình tĩnh. Toàn trận pháp này đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, kế minh trong đầu tán thưởng. có thể xưng phân tích, trước kia chế tác đạo này trận pháp nhân vật, tất nhiên cứ thế. Kế Minh kèm chế dùng huyền Phật kiếm tại trên vách núi đá thêm một khoản xúc động, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Đơn giản là ở phía sau hắn, còn có một cái đại phiến xuất tại. Sau lưng một mảnh ánh minh, hiển nhiên là hai người đang tại giao thủ, mặt đất không ngừng rung động, toàn bộ hẻm núi đều tựa như có ngàn vạn người tại đồng thời nổi trống. Tuy là hai người, lại có thiên quân vạn mã khi thế. Hắn quay đầu nhìn lại, tình hình chiến đấu nhường hắn mà lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy Cựu Vĩ cùng Thái thượng thân ảnh không ngừng lắc trọng, đang giao thủ bên trong thứ bát thái thượng gầm thét liên tục. Trường kiếm trong tay không ngừng tung bay, hết lần này tới lần khác bị kiểu Vĩ tay trường áp chế, kiếm khí của hắn mỗi lần bắn nhanh, rơi vào kiểu Vĩ trên thân đều giống như rơi vào vũ mùn, không hề có động tĩnh gì. Thứ Bát Thái thượng hình dáng tướng mạo đã có chút chất vật, tại ngay từ đầu giao thủ thời điểm hắn liền ăn một cái thiệt tỏi, bị Cửu Vĩ bắt tiên cơ, bởi vậy bắt đầu bị một đường truy đánh, trên đầu lên mấy cái thật to bao, cũng là bị Cửu Vĩ quả đâm đấm. Kế Minh cho là kiểu Vĩ chỉ là giao đấu thứ Bát thượng thực lực mà thôi, bây giờ nhìn hắn đối địch thứ Bát nhóm, đã có cái ma môn đại lực. Tại ngoại giới thời điểm, Cửu Thiên chi thượng Cái kia ma môn đại hán liền ngè qua dốc hết sức đại chiến ba tên hoa thần. Đánh mười nhất thái thượng thời điểm giống như ba ba đánh nhi tử. Không nghĩ tới tiểu tử này có thực lực như vậy. Kế Minh cười, sớm biết như vậy, Diệp Thanh Thương làm sao đến mức hốt hoàng đạo cậu. Coi như đối mặt cái kia chắc pháp du ba người chúng ta hợp lực cũng có sức đánh một trận. Chơi chuyện chỗ này, nhất định muốn cùng tiểu tử này tính sổ một lần. Mắt thấy Cửu Vĩ thân hình biến ảo lúc mỗi lần đều có không nhiều không ít 81 đạo huyết ảnh, để cho người ta hoa mắt, thậm chí khó phân thật giả, hiển nhiên là một loại nào đó đặc biệt thần thông. Ma thứ bát thái thượng đã bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Kế Minh An Tâm, nhìn về phía xa xa người sáng xuất hỏa nhược bạch hai người, phất một tiếng một cái thuật độ độ, hắn đi xuyên qua. Người sáng suốt lúc này nhìn lên bầu trời giao chiến thần trì lóe mắt, trải qua mấy ngày nay hắn hòa Cựu Vĩ giao lưu cũng không ít, nghe người khác nói cái này Cựu Vĩ cùng mình cảnh giới không sai biệt nhiều, lúc đó còn rất có cùng chung chí hướng cảm giác, dù sao đoàn người này bên trong, hai bọn họ chính là tầng giới chốt nhất tu vi. Không nghĩ tới nguyên bản người cùng cảnh giới lắc mình biến hóa trở thành hóa thần cường nhân, người sáng xuất thấy cảm thấy tán thưởng. Dưới chân đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang trầm trầm, Kế Minh từ mặt đất bước lên đầu. Phía trên Thứ Bát Thái thượng chú ý tới ở đây, biết nếu để cho Kế Minh giải khai người sáng suốt hòa nhập bạch, hôm nay càng lớn hơn thế đã đi, thế là đang gào thét bên trong hướng phía dưới vọt tới, một kiếm chém về phía Kế Minh. 444 chương 444, tái chiến hóa thần phía dưới Kế Minh biết Thứ Bát Thái thượng ý nghĩ, trên thực tế tại hắn từ mặt đất lộ ra đầu thời điểm, liền đã đang để phòng Thứ Bát Thái thượng một kiếm này. Trước kia Kế Minh đối mặt Thứ Bát Thái thượng giống như sâu kiến, lần trước lúc gặp mặt, vẫn là thần thi đang cùng Thứ Bát Thái đấu, ngay lúc đó Kế Minh vẹn vẹn có thể dựa vào Diệp Thương linh lực mới miễn cưỡng cùng 10 nhất thượng đánh hòa nhau. Một lần kia Thứ Bát Thái thượng không có xuất tận toàn bộ thực lực, bởi vì ngoại giới không gian yếu ớt, không thể chịu đựng hóa thần thi triển pháp tướng thiên điệu phía sau vĩ lực. Lần này, Thứ Bát Thái thượng đã bị kiểu Vi bức ra toàn bộ thực lực, pháp tướng thiên điệu thi triển sau đó, mấy trưởng thân thể giống như một cái đỉnh thiên lập điệu tiểu cự nhân, kiếm trong tay hắn lại muốn lớn hơn một chút, bao quát thân kiếm ra kiếm quang, phản phất muốn đem người mắt lóe mù. Thứ Bát Thái thượng một kiếm này năm chắc phần tháng, hắn thừa nhận mình không phải Cửu Vi đối thủ, nhưng lúc này xuất thủ một kiếm này, hắn vận dụng rất nhiều thanh văn chí có trận pháp phụ thân kiếm chớp động phụ trợ. Cho nên hắn có cực lớn chắc chắn. quy vị tuyệt đối không thể tại hắn một kiếm này rơi xuống phía trước cứu kế minh. Mà hắn cũng không biết, bây giờ kế minh cũng sẽ không là lần trước thấy qua kế minh. Kế minh tại đi tới bí cảnh sau đó, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, thực lực của hắn tuần tự trải qua hai lần bay vọt. Một lần là ở Long cung Niết bàn trong ao, đan điền của hắn đi qua khuyết trường, trong cơ thể đủ loại linh lực hùng hậu đến rồi khác anh biến giả tuyệt không có khả năng đạt tới tình cảnh. Một lần khác, là ở Thông Thiên môn di chỉ, tu tập đem linh lực yêu nguyên lực trở ba loại sức mạnh dung hợp thủ đoạn, loại thủ đoạn này là kế minh thậm chí là toàn bộ tu hành giới đều chưa từng thấy qua. Bởi vậy, liền Kế Minh cũng không biết mình bây giờ thực lực chân chính. Kế Minh ngẩng đầu, nhìn xem trong tầm mắt càng ngày càng khỏe rộng một kiếm này, đồng quang bên trong cơ hồ phản xạ ra kiếm quang bên trên không ngừng lưu động linh lực cùng bị cực tốc tách ra không khí. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rùng, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn đến bây giờ nhớ ký chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Hóa Thần cường giả lúc sợ hãi, lúc đó mắt thấy Hóa Thần pháp tướng thiên địa một khi thi triển, hắn liền cảm nhận đến từ một cỗ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy hưng phấn cực độ. Kế Minh tạm thời không có sử dụng thần thi dự định, hắn thét dài một tiếng. Dung hợp phía sau linh lực tại thể nội quần quần vận chuyển, tiếng gào kéo dài, nhường bên cạnh người sáng xuất cùng nhược bạch sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Kế Minh cơ thể tùy theo bắt đầu điên cuồng lớn lên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, thân thể của hắn đã đạt đến cao mấy chỗ độ. Thứ bắt thái thượng trưởng kiếm đã trước mắt, Kế Minh nhắc lên huyền Phật kiếm. Kế Minh thực lực bây giờ đã có thể so với hóa thần, cho nên tôi động huyền Phật kiếm thời điểm, có thể đem huyền Phật kiếm kiếm linh toàn bộ y năng thi triển đi ra. Kế Minh đến bây giờ còn như kỹ, vừa mới nhận được Phật kiếm thời điểm, kiếm linh không phản ứng chút nào. Trước kia dù sao cũng là giết nhân vật mạnh như vậy người bên khí, như thế nào lại ca nguyện rơi vào kế minh trong tay. Cho tới giờ khắc này, huyền Phật kiếm mới xem như chân chính lớn hơn Dương Quái Cốc. Keng. Hai thanh trường kiếm giao kích, âm thanh liền hướng thác nước chạy xiết mà di động, kéo dài không ngừng, chỉ là muốn so nước chảy âm thanh càng thêm the thé. Thùng thùng. Thứ Bát Thái thượng lui về phía sau hai bước, bàn tay rung động. Lại nhìn kế minh, thân hình chỉ là hơi hơi chù xuống, lui về phía sau nửa bước. Phía dưới người sáng suốt cùng nhược bạch hai người nhìn xem một màn này, bọn hắn bởi vì khó có thể chịu một kiếm này dư ba, sắc mặt biến phải càng thêm trắng bệ. Nhưng người sáng suốt mắt sáng lên, thần sắc của hắn đã trở nên vô cùng kích động. Hóa thần cường giả trong mắt hắn, đó chính là chân chính giống như thần tiên nhân vật, bây giờ lại bị đệ tử của mình bức lui. Nguyên lai like ta đây người đệ tử ba lại đã mạnh tới bậc này ư? Hắn ngược lại nhìn về phía Nhược Bạch, Thanh Vân môn ba giống như vậy quá thượng trưởng lão, còn có bao nhiêu? Nhược Bạch cũng chấn kinh tại Kế Minh trên thực lực bay vọt, nhớ ngày đó lần thứ nhất tại Tinh Ba môn nhìn thấy Kế Minh, hắn rõ ràng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thái huyền tông đệ tử, coi như đối mặt chúc cơ cũng không có cái gì chắc chắn. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, bây giờ đã đạt tới trình độ như vậy. Suy nghĩ một chút thế gian những cái kia nói rằng thiên tài người, bao quát nàng cái này Thanh Vân môn thánh nữ, đều biến thành một chữ cười. Ân, nàng bị người sáng suốt mà nói từ trong tất thần giật mình tỉnh giấc, không xác định mà mở miệng, vị trưởng lão này ba tại ta Thanh Vân môn thượng xếp thứ 8. Hóa thần trên quá thượng trưởng lão ba hết thể có 10 11 vị. Trừ cái đó ra, có lẽ còn có 7, 8 vị ẩn sĩ đại năng, ta cũng không thể biết. Người sáng suốt lấy được nhược bạch trả lời khẳng định, ở trong lòng bắt đầu không được tính toán, người này xếp hạng đại bác, xem ra sếp tại hắn phía sau những cái kia quá thượng trưởng lão cũng không nhất định không phải ta đây đệ tử đối thủ. Trong giới tu hành, trừ Liễu Thanh Vân Môn, hóa thần trên đại năng giả lác đác không có mấy, coi như anh biến trở lên nhân vật cũng cực ít, đây đều là Thanh Vân Môn đang tận lực không chế. Xem như vậy, coi như đem yêu tộc những cường giả kia tính cả, ta đây người đệ tử tại toàn bộ thiên hạ, cũng coi như được xếp hạng thứ 50 cường giả. Nếu như tính toán tu hành thời gian, ta đây đệ tử kỳ tài ngũ trời, không ra 100 năm, không, không ra 20 năm, thiên hạ đệ nhất liền thấy ở xa xa. Hắn đã bắt đầu vì kế minh tính toán đệ nhất thiên hạ đại nghiệp, đồng thời thật sâu vì chính mình năm đó ánh mắt thiết phục. Một bên khác, kế minh cựu vĩ thủ, đã đem thứ bắt thượng dồn đến hẻm núi chỗ sâu. Thư Bát Thái thượng cảm thấy tức giận, hắn thực sự không ngờ tới, hôm nay chuyến này nguyên bản tình thế bắt buộc cấp chế, sẽ tao ngộ hai cái tình địch. Liền ngay từ đầu mang tới hai người kia chất cũng bị mang đi. Bây giờ hắn cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy, vừa mới đối mặt cái kia tên là Cửu Vĩ Nhân, liền nên lấy Thánh Nữ hai người đi hiệp. Tất nhiên người đàn ông trung niên kia là Thái Huyền Tông con rơi sư phó, liền nhất định sẽ không bỏ trì mặc kệ. Chỉ là cho tới bây giờ tình hình, hết thể đều đã hối hận thì đã muộn. Một thanh trường kiếm từ phía trước thẳng mà đến, muốn đem Thư Bát Thái thượng xuyên qua. Thư Bát Thái thượng vội vàng ngự kiếm ngăn cản. Đội vàng không kịp chuẩn bị sau đó lại chưa từng tới kịp đi quản sau lưng tới Cửu Vĩ. Một trận tiếng gió từ bên thai đánh tới, Thứ Bát Thái Thượng chưa kịp quay đầu, chỗ cổ đột nhiên căng thẳng, một cỗ cự lực đánh tới, đã bị vật gì đó gò bó, hơn nữa càng thu càng chặt. Cửu Vĩ thi triển pháp tướng tiên địa sau đó, sau lưng ẩn ẩn có cái đuôi bóng tối, nhưng lại cũng không hoàn toàn diễn sinh, mà hoàn toàn là yêu nguyên lực thực chất hóa đi ra ngoài bộ dáng. Bây giờ đem Thứ Bát Thái Thượng gò bó mà lên, đúng là hằn cái đuôi. Kế Minh đang chuẩn bị tiến lên một kiếm đem Thứ Bát Thượng chộp giữ, đã thấy Cửu Vĩ trên một cỗ kia sáng nổi lên, Thứ Bát Thượng tu vi và khí tức lập tức trở nên nguy bại. Kiểu vĩ giải thích nói, đây là chúng ta kiểu vĩ huyết mạch truyền thừa, có thể hấp thu địch thủ linh lực cánh giới. Kế minh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng khích lệ nói, tốt tốt tốt. Nhanh hút khô hắn. Hắn giống như không có chút nào cảm thấy mình câu nói này có cái gì nghĩa khác. Chỉ là kiểu vĩ sắc mặt có chút cứng ắc.